một giọng nói vừa giận dữ vừa gấp gáp đã khiến tất cả yêu t ộ c ở đây bao gồm cả mạnh vũ nhu đều khựng lại mà cánh tay mà hoa vãn mị đang giơ lên cũng lơ lửng giữa không trung d ừ n g tay hai con ngươi sâu thẳm l ờ i biếng của công tôn nhã nhu trước kia lúc này đang nhìn chằm chặt vào gương mặt tiêu dương trong nhất thời trong mắt công tôn nhã nhu ngổn ngang sự bàng hoàng ngàn vạn suy nghĩ vô số ký ức bị xóa đùa i về trong đầu nàng chẳng qua dù ý thức của nàng lúc này có chút hỗn loạn nhưng trong tiềm thức nàng vẫn luôn tự nhủ rằng người này nhất định không thể chết người này chính là c k i cầm đầu gây tâm thần bất an cho nàng những ngày này để làm rõ tất cả công tôn nhã nhu đưa tay chụp một cái trực tiếp mang tiêu dương đi còn việc thi đấu sau đó giao cho các tộc lão chủ trì là được nàng bây giờ chỉ muốn nhanh chóng làm rõ vì sao tên nhân tộc này còn chưa xuất hiện mà đã khiến nàng tâm thần bất an nữ đế đại nhân mang theo tên nhân tộc kia rời đi đây là điều mà tất cả yêu tộc ở đó đều bất ngờ các yêu tộc ở đó dù rất tò mò vì sao yêu tộc nữ đế lại muốn mang theo tên nhân tộc này nhưng việc suy đoán lung tung là bất kính đối với yêu tộc nữ đế rất có thể sẽ chuốc họa vào thân cho nên lúc này bầu không khí trở nên rất quái dị rõ ràng xảy ra chuyện lớn như vậy hiện trường lại cực kỳ yên tĩnh mạnh vũ nhu lại càng khó tiếp nhận kết quả này tình huống này là điều mà nàng không thể lường trước được mặc kệ lý do nữ đế yêu tộc bắt đi tiêu dương là gì bây giờ tiêu dương đã rơi vào tay nữ đế yêu tộc nàng căn bản không có một chút khả năng cứu tiêu dương trở về nội tâm mạnh vũ nhu lập tức tràn ngập tuyệt vọng nhưng vào lúc này các tộc lão làm trọng tài sau khi nhìn nhau vài lần với các tộc lão khác trên bảo tọa lập tức mở miệng cuộc thi tiếp tục nói xong còn ôn hòa nói với mạnh vũ nhu mạnh thánh nữ xin mời ngươi lùi về xem trận trước đợi sau khi các trận thi đấu kết thúc sẽ có sứ giả yêu tộc đến đón người ít kiến nữ đế đại nhân mạnh vũ nhu đang thất vọng nghe thấy phía sau mình còn có thể gặp lại nữ đế yêu tộc liền lập tức tỉnh táo lại đúng vậy nàng bây giờ là thanh nữ về sau còn được đích thân nữ đế yêu tộc dạy bảo tu luyện nói cách khác nàng vẫn còn cơ hội có thể cứu được tiêu dương hiện tại chưa phải lúc tuyệt vọng việc cấp bách là phải tìm hiểu mục đích của nữ đế yêu tộc khi mang tiêu dương đi rốt cuộc là gì điều này sẽ quyết định sự sống chết của tiêu dương công tôn nhã nhu trong t ầ m cung công tôn nhã nhu thâm tình nhìn tiêu dương trước mắt trong mắt lấp lánh nước mắt nằm ở trên giường tiêu dương vẫn như cũ ở trạng thái nửa n g ủ nửa tỉnh trao mày ý thức có vẻ không quá an ổn trong não những hình ảnh có vẻ quen thuộc không ngừng hiện lên từng có một nữ tử vì hắn bỏ ra hết thảy hắn nợ nữ tử này rất nhiều lần này hắn trở về chính là vì đền bù phần nợ này nhưng mỗi khi hắn muốn nhìn rõ khuôn mặt nữ tử kia dáng vẻ mạnh vũ nhu lại xuất hiện trồng lên hình ảnh làm ký ức của hắn không ngừng xung đột khiến ý thức của hắn hỗn loạn tưng bừng từ đầu đến cuối ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh tiêu dương cố gắng muốn mở mắt thấy rõ người trước mắt nhưng trước mắt hắn lúc này hoàn toàn mơ hồ giống như ký ức mơ ảo từ đầu đến cuối không thấy rõ dáng vẻ người trước mắt mạnh vũ nhu người rốt cuộc tiêu dương đột nhiên hô hấp dồn dập hô lên tên mạnh vũ nhu trong trạng thái ý thức hỗn loạn này tiềm thức tiêu dương muốn triệt để hỏi cho rõ mạnh vũ nhu có phải người hắn muốn tìm hay không ý thức hắn lúc này vẫn dừng lại trong trí nhớ cuối cùng gặp mạnh vũ nhu nên bản năng cho rằng người trước mắt chính là mạnh vũ nên muốn hỏi rõ ràng nhưng mà hiện tại hắn khí hư lực yếu lời vừa nói một nửa hô hấp liền trở nên r ồ n r ậ p nhưng chính cái nửa câu trong tiềm thức này khiến ánh mắt công tôn nhã nhu trở nên vô cùng âm trầm sau khi mang tiêu dương về nàng đã hoàn toàn khôi phục tất cả ký ức đã trải qua hơn vạn năm chờ đợi bây giờ tiêu dương cuối cùng đã trở về bên cạnh nàng nhưng không ngờ trở lại được kết quả như vậy trong tình huống ý thức hỗn loạn hiện tại tiêu dương vẫn gọi tên một nữ nhân khác đây là điều nàng tuyệt đối không cho phép cũng không thể dễ dàng tha thứ mạnh vũ nhu cái tên này nàng rất quen thuộc chính là nữ từ lúc trước được nàng tự mình sắc phong làm thánh nữ chỉ bớt quá bây giờ mạnh vũ nhu trong mắt nàng đã là một người chết công tôn nhã nhu cố nén lỏng đố kỵ rồi chậm rãi cởi quần áo trên người tiêu dương nàng vừa dùng thần thức dò xét qua thân thể tiêu dương bất ngờ là không dò xét ra nguyên nhân thân thể tiêu dương hư nhược nên nàng chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất để kiểm tra thân thể tiêu dương hiểu rõ tại sao tiêu dương suy yếu và ý thức không rõ nhưng vừa mới cởi quần áo tiêu dương đến vai dấu răng mạnh vũ nhu để lại trên vai tiêu dương liền xuất hiện rõ ràng trước mắt công tôn nhã nhu nhìn kích thước cùng hình dạng không hề nghi ngờ là nữ tử lưu lại nhìn thấy dấu răng một k h ắ c này ánh mắt công tôn nhã nhu trở nên vô cùng băng lãnh hùng ác nham hiểm ở vị trí mập mờ thế này mà có dấu răng như vậy rõ ràng quan hệ giữa tiêu dương và mạnh vũ nhu đã phát triển đến mức vô cùng thân mật công tôn nhã nhu nhìn chằm chằm tiêu dương ý thức không rõ trên rừng giờ khác này nội tâm công tôn nhã nhu đã sớm ghen ghét dữ dội tiêu dương phản bội nàng biểu lộ công tôn nhã nhu lập tức trở nên vô cùng vặn vẹo ngay khoảnh khắc tiêu dương phản bội nàng tiêu dương đã không xứng đáng những gì nàng từng bỏ ra nàng từng vì tiêu dương bỏ ra tất cả nhưng lại không đạt được điều mình muốn bây giờ nàng chỉ muốn đạt được điều mình muốn nàng muốn vĩnh viễn giam cầm tiêu dương bên cạnh nàng mỗi ngày tra tấn hắn tàn phá hắn để hắn vĩnh viễn nhớ kỹ hậu quả phản bội nàng thần s á c công tôn nhã nhu một lần nữa trở về vẻ băng lãnh và đạm mạc ban đầu công tôn nhã nhu cứ vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm tiêu dương nhìn dáng vẻ ý thức không rõ hiện tại của tiêu dương nàng cảm thấy rất tốt chỉ cần như vậy tiêu dương sẽ mãi mãi không thể phản kháng nàng đồng thời mãi mãi sẽ không tự cho là đúng vì tốt cho nàng như đã từng vì vậy tốt nhất tiêu dương nên giữ trạng thái ý thức không rõ như bây giờ chỉ là ánh sáng ý thức không trả không đủ nàng không chỉ muốn tiêu dương không thể chống cự nàng còn muốn tiêu dương si mê nàng nhưng vĩnh viễn không có được nàng vĩnh viễn dãy dụa trong thống khổ nàng muốn vĩnh viễn dày v à o tiêu dương như vậy nhìn vết cắn trên vai tiêu dương ánh mắt công tôn nhã nhu cực kỳ âm lãnh trên người tiêu dương chỉ có thể lưu lại dấu vết của nàng lập tức công tôn nhã nhu chậm rãi cuối người cắn mạnh vào chỗ vết cắn trên vai tiêu dương công tôn nhã nhu càng cắn càng sâu trong lúc nửa tỉnh nửa mê tiêu dương đau khổ dãy dựa muốn đẩy công tôn nhã nhu ra nhưng công tôn nhã nhu không hề thương tiếc vì chặt tiêu dương cuối cùng cả phần thịt nối cả da trên vai tiêu dương đều bị nàng c á n đứt máu tươi không ngừng tuôn ra từ vết thương tiêu dương chảy dọc bờ vai cánh tay xuống giường cuối cùng làm ướt đẫm ga giường bên dưới thành màu đỏ tươi nhìn cảnh này công tôn nhã nhu hài lòng ngẩng lên trong miệng nàng còn cắn miếng huyết nhục của tiêu dương máu tươi từ khóe miệng nàng trơ xuống cằm bóng loáng trắng nõn nhỏ xuống ngực tiêu dương ha ha, ha. trong miệng công tôn nhã nhu đột nhiên phát ra tiếng cười điên cuồng rồi bắt đầu nhấm n ư ớ t miếng huyết nhục trong miệng hàm răng dính đầy máu tươi mỗi lần cắn xuống dường như mang đến cho nàng cảm giác khoái cản tột độ đến khi nuốt hết cả miếng huyết nhục của tiêu dương công tôn nhã nhu vẫn có chút chưa thỏa mãn lập tức công tôn nhã nhu cúi người liếm láp vết thương trên vai tiêu dương vẫn đang chảy máu tươi trong tiềm thức tiêu dương muốn chống cự không ngừng dãy dựa muốn cự tuyệt hành vi của công tôn nhã nhu mà hành động đó càng chọc giận công tôn nhã nhu nhưng rất nhanh trên khuôn mặt công tôn nhã nhu liền lộ ra nụ cười vui vẻ rất nhanh thôi nàng không chỉ khiến tiêu dương không thể phản kháng còn khiến tiêu dương xi mê nàng hướng về nàng mà chó vẩy đuôi mừng chủ nhìn chỗ giường bị máu tươi của tiêu dương nhuộm đỏ nhìn gương mặt tiêu dương càng lúc càng lộ vẻ suy yếu tái nhợt công tôn nhã nhu cuối cùng vẫn không tiếp tục tra tấn tiêu dương nữa công tôn nhã nhu giúp tiêu dương băng bó vết thương trên vai nàng không trực tiếp giúp tiêu dương khép miệng vết thương lại bởi vì nàng muốn tiêu dương luôn nhớ đến sự đau đớn lúc này nhìn tiêu dương vất vả lắm mới được giải thoát trong chốc lát sắc mặt dần dần trở nên bình thường trở lại ánh mắt công tôn nhã nhu đột nhiên lộ ra vẻ cực kỳ mâu thuẫn vừa đầy hận ý lại hiện ra một tia thương yêu ghen ghét khiến nàng thay đổi hoàn toàn khiến nàng mất hết lý trí khao khát muốn chiếm giữ mãnh liệt khiến nàng không thể dễ dàng tha thứ cho bất cứ nơi nào trên người tiêu dương từng bị người khác chạm vào tiêu dương chỉ có thể là vật riêng của nàng nhưng giờ phút này nhìn thân thể suy yếu sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc của tiêu dương trong lòng công tôn nhã nhu lại cảm thấy vô cùng đau lòng và do dự nhìn thấy tiêu dương hiện tại vô cùng suy yếu công tôn nhã nhu không khỏi cắn chặt môi đỏ vẻ mặt lộ ra vô cùng phức tạp vừa nãy nàng còn muốn nghĩ xem tra tấn tàn phá tiêu dương như thế nào nhưng chỉ trong nháy mắt nàng lại mềm lòng công tôn nhã nhu không kìm lòng được đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt gầy gò trắng bạch của tiêu dương trong đôi mắt đẹp đều tràn ngập nhu tình chỉ cần ngươi về sau ngoan ngoãn ở bên cạnh ta ta có thể tha thứ cho ngươi lần này công tôn nhã nhu thầm tình nói nhưng mà tiêu dương trong tiềm thức dường như vẫn còn sợ hãi những chuyện trước đó cho nên khi công tôn nhã nhu chạm vào tiêu dương bản năng kháng cự một chút khẽ nhíu mảy quay mặt đi nhìn bàn tay của mình đang lơ lửng trên không trung sắc mặt công tôn nhã nhu đột nhiên lại trở nên âm trầm chính là hành động vô ý thức này của tiêu dương đã chạm vào điểm đau của công tôn nhã nhu khiến công tôn nhã nhu lần nữa kiên định ý nghĩ ban đầu xem ra việc đối xử với tiêu dương như quá khứ bỏ ra tất cả mọi thứ vẫn không có được điều mình muốn chi bằng phải nắm giữ thật chặt tất cả mọi thứ trong tay của mình dù có một số việc rất tàn khốc nhưng trong lòng nàng vô cùng rõ ràng cho dù không có mạnh vũ nhu tồn tại nàng cũng không phải là duy nhất trong lòng tiêu dương dựa trên sự hiểu biết của nàng về tiêu dương việc tiêu dương bất chấp nguy hiểm xuất hiện trên đại hội tử thí thiên kiêu của yêu tập xuất hiện đầu tiên trước mặt nàng mục đích quan trọng nhất tuyệt đối không phải vì đến gặp nàng khả năng lớn hơn là vì tiêu dương vừa mới trở về liền nghe thấy kế hoạch của yêu tập không muốn thấy sinh linh đầu thán nên cố ý chạy đến ngăn cản nàng điều này rất phù hợp với tiêu chuẩn hành vi nhất quán của tiêu dương nhưng nàng sớm đã không còn là công tôn nhã nhu mà tiêu dương đã từng biết cho dù bây giờ tiêu dương có ý thức thanh tỉnh cũng không thể thay đổi ý n g h ĩ của nàng ngược lại việc tiêu dương xuất hiện lại làm nàng nhớ lại tất cả quá khứ càng thêm kiên định dã tâm của mình cảm giác bất lực từng có nàng không còn muốn trải qua lần thứ hai nàng phải trở nên càng thêm cường đại cường đại đến mức không ai có thể ngăn cản được nàng cường đại đến mức không một ai có thể cướp tiêu dương khỏi tay nàng kể cả chính tiêu dương nhìn tiêu dương lúc này ý thức không rõ toàn thân trên dưới vẫn còn tràn đầy sự kháng cự với nàng công tôn nhã nhu nhắm hai mắt lại khóe miệng hiện lên một nụ cười quyến rũ cục diện này lập tức sẽ đảo ngược tiêu dương không phải kháng cự nàng sao rất nhanh thôi nàng sẽ khiến tiêu dương liều mạng muốn có được nàng nhưng nàng sẽ không cho tiêu dương được thỏa mãn để tiêu dương được hưởng thụ một chút sự tra tấn của việc muốn mà không có được cho đến khi tiêu dương hoàn toàn s i mê nàng đến phát c u ồ n g s i mê đến mức rời khỏi nàng là không thể sống nổi mới thôi nàng muốn trong mắt trong lòng tiêu dương mãi mãi chỉ có nàng tồn tại công tôn nhã nhu dùng ánh mắt yêu dị nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu dương liếm liếm vết máu bên khóe miệng trong hai con người tỏa ra ánh sáng đỏ dị dạng nàng đang thi triển mị hoặc c h i thuật lên tiêu dương chỉ cần tiêu dương chúng mị hoặc c h i thuật của nàng sẽ điên cuồng mê luyến nàng trở thành nô bộc của nàng nhưng khi ánh sáng đỏ trong mắt công tôn nhã nhu tiêu tán tiêu dương vẫn không có chút gì khác thường xem ra vẫn là thất bại dù là quá khứ hay hiện tại tiêu dương đều có sức chống cự đối với mị hoặc c h i thuật của nàng chẳng qua công tôn nhã nhu sớm đã có chuẩn bị tâm lý cho điều này cho nên cũng không quá thất vọng nếu bị hoặc không được vậy thì chỉ có thể khai thác biện pháp nguyên thủy nhất công tôn n h ã nhu sai người mang đến mê hồn dược mê hồn dược có thể khiến tiêu dương từ đầu đến cuối đều ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh mê ly như bây giờ đồng thời còn kèm theo một chút hiệu quả đặc biệt nàng không định để tiêu dương tỉnh táo lại không định nghe tiêu dương nói những đạo lý ngăn cản dã tâm của nàng càng không muốn nghe được từ miệng tiêu dương bất cứ điều gì liên quan đến những người phụ nữ khác nàng muốn tiêu dương trong trạng thái mơ màng này sẽ mê luyến nàng đến nghiện giống như chúng phải chất độc ăn vào xương chỉ khi đến gần nàng mới có thể được s o dịu chỉ có tiêu dương như vậy mới an phận ở bên cạnh nàng không chút s o dự công tôn nhã nhu hạ mê hồn dược cho tiêu dương rất nhanh ánh mắt tiêu dương ý thức mơ hồ dần trở nên mê ly hơi thở của tiêu dương dần trở nên khác thường hỗn loạn sắc mặt lộ vẻ thống khổ dị thường cho đến khi tiêu dương dãy dựa vô tình chạm vào công tôn nhã nhu bên cạnh lập tức như là tìm được cây cỏ cứu mạng nhìn thấy hành động của tiêu dương lúc này k h ó e miệng công tôn nhã nhu không khỏi cong lên một vòng rất tốt đây chính là điều nàng muốn thấy nhưng nàng cũng sẽ không để tiêu dương dễ dàng đạt được sự giải thoát như vậy nàng phải tra tấn tiêu dương cho thỏa thích nhưng mà nàng còn chưa kịp đáp ý bao lâu tiêu dương trong cơn thống khổ không hiểu vì sao đột nhiên dừng dãy d ư ợ u mà là cuộn tròn người lại l i ề u mạng nhẫn nhịn rất rõ ràng từ sắc mặt thống khổ lúc này của tiêu dương có thể thấy tiêu dương không hề được giải thoát chỉ là đang cố nén hành động của tiêu dương làm cho công tôn nhã nhu tức giận không thể kiềm chế không ngờ cho dù tiêu dương ý thức không rõ vẫn không chịu tùy tiện khuất phục trước nàng tốt ta cũng phải xem ngươi có thể chịu đựng được đến khi nào công tôn nhã nhu mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào tiêu dương mặc dù điều này không giống với cách tra tấn mà nàng đã nghĩ nhưng thời khắc này tiêu dương đúng là đang bị tra tấn vô cùng công tôn nhã nhu cứ như vậy nhìn chằm chằm vào tiêu dương nàng cũng muốn xem tiêu dương có thể nhẫn nại đến khi nào tiêu dương chúng mê hồn dược lúc này toàn thân trên dưới liền như có ngàn vạn con kiến gạm cắn bình thường mặc dù không đến mức quá đau đớn nhưng cảm giác toàn thân khó chịu như bị tra tấn là người bình thường khó có thể tưởng tượng mà nàng chính là người duy nhất có thể giúp tiêu dương làm dịu sự tra tấn này nhưng tiêu dương cho dù trong trạng thái mê lê này vẫn không muốn tùy tiện khuất phục nàng chỉ thấy lúc này ngón tay tiêu dương bóp trắng bạch môi đã cắn nát nhưng vẫn không hề muốn đến gần công tôn nhã nhu dù chỉ một chút điều này làm cho lòng tự trọng và kiêu ngạo của công tôn nhã nhu bắt đầu dao động chẳng lẽ dù dùng thủ đoạn hèn hạ này nàng vẫn không thể khiến tiêu dương khuất phục công tôn nhã nhu vốn tràn đầy tự tin giờ lại cảm thấy thất bại vì nghiêm và cao ngạo nàng xây dựng hơn vạn năm qua dường như từ khi gặp tiêu dương đã không còn nữa tiêu dương ta rốt cuộc phải làm gì với ngươi đây để ngươi yếu đuối trước mặt ta chẳng lẽ khó khăn đến vậy sao công tôn nhã nhu lộ vẻ cô đơn nàng luôn miệng nói muốn tra tấn tàn phá tiêu dương muốn thấy tiêu dương nịnh bợ mình nhưng tất cả chỉ là lòng tự trọng hèn mọn trong lòng nàng đang quấy phá trước mặt tiêu dương nàng dường như luôn hèn mọn dù quá khứ hay hiện tại dù nàng mạnh mẽ thế nào tiêu dương có nhỏ yếu ra sao tiêu dương vẫn không hề hạ mình trước nàng đã từng nàng cam nguyện từ bỏ tất cả vì tiêu dương chỉ để được tiêu dương liếc nhìn một cái nhưng tiêu dương coi như không thấy những gì nàng bỏ ra cuối cùng vì cái gọi là đại nghĩa vì cái gọi là thiên hạ thương sinh tiêu dương chọn gánh hết tội nghiệp hy sinh bản thân thật vậy nàng đã sống sót nhờ sự hy sinh của tiêu dương nhưng đây không phải cuộc sống nàng mong muốn bây giờ nghĩ lại khi chưa nhớ lại mọi chuyện nàng đã bản năng chán ghét thế giới này có lẽ chính là chán ghét cái thế giới không có tiêu dương và chán ghét những người được cứu nhờ sự hy sinh của tiêu dương vì thế nàng muốn hủy diệt thế giới này giờ tiêu dương trở về người đầu tiên tìm đến là nàng nàng vui mừng vô cùng nhưng tiêu dương lại cấu kết với một nữ tử yêu tộc khác hơn nữa trong trạng thái này còn gọi tên cô ta đủ thấy tiêu dương quan tâm nữ tử đó thế nào điều này làm lòng tự ái của nàng bị đả kích mạnh nàng vì tiêu dương đã bỏ ra nhiều như vậy trải qua d à y vò hơn vạn năm nàng không cam tâm dựa vào cái gì dựa vào cái gì mạnh vũ như có thể khiến tiêu dương nhớ thương dựa vào cái gì mạnh vũ n h u có thể khiến tiêu dương liều mạng giữ gìn sự trong sạch của mình nàng không cam lòng thật sự không cam lòng việc nàng hạ độc tiêu dương không cho tiêu dương tỉnh lại càng giống hành động lừa mình dối người nàng sợ hãi khiếp đảm nàng không dám đối diện với hiện thực tàn khốc không thể chịu đựng khi nghe tiêu dương gọi tên người phụ nữ khác và nàng càng sợ thấy tiêu dương rời đi lần nữa nhìn tiêu dương thả t r i ệ u ngàn vạn con kiến cắn cũng không muốn đến gần nàng để được xoa dịu công tôn nhã nhu đau khổ về thể xác và tinh thần cũng chẳng kém gì tiêu dương tuy vậy dù thể xác lẫn tinh thần đều bị dày vò công tôn nhã nhu không hề muốn t h ỏ a hiệp ngược lại việc cùng tiêu dương tra tấn lẫn nhau khiến nàng cảm thấy khoảng cách giữa hai người thật gần tiêu dương ta sẽ vĩnh viễn dày vò ngươi khiến ngươi không thể nào rứt khỏi ta công tôn nhã nhu thất thần cười nụ cười vui vẻ điên cuồng còn tiêu dương lúc này vẫn co do người khổ sở nhẫn nhịn sự tra tấn thực tế dù ý thức tiêu dương không rõ ràng tiềm thức vẫn xem công tôn nhã nhu bên cạnh thành mạnh vũ nhu người hắn nhìn thấy cuối cùng và hình ảnh người hắn muốn tìm trong trí nhớ đang dần rõ ràng dù chưa thể thấy rõ mặt người đó hắn khẳng định mạnh vũ nhu không phải người hắn tìm vậy nên dù chịu tra tấn hắn không thể đến gần mạnh vũ nhu bởi vì hắn không thể phụ người trong trí nhớ lần nữa chỉ tiếc công tôn nhã nhu không cho tiêu dưng ơ cơ hội giải thích hai người cứ thế giày vò lẫn nhau đến khi cuộc thiên kiêu tỉ t h í kết thúc công tôn nhã nhu phải tự mình đi gặp những thiên kiêu được chọn đồng thời phong họ làm thánh tử thánh nữ lúc này công tôn nhã nhu mới buộc phải rời khỏi sự tra tấn giày vò đó thấy thuốc trên người tiêu dương đã yếu đi sắc mặt dần trở nên ôn hòa công tôn nhã nhu suy nghĩ kỹ không rời khỏi t ầ m cung đi gặp các thiên kiêu yêu tộc mà gọi tất cả thiên kiêu yêu tộc vào t ầ m cung sở dĩ nàng quyết định vậy vì nàng muốn mạnh vũ nhu biết có người không phải cô ta có thể chạm vào giết mạnh vũ nhu rất đơn giản nhưng làm vậy quá dễ cho cô ta vì sự xuất hiện của mạnh vũ nhu mà nàng và tiêu dương phải tra tấn nhau làm sao nàng có thể để mạnh vũ nhu chết dễ dàng nàng muốn mạnh vũ phải chịu sự tra tấn đau khổ gấp ngàn lần vạn l ầ n nàng mạnh vũ nhu và đám thiên kiêu yêu tộc vô cùng phấn khích xuất hiện bên ngoài tầm điện của công tôn nhã nhu ngoài mạnh vũ nhu ra cờ cờ thiên kiêu yêu tộc khác đều không giấu nổi vẻ kích động không thể tin được họ không chỉ được gặp lại nữ đế yêu tộc mà còn ngay trong tầm cung vinh hạnh này e là tất cả yêu tộc đều ngưỡng mộ hơn nữa nghĩ đến việc sau này nữ đế yêu tộc sẽ đích thân chỉ dạy họ tu luyện sự hưng phấn trong lòng càng rõ trên mặt lúc này chỉ có mạnh vũ nhu là mặt mài nghiêm túc không chút vui mừng giờ phút này nàng vẫn không ngừng suy nghĩ mục đích yêu tộc nữ đế bắt giữ tiêu dương rốt cuộc là gì nàng nghĩ nhiều khả năng nhưng không thể xác định nhất là việc tiêu dương hiện tại còn sống hay đã chết càng làm nàng lo lắng giờ nàng có cơ hội vào tẩm cung yêu tộc nữ đế có lẽ sẽ biết rõ tất cả cửa lớn tẩm cung từ từ mở ra một đám thiên kiêu yêu tộc mang theo tâm thần bất định cùng tâm tình kích động chậm rãi bước vào trong cung điện mặc dù tâm tình phấn khởi nhưng bọn hắn biết rõ sự đáng sợ của yêu tộc nữ đế nếu không biết tự lượng sức mình mà dám đắc tội yêu tộc nữ đế lập tức sẽ rơi vào vực sâu huyễn cảnh vì vậy từ đầu đến cuối bao gồm cả mạnh vũ nhu đám thiên kiêu yêu tộc sau khi đi vào đều một mực cúi đầu công tôn nhã nhu nhìn một đám thiên kiêu yêu tộc đi tới ánh mắt rất nhanh ngưng tụ vào người mạnh vũ nhu công tôn nhã nhu không hề che giấu sát ý trong mắt trong chốc lát cả tầm điện tràn ngập một cỗ sát khí uy áp lạnh lẽo làm người ta run sợ trong lòng hoảng hốt một đám thiên kiêu yêu tộc thân thể vì sợ hãi mà không tự chủ run rẩy nng ờ hờ ờ bọn họ đều cảm thấy đây là một bài kiểm tra nhỏ mà yêu tộc nữ đế dành cho mình nên cố gắng hết sức nhẫn nhịn để bản thân không quá l ộ sơ hở bọn họ chỉ là bị liên lụy dù cảm giác khí áp trong nháy mắt giảm xuống bầu không khí trở nên nghiêm trọng nhưng trên thân thể cũng không phải chịu áp bức quá lớn còn mạnh vũ nhu bị sát ý của công tôn nhã nhu bao phủ vậy thì không dễ dàng như thế lúc này mạnh vũ nhu chỉ cảm thấy có một ngọn núi cao đè lên người nàng muốn khiến nàng quỳ xuống đất thần phục hai chân mạnh vũ nhu vì áp lực không tự chủ run lên nhưng nàng không biết đây là công tôn nhã nhu đang nhằm vào mình mà cũng coi đó là một bài kiểm tra nên vẫn cố gắng hết sức kiên trì khi sát ý của công tôn nhã nhu tan đi các thiên kiêu khác ở đây vẫn còn đứng được chỉ có mạnh vũ nhu là như người mất hết sức lực tinh thần suy sụp ngồi phịch xuống đất nhưng đối với chuyện này các thiên kiêu yêu tộc khác ở đây không những không khinh thị mạnh vũ nhu ngược lại còn tràn đầy sự hâm mộ sâu sắc dù sao theo họ nghĩ mạnh vũ nhu là thánh nữ do yêu tộc nữ đế đích thân chọn lựa ra cho nên mới được chiếu cố đặc biệt như vậy đối với loại chiếu cố đặc biệt này mạnh vũ nhu tự nhiên không dám có bất kỳ oán hận nào miễn cưỡng đứng dậy mạnh vũ nhu rất cung kính cúi đầu hướng về phía công tôn nhã nhu thi lễ trước mặt yêu tộc nữ đế dù nàng có bất kỳ bất mãn nào nàng cũng tuyệt đối không thể biểu lộ ra huống chi mục đích quan trọng nhất lần này nàng đến là làm rõ tình hình hiện tại của tiêu dương thế nào cho mạnh vũ nhu một đòn phủ đ ầ u công tôn nhã nhu liền không tiếp tục thi triển bất kỳ thủ đoạn nào với nàng giết mạnh vũ nhu rất dễ dàng nhưng vậy căn bản không đủ để giải mối hận trong lòng nàng, nàng chờ đợi tiêu dương hơn vạn năm cuối cùng lại bị mạnh vũ nhu dành trước một bước nếu người dành trước là sáu người kia nàng nhẫn nhịn cũng không đến mức lớn như vậy nhưng hết lần này tới lần khác lại là mạnh vũ nhu một người cũng là nữ tử yêu tộc như mạnh vũ nhu điều này khiến nàng làm sao có thể chấp nhận được vì vậy so với trực tiếp chấn sát mạnh vũ nhu nàng càng muốn giết người chu tâm hơn để mạnh vũ nhu phải chịu đựng sự tra tấn nội tâm đau khổ hơn nàng nàng muốn để tiêu dương trở thành một sự tồn tại mà mạnh vũ nhu khao khát nhưng không thể có được nhìn tiêu dương đang mê man nằm cạnh ư ừ n g công tôn nhã nhu liền lập tức nâng tiêu dương dậy một cách chậm rãi tựa vào trong ngực mình tạo thành một bộ dạng giả hai người sau khi ân ái sau khi làm xong công tôn nhã nhu lộ ra vai trần nghiêng người dùng tay chống đầu dùng một ngữ điệu lời biến hướng về phía đám thiên kiêu yêu tộc và mạnh vũ nhu nói ngẩng đầu lên nghe vậy một đám thiên kiêu yêu tộc lập tức cảm xúc dâng trào được yêu tộc nữ đế đích thân cho phép đồng nghĩa với việc bọn họ r ú t cuộc có thể nhìn thấy hình dáng yêu tộc nữ đế vinh quang như thế chờ trở, trở về tộc đàn bọn họ có thể khoác l á t cả trăm năm để tránh mạo phạm đến yêu tộc nữ đế trước khi ngẩng đầu các thiên kiêu yêu tộc không ngừng áp chế sự kích động trong lòng đồng thời trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân chút nữa mà kệ có thấy dung mạo nghiêng nước nghiêng thành như thế nào hờ ai y khung cảnh biên đảo chúng sinh ra sao bọn họ đều tuyệt đối không thể thất thố trước mặt yêu tộc nữ đế mạnh vũ nhu không ngừng nhắc nhở chính mình trong lòng lát nữa dù có thấy hay không tiêu dương hoặc tiêu dương xuất hiện theo cách nào nàng cũng tuyệt đối không thể đời lộ bất kỳ khác thường gì tránh bị yêu tộc nữ đế phát hiện nhưng khi mạnh vũ nhu ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh trước mắt trung quy vẫn không giấu được vẻ kinh hãi và khó tin trong mắt mà những thiên kiêu yêu tộc kia dù sớm đã chuẩn bị tâm lý khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vẫn cảm thấy khó tin chỉ thấy yêu tộc nữ đế lời biếng tựa vào trên giường n h ư người vừa như cười vừa không phải cười nhìn bọn thiên kiêu không còn nghi ngờ gì dung mạo yêu tộc nữ đế là một nhan sắc tuyệt thế khuynh đảo chúng sinh nhìn một cái liền có thể làm nhất nhân tâm phách nhưng đó không phải điều mà bọn thiên kiêu cảm thấy khó tin mà là lúc này trên giường yêu tộc nữ đế đang nằm ngoài yêu tộc nữ đế ra còn có một nam tử nhân tập y phục sộc sạch sắc mặt ửng hồng đồng thời yêu tộc nữ đế nhìn như mười phần sủng ái nam tử nhân tập này ngón tay trắng nõn không tì vết thỉnh thoảng vuốt ve trên người nam tử này nam tử nhân tộc này trước đó bọn họ đã gặp chính là nam tử nhân tộc được yêu tộc nữ đế mang đi trong đại hội tỉ thí chỉ là bọn họ tuyệt đối không ngờ tới nam tử nhân tộc này lại xuất hiện trước mặt bọn họ bằng hình thức như vậy nhìn khung cảnh trước mắt không còn nghi ngờ gì nữa trước đó yêu tộc nữ đế và nam tử nhân tộc này đã từng phát sinh chuyện gì đó tiêu tộc nuôi dưỡng nam sủng nhân tộc cũng không phải chuyện hiếm lạ gì chỉ là không ngờ tới ngay cả yêu tộc nữ đế cũng có sở thích này chẳng qua nữ đế không phải là người bọn họ có thể phỏng đoán vì vậy tốt nhất đừng tự ý thêm lời để tránh c h ọ c giận yêu tộc nữ đế nhìn thấy trường hợp như vậy tay mạnh vũ nhu run rẩy những gì đã xảy ra trước đó đã rất rõ ràng nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới mục đích yêu tộc nữ đế mang tiêu dương đi lại là vì coi trọng tiêu dương bắt tiêu dương về làm nam sủng điều này có nghĩa là nàng muốn tranh đoạt người đàn ông với yêu tộc nữ đế giờ k h ắ c này mạnh vũ nhu cảm nhận được sự tuyệt vọng công tôn nhã nhu giờ phút này rất thích vẻ kinh ngạc cùng tuyệt vọng trên mặt mạnh vũ nhu đồng thời nàng cũng càng thêm xác định mối quan hệ giữa mạnh vũ nhu và tiêu dương chỉ một chút nàng lên thấy rõ mạnh vũ nhu yêu tiêu dương sâu đậm đến nhường nào bởi vì ánh mắt mạnh vũ nhu nhìn tiêu dương lúc này cực kỳ giống nàng năm đó nhưng mà năm đó nàng lại không thể khiến tiêu dương dù trong tình trạng ý thức không rõ vẫn nóng ruột nóng gan gọi tên nàng ha ha thật là một đôi tình nhân trong mộng không hề nghi ngờ trong lòng công tôn nhã nhu lúc này tràn đầy ghen ghét và không cam lòng đến mức khiến nội tâm nàng dần trở nên bệnh hoạn công tôn nhã nhu cười như không cười nhìn mạnh vũ nhu l ờ i biếng nói nhân tộc này là ngươi đưa đến thánh địa sao mạnh vũ nhu nghe vậy trong lòng thắt chặt nhất thời không hiểu nữ đế yêu tộc có ý gì nhưng việc đưa nhân tộc đến thánh địa yêu tộc là trọng tội nếu nữ đế yêu tộc thật sự truy cứu thì nàng đáng chết vạn lần dù hiện tại lòng nàng đã muội lạnh khi thấy tiêu dương được nữ đế yêu tộc sủng hạnh nhưng nàng chết không sao tuyệt không thể để mỹ yêu bộ tộc bị liên lụy lập tức mạnh vũ nhu cúi người quỳ xuống đất đầy kính quý nói tội yêu đáng chết vạ lần việc đưa nhân tộc này đến thánh địa là tội yêu tự ý làm mỹ yêu bộ tộc không hề hay biết nếu yêu đế bệ hạ muốn g i á n g tội tội yêu xin gánh hết trách nhiệm công tôn nhã nhu im lặng cứ thế nhìn mạnh vũ nhu nàng rất thích vẻ khúm núm của mạnh vũ nhu trước mặt nàng lúc này nhất là khi nàng không nói gì lẳng lặng nhìn mạnh vũ nhu nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự bất an trong lòng mạnh vũ nhu theo công tôn nhã nhu không trả lời toàn bộ tẩm cung rơi vào im lặng bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng các thiên kêu i yêu tộc bên cạnh run sợ đứng yên không dám động đậy không thể không nói quả là gần vui như gần cọp bọn họ thật sự không thể nhìn thấu tâm tư của nữ đế yêu tộc nếu đổi là họ ở vị trí của mạnh vũ nhu chỉ sợ còn không bằng mạnh vũ nhu rất lâu sau công tôn nhã nhu nhìn mạnh vũ nhu đang thấp thỏm lo âu đột nhiên mỉm cười không cần câu nệ như vậy đứng lên đi công tôn nhã nhu nhắm mắt cười k h e n khách nhìn mạnh vũ nhu nhân tập n g ư ờ i mang tới bản đế thích vô cùng c h ỉ không biết bản đế làm vậy có phải đã đoạt mất thứ tốt của người khác không công tôn nhã nhu nói đầy ẩn ý khi nói công tôn nhã nhu vẫn không ngừng vuốt ve mặt cổ ngực của tiêu dương vẻ mặt hưởng thụ của nàng hoàn toàn không có ý định trả tiêu dương lại cho mạnh vũ nhu nghe những lời này của công tôn nhã nhu cùng với hành động của nàng lúc này mạnh vũ nhu tự nhiên hiểu hàm ý trong lời nói của công tôn nhã nhu nàng ta đang ra hiệu bảo nàng chủ động dâng tiêu dương lên một cách ngoan ngoãn để chuyện này có một kết quả dễ nhìn mạnh vũ nhu không cam lòng nắm chặt hai tay lòng tràn đầy thống khổ và bi phẫn không thể diễn tả bằng lời dù lúc này nàng có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra cách nào để cứu tiêu dương lúc này nàng dường như chỉ còn hai con đường để đi hoặc là phản kháng cưỡng ép mang tiêu dương đi cuối cùng bị nữ đế yêu tộc đưa tay chấn sát hoặc là từ bỏ tiêu dương ngoan ngoãn dâng tiêu dương lên nhưng chính lựa chọn đơn giản này lại khiến mạnh vũ nhu im lặng rất lâu đám thiên k i ê u yêu tộc xung quanh đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc còn phải nghĩ sao chỉ là một nô lệ nhân tộc có thể được nữ đế yêu tộc coi trọng đúng là chúng số độc đắc nếu đổi là họ đã sớm cảm ơn đội ơn hai tay dâng lên rồi không chỉ có thể có được cảm tình của nữ đế yêu tộc có lẽ còn được yêu tộc nữ đế ban thưởng vậy nên còn có gì tốt mà do dự nhìn vẻ do dự của mạnh vũ nhu đám thiên kiêu yêu tộc chỉ hận không phải họ mang tên nhân tộc tiêu dương này đến lòng mạnh vũ nhu lúc này tràn đầy răng xé vì tiêu dương nàng nguyện chết nhưng nếu giờ nàng chết đi chỉ là hy sinh vô ích cũng không cách nào giải cứu tiêu dương nhưng nếu nàng thật tự tay dâng tiêu dương cho nữ đế yêu tộc nàng sẽ vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình công tôn nhã nhu không vội bức mạnh vũ nhu quyết định nàng rất thích nhìn vẻ răng xé trong lòng mạnh vũ nhu lúc này nó khiến nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ sau một thời gian dài răng xé và tra tấn trong nội tâm cuối cùng mạnh vũ nhu cũng bất lực bung xuôi có thể được yêu đế bệ hạ yêu thích là vinh hạnh của hắn một câu ngắn gọn như thể đã vắt cạn sức lực của mạnh vũ nhu trong nháy mắt mạnh vũ nhu tựa như đã mất hết tinh khí thần vẻ mặt vô cùng ủ rũ dù đây chỉ là sự thỏa hiệp bất đắc dĩ không có nghĩa nàng từ bỏ tiêu dương sau này nàng sẽ tìm cơ hội nghĩ cách cứu tiêu dương ra nhưng khi nàng nói ra câu nói đó trong lòng vẫn thoáng trống rỗng cảm giác như đã mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng còn công tôn nhã nhu sau khi nhận được câu trả lời của mạnh vũ nhu hừ lạnh một tiếng đồng thời trong lòng cũng không còn coi mạnh vũ nhu là đối thủ nữa không thể không nói lựa chọn của mạnh vũ nhu là lý trí nhưng nó cũng thể hiện tình cảm của mạnh vũ nhu dành cho tiêu dương không đến mức điên dại nếu đổi là nàng dù phải chết nàng cũng không tự tay dâng tiêu dương cho người khác nhìn mạnh vũ nhu với vẻ mặt chán nản vẻ mặt công tôn nhã nhu lộ vẻ băng lãnh nàng muốn mạnh vũ nhu thống khổ nhưng vẫn phải sống và tất cả vẫn chỉ là mới bắt đầu nàng không chỉ muốn mạnh vũ nhu sống trong sự hối hận và đau khổ vì tự tay dâng tiêu dương mà còn muốn mạnh vũ nhu tận mất chứng kiến nàng sủng ái tiêu dương như thế nào nàng muốn mạnh vũ nhu sống mãi trong giày vò mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng sau khi phong từng người các thiên kiêu yêu tộc kia làm thánh tử t h á n h nữ công tôn nhã nhu nhìn mạnh vũ nhu thản nhiên nói từ nay về sau ngươi sẽ ở bên cạnh bản đế hầu hạ ngươi bằng lòng không lời vừa nói ra mạnh vũ nhu còn chưa kịp nói gì thì những thiên kiêu yêu tộc vừa mới được phong thánh tử t h á n h nữ kia đã đầy mắt vẻ ngưỡng mộ được phụng dưỡng bên cạnh yêu tộc nữ đế đó là một vinh quang vô song nếu khi nhàn rỗi mà được yêu tộc nữ đế chỉ điểm đôi chút lại càng là hưởng thụ vô tận theo họ nghĩ yêu tộc nữ đế rõ ràng là muốn b ổ i dưỡng mạnh vũ nhu trừ những quyết sách trọng đại của yêu tộc yêu tộc nữ đế rất ít k h i lộ diện nên vai trò của mạnh vũ nhu lại càng trở nên quan trọng mặc dù trên danh nghĩa mạnh vũ nhu chỉ là thị nữ của yêu tộc nữ đế nhưng xét theo một ý nghĩa nào đó mạnh vũ nhu tương đương với người đại diện người truyền lời của yêu tộc nữ đế với tầng thân phận này e là những tộc lão đức ca vọng trọng, trong yêu tộc cũng phải giữ lòng kính sợ đối với mạnh vũ nhu nếu đắc tội mạnh vũ nhu nàng ta chỉ cần nói vài lời bên tai yêu tộc nữ đế e rằng kẻ đó sẽ khó sống không hề khoa trương quyền thế của mạnh vũ nhu sau này sẽ ngày càng lớn mạnh đa vị trong yêu tộc rất có thể chỉ đứng dưới yêu tộc nữ đế và địa vị của bộ tộc mỹ yêu cũng sẽ nhờ đó mà nước lên thì thuyền lên quả thực có thể nói là một người đắc đạo gà chó lên trời một đám thiên k i ê u yêu tộc đều dùng ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị nhìn mạnh vũ nhu may mà lần này mạnh vũ nhu không làm ra hành động khiến người khác cam hận tiểu yêu nguyện ý mạnh vũ nhu gần như không chút do dự đáp ứng ngay t u y nàng nhanh chóng đáp ứng như vậy là vì có thể ngày ngày nhìn thấy tiêu dương ngấm ngầm mưu tính biện pháp mang tiêu dương rời đi nhưng trong lòng nàng cũng giống các thiên kiêu yêu tộc kia đều cảm thấy yêu tộc nữ đế đã nhìn chúng nàng nên mới giữ nàng ở lại bên cạnh thấy mạnh vũ nhu đáp ứng k h ó e miệng công tô nhã nhu khẽ cong lên một đường vòng cung mọi chuyện đến đây là kết thúc một đám thiên kiêu yêu tộc vừa mới được phong làm thánh tử thánh nữ mang theo sự ngưỡng mộ với mạnh vũ nhu rời đi lúc này trong tầm cung rộng lớn chỉ còn lại công tôn nhã nhu và mạnh vũ nhu cùng tiêu dương vẫn còn đang mê man lại đây hầu hạ ta tắm rửa thay quần áo công tôn nhã nhu chậm rãi đứng lên bước xuống giường vâng mạnh vũ nhu không chút do、so、dự nhanh chóng tiến lên cung kính giúp công tôn nhã nhu cởi áo nới dây lưng biểu hiện hết sức t h ô n g dong từ đầu đến cuối mạnh vũ nhu đều không hề liếc mắt nhìn tiêu dương trên giường lấy một cái hết sức kiềm chế để tránh gây nghi ngờ cho yêu tộc nữ đế công tôn nhã nhu cứ lẳng lặng nhìn mạnh vũ như phục vụ mình vốn dĩ nàng muốn hảo hảo làm nhục mạnh vũ như một phen nhưng khi nàng quan sát mạnh vũ nhu ở khoảng cách gần như vậy nàng lại thấy được trên người mạnh vũ nhu không ít bóng dáng của mình năm xưa cũng thông minh ẩn nhẫn thiên từ trác tuyệt không thể không nói mạnh vũ nhu thực sự siêu quần bạt tụy dù là thiên phú hay tâm tính đều đáng để bồi dưỡng nếu không có chuyện này có lẽ nàng sẽ chọn thu mạnh vũ nhu làm đồ đệ nhưng có những việc không có chữ nếu mạnh vũ nhu không dám nhìn thẳng vào công tôn nhã nhu lo lắng sẽ để lộ sơ hở nên khi giúp công tôn nhã nhu cởi áo nới ra lưng nàng luôn cúi đầu đến khi cởi y phục của công tôn nhã nhu và cầm trên tay mạnh vũ nhu mới phát hiện trên những y phục này lại dính đ ầ y vết máu mạnh vũ nhu không khỏi ngẩn người chẳng lẽ nữ đế bị thương nhưng rất nhanh nàng đã loại bỏ ý nghĩ này máu này tuyệt đối không thể là của yêu tộc nữ đế vậy khả năng duy nhất là máu của người khác mà yêu tộc nữ đế làm dính vào nghĩ đến đây đáy lòng mạnh vũ nhu chợt run lên trước khi nàng vào tẩm cung yêu tộc nữ đế chỉ khó ở cùng tiêu dương nói cách khác máu này là của tiêu dương ý thức được điều này mạnh vũ nhu mới nhận ra trên người yêu tộc nữ đế có một mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt khóe miệng d ư ơ n g như cũng có vết máu mạnh vũ nhu bỗng hoảng hốt chẳng lẽ cái thích thú mà yêu tộc nữ đế đã nói đến với tiêu dương lại là thích hương vị huyết nhục của tiêu dương nếu đúng là vậy tiêu dương e rằng không sống được mấy ngày nữa lúc này trong lòng mạnh vũ nhu lo lắng khôn nguôi vì muốn xác nhận tình hình của tiêu dương hiện tại ra sao nàng không còn mang đến việc mình có bị yêu t ộ c nữ đế phát hiện điều khác thường hay không mạnh vũ nhu cố gắng hết sức giữ vẻ tự nhiên liếc mắt nhìn sang tiêu dương trên giường và chỉ một cái nhìn đó thôi cũng đã cho nàng đủ nội dung để phân tích tiêu dương đúng là bị thương nhưng vết thương đã được băng bó cẩn thận chỉ có điều điều khiến nàng ngạc nhiên chính là vị trí vết thương lại chính là vết cắn mà trước kia nàng đã lưu lại trên vai trái của tiêu dương yêu tộc nữ đế cắn chỗ nào không được vì sao cứ nhất định cắn vào đúng vết cắn trên vai trái của tiêu dương là ngẫu nhiên hay là cố ý trong lúc phục thị công tôn nhã nhu tắm rửa mạnh vũ nhu không ngừng suy tư xem có chỗ nào mà nàng đã sơ xuất đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu mạnh vũ nhu nàng nhớ ra lúc ở long minh sơn tiêu dương từng hỏi nàng về tình hình của yêu tộc nữ đế khi đó nàng đã nghi ngờ tiêu dương và yêu tộc nữ đế quen biết nhau chỉ là thấy ý nghĩ này quá h ả o huyền nên không mấy để tâm nhưng bây giờ nghĩ lại thì sự tình dường như đã sáng tỏ hơn vốn dĩ nàng có chút không hiểu tiêu tộc nữ đế là hạng người nào loại mỹ nam tử nào mà chưa từng thấy qua sao có thể vừa liếc mắt đã coi trọng một người tầm thường như tiêu dương được giờ nghĩ kỹ lại khả năng lớn nhất là yêu tộc nữ đế và tiêu dương vốn đã quen biết nhau và mối quan hệ lại còn cực kỳ thân cận có kết luận này tất cả mọi chuyện tiếp theo đều dễ phân tích tiêu dương đến l n g minh sơn là để tìm người đến vô tận yêu vực cũng là vì tìm người người này có lẽ không phải là cùng một người nên tiêu dương mới hỏi nàng về yêu tộc nữ đế ở long minh sơn hiển nhiên tiêu dương đã sớm có ý định đợi chuyện ở long minh sơn kết thúc rồi sẽ đến tìm yêu tộc nữ đế nên nàng đoán trước kia không sai người tiêu dương muốn tìm trong lòng cũng không phải là nàng hiện tại nhìn lại việc yêu tộc nữ đế chỉ cắn vào vết cắn trên vai trái của tiêu dương dường như đã có thể hiểu ra nguyên nhân đó là xuất phát từ sự phẫn nộ và ghen ghét của người phụ nữ nỗi nghi hoặc đã dày vò nàng bấy lâu cuối cùng cũng được giải đáp mạnh vũ nhu vốn nên cảm thấy vui vẻ nhưng tâm tình lúc này của nàng lại vô cùng cô đơn bởi vì vào giờ phút này nàng mới hiểu ra thì ra nàng mới là kẻ chen chân từ đầu đến cuối nhất cử nhất động của mạnh vũ nhu cùng với thần s ắ c biến hóa trong mắt nàng công tôn nhã nhu đều nhìn rõ một một nhưng nàng lại tỏ ra như không hề hay biết gì thấy cảm xúc của mạnh vũ nhu lúc này đột nhiên trở nên cực kỳ cô đơn đồng thời nội tâm cũng tự hồ nảy sinh dao động công tôn nhã nhu khựng lại một lần nữa không lộ vẻ gì mà quan sát kỹ mạnh vũ nhu mạnh vũ nhu thật rất thông minh dường như đã đoán ra rất nhiều chuyện có lẽ đã đoán ra chuyện nàng và tiêu dương quen biết nhau từ trước nên mới lộ vẻ cô đơn như vậy vốn tràn đầy ghen ghét với mạnh vũ nhu nhưng khi cảm nhận được vẻ cô đơn kia của nàng công tôn nhã nhu không khỏi nhớ lại chính mình năm xưa năm đó nàng cũng không phải đã từng giống mạnh vũ nhu bây giờ vì tiêu dương mà hồn bay khách lạc tinh thần chán nản hay sao có lẽ vì từng trải qua điều tương tự nên giờ phút này công tôn nhã nhu không còn thấy ghen ghét mạnh vũ nhu sâu sắc như vậy nữa hơn nữa nàng cũng nhận ra mạnh vũ nhu dường như cũng không kiên định lắm về mối quan hệ giữa mình và tiêu dương nếu không trong ánh mắt đã không hiện lên vẻ dao động điều này khiến công tôn nhã nhu có chút dao động về phán đoán của mình lúc trước chẳng lẽ mối quan hệ giữa mạnh vũ nhu và tiêu dương không phải như nàng tưởng tượng trước kia do ghen ghét và tự ti làm choáng váng đầu óc nên rất nhiều phán đoán của nàng đều đã mất đi lý trí có lẽ sự tình không phải như nàng nghĩ nhưng nghĩ đến vết cắn trên vai trái của tiêu dương nàng vẫn không thể nào ngôi ngoai mối hận trong lòng ngay lập tức công tôn nhã nhu mặt lạnh tanh hỏi mạnh vũ như người yêu hắn sao phải ta yêu hắn yêu đến tận xương tủy vì hắn ta nguyện đánh cược cả tính mạng mạnh vũ nhu không hề sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của công tôn nhã nhu dường như đã xem nhẹ chuyện sinh tử rõ ràng việc chuyển sang chủ đề này có vẻ rất đột ngột nhưng cả hai người hỏi và đáp lại vô cùng tự nhiên đây chính là cái hay của cuộc đối thoại giữa những người thông minh không cần phải nói cũng đã hiểu rõ tâm tư của đối phương mạnh vũ nhu tiếp lời ngay không sai vết cắn khiến người ghen ghét đến phát cuồng trên vai trái của tiêu dương chính là do ta lưu lại nói ra những lời này cũng có nghĩa là mạnh vũ nhu đã hoàn toàn ngả bài hoàn toàn không thèm để ý gì nữa nhưng vừa nghĩ đến việc mình có thể khiến một nữ đế yêu tộc cao cao tại thượng ghen tuông nàng lại cảm thấy rất tự hào cho dù cuối cùng bị nữ đế yêu tộc đánh giết nàng cũng có thể tự hào mà chết người rất thông minh nhưng cũng rất to gan làm loạn lời nói thì lạnh lùng nhưng ánh mắt công tôn nhã nhu nhìn mạnh vũ nhu lại mang theo chút tán thưởng trong vạn năm qua chưa từng có một yêu tộc nào dám nói chuyện với nàng như vậy nhưng nếu mạnh vũ nhu dám thách thức uy nghiêm của nàng thì mạnh vũ nhu phải chuẩn bị sẵn tinh thần để chết nói cho bản đế biết hết thảy mọi chuyện về ngươi và tiêu dương có lẽ bản đế sẽ cho ngươi chết không quá đau đớn công tôn nhã nhu cười lạnh giọng nói đầy vẻ lạnh lẽo đối mặt với sự uy hiếp của nữ đế yêu tộc mạnh vũ nhu chẳng hề để tâm dù sao hiện tại nàng đã chẳng còn thiết sống hoàn toàn xem nhẹ chuyện sinh tử nàng thừa nhận khi đoán ra nữ đế yêu tộc chính là người mà tiêu dương muốn tìm nàng đã thua hoàn toàn đối thủ là nữ đế yêu tộc nàng dường như cũng không có gì để bất mãn nhưng dù nàng muốn rời đi thì cũng phải là do nàng tự nguyện chứ không phải bị ép buộc hoặc dụ dỗ mạnh vũ nhu thản nhiên nhìn công tôn nhã nhu nhẹ nhàng nói nếu n g ư ờ i muốn biết mọi chuyện thì thái độ của n g ư ờ i tốt nhất nên ôn hòa một chút tốt rất tốt công tôn nhã nhu cười lạnh trong lòng càng thấy mạnh vũ nhu giống mình thấy công tôn nhã nhu lại không nổi giận mạnh vũ nhu có chút kinh ngạc xem ra mức độ quan tâm của vị nữ đế yêu tập này dành cho tiêu dương còn cao hơn tưởng tượng của nàng sau một tiếng thở dài mạnh vũ nhu cũng không thừa nước đục thả câu bắt đầu kể lại chuyện mình và tiêu dương đã gặp nhau như thế nào đây không phải là sự thỏa hiệp của nàng với công tôn nhã nhu chỉ là muốn làm một việc cuối cùng cho tiêu dương trước khi chết hóa giả i hiểu lầm giữa tiêu dương và nữ đế yêu tộc lần đầu tiên ta thấy tiêu dương là ở long minh sơn vân châu mạnh vũ nhu không hề giấu g i ế m kể lại mọi chuyện nàng đã trải qua cùng tiêu dương tại long minh sơn nghe đến thần long và việc tiêu dương muốn đi tìm đồ đệ công tôn nhã nhu đột nhiên cực kỳ tức giận ngắt lời mạnh vũ nhu hắn có từng nói muốn tìm một đồ đệ tên gì không công tôn nhã nhu hai mắt nhìn chằm chằm mạnh vũ nhu trong lòng đã đoán được cái tên đó dù mạnh vũ nhu cũng không hiểu vì sao công tôn nhã nhu lại có phản ứng lớn như vậy nhưng nàng cũng không hề giấu giếm ta chỉ nghe lúc đó hắn nói là tiếu tiếu sư p h ụ về rồi mạnh vũ nhu suy nghĩ nói nghĩ là tên của đ ố i đệ hắn hẳn là tiếu tiếu vừa dứt lời công tôn nhã nhu như một nồi nước sôi bùng lên toàn thân trên dưới tỏa ra khí hỏa đáng sợ chỉ trong chớp mắt cả ao nước cũng sôi sùng sục hiển nhiên thứ tự trước sau mà tiêu dương tìm kiếm đã cho thấy ai quan trọng hơn trong lòng hắn vừa nghĩ đến việc tiêu dương đi tìm con rồng ngốc ngách kia trước nàng nàng lên nổi cơn tam bành ban đầu nàng còn định chờ sau khi mạnh vũ nhu giải thích rõ mọi chuyện sẽ để tiêu dương khôi phục thanh tỉnh nhưng giờ xem ra tiêu dương cứ ngủ yên thì hơn đỡ phải lại ra ngoài gây thêm chuyện cảm nhận được cơn thịnh nộ của công tôn nhã nhu mạnh vũ nhu theo bản năng lùi lại mấy bước tránh xa ao nước dù không rõ mối quan hệ giữa nữ đế yêu tộc và tiếu tiếu nàng cũng có thể thấy rằng giữa họ chắc chắn có mâu thuẫn và nguyên nhân không hợp nhau này hiển nhiên là liên quan đến tiêu dương nhìn tiêu dương đang nằm bất động trên giường trong lòng mạnh vũ nhu vừa tức vừa bực mình cái tên nam nhân gây nghiệp nặng nề kia lại nhàn hạ quá rốt cuộc ngươi gây ra bao nhiêu nợ phong lưu thế hả mạnh vũ nhu vốn tưởng rằng cho dù có nữ đế yêu tộc ở phía trước thì ít nhất nàng vẫn có thể đứng thứ hai trong lòng tiêu dương nhưng giờ xem ra tất cả chỉ là do nàng tự mình đa tình nhìn bộ dạng hiện tại của tiêu dương mạnh vũ nhu chỉ muốn chửi một câu đáng đời một lát sau sắc mặt công tôn nhã nhu trở nên âm trầm cố nén cơn giận trong lòng ra hiệu mạnh vũ nhu tiếp tục nói nàng cũng muốn nghe xem con rồng xuẩn kia có còn gây ra chuyện ngu ngốc nào nữa không mạnh vũ nhu trong lòng thầm mắng tiêu dương phong lưu đa tình đi khắp nơi c h i ê u hoa ghẹo nguyệt một hồi có lẽ vì cùng là yêu tộc nên lúc này lại vô tình đứng chung chiến tuyến với công tôn nhã nhu nếu việc tranh giành tiêu dương còn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh nàng tự nhiên hy vọng cuối cùng tiêu dương sẽ ở lại yêu tộc dù nàng đã bị loại thậm chí chẳng mấy chốc sẽ bị nữ đế yêu tộc đánh giết nhưng trong thâm tâm nàng vẫn nghiêng về việc vị nữ đế yêu tộc trước mắt là người thắng cuộc cuối cùng bởi vì điều này không chỉ liên quan đến tình yêu nam nữ mà còn liên quan đến đại nghĩa chủng tộc cho nên khi kể lại mọi chuyện mạnh vũ nhu kể rất cẩn thận đồng thời thỉnh thoảng đưa ra quan điểm của mình để công tôn nhã nhu tham khảo mạnh vũ nhu cũng là sau một hồi hồi tưởng mới dần hiểu ra thực lực che trời có thể sánh ngang nữ đế yêu tộc trước mắt còn cự l o m kia chính là tiếu tiếu mà tiêu dương muốn tìm làm đồ đệ chỉ có tồn tại cương đại như vậy mới có thể là đối thủ cạnh tranh của vị nữ đế yêu tập này giải được bí ẩn này mạnh vũ nhu tràn đầy hưng phấn nhưng rất nhanh tâm tình của nàng liền trở nên cực kỳ thất vọng bởi vì nàng dần nhận ra dường như đến từ cách cạnh tranh tiêu dương nàng cũng không có cho đến giờ phút này nàng mới kịp phản ứng nàng đối với tiêu dương gần như hoàn toàn không biết gì cả điều này tự hồ đã định trước nàng chỉ là một khách qua đường bình thường trong cuộc đời tiêu dương như một viên đá ném vào dòng nước tuy có làm bắn lên bọt nước nhưng không thể thay đổi dòng chảy của nó tiêu dương lúc này rõ ràng ở gần gang tấc nhưng lại xa xôi không thể chạm đến nghĩ thông suốt những điều này mạnh vũ nhu thở dài tuy đã nhận ra mình chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời tiêu dương nhưng nàng không hề hối hận cho dù nàng lập tức chết dưới tay nữ đế yêu tộc vì tiêu dương nàng cũng không có chút nào hối hận tất cả biến hóa cảm xúc của mạnh vũ nhu đều được công tôn nhã nhu nhìn rõ thấy mạnh vũ nhu vừa nghiêm túc giúp nàng phân tích cự lon g chính là con rồng xuẩn long tiếu tiếu tuy nàng cũng không cần mạnh vũ nhu giúp mình phân tích nhưng vẫn có thêm vài phần hứng thú với mạnh vũ nhu về phần sự thất vọng hiện tại của mạnh vũ nhu công tôn nhã nhu không cần đoán cũng biết là do mạnh vũ nhu nhận ra mình chỉ là một người ngoài cuộc đồng thời khi công tôn nhã nhu nghe mạnh vũ nhu kể tiêu dương cuối cùng vì cứu nàng mà chết trong miệng con rồng xuẩn kia nàng không khỏi nhớ lại quá khứ của mình những trải nghiệm của mạnh vũ nhu sao mà giống nàng đến thế có lẽ mạnh vũ nhu vô tình đã trở thành người thay thế cho nàng trong lòng tiêu dương nếu nghĩ như vậy mạnh vũ nhu tựa như một người vô tội bị hại lúc này sát tâm của công tôn nhã nhu với mạnh vũ nhu đang dần giảm bớt nếu mạnh vũ nhu không hề có hành vi thực chất nào với tiêu dương có lẽ nàng có thể cân nhắc giữ lại cho mạnh vũ nhu một mạng ngay lập tức công tôn nhã nhu hỏi tiếp nếu lúc đó ngươi đã hoàn toàn tách khỏi tiêu dương vậy làm sao ngươi lại gặp lại tiêu dương đồng thời mang tiêu dương vào yêu vực nghe vậy mạnh vũ nhu suy nghĩ một lát rồi đáp ta gặp lại tiêu dương là ở lối vào yêu vực lúc đó tiêu dương bị bộ tộc mỹ yêu bắt giữ đồng thời mất trí nhớ ta đã hỏi qua những mỹ yêu kia các nàng phát hiện tiêu dương trên đường đến yêu vực lúc phát hiện tiêu dương đang hôn mê nằm trên mặt đất nói đến đây mạnh vũ nhu do dự một chút vì nàng luôn cảm thấy có gì đó sai sai việc tiêu dương xuất hiện một cách khó hiểu ở gần yêu vực có vẻ rất vô lý bất kể tiêu dương đã từng là nhân vật thế nào ít nhất hiện tại nhìn thế nào tiêu dương cũng chỉ là một người bình thường tiêu dương căn bản không thể một mình vượt qua một quãng đường dài như vậy để xuất hiện ở gần yêu vực chẳng lẽ là cự long tên tiếu tiếu đưa tiêu dương tới nếu thật sự là như vậy sẽ có rất nhiều mâu thuẫn trước hết nhìn thái độ của nữ đế yêu tộc với tiếu tiếu rõ ràng hai bên không hòa hợp đối phương gần như không thể đưa tiêu dương đến tìm nữ đế yêu tộc hơn nữa lúc đó tiêu dương vẫn còn hôn mê sao có thể yên tâm để tiêu dương một mình nằm ở đó nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý cho nên chắc chắn có vấn đề chỉ là nhất thời nàng không nghĩ ra vấn đề ở đâu chẳng qua vừa nghĩ tới việc tiêu dương chính là người đàn ông mà đến nữ đế yêu tộc cũng phải tranh giành nói không chừng tiêu dương cho dù trở thành phàm nhân cũng có chỗ hơn người mạnh vũ nhu cũng không quá truy đến cùng sự dị thường này tiếp tục kể lại mọi chuyện sau đó sau đó để cứu tiêu dương ta đã gia nhập bộ tộc mị yêu sau khi tiêu dương tỉnh lại ta phát hiện tiêu dương đã mất trí nhớ chỉ biết mình muốn tìm một người ta từng cho rằng người tiêu dương muốn tìm chính là ta nhưng đến vừa nãy ta mới xác định người tiêu dương muốn tìm chính là ngươi mạnh vũ nhu vừa cười khổ tự diễu vừa nói đến đây công tôn nhã nhu rốt cuộc hiểu rõ chân tướng sự tình tiêu dương không hề có tình cảm đặc biệt gì với mạnh vũ nhu vì mất trí nhớ nên đã nhận nhầm người lúc này mây đen che phủ trong lòng công tôn nhã nhu cuối cùng đã được giải tỏa giờ phút này nhìn mạnh vũ nhu chỉ như một kẻ đáng thương bị nàng lợi dụng làm vật thay thế cuối cùng công tôn nhã nhu hỏi một vấn đề mà nàng để ý nhất vết cắn trên vai trái của tiêu dương có phải do mạnh vũ nhu gây ra hay không đối mặt với câu hỏi này mạnh vũ nhu trả lời rất dứt khoát trực tiếp khai thật ngoài ra nàng còn kể hết chuyện mình hấp thụ tinh khí của tiêu dương để tu luyện chuyện đê loan đảo phượng cùng tiêu dương trong ảo cảnh chuyện không biết trời đất là gì nàng biết sau khi nghe những lời này nữ đ ệ yêu tộc chắc chắn sẽ vô cùng tức giận thậm chí rất có thể tức giận đến mức giết chết nàng nhưng nàng không hề sợ hãi vẻ mặt vô cùng thản nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng để chết nàng thà chết một cách quang minh chính đại còn hơn phải sợ hãi r u ộ t rè tham sống sợ chết mà sống sót không ngoài dự đoán khi nghe mạnh vũ nhu nói xong toàn thân công tôn nhã nhu bộc phát ngọn lửa giận ngập trời nàng giơ tay lên làm như muốn giết mạnh vũ nhu ngay lập tức nhưng khi thấy vẻ mặt thản nhiên của mạnh vũ nhu tay công tôn nhã nhu lại chậm chạp không vỗ xuống được công tôn nhã nhu lập tức đổi thế hướng về phía mạnh vũ nhu một tay chụp tới bỗng nhiên mạnh vũ nhu chỉ cảm thấy toàn thân bị một luồng áp lực lớn lao đè nén như thể đang cõng một ngọn núi lớn toàn thân run rẩy không ngừng đến động một ngón tay thôi cũng hết sức khó khăn công tôn nhã nhu lạnh lùng nhìn nàng giọng nói băng giá muốn chết không dễ dàng như vậy đến đây làm gốc đế thay quần áo công tôn nhã nhu chậm rãi từ trong ao đi ra hướng mạnh vũ nhu hạ lạnh mạnh vũ nhu biết bây giờ nàng không có chút lựa chọn nào khác sống hay chết đều xem yêu tộc nữ đế trước mắt khi nào mệt mỏi không muốn tra tấn nàng nữa rồi cho nàng một kết thúc hoàn toàn mạnh vũ nhu cố gắng vượt qua áp lực đè lên người khó khăn đi về phía công tôn nhã nhu nàng không lựa chọn phản kháng vì trong lòng nàng vô cùng rõ phản kháng không có chút ý nghĩa nào tiêu tộc nữ đế có vô vàn phương pháp để tra tấn nàng cách thức này đã xem như nàng còn có thể chấp nhận được ít nhất trước khi nàng chết vẫn có thể nhiều nhìn tiêu dương vài lần lúc này vì chịu áp lực đè nặng lên người động tác của mạnh vũ nhu rất chậm nhưng trên mặt công tôn nhã nhu không hề lộ vẻ mất kiên nhẫn có thể vì vậy mà có ý nhục nhã mạnh vũ nhu công tôn nhã nhu cứ thế lẳng lặng nhìn mạnh vũ nhu chờ nàng đến thay y phục cho mình vừa rồi nàng thực sự đã nổi giận muốn chém giết mạnh vũ nhu nhưng ngay khoảnh k h ắ c sắp ra tay nàng thấy trên khuôn mặt thản h i ê n chờ chết của mạnh vũ nhu lại thấy dáng vẻ của chính mình lúc trước đều chấp nhất kiên quyết không oán không hối nàng cũng từng giống mạnh vũ nhu trước mắt vì tiêu dương mà cam tâm đánh vực cả tính mạng nếu như nàng thật giết mạnh vũ nhu chẳng khác nào phủ nhận chính mình trong quá khứ cho nên cuối cùng nàng cố nén lửa giận không chọn giết mạnh vũ nhu chỉ là tội chết có thể miễn tội sống khó tha vừa nghĩ tới việc tiêu dương bị mạnh vũ nhu hấp thụ một tia tinh khí còn ở trong ảo cảnh cùng mạnh vũ nhu điên loan đảo phượng dù theo lời mạnh vũ nhu đây chỉ là đơn phương của nàng nhưng nàng khó có thể tha thứ nên dù không giết mạnh vũ nhu cũng phải để mạnh vũ nhu nếm chút đau khổ mới được chẳng qua khi nhìn mạnh vũ nhu chịu áp lực lớn như vậy mà vẫn cố gắng kiên trì trong lòng nàng cũng có chút hứng thú nàng lại muốn xem xem mạnh vũ nhu có thể kiên trì đến bao giờ cứ vậy mạnh vũ nhu một bên khổ sở chống đỡ áp lực cực lớn một bên khó khăn giúp công tôn nhã nhu thay y phục chỉ làm xong mấy việc không quá nặng nhọc mạnh vũ nhu đã đầu đầy mồ hôi lưng ướt đẫm thân thể đã không khống chế được run rẩy kịch liệt giờ phút này chỉ cần mạnh vũ nhu sợ ý thân thể sẽ hoàn toàn sụp đổ việc mạnh vũ nhu có thể đứng vững bây giờ hoàn toàn dựa vào ý c h í lực mạnh mẽ để khổ cực chống chọi lúc này mạnh vũ nhu đã là não mạnh hết đa bây giờ đừng nói công tôn nhã nhu cố tình làm khó dễ dù chỉ để nàng tiến lên vài bước e rằng thân thể nàng cũng rất khó tiếp tục chống đỡ công tôn nhã nhu cũng thấy rõ điều này sau khi thay xong quần áo công tôn nhã nhu không quan tâm mạnh vũ nhu nữa một mình đi về phía tiêu dương đang nằm trên giường bây giờ chân tướng đã rõ tiêu dương và mạnh vũ nhu ở giữa hoàn toàn là mong muốn đơn phương của mạnh vũ nhu người tiêu dương thật sự muốn tìm là nàng hiểu rõ tất cả tâm tình nàng đương nhiên thư sướng nhưng vừa nghĩ tới tiêu dương đã tìm con xuẩn long kia trước cả nàng tâm tình nàng lại vô cùng tức giận dù trong lời mạnh vũ nhu nàng cũng biết tiêu dương đột nhiên mất trí nhớ xuất hiện ở yêu vực bên ngoài là khác thường nhưng những điều đó không quan trọng chỉ cần tiêu dương đang ở bên cạnh nàng thuộc về nàng thế là đủ nàng sẽ không để ai cướp tiêu dương đi khỏi nàng nữa bao gồm cả tiêu dương nhìn tiêu dương vẫn còn ngủ say công tôn nhã nhu lẳng lặng nằm bên cạnh tiêu dương chờ tiêu dương tỉnh lại nàng đã kiểm tra thân thể tiêu dương ngoài việc bị mạnh vũ như hút một chút tinh khí nên hơi suy yếu cũng không có gì dị thường nghĩ rằng chắc không sao nghỉ ngơi đủ sẽ tỉnh công tôn nhã nhu nghiêng người ôm bàn tay tiêu dương trong lồng ngực mười ngón tay đan vào nhau đôi mắt đẹp nhu tình như nước nhìn tiêu dương trong giấc ngủ tận hưởng giây phút dịu dàng này có lẽ chưa từng có giây phút nào tốt đẹp như vậy công tôn nhã n h ư bất giác cũng ngủ thiếp đi mạnh vũ n h ư thấy yêu tộc nữ đế cao cao tại thượng lại cẩn thận dịu dàng như nước khi đối diện với tiêu dương thần s ắ c lộ vẻ phức tạp nàng có thể cảm nhận rõ tiêu tộc nữ đế đối với tiêu dương dùng tình vô cùng sâu sắc còn hơn cả nàng trước kia vì thực lực và thân phận của yêu t ộ c nữ đế mà nàng không thể chạm tới khiến nàng không có chút phần thắng nào trong việc cạnh tranh tiêu dương nhưng hiện tại bỏ qua thực lực và thân phận yêu t ộ c nữ đế nàng có mấy phần thắng một lúc lâu sau mạnh vũ nhu chậm rãi nhắm mắt khẽ thở dài trong tiếng thở dài mang theo chút không cam lòng tức giận và cả chút thoải mái với nàng bây giờ so đo nhiều như vậy không bằng hết sức chống lại áp lực trên người trong lúc ngủ mơ công tôn nhã nhu tiến vào một nơi quen thuộc đó là một thảo nguyên cỏ xanh mơn mởn trời xanh bao la một vùng nhìn không thấy bờ chính là thảo nguyên từng là nơi trong huyễn cảnh cuối cùng của y ê u đế truyền thừa nàng cùng tiêu dương sớm chiều chung sống sinh con dưỡng cái nhìn mọi thứ vừa quen vừa lại trước mắt trong nhất thời công tôn nhã nhu cảm thấy dường như đã qua mấy đời nàng nhớ rõ mọi thứ tốt đẹp thế nào nhưng đáng tiếc chỉ là ảo cảnh nàng không rõ tại sao mình lại đến đây lần nữa nhưng nếu mọi thứ chỉ là một giấc mơ nàng không muốn nhanh chóng tỉnh lại trong lòng công tôn nhã nhu mang theo vẻ mong đợi nhanh chóng bay về một hướng rất nhanh công tôn nhã nhu trở lại nơi nàng luôn nhớ về trong mộng đó là một nông trường trên thảo nguyên dê bò thành đan mà trong phòng liên tục truyền ra tiếng cười nói vui vẻ công tôn nhã nhu nghe thấy trong lòng có cảm xúc khó tả không kìm được bước về phía trước công tôn nhã nhu vừa vào cửa mấy đứa bé trai và bé gái đã nhào tới ôm chặt nàng miệng hưng phấn gọi mẹ đó là những người con mà nàng và tiêu dương từng nuôi dưỡng trong h u y ễ n cảnh nhìn tất cả công tôn nhã nhu có chút thất thần đến khi một âm thanh vang lên mới khiến nàng tỉnh táo lại trở về rồi tiêu dương chậm rãi từ trong phòng đi ra khóe miệng mỉm cười nhìn công tôn nhã nhu nhìn người đàn ông trước mắt làm nàng hồn xưa phát lạc trong lòng công tôn nhã nhu nhất thời suy nghĩ ngàn vạn tâm tình cực kỳ phức tạp nàng chưa từng nghĩ tới sau khi trùng phùng câu đầu tiên tiêu n t i ê dương nói với nàng lại là ở trong mộng cảnh này câu nói trở về này của tiêu dương không biết là chỉ chính bản thân tiêu dương thời gian đã trôi qua vạn năm rồi quay về hay là đang hoan nghênh nàng trở lại trong căn nhà huyễn cảnh này nếu là loại thứ nhất vậy mang ý nghĩa tiêu dương trước mắt chính là tiêu dương thật sự nếu là loại thứ hai vậy có nghĩa là tiêu dương trước mắt chỉ là một cái huyễn ảnh ý nghĩa ẩn chứa trong đó hoàn toàn khác biệt hơn nữa tại sao nàng lại ở trong mộng cảnh quay trở lại huyễn cảnh này rốt cuộc có ý nghĩa gì nàng luôn cảm thấy hết thầy chuyện này tuyệt đối không phải là trùng hợp mặc dù trước mắt tất cả là cuộc sống mà nội tâm nàng tha thiết ước mơ nhưng giả vẫn là giả nàng hiểu rõ hết thảy đều chỉ là ảo ảnh trong mơ khi nàng tỉnh giấc tất cả sẽ tan thành mây khói nên lý trí mách bảo rằng nàng sở dĩ tiến và o huyễn cảnh này trong mộng cảnh nhất định là có nguyên nhân đặc thù nào đó công tôn nhã nhu vốn định tiến lên hỏi tiêu dương rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng một đám con gái lại ôm chặt lấy nàng quấn quít bên người nàng cho dù biết tất cả là giả nhưng nàng cũng không nỡ nổi nóng với những đứa con trong huyễn cảnh này dù chỉ một chút công tôn nhã nhu dịu dàng chấn an các con để chúng ra ngoài chơi đùa sau đó mới nhìn tiêu dương lần nữa ngươi là tiêu dương thật hay là một cái huyễn ảnh công tôn nhã nhu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nàng đã từng nếm trái đắng một lần nên tuyệt đối không để bản thân lại xa vào ảo ảnh trong mơ tiêu dương lại không nghĩ rằng công tôn nhã nhu lại trực tiếp như vậy bất quá đúng là phong cách của công tôn nhã nhu vậy nàng hy vọng ta là tiêu dương thật hay chỉ là một huyễn ảnh tiêu dương cười nhẹ giọng nói mang theo chút chiêu chọc nghe vậy m à y của công tôn nhã nhu cao lại cái tên tiêu dương này sao lại khiến người ta muốn đánh cho một trận vậy nhưng chính vì thế mà ngược lại khiến nàng xác định tiêu dương trước mắt chính là tiêu dương thật bởi nếu tiêu dương trước mắt biểu hiện giống y như đúc trong ký ức của nàng vậy ngược lại cho thấy tiêu dương trước mắt chỉ là huyễn ảnh do ký ức của nàng tạo thành bây giờ đã xác định thân phận của tiêu dương nàng cũng không cần phải khách sáo nữa dù sao hiện tại đang trong giấc mơ của nàng giày vò tiêu dương thế nào cũng không cần lo lắng hắn sẽ chịu không nổi nàng muốn đem tất cả tâm tình bị đè nén và lửa g i ậ n tích góp đều xả hết lên người tiêu dương thế là công tôn nhã nhu cứ như vậy mặt không đổi s ắ c chậm rãi đi về phía tiêu dương tiêu dương thấy công tôn nhã nhu bỗng dưng im lặng mà còn s ắ c mặt âm chầm tiến về phía mình trong lòng nhất thời thịt một tiếng dâng lên một cảm giác cực kỳ không ổn nàng đừng có làm loạn chúng ta có chuyện gì thì cứ từ từ nói tiêu dương không tự chủ được lùi về sau hai bước bây giờ ta không thể nói chuyện từ từ được không bằng chàng g i ú p ta hàng hàng lửa trước đi công tôn nhã nhu tà mị cười một tiếng thấy thế tiêu dương biết thôi xong rồi không để công tôn nhã nhu giày vò cho một trận ra trò e là công tôn nhã nhu sẽ không thể nói chuyện đàng hoàng với hắn thôi vậy sứ mệnh ban đầu của hắn cũng là để đến bù những thiệt thòi mà công tôn nhã nhu đã phải chịu bây giờ hiện thực có chút đặc biệt khiến hắn không thể hoàn thành sứ mệnh ban đầu Đã vậy thì ít nhất ở trong mộng cảnh này để công tôn nhã nhu được thỏa mãn cuối cùng tiêu dương lùi không thể lùi bị công tôn nhã nhu một phát nhào lên giường nơi đây tỉnh lược một ngàn chữ giày vò tiêu dương mấy ngày sau công tôn nhã nhu cuối cùng cũng tâm thần thoải mái đứng dậy mặc quần áo nàng đột nhiên cảm thấy có chút lưu luyến mộng cảnh này tuy nói là mộng cảnh nhưng loại cảm thụ này lại cực kỳ chân thực ở trong mộng cảnh nàng không chỉ có thể t ù y ý làm bậy với tiêu dương mà không chút lo lắng cũng không cần sợ ai đến quấy dày quả nhiên là một giấc mơ đẹp công tôn nhã nhu không khỏi nghĩ chẳng lẽ việc tiêu dương đưa nàng vào mộng cảnh này là vì cảm thấy thân thể mình trong hiện thực quá yếu không chịu được nàng dày vò nên mới dùng cách này nghĩ đến đây công tôn nhã nhu không khỏi cười đầy ý vị nếu thật sự là như thế thì đây đúng là một biện pháp tốt để nàng thỏa mãn rất nhiều thủ đoạn nàng không thể thi triển trong hiện thực vì dễ làm bị thương tiêu dương giờ chỉ là một phàm nhân bình thường nhưng ở trong mộng cảnh thì nàng có thể tha hồ muốn làm gì thì làm mà không cần e ngại chỉ tiếc mộng cảnh dù sao cũng chỉ là mộng cảnh khi tỉnh dậy tất cả sẽ trở về hiện thực chẳng qua xem tiêu dương khéo h i ể u ý nàng như vậy nàng có thể tạm thời không tàn phá thân thể tiêu dương trong hiện thực nghĩ đến việc phải rời khỏi mộng cảnh này công tôn nhã nhu còn có chút luyến tiếc công tôn nhã nhu cúi đầu nhìn tiêu dương bị nàng trà đạp tơi b ơ i mệt mỏi đến mức sụi lơ trên giường ngủ say vẻ mặt lộ ra có chút kỳ lạ sao tiêu dương ở trong mơ vẫn cần ngủ nghỉ công tôn nhã nhu cảm thấy có chút buồn cười nhưng sau khi đã tàn phá tiêu dương một phen nàng tạm thời được thỏa mãn tạm thời tha cho tiêu dương một phen giúp tiêu dương đắp kín chăn xong công tôn nhã nhu chậm rãi bước ra khỏi phòng nghĩ đến bản thân mình hẳn cũng sắp tỉnh lại rời khỏi giấc mơ đẹp này nàng lại muốn xem thật kỹ giấc mơ này một chút công tôn nhã nhu vừa ra khỏi phòng lũ nhóc con đã xông đến trong miệng không ngừng hưng phấn hô hào mẹ có phải chúng ta sắp có em trai em gái rồi không hiển nhiên đám nhóc này đều biết những chuyện xảy ra trong p h ò n g mấy ngày nay dù là công tôn nhã nhu với khuôn mặt lạnh nhạt tự nhiên giờ phút này cũng không khỏi biến sắc nhìn lũ nhóc con đang tràn đầy vẻ hưng phấn trước mắt công tôn nhã nhu chậm rãi ngồi xổm xuống dịu dàng vuốt ve từng khuôn mặt non nớt tràn đầy nét trẻ con này ánh mắt công tôn nhã nhu tràn đầy vẻ nhu tình và mong đợi có lẽ một ngày nào đó đám nhóc con này thật sự sẽ xuất hiện trong cuộc sống thực của nàng nàng vô cùng mong chờ điều đó cuối cùng công tôn nhã nhu mang theo sự luyến tiếc rời khỏi nông trường bay lên trời cao trong t ầ m cung công tôn nhã nhu đang nằm trên giường mở mắt đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt trắng n õ n tuấn tú của tiêu dương lúc này tay nàng vẫn đang đan chặt vào tay tiêu dương giữ nguyên tư thế khi chìm vào giấc ngủ thấy mình không ngoài dự đoán đã trở về hiện thực khuôn mặt công tôn nhã nhu không những không hề vui mừng mà ngược lại còn lộ ra vẻ thất vọng và mất mát dù trong lòng biết lũ nhóc con trong mộng chỉ là ảo ảnh nhưng vừa nghĩ đến việc không gặp lại chúng nàng vẫn thấy hụt hẫng nói đến cùng tất cả là do tiêu dương đã cho nàng một ước mơ tươi đẹp như vậy nhìn tiêu dương còn đang ngủ say bất tỉnh công tôn nhã nhu trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận không thôi nếu như sau này tiêu dương không thể khiến những đứa nhỏ đó thực sự xuất hiện bên cạnh nàng nàng sẽ không xong với tiêu dương cảm nhận được công tôn nhã nhu đã tỉnh mạnh vũ nhu cũng tỉnh lại từ trong tu luyện dưới áp lực từ vị yêu tộc nữ đế công tôn nhã nhu nàng không chỉ khó cử động mà ngay cả việc vận chuyển l i n h lực cũng cực kỳ khó khăn trong tình huống bị áp lực cao như vậy nàng không thể không toàn tâm toàn ý đối phó tuy nhiên chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi tu luyện tu vi của nàng vậy mà đã có đột phá vì tu vi có đột phá đồng thời cũng dần thích ứng được với cảm giác áp lực này mạnh vũ nhu đã hành động tự nhiên hơn nhiều so với ban đầu công tôn nhã nhu nhìn mạnh vũ nhu một chút thản nhiên hỏi đột phá dạ mạnh vũ nhu đáp không kiêu ngạo cũng không tự ti tốt lắm công tôn nhã nhu hờ hững nói lập tức công tôn nhã nhu vung tay lên áp lực trên người mạnh vũ nhu lập tức tăng lên gấp mấy lần khiến mạnh vũ nhu vừa mới hành động tự nhiên hơn giờ lại trở lại dáng vẻ đi đứng khó khăn sau khi làm xong tất cả công tôn nhã nhu thờ ơ hỏi mạnh vũ ta ngủ bao lâu rồi đã sáu ngày mạnh vũ nhu vừa trả lời vừa r a n nan chống lại áp lực đột nhiên tăng lên trên người nàng đột nhiên cảm thấy yêu tộc nữ đế đây không phải đang tra tấn mà là đang tôi luyện nàng nếu không việc tăng thêm áp lực không phải vừa đúng trong phạm vi giới hạn chịu đựng của nàng hay sao sáu ngày sau công tôn nhã nhu nghĩ ngợi nàng ở trong mộng cảnh cũng đã tàn phá tiêu dương gần sáu ngày xem ra thời gian trong mộng cảnh và thời gian hiện thực là đồng bộ chỉ là nhìn tiêu dương vẫn còn chưa tỉnh công tôn nhã nhu không khỏi thắc mắc chẳng lẽ việc nàng dày v ò tiêu dương đến hôn mê bất tỉnh trong mộng cảnh cũng sẽ khiến tiêu dương ngoài đời thật cũng bị ngất đi sao công tôn nhã nhu suy nghĩ một hồi cuối cùng đưa ra một kết luận đó là tiêu dương trong mộng cảnh là thuộc về ý thức chân thực của tiêu dương tuy nàng dày vào tiêu dương trong mộng cảnh thân thể của tiêu dương ở hiện thực sẽ không bị sao cả nhưng ý thức của tiêu dương vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi vì thế mới khiến tiêu dương đến giờ vẫn chưa tỉnh lại nghĩ thông suốt những điều này công tôn nhã nhù cũng không còn nóng lòng muốn tiêu dương tỉnh lại dù sao còn nhiều thời gian sau này nàng và tiêu dương còn dài ngày khoái hoạt bên nhau mà lợi dụng khoảng thời gian tiêu dương còn chưa tỉnh lại công tôn nhã nhu định tranh thủ chút thời gian để giải quyết một số việc của yêu tộc trong sáu ngày chìm đắm vào mộng cảnh các tộc lão yêu tộc đã tìm nàng nhiều lần chủ yếu là muốn nàng vị nữ đế yêu tộc quyết định kế hoạch phát triển tiếp theo của yêu tộc trước kia nàng đầy tham vọng muốn dẫn dắt yêu tộc đến một tầm cao chưa từng có nhưng hiện tại vì sự xuất hiện của tiêu dương cùng những trải nghiệm trong mộng cảnh khiến nàng có chút không còn tâm trí xử lý những việc này công tôn nhã nhu không khỏi suy nghĩ có lẽ việc trở thành nữ đế yêu tộc dẫn dắt yêu tập lớn mạnh không phải là điều nàng thực sự mong muốn từ tận đáy lòng ngược lại cuộc sống bình dị gần gũi với người yêu cùng nhau nuôi dưỡng những đứa con đáng yêu trong mộng cảnh mới là khát khao thật sự trong lòng nàng rõ ràng mới thoát khỏi mộng cảnh chưa bao lâu nàng đã bắt đầu nhớ nhung những đứa con vốn chỉ là ảo ảnh kia công tôn nhã nhu thậm chí còn nghĩ nếu nàng đột nhiên rời đi liệu các con có đau buồn không trong thoáng chốc một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng công tôn nhã nhu dù biết rõ những đứa trẻ đó chỉ là ảo ảnh nhưng nàng vẫn không kìm được nhớ thương chúng giống như nàng và tiêu dương thực sự có những đứa con vậy nhìn tiêu dương vẫn đang say ngủ trên giường một ngọn lửa bùng lên trong lòng công tôn nhã nhu từ khi gặp lại tiêu dương và hồi phục ký ức nàng dường như không còn là nữ đế yêu tộc lãnh huyết vô tình sát phạt quyết đoán nữa đến nỗi bây giờ nàng căn bản không có tâm trạng giải quyết chuyện của yêu tộc mà tiêu dương kẻ cầm đầu khiến tâm thần nàng không tập trung vẫn cứ như không có chuyện gì nằm ngủ xe x ư a nhưng vừa nghĩ đến việc chính mình đã giày vò tiêu dương rất tàn bạo nàng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn chờ tiêu dương tỉnh dậy nàng sẽ lại tìm tiêu dương tính sổ còn bây giờ dù lòng nàng không nén nổi nỗi nhớ nhung những đứa con nhưng dù sao giả vẫn là giả nàng không định trở lại mộng cảnh kia nữa để tránh chìm đắm trong đó mà khó kiềm chế rồi cuối cùng cũng sẽ có một ngày nàng sẽ biến tất cả những thứ trong mộng cảnh thành hiện thực sau khi quyết tâm công tôn nhã nhu quyết định vẫn nên giải quyết những chuyện trước mắt bây giờ nàng đã khôi phục ký ức kế hoạch mở rộng và phát triển yêu tộc cũng cần tạm gác lại trước mắt điều quan trọng nhất là làm rõ tình hình sáu đồ đệ khác của tiêu dương nếu sáu người kia biết tiêu dương đang ở chỗ nàng chắc chắn sẽ đến cướp người vì vậy nàng phải chuẩn bị trước các biện pháp đề phòng mới được nhất là tên xuẩn long kia một khi nổi điên lên thì rất phiền phức nhớ đến tên xuẩn long đó công tôn nhã nhu không khỏi suy nghĩ xem sau khi tiêu dương gặp tên sởn long ở long kinh sơn thì đã xảy ra chuyện gì tại sao tiêu dương lại đột nhiên xuất hiện bên ngoài yêu vực nghĩ đến đây công tôn nhã nhu không khỏi nhìn về phía mạnh vũ nhu mạnh vũ nhu là người chứng kiến sự việc chắc sẽ có tiếng nói hơn ngay lập tức công tôn nhã nhu hỏi mạnh vũ nhu ý kiến mạnh vũ nhu không ngờ nữ đế yêu tộc lại hỏi ý kiến của mình nhưng chuyện này trước đó nàng cũng thấy có nhiều chỗ kỳ lạ nên mấy ngày nay nàng vẫn luôn suy nghĩ xem chỗ nào là kỳ lạ thế là mạnh vũ nhu đem tất cả những khả năng mình đã phân tích được nói ra một cách cạn kẽ chỉ tiếc mạnh vũ nhu nằm mơ cũng không thể ngờ rằng tiêu dương này không phải là tiêu dương kia nên dù nhiều phân tích của mạnh vũ nhu đã rất hợp lý nhưng đều không phải là sự thật thấy mạnh vũ nhu nghiêm túc phân tích những khả năng này công tôn nhã nhu có chút ngạc nhiên nhìn nàng mặc dù hiện giờ mạnh vũ nhu phải chịu sự áp bức của nàng không thể không phục tùng nàng nhưng việc mạnh vũ nhu tận tâm tận lực giúp nàng phân tích các khả năng này có vẻ không giống như là bị ép phục tùng n g ư ờ i không hận ta cướp đi tiêu dương sao công tôn nhã nhu hỏi hận mạnh vũ nhu lạnh lùng đáp ta hận bản thân mình không đủ mạnh để cướp lại tiêu dương cho nên n g ư ờ i tốt nhất nên cẩn thận cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ quang minh chính đại cướp lại tiêu dương từ tay ngươi vì vậy trước đó ta sẽ không để bất cứ ai cướp tiêu dương khỏi tay ngươi ánh mắt mạnh vũ nhu cực kỳ kiên định nói cũng thú vị đấy công tôn nhã nhu hứng thú cười rồi vung tay tăng thêm mấy phần áp bức lên người mạnh vũ nhu dù nàng thấy có chút hứng thú với suy nghĩ của mạnh vũ nhu nhưng giọng điệu tự tin của mạnh vũ nhu làm nàng có chút khó chịu bất luận là ai cũng đừng mong cướp tiêu dương khỏi tay nàng khi lực áp bức đột ngột gia tăng trên người mạnh vũ nhu gần như đến giới hạn mở miệng nói cũng có chút khó khăn lúc này công tôn nhã nhu còn cố ý hỏi mạnh vũ nhu vậy theo ngươi thì nên xác minh loại khả năng nào dù lúc này nói chuyện rất tốn sức nhưng mạnh vũ nhu không muốn khuất phục Trừng mắt, không cam lòng yếu thế nói hay là p h ả i chút tiêu tộc đến gần long minh sơn dò xét tình hình nghe mạnh vũ nhu nói lắp bắp không lưu loát mặt công tôn nhã nhu không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn ngược lại còn lộ ra vẻ thích thú nàng thích nhìn mạnh vũ nhu dáng vẻ không chịu thua nhưng lại không có cách nào khác này rất tốt vậy chuyện này giao cho ngươi đi làm nói xong công tôn nhã nhu không thèm để ý đến mạnh vũ nhu nữa quay người trở lại giường bây giờ nàng không có hứng thú với bất cứ chuyện gì khác chỉ muốn trông chừng tiêu dương lặng lẽ chờ tiêu dương tỉnh lại nhìn bóng l ư n g công tôn nhã nhu trong lòng mạnh vũ nhu có chút kinh ngạc nàng hiểu rõ chuyện này quan trọng thế nào đối với nữ đế yêu t ộ c nhưng nữ đế yêu t ộ c lại giao chuyện quan trọng như vậy cho nàng sao điều này cho thấy nữ đế yêu t ộ c tin tưởng nàng đến mức nào trong phút chốc tâm tình mạnh vũ nhu trở nên vô cùng phức tạp cục diện này vượt quá sự hiểu biết của nàng trong lòng nàng không khỏi sinh ra cảm giác thất bại sau khi dần dần thích nghi với lực áp bức mới trên người mạnh vũ nhu chậm rãi bước ra khỏi cung điện nàng vẫn chưa chịu thua chuyện này nàng nhất định phải hoàn thành một cách thật xuất sắc sau khi mạnh vũ nhu rời đi công tôn nhã nhu lẳng lặng nhìn tiêu dương rồi không lâu sau lông mày nàng bất giác nhíu lại hình ảnh trong mộng cảnh không ngừng hiện ra trước mắt nàng sau một hồi do dự công tôn nhã nhu lại một lần nữa nắm tay tiêu dương mười ngón tay đan sen ô n vào trước ngực mình nàng tự nhủ chỉ lần này thôi Mẹ, người đi đâu vậy cha cứ ngủ mãi đồ ăn trong nhà đều ăn hết rồi nhiếp nhiếp đói bụng kêu ọc ạch luôn công tôn nhã nhu vừa về đến ngôi nhà t r o n g mộng cảnh lũ trẻ nhỏ đã vội vã nhào tới đôi mắt to tròn ngây thơ của chúng nhìn công tôn nhã nhu một cách đáng thương đối diện với cảnh tượng này công tôn nhã nhu cảm thấy hết sức bất ngờ bởi vì mộng cảnh này rõ ràng kéo dài những gì đã diễn ra trước khi nàng rời đi điều này không khỏi khiến nàng có chút hoảng hốt sinh ra ảo giác rốt cuộc tất cả những gì đang diễn ra trước mắt là ảo ảnh do mộng cảnh tạo ra hay là nàng thực sự đã đến một thế giới khác có thật trong phút chốc công tôn nhã nhu có chút do dự hoặc có lẽ sâu thẳm trong nội tâm nàng nàng hy vọng mọi thứ trước mắt đều là thật nàng nhất định phải hỏi tiêu dương cho r a nhẽ còn hiện tại công tôn nhã nhu không kịp nghĩ nhiều nhìn những đứa trẻ trước mặt đang đói khát khổ sở lòng nàng mềm nhũn dù tất cả có là thật hay không ít nhất vào lúc này nàng vẫn là mẹ của những đứa trẻ này công tôn nhã nhu không nhớ rõ bao lâu rồi mình không nhóm lửa nấu cơm tuy nhiên đối với nàng những việc này không hề khó toàn bộ nông trường không chỉ nuôi hàng ngàn hàng vạn dê bò mà còn có những vườn rau rộng lớn đủ để tự cung tự cất trời d â n tối công tôn nhã nhu giết một con dê vừa nướng vừa chuẩn bị bữa tối nhìn những khuôn mặt non nớt tràn ngập tiếng cười nói trong lòng công tôn nhã nhu trào dâng một nỗi c h u a xót khó tả nàng mong hết thảy trước mắt đều là thật biết bao nhưng lý trí của nàng vẫn không ngừng nhắc nhở rằng mọi thứ ở đây đều là ảo tưởng đừng nên lún sâu thêm tranh thủ lúc giẩn rỗi công tôn nhã nhu trở về phòng nhìn tiêu dương vẫn đang ngủ say nàng thật muốn cho tiêu dương một bạt tay a i lại ngủ mãi trong mơ như vậy chứ nàng càng cảm thấy tiêu dương đưa mình vào mộng cảnh này là có mục đích có ý đồ khác có lẽ tiêu dương hiện tại đang giả vơ ngủ cố tình trốn tránh câu hỏi của nàng công tôn nhã nhu chăm chú nhìn tiêu dương giơ tay lên định vung xuống nghĩ đến đây là trong mơ chắc đánh cũng không chết được ai ngay khi công tôn nhã nhu sắp vung tay xuống thì tiêu dương đang ngủ say đột ngột mở mắt á tiêu dương ngồi dậy vươn vai một cái trông như vừa mới tỉnh ngủ ha ha công tôn nhã nhu liếc mắt người tỉnh đúng lúc ghê tiêu dương có chút xấu hổ mộng cảnh này được cấu thành từ ý thức của nàng nên hắn biết rõ mọi chuyện đã xảy ra trong đó chỉ là hắn vừa mới hồi phục tinh thần nên mới thức dậy được thấy tiêu dương đã tỉnh công tôn nhã nhu không vòng vo mà hỏi thẳng mục đích của ngươi khi đưa ta vào mộng cảnh này là gì thực tế công tôn nhã nhu đã có suy đoán rất có thể tiêu dương muốn thông qua cách này khiến nàng đắm chìm vào cuộc sống tốt đẹp trong mộng cảnh không thể tự kiềm chế rồi không bận tâm đến chuyện của yêu t ộ c nữa tránh việc dã tâm của nàng gây ra cảnh đồ thán cho sinh linh điều này rất hợp với phong cách làm việc của tiêu dương hy sinh bản thân để cứu vớt thiên hạ mặc dù chiêu hiến thân trong mộng này của tiêu dương có tác dụng với nàng nhưng nàng đã từng nếm quả đắng một lần vẫn giữ được lý trí ảo vẫn mãi là ảo nàng càng hy vọng có thể biến những điều tốt đẹp trong mộng cảnh trước mắt thành hiện thực nếu tiêu dương có thể hiến thân như vậy ngoài đời thật thì mới thể hiện được thành ý thực sự còn hiện tại nàng tuyệt đối sẽ không chìm đắm trong mộng cảnh do tiêu dương tạo ra phải nói rằng suy đoán của công tôn nhã nhu rất hợp lý nhưng tiếc là lần này nàng đã đoán sai tiêu dương nào muốn gì hơn việc bù đắp cho nàng ngoài đời thực nhưng sự cố bất ngờ đã xảy ra khiến hắn chỉ có thể dùng hạ sách này đối mặt với câu hỏi của công tôn nhã nhu tiêu dương thở dài ngươi không thích tất cả những điều này sao thích hay không thì những thứ này vẫn là giả thôi công tôn nhã nhu lạnh nhạt đáp nói thật nàng không chỉ thích mà còn mong ước hướng tới và khó mà kiềm chế được trước những điều này nhưng nàng lại cực kỳ lý trí biết rõ tất cả đều là giả nàng mong mọi thứ trước mắt là thật biết bao n ờ h ờ n ờ g lý trí không ngừng nhắc nhở nàng đó chỉ là ảo mộng điều này khiến lý trí của nàng liên tục bị đả kích làm cho nàng vô cùng đau khổ vì thế nàng có chút o á n trách tiêu dương nàng o á n trách tiêu dương đưa nàng vào mộng cảnh này khiến tâm hồn nàng bị dày vò công tôn nhã nhu ngay lập tức lạnh lùng nói với tiêu dương ta sẽ không bao giờ quay lại mộng cảnh này nữa có gì muốn nói hãy trở lại thế giới thực mà nói với ta nói rồi công tôn nhã nhu đẩy cửa sổ bay ra ngoài nàng sợ rằng nếu tiếp tục ở lại mộng cảnh nàng sẽ không muốn rời đi nữa tiêu dương biết rõ mộng cảnh này sẽ đả kích lý trí của công tôn nhã nhu khiến nàng rằng sẽ giữa hiện thực và mộng cảnh nhưng hắn hiện tại chỉ có thể dùng cách này để bù đắp cho nàng hết mức có thể đây đã là những điều tốt nhất hắn có thể dành cho công tôn nhã nhu rồi có lẽ chẳng bao lâu nữa hắn sẽ không còn có thể tạo ra được mộng đẹp này cho nàng công tôn nhã nhu sau khi tỉnh lại ở thế giới thực vốn cho rằng tiêu dương cũng sẽ tỉnh lại theo nhưng khi nàng nhìn sang tiêu dương bên cạnh hắn vẫn đang ngủ say công tôn nhã nhu lập tức loại bỏ khả năng tiêu dương đang giả vờ ngủ không phải trong mộng cảnh tiêu dương không thể nào giả vờ ngủ khi nàng biết rõ vì lo lắng công tôn nhã nhu cẩn thận kiểm tra tiêu dương một lượt sau khi xác nhận cơ thể tiêu dương không có gì ngoài sự suy yếu nàng mới hơi yên tâm nhưng điều kỳ lạ là tiêu dương rõ ràng không có vấn đề gì tại sao lại không tỉnh lại được theo như mạnh vũ nhu nói sau khi nàng hấp thụ một tia tinh khí của tiêu dương hắn ngày càng suy yếu nhưng chỉ hấp thụ một tia tinh khí ban đầu sẽ có chút suy yếu nhưng sau đó sẽ dần hồi phục việc tiêu dương ngày càng tệ đi thế này là hoàn toàn không bình thường nàng tin mạnh vũ nhu không lừa mình chắc chắn có nguyên nhân khác ở đây đột nhiên công tôn nhã nhu nảy ra một ý nghĩ liệu tiêu dương có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa không về nguyên nhân tiêu dương kéo nàng vào mộng cảnh lúc này công tôn nhã nhu có một phỏng đoán khác nhưng thực hư thế nào dường như chỉ có thể quay lại mộng cảnh chất vấn tiêu dương mới biết được nhưng nàng vừa mới nói sẽ không bao giờ quay lại mộng cảnh nữa điều này thật khó xử công tôn nhã nhu có chút do dự không quyết cuối cùng vẫn là tạm thời không lựa chọn tiến vào mộng cảnh công tôn nhã nhu nghĩ có lẽ tiêu dương trong tiềm thức không dám đối diện với nàng ở hiện thực nên mới chọn trốn tránh vì vậy mà không muốn tỉnh lại nếu nàng vì thế mà không chịu nổi lần nữa tiến vào mộng cảnh lựa chọn thỏa hiệp vậy coi như xong với tiêu dương ít nhất cũng phải chờ mạnh vũ nhu điều tra rõ sự tình ở long minh sơn hiểu rõ tại sao tiêu dương lại rời bỏ con r ồ n g xuẩn kia đồng thời xuất hiện tại yêu vực rồi mới tính sau nàng vị nữ đế yêu t ộ c này cũng đã lâu không lộ diện cũng nên làm một số chuyện chính sự vốn dĩ sau khi yêu t ộ c s á p nhập và đại hội tỉ thí thiên k i ê u kết thúc nàng nữ đế yêu t ộ c đáng lẽ phải lên kế hoạch và tuyên bố chiến lược phát triển tiếp theo cho yêu t ộ c chỉ vì chuyện của tiêu dương nàng cứ trì hoãn việc này mãi những ngày này mấy lão tộc của yêu tộc đã tới t ì m n à n g nhiều lần nhưng lần nào cũng bị mạnh vũ nhu đuổi đi mặc dù mạnh vũ nhu hiện giờ trong mắt yêu tộc là người thân cận của nữ đế yêu tộc nhưng dù sao tu vi còn thấp địa vị chưa vững chắc yêu tộc bình thường có lẽ sẽ nể nang nàng nhưng mấy lão tộc địa vị cao thì chưa chắc đã cho nàng chút mặt mũi công tôn nhã nhu biết mấy lão già này khó đối phó đến mức nào mạnh vũ nhu lần nào cũng có thể đuổi bọn họ đi quả thật có chút năng lực mà bên cạnh nàng đúng là cần một người như vậy nghĩ tới đây công tôn nhã nhu gọi mạnh vũ nhu đến vừa thấy mạnh vũ nhu công tôn nhã nhu không khỏi nhíu mày lúc này mạnh vũ nhu tuy vẫn chịu ảnh hưởng bởi áp lực nhưng cũng không hề lộ vẻ gian nan rõ ràng mạnh vũ nhu đã lần nữa thích ứng với áp lực tăng cường trên người đồng thời tu vi tự hồ lại có chút tiến bộ phải nói khả năng chịu áp lực của mạnh vũ nhu có chút vượt quá dự liệu của năng sự tình ở long minh sơn điều tra thế nào rồi công tôn nhã nhu hỏi chưa đầy một ngày đã hỏi kết quả ai nghe cũng cảm thấy là cố tình làm khó dễ nhưng mạnh vũ nhu lại không để tâm nàng biết nữ đế yêu tộc chỉ nóng lòng muốn biết kết quả liền lập tức trả lời không kiêu ngạo không tự ti ta đã điều động yêu tộc ở vân châu đi dò xét chắc hẳn sẽ sớm có kết quả nghe vậy công tôn nhã nhu khẽ gật đầu nàng đúng là có chút nóng vội nhưng nàng biết chuyện giữa mạnh vũ nhu và yêu tộc vân châu mạnh vũ nhu có thể nhanh chóng thu phục yêu tộc vân châu để sai khiến quả thật rất có thủ đoạn lập tức công tôn nhã nhu nói triệu tập toàn bộ cao tầng yêu tộc đến chủ điện nghị sự dạ mạnh vũ nhu đáp sau nửa canh giờ mấy lão tộc của yêu tộc và các đại trưởng lão đều đã có mặt đông đủ trong đại điện nghị sự chúng yêu im lặng chờ đợi chờ nữ đế yêu tộc tuyên bố kế hoạch phát triển tiếp theo của yêu tộc mặc dù các trưởng lão yêu tộc đã trải qua nhiều sóng to gió lớn nhưng khi nghĩ đến tương lai yêu tộc hưng thịnh huy hoàng bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh là cảm xúc dâng trào mãnh liệt chỉ là người yêu tộc nên đến đã đến đông đủ nhưng nữ đế yêu tộc ngồi trên đại điện lại không có chút động tĩnh nào bọn họ ngay cả nhìn thẳng vào nữ đế yêu tộc cũng không dám cuống chi là đặt nghi vấn nên lúc này khi chưa biết rõ ý đồ của nữ đế yêu tộc bọn họ chỉ có thể im lặng đứng nguyên tại chỗ thực tế ý thức của công tôn nhã nhu lúc này đã không ở đây đầu nàng toàn những hình ảnh của đám hải tử trong mộng cảnh nghĩ đến những đứa trẻ đáng yêu đó gọi mình là mẫu thân nghĩ đến đôi mắt to đáng thương của lũ trẻ lúc đói bụng nghĩ đến những đứa trẻ đó nói tóm lại công tôn nhã nhu đột nhiên phát hiện nàng bị tiêu dương bắt t r ú n g điểm yếu rõ ràng chỉ là ảo ảnh hư cấu trong mộng cảnh của tiêu dương nhưng nàng vẫn khó mà kiềm chế được dù đã hết sức kiềm chế bản thân nhưng những hình ảnh trong mộng cảnh cứ quanh quẩn mãi không thôi đến nỗi bây giờ nàng hoàn toàn không có tâm tư xử lý việc của yêu tộc lúc này mạnh vũ nhu thấy công tôn nhã nhu trong một trường hợp quan trọng như vậy lại thất thần vẻ mặt còn lộ ra vô cùng phiền muộn khiến mạnh vũ nhu vô cùng kinh ngạc từ đầu đến cuối nữ đế yêu tộc công tôn nhã nhu luôn cho nàng cảm giác là một cường giả vui buồn không lộ ra ngoài bây giờ lại đột nhiên xuất hiện thần thái này khiến nàng vô cùng bất ngờ nhưng tình huống lúc này đặc biệt nữ đế yêu tộc cũng không thể cứ mãi không nói gì lập tức mạnh vũ nhu tiến lên nhắc nhở bệ hạ đã đến đủ cả rồi công tôn nhã nhu tỉnh táo lại nhìn các trưởng lão yêu tộc đang tề tựu trước mặt lúc này mới nhận thức được mình đang ở hiện thực chứ không phải trong mộng cảnh nhìn những lão g i à này trong lòng công tôn nhã nhu không hiểu dâng lên một cảm giác không kiên nhẫn hay là khuôn mặt non nớt của những hài tử trong mộng cảnh dễ thương hơn vì không kiên nhẫn nên công tôn nhã nhu lúc này căn bản không muốn ở lại đây lâu lại càng không có tâm tư thương thảo kế hoạch phát triển tiếp theo cho yêu tập nàng khẩn thiết muốn trở về bên cạnh tiêu dương lần nữa tiến vào cái mộng cảnh khiến nàng hồn khiên mộng nhiễu kia công tôn nhã nhu lập tức đứng dậy nói với mạnh vũ nhu hội nghị lần này do ngươi chủ trì nói xong công tôn nhã nhu tiêu sái quay người rời đi hành động bất ngờ của công tôn nhã nhu khiến mạnh vũ nhu có chút khó hiểu ngược lại đám trưởng lão yêu tộc ở dưới có chút khiếp sợ nhìn mạnh vũ nhu theo bọn họ nghĩ hành động lần này của nữ đế yêu tộc chắc chắn không phải là tùy tiện rất có thể là cố ý làm vậy chính là để dựng n u y cho mạnh vũ nhu để mạnh vũ nhu chủ trì một hội nghị quan trọng như vậy ngoài việc bồi dưỡng năng lực của mạnh vũ nhu còn ngầm thể hiện một thái độ của nữ đế yêu tộc mạnh vũ nhu tuyệt không chỉ là một thị nữ rõ ràng việc nữ đế yêu tộc đột ngột ra mặt giúp mạnh vũ nhu xây dựng uy tín là vì đã biết mấy ngày nay các lão tộc yêu tộc không xem mạnh vũ nhu ra gì có những lời uy hiếp ý thức được điều này các lão tộc yêu tộc không thể không có cái nhìn khác về mạnh vũ nhu xem ra mức độ coi trọng mà nữ đế yêu tộc dành cho mạnh vũ nhu vượt xa tưởng tượng của bọn họ sau này e rằng địa vị của mạnh vũ nhu trong yêu tộc sẽ là một người dưới vạn yêu trên vạn yêu vội vàng trở lại tầm điện nhìn thấy an nhiên đang nằm trên giường tiêu dương lúc này công tôn nhã nhu mới hơi vơi đi cảm giác lo lắng trong lòng nhưng để lòng nàng hoàn toàn bình tĩnh trở lại nàng còn phải lần nữa tiến vào mộng cảnh kia về phần lời nói trước khi rời khỏi mộng cảnh kia đối với tiêu dương nàng coi như chưa từng nói nếu đến lúc đó tiêu dương chủ động nhắc tới làm nàng khó xử nàng có đầy thủ đoạn thu thập tiêu dương công tôn nhã nhu lập tức nằm xuống bên cạnh tiêu dương tay nắm chặt tay tiêu dương trước khi nhắm mắt công tôn nhã nhu khẽ thở dài dù biết rõ tất cả chỉ là g i ấ c mộng nhưng nàng không những không thoát ra được mà còn càng lún càng sâu xen ra trước mặt tiêu dương nàng vĩnh viễn không thắng nổi chẳng qua nghĩ kỹ lại thắng thua có quan trọng đến vậy sao nếu nàng đã hãm sâu trong mộng đẹp do tiêu dương tạo ra thì cũng đã chứng minh tiêu dương hiểu rõ nàng vô cùng thật lòng đối với nàng còn mục đích của tiêu dương rốt cuộc là gì vì sao chậm chạp không tỉnh lại trong thực tế vậy cũng chỉ có thể để nàng trở lại mộng cảnh đi tìm đáp án công tôn nhã nhu lần nữa trở lại mộng cảnh trở về nơi mà nội tâm nàng thật sự hướng đến đêm đã khuya ý thức được các con đã ngủ khi mở cửa phòng công tôn nhã nhu đặc biệt cẩn thận tránh gây ra tiếng động lớn trong phòng tiêu dương đang ân cần chăm sóc lũ trẻ đang ngủ mà trên gương mặt của lũ trẻ còn vương lại nước mắt tiêu dương nhìn công tôn nhã nhu trở về trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp như gió xuân các con thấy nàng đột nhiên biến mất nên hơi buồn tiêu dương giải thích công tôn nhã nhu chăm chú nhìn những giọt nước mắt trên mặt lũ trẻ trong lòng không khỏi mềm nhũn cảm thấy có chút tự trách nhưng vừa nghĩ đến mình bất quá chỉ ở trong mộng cảnh do tiêu dương tạo ra nội tâm của nàng lại cực kỳ răng xé tất cả trước mắt cùng những đứa trẻ này đều chỉ là huyễn tượng hư ảo thôi còn tình cảm của những đứa trẻ này đối với người mẹ la nang hoặc nói những đứa trẻ này thật sự có tình cảm chân thật sao thật khó để người ta không nghi ngờ tất cả chẳng qua là ý thức của tiêu dương đang thôi thúc mà thôi tình cảm của những đứa trẻ này đối với nàng có lẽ chỉ là do ý thức của tiêu dương chủ đạo mà thôi công tôn nhã nhu dùng ánh mắt vô cùng phẫn nộ chừng mất tiêu dương tiêu dương mục đích của ngươi đến tột cùng là gì có phải là muốn dùng giấc mộng đẹp này để giam hãm ta dù lúc này công tôn nhã nhu trong lòng đã rất phẫn nộ nhưng nhìn lũ trẻ đang ngủ vẫn không tự chủ được mà nói nhỏ nghe công tôn nhã nhu chất vấn ánh mắt tiêu dương cụp xuống thần sắc có vẻ hơi sầu não hắn biết tất cả ở trong mộng cảnh đang làm lý trí của công tôn nhã nhu bị dày vò nhưng đây đã là tất cả tốt đẹp nhất mà hắn có thể mang lại cho công tôn nhã nhu sau khi giấc mộng này kết thúc hắn cũng hoàn thành sứ mệnh nên trở về nơi mà hắn thuộc về cho nên hắn không muốn công tôn nhã nhu biết được sự thật bởi vì nó quá tàn khốc sau khi khẽ thở dài tiêu dương ngẩng đầu nhìn công tôn nhã nhu mang theo chút cười gian nói nếu ta nói phải nàng sẽ làm gì thấy tiêu dương thừa nhận công tôn nhã nhu có chút không ngờ tới nhìn tiêu dương không chỉ cười gian mà trong ánh mắt còn mang theo chút khiêu khích cờ ngờ ờ tôn nhã nhu lập tức tức giận không biết chút vào đâu ngươi muốn tìm cái chết sao công tôn nhã nhu giận dữ nói trong giấc mộng của ta nàng không thể giết ta được tiêu dương cười nhạt đáp hừ công tôn nhã nhu tức giận bật cười nàng lại không ngờ tiêu dương lại có một mặt đắc ý như vậy nhưng điều này cũng khơi dậy lòng hiếu thắng của nàng ngươi không sợ ta trở về hiện thực giết ngươi sao công tôn nhã nhu h uy hiếp nàng không nỡ tiêu dương nhách mép cười một tiếng bộ dạng đúng kiểu lợn chết không sợ nước r ồ i nghe vậy công tôn nhã nhu hít sâu một hơi cố gắng không để bản thân mất lý trí vậy nếu sau này ta không vào mộng cảnh này nữa mục đích của ngươi há chẳng phải thất bại công tôn nhã nhu cười lạnh nói với điều này tiêu dương thản nhiên cười không phải nàng đã đến rồi sao rõ ràng những lời này của tiêu dương là đang nhạo báng cái lúc trước công tôn nhã nhu rời đi đã nói sẽ không trở lại công tôn nhã nhu nói sẽ không trở lại nhưng vẫn trở về điều đó cho thấy công tôn nhã nhu không thể nào làm được việc về sau cũng không tiếp tục tiến vào mộng cảnh này công tôn nhã nhu tức giận đến nỗi thở hổn hển xông tới véo cổ tiêu dương nàng chưa bao giờ nghĩ tiêu dương lại đáng ghét đến như vậy dù sao bóp không chết nàng liền bóp đến chết để tránh làm ồ n lũ trẻ trong phòng ngủ công tôn nhã nhu kéo tiêu dương ra ngoài đồng cỏ trời làm chăn đất làm giường một trận đại chiến cứ như vậy mà bắt đầu công tôn nhã nhu mang theo đầy sự tức giận bắt đầu phi ngựa trên thảo nguyên lần này để tránh tiêu dương lại ngủ lâu như vậy công tôn nhã nhu cũng có chút thu liễm sau khi kết thúc công tôn nhã nhu và tiêu dương nằm trên đồng cỏ ngước nhìn bầu trời đầy sao dày đặc rõ ràng chỉ là giấc mộng công tôn nhã nhu lại cảm thấy chân thực vô cùng mỗi một ngôi sao đều sáng lóa mắt như thế hơi ấm từ người bên cạnh lại nóng bỏng như vậy tiêu dương tất cả điều này thật sự là giấc mộng do người tạo ra sao công tôn nhã nhu rúc vào trong ngực tiêu dương có chút đau thương hỏi nàng mong ước biết bao tất cả những điều này đều là thật mong ước biết bao mỗi tiếng mẹ mà các con gọi nàng đều phát ra từ đáy lòng ta cũng không biết có lẽ là giả lại có lẽ là thật tiêu dương thở dài trên thực tế hắn cũng không rõ ràng những thứ trước mắt rốt cuộc có phải hư ảo hay không hắn dùng năng lượng cuối cùng để tạo ra thế giới mộng cảnh này nhưng sở dĩ hắn gọi là thế giới mộng cảnh cũng chỉ là tự hắn cho là vậy thôi nhưng xét về một khía cạnh nào đó đây có lẽ là một thế giới tồn tại thực sự cuối cùng tiêu dương nói ra một câu trả lời mang tính triết lý nếu nàng cho rằng là thật thì đó là thật nếu nàng cho rằng là giả thì đó là giả nghe tiêu dương nói những lời khó hiểu này công tôn nhã nhu lại muốn cưỡi hắn chỉ có điều lo lắng tiêu dương sẽ lại mê man đi mất lúc này nàng mới cố nén lại trời dần sáng công tôn nhã nhu chậm rãi đứng dậy không thèm để ý đến tiêu dương bên cạnh một mình đi về phía nhà trời đã sáng nàng nên về nhà nấu cơm cho bọn trẻ công tôn nhã nhu đã dần dần thích ứng với thân phận làm mẫu thân của mình nàng đã không còn xoắn s u y ế t về việc thế giới mộng cảnh này rốt cuộc có thật hay không nữa nàng chỉ biết rằng trong thế giới mộng cảnh này có những thứ mà nàng không thể dứt bỏ được trong thời gian tiếp theo công tôn nhã nhu bắt đầu bận rộn đi tới đi lui giữa hai thế giới hay nói đúng hơn phần lớn thời gian nàng đều ở trong thế giới mộng cảnh rất ít khi trở lại thế giới hiện thực dù có trở lại thế giới hiện thực cũng chỉ là tìm hiểu sơ qua về tình hình yêu tộc sau đó rất nhanh liền quay lại thế giới mộng cảnh mạnh vũ nhu so với nàng tưởng tượng con giỏi giang hơn mỗi lần tỉnh lại nhìn thấy mạnh vũ nhu tu vi của mạnh vũ nhu đều sẽ có tiến bộ đồng thời bởi vì những hành động trước đó của nàng tại hội nghị yêu tộc khiến cho mạnh vũ nhu tăng lên không ít quy vọng trong yêu tộc nói thật những hành động của nàng lúc đó trong hội nghị rõ ràng là vô cùng thiếu trách nhiệm nhưng mạnh vũ nhu lại làm rất tốt không những không rối loạn mà còn tiếp tục điều hành hội nghị đồng thời còn đề ra được kế hoạch phát triển chính xác cho yêu tộc kế hoạch phát triển của mạnh vũ nhu không phải để yêu tộc tiếp tục tùy tiện mở rộng lãnh thổ mà là tạm thời nghỉ ngơi lấy sức án binh bất động quan sát phản ứng của các tộc khác sở dĩ mạnh vũ nhu đưa ra quyết định này một mặt là vì bây giờ nàng không rõ trên đời còn có bao nhiêu cường già ẩn thế mạnh mẽ như yêu tộc nữ đế mặt khác mặc dù tất cả yêu tộc vừa mới thống nhất nhưng tất cả yêu tộc đều có những mưu tính riêng không đồng lòng đây là một mối họa ngầm không nhỏ việc thống nhất tất cả yêu tộc gây ra động tĩnh không nhỏ nhưng dù sao đây cũng chỉ là chuyện nội bộ của yêu tộc các tộc khác dù có lo lắng nhưng cũng không tiện chủ động gây sự với yêu tộc trước mắt điều quan trọng nhất không phải là tùy tiện tiếp tục khoác trương lãnh thổ yêu tộc mà là phải kết nối tất cả yêu tộc thành một sợi dây đồng thời quan sát phản ứng của các tộc khác xem có xuất hiện cương giả ẩn thế nào không rõ ràng sách l ự c này là chính xác đương nhiên một vài lão già có dã tâm thì không hài lòng với quyết sách này của mạnh vũ nhu nhưng bọn họ đều cho rằng quyết sách này là do yêu tộc nữ đế đưa ra mạnh vũ nhu chỉ là người truyền đạt lại nên cũng không dám có chút ý kiến dị nghị hiện giờ trong mắt tất cả yêu tộc mỗi quyết định mà mạnh vũ nhu đưa ra đều là do yêu tộc nữ đế quyết định công tôn nhã nhu sau khi nghe mạnh vũ nhu báo cáo xong liền an tâm trở lại thế giới mộng cảnh bây giờ trừ yêu tộc vân châu và bộ tộc mỹ yêu nam cương r a các yêu tộc khác đều rất nghe lạnh mạnh vũ như mạnh vũ n h ư đã hoàn toàn có thể xử lý tốt việc của yêu tộc c ò n n à n g yêu tộc nữ đế này n xem ra cũng có thể an tâm làm người đứng sau chỉ đạo cho đến hôm nay yêu tộc được mạnh vũ n h ư p h ả i đi điều tra tình hình xung quanh long minh sơn rốt cuộc đã mang kết quả trở về thế nhưng khi mạnh vũ n h ư nghe được kết quả này biểu lộ lộ ra vô cùng kinh ngạc thần long là một thiếu nữ đồng thời xuất hiện ở thần long thành giải quyết kẻ giả thần long cứu vớt dân chúng thần long thành long tộc giáng lâm thần long thành sau đó còn cả tộc chuyển đến l o n g minh sơn hai chuyện này đều làm mạnh vũ nhu vô cùng chấn kinh nhưng điều thực sự khiến mạnh vũ nhu kinh ngạc là theo điều tra thần long thiếu nữ luôn đi theo một thanh niên nam tử đồng thời gọi người thanh niên đó là sư phụ hơn nữa cho đến hiện tại hai người vẫn đang ẩn cư tại thần long thành chuyện này thật kỳ l ạ mạnh vũ nhu nhíu mày cẩn thận suy nghĩ nếu nàng không đoán sai thần long thiếu nữ đó chính là cười cười đồ đệ mà tiêu dương muốn tìm lúc trước nói cách khác người thanh niên nam tử kia chính là tiêu dương nhưng điều này không đúng tiêu dương bây giờ đang ở trong tẩm cung của yêu tộc nữ đế làm sao có thể luôn ở cùng thần long thiếu nữ kia ẩn cư tại thần long thành được mạnh vũ nhu suy tư một hồi cũng không đoán ra được một câu trả lời chính xác dù sao thì hiện tại tiêu dương cũng không thuộc về nàng c h ỉ bằng đem vấn đề khó này chuyển cho yêu tộc nữ đế đi mạnh vũ nhu không hề giấu giếm đem mọi chuyện bẩm báo cho công tô n nhã nhu Ta biết rồi, người lùi ra đi công tôn nhã nhu không có biểu hiện gì kinh ngạc mà là trầm tư suy nghĩ đồng thời vô thức vuốt ve bụng mình thực tế tiêu dương đã lâu không thể tỉnh lại ở thế giới hiện thực nàng đã sớm đoán được tiêu dương chắc chắn đã xảy ra chuyện bây giờ nghe được mạnh vũ nhu báo cáo kết quả điều tra càng chứng thực thêm điều này xem ra đã đến lúc hỏi thăm cho rõ ràng cho dù không vì chính nàng thì cũng vì lũ tiểu ra hỏa công tôn nhã nhu vuốt ve bụng dưới vẫn còn phẳng lề của mình thần sắc có vẻ hơi uể oải trong thế giới mộng cảnh nàng lại một lần nữa cùng tiêu dương s i n h dưỡng mầm sống nhưng khi trở lại thế giới hiện thực tất cả lại trở về với thực tại với thế giới mộng cảnh giờ đây nàng đã hoàn toàn không thể dứt bỏ được nếu được chọn lựa nàng tình nguyện vĩnh viễn chìm trong giấc mộng này mang theo quyết tâm này công tôn nhã nhu lại trở về thế giới mộng cảnh sau khi dỗ dành các con ngủ say tiêu dương cùng công tôn nhã nhu dạo bước dưới bầu trời sao tiểu gia hỏa vừa mới động đậy công tôn nhã nhu ôn nhu vuốt ve bụng dưới hơi nhô lên toàn thân tràn đầy vẻ dịu dàng của người mẹ thế nhưng giọng nói của công tôn nhã nhu lại nghe có chút mệt mỏi và cô đơn tiêu dương dừng bước đầy yêu thương nhìn công tôn nhã nhu một lúc lâu sau tiêu dương đầy vẻ á i n á i ôm công tôn nhã nhu vào lòng xin lỗi trong thế giới mộng cảnh này giữa hắn và công tôn nhã nhu đã sớm tâm ý tương thông dù chỉ là một cái nhíu mày nhỏ nhất của đối phương hắn đều có thể hiểu rõ hắn biết công tôn nhã nhu đã nhận ra sự khác thường của hắn lần này tiêu dương không chọn cách giấu giếm mà là kể hết tất cả sự thật cho công tôn nhã nhu ngay xong lời của tiêu dương công tôn nhã nhu bật cười đẩy tiêu dương ra mang theo giọng điệu châm biếm nói ngươi ngược lại là cùng hưởng mọi ân huệ không hề bỏ sót một ai vừa nói xong công tôn nhã nhu vừa bất đắc dĩ thở dài nhẹ nhàng vuốt v e bụng dưới hơi nhô lên của mình thở dài nói nể mặt con cái ta không chớp nhạt với ngươi tiêu dương không nói gì cứ vậy lẳng lặng nhìn nàng giờ phút này công tôn nhã nhu thật sự rất đẹp mãi đến khi công tôn nhã nhu tức giận t r ừ n g mắt nhìn hắn một cái tiêu dương lúc này mới cười nhạt nói đêm nay t r ă n g thật đẹp và thời khắc này hai người đều cố gắng né tránh chuyện tiêu dương sắp biến mất tiêu dương không kìm lòng được tiến lên ôm công tôn nhã nhu vào lòng vẻ mặt lại có chút buồn bã không rõ lý do thông qua khoảng thời gian sinh sống trong thế giới mộng cảnh công tôn nhã nhu đã thật sự thay đổi rất nhiều dịu dàng quan tâm khéo hiểu lòng người cuộc sống như vậy thật sự rất tốt đẹp nhưng cuộc sống tốt đẹp như vậy cuối cùng cũng có ngày kết thúc hắn cũng không biết còn có thể tiếp tục duy trì bao lâu cho nên giờ phút này tâm tình tiêu dương có chút phiền muộn hắn đột nhiên cảm thấy việc xây dựng một thế giới mộng cảnh tốt đẹp như thế cho công tôn nhã nhu là một sai lầm nếu một ngày cuộc sống tốt đẹp này bị ép dừng lại vậy công tôn nhã nhu sẽ đi đâu sẽ tàn nhẫn đến mức nào công tôn nhã nhu r ú t vào trong lòng tiêu dương lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ này trong lòng nàng đã quyết định nàng sẽ không để tiêu dương cứ như vậy biến mất nàng tình nguyện bỏ qua tất cả mọi thứ ở hiện thực mãi mãi đắm chìm trong thế giới mộng cảnh này công tôn nhã nhu nhẹ nhàng xoa bụng dưới nhô da của mình sau đó trong ánh mắt mang theo quyết tâm kiên định rời đi đây là lần cuối cùng nàng rời khỏi thế giới mộng cảnh này đợi sau khi nàng sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ trong hiện thực sẽ lại trở về thế giới mộng cảnh này vĩnh viễn không rời đi tiêu dương im lặng nhìn bóng lưng nàng rời đi thất vọng thở dài công tôn nhã nhu tuy không nói rõ nàng muốn làm gì nhưng tiêu dương người đã sớm tâm ý tương thông với nàng đã đoán được nàng muốn làm gì lần này hắn sẽ không can thiệp vào quyết định của công tôn nhã nhu chỉ là thật sự có cách ngăn cản hắn biến mất sao tiêu dương không biết cũng không muốn vào lúc này đi đả kích công tôn nhã nhu tất cả hãy để vận mạnh lựa chọn đi công tôn nhã nhu trở lại hiện thực nhìn tiêu dương đang ngủ say bên cạnh trên mặt nở một nụ cười vui vẻ lần này tiêu dương không lấy lý do chính đáng can thiệp vào quyết định của nàng khiến tâm tình nàng khá thoải mái tuy nhiên cũng phải nói lại hiện tại tiêu dương dường như cũng không có khả năng can thiệp vào quyết định của nàng cười một tiếng xong ánh mắt công tôn nhã nhu dần trở nên nương g trọng tuy nàng đã quyết định hoàn toàn vứt bỏ mọi thứ ở hiện thực chìm đắm trong thế giới mộng cảnh nhưng thân là nữ đế yêu tộc trên người nàng gánh vác trách nhiệm quan trọng vì vậy nàng nhất định phải sắp xếp ổn thỏa mọi việc của yêu tộc mới có thể không còn chút lo lắng mà buông bỏ mọi thứ điểm quan trọng nhất là nếu yêu tộc mất đi nữ đế sẽ nổi lên sóng gió lớn gây ra ảnh hưởng không thể đo lường đối với yêu tộc rất có thể dẫn đến sự sụp đổ của yêu tộc cũng may nàng đã tìm được người thay thế nàng trở thành nữ đế yêu tộc tân nhiệm công tôn nhã nhu gọi mạnh vũ nhu công tôn nhã nhu trước tiên để mạnh vũ nhu báo cáo tình hình phát triển gần đây của yêu tộc nghe mạnh vũ nhu báo cáo xong mọi việc đâu vào đấy công tôn nhã nhu nhẹ gật đầu sau đó chậm rãi nói Ta dẫn ngươi đi một nơi. mạnh ộ t nơi. m vũ nhu đoán không ra tâm tư của nữ đế yêu t ộ c này nhưng nghĩ rằng đối phương có muốn làm khó dễ nàng cũng không cần tốn công vô ích như vậy nên không chút do dự gật đầu công tôn nhã nhu dùng tay vẽ một đường trong hư không lập tức phá vỡ không gian xuất hiện một đường hầm hư không công tôn nhã nhu ra hiệu mạnh vũ nhu đi vào mạnh vũ nhu thấy thế dù không biết đường hầm hư không nảy thông đến nơi đâu nhưng vẫn không do dự bước vào đi ra khỏi đường hầm hư không mạnh vũ nhu nhìn thấy cảnh tượng trải đầy dung nham nguy hiểm trước mắt trong lòng kinh ngạc lẽ nào nữ đế yêu tộc dự định động thủ với nàng còn cố ý chọn ở một nơi tiện lợi để tiêu hủy xác chết như vậy không thể không nói có chút vẽ vời thêm chuyện sợ sao công tôn nhã nhu không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh mạnh vũ nhu mạnh vũ nhu không nói gì vẻ mặt lộ ra vô cùng lạnh nhạt cho dù phải chết nàng cũng muốn chết trong tư thế ngẩng cao đầu tuyệt đối không cầu xin tha thứ công tôn nhã nhu nhìn nàng bộ dạng này khẽ mỉm cười sau đó nói một cách đầy ẩn ý cứ thoải mái hưởng thụ đi nói xong thân ảnh công tôn nhã nhu biến mất không thấy mạnh vũ nhu nhìn mọi thứ trước mắt trong lòng hơi suy nghĩ cho rằng nữ đế yêu tộc chắc là chơi chán thủ đoạn tra tấn trước đó với nàng nên muốn đổi một kiểu khác chỉ có điều qua khoảng thời gian quan sát này nàng phát hiện ngoài việc muốn tra tấn nàng nữ đế yêu tộc dường như còn có một chút ý muốn khảo nghiệm nàng dù không biết xuất phát từ lý do gì nhưng rõ ràng nữ đế yêu tộc cũng không phải muốn trực tiếp đẩy nàng vào chỗ chết trong khi tra tấn nàng còn để lại cho nàng một chút hy vọng vì vậy nơi hiểm đ ị a này tuy có phần mười phần nguy hiểm nhưng chắc chắn vẫn có một chút hy vọng sống chỉ cần nàng có thể tìm ra được một đường sinh cơ đó không phải không có khả năng thoát khỏi nguy khốn nghĩ đến đây mạnh vũ n h u hít sâu một hơi cho dù là vì tự mình giành lấy một chút hy vọng sống hay là vì tranh lấy một hơi trước mặt nữ đế yêu tộc nàng cũng tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ cuộc mang theo niềm tin đó mạnh vũ nhu bắt đầu thăm dò nơi hoang vu lạ lẫm lại tràn đầy nguy hiểm này khi thấy mạnh vũ nhu bắt đầu thăm dò nơi này công tôn nhã nhu mới chính thức rời đi trên thực tế lúc này mạnh vũ nhu không hề ở nơi hiểm địa cực kỳ nào cả mà là ở trong bí cảnh truyền thừa của nàng nếu mạnh vũ nhu có thể vượt qua những khảo nghiệm do nàng đặt ra sẽ có thể nhận được truyền thừa mà nàng để lại nàng tin vào ánh mắt của mình mạnh vũ nhu chắc chắn có thể thu được truyền thừa của nàng khi mạnh vũ nhu có được truyền thừa của nàng sẽ có thể thay thế nàng trở thành tân nữ để yêu tộc bây giờ sự việc của yêu tộc đã sắp xếp ổn thỏa nàng cũng nên hoàn thành chuyện của mình công tôn nhã nhu trở về tẩm cung nhìn tiêu dương đang nằm trên giường giọng nói dịu dàng rất nhanh thôi rất nhanh thôi chúng ta sẽ có thể mãi mãi ở bên nhau công tôn nhã nhu cúi xuống khẽ hôn lên môi tiêu dương một cái rồi ôm lấy tiêu dương biến mất trong tẩm cung công tôn nhã nhu ôm tiêu dương xuất hiện ở vùng sâu thẳm vô tận c h i hải nơi này sâu thẳm mờ mịt hoàn toàn tĩnh mịch công tôn nhã nhu vô cùng hài lòng với nơi này ở chỗ này sẽ không có ai quấy dày nàng và tiêu dương công tôn nhã nhu tìm một vị trí thích hợp chôn cất cả mình và tiêu dương đồng thời thiết lập nhiều tầng phong ấn thế gian sẽ không ai biết nàng và tiêu dương được mai táng ở đây công tôn nhã nhu g i ú p vào trong lòng tiêu dương nhìn tiêu dương đầy tình cảm sau đó từ từ nhắm mắt lại sau đó công tôn nhã nhu tán đi tất cả tiên lực trên người rồi lại một lần nữa ngưng tụ cuối cùng hình thành tiên nguyên bao bọc lấy cả nàng và tiêu dương tiên nguyên có thể bảo tồn vạn vật trong thế gian không bị mục nát không tan biến như vậy tiêu dương sẽ không bao giờ biến mất và nàng cũng sẽ vĩnh viễn cùng tiêu dương sinh hoạt trong thế giới mộng cảnh những ngày tiếp theo y ê u tộc vẫn bình thản phát triển một cách trật tự cũng không có yêu tộc nào x i n nghi về việc mạnh vũ nhu biến mất trong những ngày n à y dù sao trong mắt chúng yêu tộc mạnh vũ nhu là một thiên kiêu được yêu tộc nữ đế coi trọng có lẽ những ngày này đang được yêu tộc nữ đế tận tình chỉ dạy hiện tại yêu tộc đang muốn hòa nhập tất cả các yêu tộc lại với nhau cho nên lúc này các thiên kiêu giữa các yêu tộc trong vô tận yêu vực thỉnh thoảng lại tiến hành t ỷ thí luận bàn trước kia bọn họ đều là những nhân vật thiên kiêu nổi danh trong yêu tộc bây giờ lại tụ tập cùng một chỗ tự nhiên muốn phân cao thấp trước kia đại hội t ỷ thí thiên kiêu dù sao cũng có khá nhiều hạn chế không thể lựa chọn đối thủ mình muốn cho nên căn bản không thể tận hứng bây giờ không còn bất kỳ giới hạn nào tự nhiên là muốn đánh một trận thật đã có câu nói không đánh nhau không quen biết bọn họ đều là những nhân vật thủ lĩnh trong thế hệ trẻ của yêu tập bây giờ hội tụ lại một chỗ tự nhiên sẽ nảy sinh cảm giác cùng chung c h í hướng mà các trường lão của tất cả yêu tập nhìn thấy những hậu bối yêu tập này từ thí luận bàn cũng không hề có ý định ngăn cản dù sao có cạnh tranh mới có tiến bộ bây giờ có thể nói là thời kỳ yêu tập hưng thịnh nhất bọn họ tự nhiên vui vẻ khi thấy những hậu bối này có lòng tiến thủ lúc này vô tận yêu vực đang là một khung cảnh náo nhiệt phồn vinh thực sự không biết rằng nguy hiểm đã dần tiến đến bên ngoài vô tận yêu vực một con cự long che khuất cả bầu trời đang với thế hung hãn đánh tới con cự long này không ai khác chính là long tiếu tiếu đang tìm kiếm tiêu dương và ở phía sau long tiếu tiếu là hàng vạn long tộc sau khi biết long tiếu tiếu muốn xông vào vô tận yêu vực tộc trưởng long tộc là long quảng liên lập tức dẫn toàn thể long tộc đến đây trợ chiến thù mới hận cũ nhân cơ hội này vừa hay cùng yêu tộc tính toán cho rõ ràng cự long bay lượn đầy trời che phủ cả không gian t a i bóng khổng lồ bao trùm đại địa khí tức cường đại của long tộc tràn ngập khắp nơi khiến cho tất cả sinh linh đều khó thở đặc biệt là con cự long cầm đầu kia to lớn trẻ khuất bầu trời sức mạnh của nó khiến người ta khó có thể tưởng tượng kiêu tướng phụ trách canh giữ cửa vào yêu vực chưa từng nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng này sợ đến suýt nữa vỡ mật vội vàng nhào nhào chạy về báo tin bán hận giữa yêu tộc và long tộc đã chất chứa từ lâu không cần nghĩ cũng biết kẻ đến chắc chắn không có ý tốt đại chiến đang hết sức căng thẳng còn chưa đợi yêu tộc chuẩn bị xong long tiếu tiếu hóa thân thành cự long đã bắt đầu va chạm vào bình chướng vô tận yêu vực bành theo long tiếu tiếu va chạm mãnh liệt toàn bộ không gian vô tận yêu vực lập tức rung chuyển dữ dội đây là động tĩnh chỉ có cường giả công kích vào bình chướng vô tận yêu vực mới có thể tạo ra đồng thời thực lực nhất định phải cực kỳ mạnh mẽ nếu không sẽ không thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy chẳng qua trong mắt các yêu t ộ c này đây chắc chắn không phải lực lượng của một người mà là do một lượng lớn địch nhân cùng nhau công kích mới sinh ra giờ phút này không cần yêu tướng thông báo đám yêu t ộ c bên trong yêu vực cũng đã biết có địch tập trong c h ố p lát một đám thiên kêu i yêu tộc vốn đang tỉ thí so tài liền lộ vẻ hưng phấn trên mặt tỉ thí làm sao mà thoải mái bằng chiến đấu thật còn các tộc lão đức cao vọng trọng của yêu tục thì cao mày hiện tại yêu tộc đang đoàn kết cường đại chưa từng có vậy mà vẫn có người dám đến tập kích hoặc là không biết sớm chết hoặc là có chuẩn bị mà đến lập tức các cường giả yêu tộc hội tụ cùng nhau tiến về cửa vào yêu vực để đối địch bọn họ cũng không cố ý đến bẩm báo yêu tộc nữ đế dù sao động tĩnh lớn như vậy yêu tộc nữ đế tự nhiên đã biết nếu như cần yêu tộc nữ đế đích thân ra mặt yêu tộc nữ đế tự nhiên sẽ xuất hiện không cần bọn họ vẽ vời thêm chuyện bên ngoài vô tận yêu vực ngay lúc long tiếu tiếu v à chạm mãnh liệt vào bình chứng yêu vực không hề hay biết có hai bóng người đang ẩn nấp không xa hai bóng người này chính là ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi những người đang đi tìm một phân thân khác của tiêu dương ôn nhã nhàn cùng hỏa linh nhi hai người cũng không ngờ ở nơi này lại đụng phải long tiếu tiếu mục đích các nàng tới đây tự nhiên là để tìm kiếm phân thân khác của tiêu dương lúc trước các nàng phỏng đoán tiêu dương mà các nàng thấy chỉ là một đạo phân thân cho nên bọn họ nhất định phải tìm kiếm các phân thân khác của tiêu dương để xác minh phỏng đoán của mình đồng thời nghĩ cách làm rõ ràng xem tiêu dương có thực sự phục sinh hay không muốn tìm được phân thân khác của tiêu dương thì nhất định phải tìm tới các đồ đệ khác của tiêu dương các nàng sở dĩ đến đây là bởi vì thời gian gần đây yêu tộc náo động với động tĩnh không nhỏ bởi vậy các nàng dẫn đầu đến vô tận yêu vực này muốn xem có tìm được phân thân khác của tiêu dương hay không đồng thời cũng muốn tiện thể ngăn chặn dã tâm của công tô nhã n nhu để tránh gây ra cảnh sinh linh đầu t h á n chỉ là điều các nàng không ngờ là người đầu tiên các nàng nhìn thấy lại không phải công tôn nhã nhu mà là long tiếu tiếu điều này có chút vượt quá dự liệu của các nàng hơn nữa giờ phút này ngoài long tiếu tiếu ra toàn bộ long tộc đều dốc toàn bộ lực lượng nghĩ đến ân đoán xưa nay giữa long tộc và yêu tộc các nàng cũng không rõ trong đó có liên quan gì đến các phần thân khác của tiêu dương hay không cho nên trước khi làm rõ sự tình các nàng quyết định bí mật quan sát một chút bên ngoài vô tận yêu vực lòng tiếu tiếu đang hóa thành cự long điên cuồng va chạm vào bình chướng phải nói bình chướng của vô tận yêu vực này thực sự kiên cố vô cùng cho dù long tiếu tiếu hóa thành cự long lúc này toàn lực va chạm đến lần thứ ba bình chướng mới xuất hiện vết dạn việc bình chướng xuất hiện vết dạn đồng nghĩa với việc nó đã mất đi khả năng chống đỡ khi long tiếu tiếu va chạm lần thứ tư toàn bộ bình chướng vỡ nát hoàn toàn khi một đám thiên kiêu và cương giả yêu tộc chạy đến tất cả đều chấn động hoàn toàn trước cảnh tượng mình vừa chứng kiến dù trước đó bình chướng bị va chạm gây ra chấn động lớn k h ắ p vô tận yêu vực trong lòng bọn họ vẫn tràn đầy tự tin khng hề lo lắng việc địch nhân đánh vỡ bình chướng dù sao bình chướng này không chỉ do yêu tộc nữ đế tự mình thiết lập mà còn được gia cố hoàn thiện liên tục trong hơn vạn năm qua từ lâu đã trở nên không thể phá vỡ chỉ cần có bình chướng này yêu tộc của bọn họ sẽ đứng ở thế bất bại bởi vậy khi nhìn thấy bình chướng vỡ nát lúc này trong lòng bọn họ tràn đầy vẻ không dám tin chẳng qua ngược lại với họ ôn nhã nhàn và long tiếu tiếu đang ẩn nấp ở gần đó lại cảm thấy hết sức bình thường bình chướng này xác thực rất kiên cố nhưng lại thiếu người điều khiển nếu chỉ có một bình chướng ở đây thì không thể ngăn cản công kích của long tiếu tiếu bởi vậy ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi trong lòng có chút hiếu kỳ vì sao công tôn nhã nhu không hề xuất hiện để điều khiển bình chướng chống cự lại công kích của long tiếu tiếu? dù công tôn nhã nhu không hề sợ long tiếu tiếu nhưng bị người đánh đến tận cửa vẻ mặt yêu tộc nữ đế công tôn nhã nhu chắc chắn cũng sẽ không dễ coi để làm rõ mọi chuyện ôn nhã nhàn và h ỏ i linh nhi tiếp tục bí mật quan sát một đám yêu tộc còn chưa hết kinh hãi thì một hình ảnh rung động và thậm chí là đáng sợ hơn xuất hiện trước mắt họ lòng tiếu tiếu với thân hình khổng lồ che khuất cả bầu trời sau khi thấy bình chướng vỡ vụn không chút do dự xông vào trong vô tận yêu vực nơi nó đi qua tựa như bị một bánh xe khổng lồ nghiền ép bất luận ngươi là thiên kiêu hay trưởng lão đức cao vọng trọng của yêu tộc đều sẽ bị nghiền thành tương thịt không có đạo lý nào để nói cả nhanh chóng rút lui các tộc lão yêu tộc mắt đỏ ngầu gầm nhẹ khi thấy cảnh tượng thảm liệt trước mắt trước đó những thiên kiêu yêu tộc này còn hăng hái muốn chống cự kẻ địch nhưng chỉ trong nháy mắt không biết bao nhiêu thiên kiêu yêu tộc đã bỏ mạng một cách vô tội mà việc này chẳng qua chỉ là hành động vô ý của long tiếu tiếu nàng không hề cố ý nghiền chết những yêu tộc cản đường chẳng qua chỉ muốn gấp rút theo mùi hương của tiêu dương tìm kiếm hắn mà thôi chỉ vì thực lực tranh lệch quá lớn lúc này mới gây ra thảm kịch này nhưng yêu tộc tự nhiên không nghĩ như vậy đặc biệt là khi nhìn thấy long tộc ở cách đó không xa đang dốc toàn lực lại còn nhìn họ bằng ánh mắt trơ tức trong mắt yêu tộc đây chính là long tộc tuyên chiến với yêu tộc của họ giờ phút này tất cả yêu tộc đều điên lên bị người đánh đến cửa nhà nếu như bọn họ không hề phản kháng thì còn nói gì đến kế hoạch lớn và sự nghiệp to lớn mặc dù họ biết rõ sự tranh lệch với con cự long che chở trước mắt nhưng trong lòng họ có một sức mạnh họ tin yêu tộc nữ đế nhất định sẽ xuất hiện để tiêu diệt con ác long này giết không chút do、so、dự chiến tranh giữa yêu tộc và long tộc bắt đầu ân oán giữa yêu tộc và long tộc đã có từ lâu vốn không thể hóa giải giờ khác này cuộc chiến giữa hai tộc đàn cuối cùng đã bùng nổ hoàn toàn thực lực của từng cá thể yêu tộc mặc dù không bằng long tộc nhưng số lượng yêu tộc lại nhiều hơn long tộc gấp bội cho nên khi long tiếu tiến i ế u c h lực đỉnh cao không can thiệp vào thì yêu tộc vẫn chiếm thế thượng phong ẩn mình trong bóng tối ôn nhã nhàn và hỏa linh nghi quan sát trận chiến trước mắt mà không có ý định nhúng tay vào đây là ân oán giữa yêu tộc và long tộc tầm mắt của các nàng luôn hướng về long tiếu tiếu đang hóa thành cự long long tiếu tiếu dường như cũng không có ý thức gia nhập cuộc chiến mà chỉ không ngừng người người xung quanh yêu vực giống như đang tìm kiếm gì đó thấy vậy ôn nhã nhàn và long tiếu tiếu l i c nhau một cái nếu không ngoài dự đoán thì mục đích của long tiếu tiếu hẳn không phải là dẫn long tộc đến quyết chiến với yêu tộc mà là cùng với bọn họ tìm kiếm tiêu dương chỉ không biết người mà long tiếu tiếu muốn tìm đến là phân thân của tiêu dương nào long tiếu tiếu không ngừng tìm kiếm khí tức của tiêu dương trong yêu vực nơi nó đi qua thì không ngừng có yêu tộc bị đè chết mặc dù những yêu tộc này đang không ngừng tấn công long tiếu tiếu nhưng đối với long tiếu tiếu thì việc này không khác gì gãi ngứ a y ê u tộc mặc dù nhờ ưu thế về số lượng để tạm thời chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến với long tộc nhưng long tộc da dày thịt béo nên rất khó bị giết chết cho nên theo thời gian trôi qua yêu tộc không ngừng có cường giả vẫn lạc nhưng số lượng tử vong thực sự của long tộc lại không nhiều dần dần yêu tộc lâm vào thế suy tàn lúc này yêu tộc cực kỳ cần một chỗ dựa tinh thần để vực dậy sĩ k h í và chỗ dựa tinh thần tốt nhất hiển nhiên là sự xuất hiện của yêu tộc nữ đế nhưng hiện tại chiến sự đã tiến vào giai đoạn căng thẳng mà yêu tộc nữ đế vẫn chưa hề xuất hiện điều này thực sự có chút không bình thường nhìn những đồng bào yêu tộc không ngừng bị cựa long nghiền chết các yêu tộc nhỏ tuổi lập tức dâng lên nỗi buồn miệng không ngừng hô hoán yêu tộc nữ đế thật ra thì ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi đang ẩn nấp gần đó cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc với sự hiểu biết của họ về tính cách công tôn nhã nhu thì công tôn nhã nhu không phải là người có tính tỉnh tốt đặc biệt là quan hệ giữa công tôn nhã nhu và long tiếu tiếu lại càng cực kỳ ác liệt việc công tôn nhã nhu vẫn chưa xuất hiện cho đến bây giờ quả thực có chút bất hợp lý nhưng đúng vào lúc này phong vân biến động mặt đất dung chuyển một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên phá đất mà lên một bóng dáng cường đại xuất hiện giữa chiến trường luồng sức mạnh mạnh mẽ này đối với yêu t ộ c ở đây mà nói vô cùng quen thuộc đó là sức mạnh bắt nguồn từ yêu t ộ c nữ đế là yêu t ộ c nữ đế hiện thân yêu t ộ c ở đây lập tức lộ ra vẻ cực kỳ phấn khởi mặc dù không biết tại sao yêu t ộ c nữ đế lúc này mới hiện thân nhưng chỉ cần yêu t ộ c nữ đế ra tay trận chiến này yêu t ộ c bọn hắn tuyệt đối sẽ không bại nhưng sự phấn khởi này còn chưa kéo dài được bao lâu đợi khi thấy rõ ràng dung mạo của thân ảnh cường đại này biểu lộ trên mặt của những yêu tộc này ở đây trong nháy mắt liền đưa ra trước đó bọn họ không thể nào thấy rõ được dung mạo của yêu tộc nữ đế hơn nữa dù gần như không có mấy yêu tộc gặp qua dung mạo thật của yêu tộc nữ đế nhưng thân ảnh đang xuất hiện trong cuộc chiến trước mắt tuyệt đối không phải yêu tộc nữ đế bởi vì giờ khắc này xuất hiện trước mặt bọn họ chính là mạnh vũ nhu người gây sóng gió vô lượng trong yêu tộc suốt thời gian qua là hồng nhân bên cạnh yêu tộc nữ đế cao quý cảm nhận được sức mạnh vô cùng to lớn trên khắp cơ thể mạnh vũ nhu không hề tỏ vẻ vui thích mà là lộ ra sự buồn bã vô cớ sau khi bị công tôn nhã nhu đưa đến chỗ hiểm địa kia nàng đã trải qua gian nan hiểm trở vào sinh r a tử cuối cùng cũng tìm được đường sống nhưng khi nàng đi ra đường sống thấy tất cả cảnh tượng bày ra trước mắt lại khiến nàng cảm thấy vô cùng phức tạp cuối con đường sống không phải là lối ra mà là nơi truyền thừa của công tôn nhã nhu vị yêu tộc nữ đế này đến lúc này nàng mới hiểu ra rằng mình không phải đang ở một nơi tuyệt địa nào mà đang ở trong bí cảnh truyền thừa của yêu tộc nữ đế hơn nữa muốn rời khỏi bí cảnh truyền thừa này thì nhất định phải tiếp nhận sự truyền thừa của yêu tộc nữ đế nếu không thì sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong bí cảnh nếu đổi lại bất kỳ một yêu tộc nào khác chắc chắn sẽ không thể từ bỏ sự truyền thừa của yêu tộc nữ đế nhưng nàng không giống vậy nàng có ý định với công tôn nhã nhu vị yêu tộc nữ đế này nên chưa chắc đã chấp nhận sự truyền thừa rõ ràng công tôn nhã nhu cũng đã dự đoán được điều này nên không cho nàng quyền lựa chọn nếu nàng không chấp nhận truyền thừa thì sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi bí cảnh truyền thừa này trong lòng mạnh vũ nhu tràn đầy sự không cam tâm không phải là không cam tâm vì mình chỉ có thể bị ép chấp nhận mà là không cam tâm vì bản thân mình vĩnh viễn cũng không có khả năng thắng được công tôn nhã nhu sau khi tiếp nhận truyền thừa nàng đã thông qua đoạn ảnh lưu niệm công tôn nhã nhu để lại để biết được toàn bộ mọi chuyện công tôn nhã nhu bỏ hết tất cả chọn cùng tiêu dương ngủ say vĩnh viễn mà mạnh vũ nhu nàng từ nay về sau chính là nữ đế mới của yêu tộc nàng không cam tâm không chỉ vì triệt để mất đi tiêu dương mà càng nhiều hơn là sự không cam tâm đối với việc công tôn nhã nhu vì tiêu dương mà cam nguyện bỏ qua tất cả nàng trung quy vẫn không sánh được sự bỏ ra của công tôn nhã nhu cho tiêu dương vào thời khắc ấy mạnh vũ nhu cũng không khỏi phải nhận thua có lẽ tiêu dương chưa từng thuộc về nàng sau khi tiếp nhận truyền thừa thực lực của mạnh vũ nhu không ngừng tăng lên dù sao muốn trở thành một đời yêu tộc nữ đến mới không đủ thực lực là không thể thuyết phục được người khác ngay khi mạnh vũ nhu vừa tiếp nhận xong truyền thừa không bao lâu thực lực vẫn chưa hoàn toàn ổn định liền cảm ứng được nguy cơ của yêu tộc lập tức mạnh vũ nhu không kịp nghĩ nhiều liền phá vỡ bí cảnh truyền thừa xuất hiện trong cuộc chiến mặc dù vị trí yêu tộc nữ đến này là do công tôn nhãi nhu ép nàng kế thừa nhưng nếu giờ đây nàng đã ở vị trí này thì phải gánh vác trách nhiệm bước vào chiến trường mạnh vũ nhu không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc của những yêu t ộ c xung quanh bây giờ không phải là lúc giải thích việc cấp bách là phải dọn dẹp đám long tộc này tránh cho yêu tộc tiếp tục thương vong vừa hay lúc này nàng chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh cường đại không ngừng bộc phát trong cơ thể không có chỗ phát tiết ngay lập tức mạnh vũ nhu một mình xông vào bầy rồng bắt đầu tàn sát khắp nơi nơi đi qua cự long liên tục đổ gục không ngừng vang lên tiếng nổ có lẽ là để giải tỏa tâm trạng bị đè nén trong lòng những đòn tấn công của mạnh vũ nhu lộ ra vô cùng cuồng bạo không có bất kỳ kỹ xảo nào thuần túy dựa vào man lực nhưng chính vì phương thức tấn công dã man này mà lúc này mạnh vũ nhu trở nên cường hoành vô địch không ai có thể đánh bại thấy mạnh vũ nhu dũng mãnh như vậy chúng yêu tộc không kịp suy nghĩ xem mạnh vũ nhu lấy đâu ra sức mạnh cường đại đến vậy lập tức cảm xúc tăng cao ý chí chiến đấu sụp sôi bắt đầu phản công long tộc long tộc cũng không ngờ rằng giữa chừng lại xuất hiện một yêu tộc cường hãn đến thế dù muốn xin long tiếu tiếu vị long tộc nữ để kia trợ giúp nhưng rõ ràng long tiếu tiếu không có tâm trạng quan tâm đến họ bất đắc dĩ long tộc chỉ có thể bị đánh cho liên tục bại lui tạm thời rút khỏi yêu vực lúc này kẻ vẫn còn đang hoành hành bá đạo trong yêu vực chỉ còn lại long tiếu tiếu vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tiêu dương mạnh vũ nhu tự nhiên đã sớm chú ý đến đối thủ mà nàng không thể quên được này chỉ có điều dù giờ phút này nàng cảm thấy bản thân mạnh mẽ chưa từng có nhưng nàng vẫn có tự biết cự long trước mắt này là c ư ơ n g giả cung cấp với công tôn nhã nhu nàng chỉ là kế thừa truyền thừa của công tôn nhã nhu xét về thực lực thì vẫn còn kém xa cũng chỉ có thể ư ớ c hiếp đám long tộc bên ngoài kia bây giờ nàng tiếp nhận vị trí yêu tộc nữ đế điều muốn làm là bảo vệ cẩn thận toàn bộ yêu tộc chứ không phải nhất thời hành động theo cảm tính để rồi chịu chết huống chi nàng đã đoán được mục đích của cự long đến yêu vực cự long này chính là đồ đệ của tiêu dương long tiếu tiếu vốn đối địch với công tôn nhã nhu đến yêu vực là vì tìm tiêu dương mạnh vũ nhu tuy không biết công tôn nhã nhu đã mang tiêu dương đi đâu ngủ say nhưng rõ ràng là không thể nào bị tìm thấy không tìm được tiêu dương trong yêu vực cự long tên long tiếu tiếu này chắc hẳn sẽ rời đi để tìm ở nơi khác không thể không nói mạnh vũ nhu vừa thông minh vừa lý trí dù trong lòng nàng vô cùng hận long Tiếu tiếu nhưng vì đại cục nàng vẫn chọn cách ẩn nhẫn mạnh vũ nhu lập tức ra lệnh cho toàn bộ yêu tộc không được tấn công long tiếu tiếu nữa tránh những thương vong không cần thiết chúng yêu dù trong lòng v ẫ n hận không cam tâm nhưng xác thực không làm gì được cự long hóa long tiếu tiếu muốn giết được cự long này e rằng chỉ có yêu tộc nữ đế tự mình ra tay nhưng chuyện lớn như vậy xảy ra mà yêu tộc nữ đế đến giờ vẫn chưa xuất hiện điều này thực sự có chút bất thường chúng yêu không khỏi đưa mắt nhìn về phía mạnh vũ nhu nàng không chỉ là người thân cận nhất với yêu tộc nữ đế mà bây giờ còn trở nên cường đại đến khó hiểu như vậy chắc chắn là biết chuyện gì đã xảy ra chỉ là lúc này mạnh vũ nhu không có chút tâm trạng nào để giải thích vì nàng đã bị cự long hóa long tiếu tiếu theo dõi tâm trạng của long tiếu tiếu lúc này cực kỳ bực bội nàng rõ ràng ngửi thấy k h í tức của tiêu dương nhưng mãi không thể xác định vị trí chính xác hơn nữa công tôn nhã nhu lại chưa từng xuất hiện nàng đoán rằng công tôn nhã nhu chắc chắn đã giấu tiêu dương đi xem ra chỉ có thể dùng những phương pháp khác để tìm kiếm tiêu dương mà lý do nàng khóa chặt ánh mắt vào mạnh vũ nhu là vì khí tức trên người mạnh vũ nhu không chỉ giống hệt khí tức đáng ghét của công tôn nhã nhu mà còn lẫn vào một tia khí tức của tiêu dương ngoài long tiếu tiếu ra ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi đang ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó ánh mắt cũng đổ dồn vào người mạnh vũ nhu vì khí tức trên người mạnh vũ nhu thực sự quá giống với công tôn nhã nhu điều này khiến các nàng vô cùng tò mò rốt cuộc công tôn nhã nhu đã xảy ra chuyện gì ì v sao mãi chưa xuất hiện thấy mình bị để ý mạnh vũ nhu nhíu mày xem ra long tiếu tiếu này cũng không dễ đối phó như vậy để tránh cho yêu t ộ c lại chịu thương vong vô ích mạnh vũ nhu ra lệnh cho tất cả yêu t ộ c rời khỏi nơi này một mình đối mặt với long tiếu tiếu rất nhanh long tiếu tiếu liền hóa thành hình người xuất hiện trước mặt mạnh vũ nhu ánh mắt long tiếu tiếu vốn chăm chú vào người mạnh vũ nhu nhưng nhìn một lúc trong lòng long tiếu tiếu bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc nàng dường như đã từng thấy mạnh vũ nhu rồi mạnh vũ nhu nhìn vẻ nghi hoặc trong mắt long tiếu tiếu không khỏi tự diễu cười một tiếng lần gặp mặt đó long tiếu tiếu đã để lại trong nàng một bóng ma khó xóa mờ khiến nàng đến giờ vẫn khó quên cho đến hôm nay nàng vẫn còn đầy hận ý với long tiếu tiếu nhưng hiển nhiên qua phản ứng của long tiếu tiếu bây giờ long tiếu tiếu hoàn toàn không nhớ rõ nàng mà nghĩ lại cũng đúng mình trong mắt đối phương chẳng qua cũng chỉ là kẻ tầm thương sao có tư cách được nhớ tới thật mỉa mai hết sức long tiếu tiếu nghĩ một lát thực sự không nhớ ra đã từng thấy mạnh vũ nhu ở đâu liền không lãng phí thời gian nữa đi thẳng vào vấn đề chính có phải yêu nữ kia đã giấu tiêu dương đi rồi không yêu nữ nghe thấy cách gọi này mạnh vũ nhu không khỏi bật cười một bên gọi đối phương là xuẩn long một bên gọi đối phương là yêu nữ xem qua cũng biết quan hệ như thế nào ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi đang ẩn nấp ở gần đó nghe được chuyện này quả nhiên liên quan đến tiêu dương lập tức tăng cao cảnh giác đúng mạnh vũ nhu không hề giấu g i ế m vì căn bản không cần thiết phải giấu giấu ở đâu long tiếu tiếu vội vàng hỏi không biết mạnh vũ nhu hời hợt đáp nghe vậy long tiếu tiếu lập tức sốt ruột trừng mắt nhìn mạnh vũ nhu nói người không nói ta sẽ nuốt n g ư ờ i dù ngươi có nuốt ta ta cũng không biết mạnh vũ nhu ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi long tiếu tiếu nhìn không ra mạnh vũ nhu có nói dối hay không nhưng thái độ bất cần lúc này của mạnh vũ nhu khiến nàng vô cùng nóng giận vốn dĩ nàng không giỏi trong việc ép hỏi nếu đe dọa không có tác dụng với mạnh vũ nhu vậy nàng thật sự không còn cách nào khác với mạnh vũ nhu dù lúc này nàng hận không thể nuốt sống mạnh vũ nhu nhưng lại lo lắng nếu nuốt mạnh vũ nhu rồi sẽ không tìm được manh mối của tiêu dương nên nhất thời không biết phải làm sao cảm xúc trở nên vô cùng nóng nảy rất nhanh trong mắt long tiếu tiếu đã nổi lên tơ máu hiển nhiên lý trí của long tiếu tiếu đang dần mất kiểm soát một khi long tiếu tiếu hoàn toàn mất kiểm soát Tại rằng toàn bộ sinh linh ở hiện trường dù là yêu tộc hay long tộc đều không thể may mắn thoát khỏi nhưng mạnh vũ n h ư hoàn toàn không biết chút nào về tình trạng của long tiếu tiếu nên cũng không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng cho dù có ý thức được nàng cũng chẳng có cách nào dù sao nàng thực sự không biết công tôn nhã nhu mang tiêu dương giấu ở đâu may mà ôn nhã nhàn và h ỏ a linh như ẩn nấp ở gần đó thấy thời cơ đã chín muồi nên cũng không tiếp tục ẩn mình nữa thấy hai người quen biết cũ đột m ộ t xuất hiện cảm xúc của long tiếu tiếu càng trở nên bất ổn hơn vì theo nàng thấy ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi chắc chắn đến để tranh đoạt tiêu dương với nàng thấy vậy để tránh cho long tiếu tiếu hoàn toàn mất kiểm soát ôn nhã nhàn liền lập tức lên tiếng trấn an chúng ta đến đây để giúp ngươi cùng tìm tiêu dương chỉ tiếc là đã muộn long tiếu tiếu hoàn toàn không nghe lọt tai chỉ nghe một tiếng gầm thét vang trời long t i ế u tiếu lại biến thành c ự long lần biến thành cự long này của long tiếu tiếu là hoàn toàn mất kiểm soát không còn lý trí trong mắt chỉ có giết chóc về cơ bản tất cả sinh vật trong tầm mắt đều là mục tiêu của nàng hỏa linh n h i nhìn long tiếu tiếu đã hoàn toàn mất kiểm soát tỏ ra hết sức cạn lời con xuẩn long này đúng là chẳng làm nên trò chống gì lúc trước thì thế bây giờ vẫn vậy hoàn toàn không giúp được gì cho việc tìm kiếm tiêu dương của bọn họ để tránh cho long tiếu tiếu giết nhầm mạnh vũ nhu làm chậm trễ việc hỏi thăm tình hình của tiêu dương họa linh nhi chỉ có thể tiến lên ngăn cản cự long hóa long tiếu tiếu mong nghĩ cách khống chế nàng lại họa linh nhi nói với ôn nhã nhàn được ôn nhã nhàn nhẹ gật đầu ngay lập tức ôn nhã nhàn và họa linh nhi liên thủ nganh đón long tiếu tiếu đang phát cuồng mất kiểm soát cục diện trước mắt thay đổi trong nháy mắt khiến mạnh vũ nhu có chút bất ngờ bỗng dưng lại xuất hiện hai nữ tử xa lạ cùng với việc long tiếu tiếu đột nhiên hóa cự long không kiểm soát tình huống bất ngờ này thật sự có chút đột ngột may mà tố chất tâm lý của mạnh vũ nhu khá vững vàng rất nhanh đã dần đoán ra được đại khái tình hình rõ ràng hai nữ từ đột ngột xuất hiện trước mắt chính là những cường giả cùng cấp bậc với long tiếu tiếu và công tôn nhã nhu không nằm ngoài dự đoán các nàng cũng đến vì tiêu dương nhìn hai nữ từ đột nhiên xuất hiện trước mắt người nào cũng đều siêu phàm thoát tục như vậy nghĩ đến những nữ t ử kinh tài tuyệt diễm nghiêng nước nghiêng thành đều đến vì tiêu dương trong lòng mạnh vũ nhu tràn đầy cảm giác phiền muộn và cô đơn xem ra nàng đến tư cách tham gia vào cuộc tranh giành tiêu dương cũng không có vào thời khắc này mạnh vũ nhu bỗng cảm thấy có chút trở nên bình thường cùng lúc đó ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi đang cố sức khống chế long tiếu tiếu nhưng phải thừa nhận rằng giờ â hình thể của long tiếu tiếu sau khi hóa long quá khổng lồ da dày thịt béo nên trong chốc lát thực sự không thể làm gì được nàng mắt thấy những xiềng xích vừa mới thiết trí tốt lại bị long tiếu tiếu phá tan hỏa linh nhi lập tức có chút tức giận nàng thực sự hận không thể nướng long tiếu tiếu những biện pháp nên dùng đều đã dùng rồi vẫn không thể khống chế được long tiếu tiếu xem ra sau đó chỉ còn cách ra tay sát thủ nếu không phải bất đắc dĩ ôn nhã nhàn thực sự không muốn làm tổn thương long tiếu tiếu đúng lúc ôn nhã nhàn và hỏa linh nghi hết cách sắc trời đột nhiên thay đổi trên bầu trời xuất hiện đầy thần quang sáng trói mắt như muốn làm mù cả mắt người tất cả yêu tộc và long tộc tại hiện trường đều bị ánh sáng chiếu đến không mở mắt ra được sau đó một bóng dáng được bao phủ trong thần quang chậm rãi xuất hiện tựa như thiên thần d á n g lâm nhìn thấy cảnh tượng này ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi liếc nhau một cái ánh thần quang trói mắt này quả thực có chút quen thuộc và mức độ trói lọi còn hơn trước kia nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tắm rửa trong thần quang nhìn thôi đã biết không phải dạng tầm thương mạnh vũ nhu có chút kinh hãi dù đối phương chưa hề lộ diện nàng cũng đoán được ngay đây chắc chắn lại là một cô gái vì tiêu dương mà đến dù nàng nói đã thấy khá bình thường rồi nhưng hết lần này đến lần khác xuất hiện những nữ tử siêu phàm thoát tục như vậy vây quanh tiêu dương lòng nàng quả thật khó tả từ trong mắt nàng tiêu dương không phải kẻ phong lưu trăng gió lăng nhăng khắp nơi nhưng cảnh tượng này thật khiến nàng cảm thấy phức tạp mạnh vũ như thất vọng thở dài mỗi cô gái này đều không hề kém nữ đế yêu t ậ p so với những người mạnh mẽ này nàng căn bản không cùng đẳng cấp thôi thôi nàng vẫn nên chuyên tâm lo sự nghiệp làm cho tốt nữ đế yêu tập này là được ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi nhìn thân ảnh tắm trong thần quang không cần nghĩ cũng biết chỉ có huyền vi mới xuất hiện sốc nổi vậy cũng không biết huyền vi đến đây vì sao chẳng lẽ cũng là t i ề tiêu dương chuyện này thật kỳ lạ vì sao mọi người đều đến yêu vực t i ề tiêu dương chẳng lẽ các phân thân khác của tiêu dương không đi tìm họ sao hay là họ đã đoán sai không phải ai cũng có phân thân chuyên biệt của tiêu dương nhìn vẻ nghi hoặc trong mắt ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi huyền vi mỉm cười mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của nàng chỉ là giờ chưa phải lúc để nói rõ từ khi tiêu dương hy sinh để thế giới niết bàn mọi người đã quên hết thế giới bước sang kỷ nguyên mới nhưng thiên đình lại không còn vang dội như xưa thậm chí nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của thiên đình dù lúc đó nàng đã trở thành tân thiên đình c h i chủ vì mất trí nhớ căn bản không biết làm thế nào mình trở thành người đứng đầu thiên đình thêm nữa mọi người chỉ nhớ rõ thiên đình tri chủ là giao chỉ nữ đế chỉ là giao chỉ nữ đế không rõ vì sao lại mất tích trong mắt mọi người nàng chẳng qua chỉ là kẻ tu h ú chiếm tổ kẻ cướp đoạt vị trí nên căn bản không ai phục dù không nhớ làm thế nào mình lên làm thiên đình c h i chủ nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy mình chính là chủ nhân nên đã cho toàn bộ thần quan và thần tướng không phục nàng cuốn gói kết quả sau cùng nàng trở thành kẻ chỉ huy một mình không một thuộc hạ thế là theo thời gian cảm giác tồn tại của thiên đình càng lúc càng mờ nhạt nàng cũng thử tuyển thêm thần quan và thần tướng mới nhưng không rõ vấn đề ở đâu mỗi lần nàng đều bị coi là kẻ lừa đảo mạo danh có nhiều lời đồn rằng trong thiên đình có một vị thần cô thích giả thần giả quỷ toàn thân tỏa ra thần quang hứa hẹn đủ thứ lợi lộc dụ dỗ người tu tiên đến cái gọi là thiên đình hưởng thụ vinh hoa phú quý rõ ràng là làm sao có chuyện tốt như thế nhưng lại có người không tin ta thật sự đến thiên đình kết quả những người này sau đó như phát điên không chỉ tự biến mình thành n ô lệ trung thành nhất của thiên đình mà còn cuồng nhiệt lôi kéo người nhà sư tôn sư đệ sư huynh những người thân cận nhất cùng gia nhập thiên đình cuối cùng dẫn đến kết quả những người thân yêu nhất đều xa lánh họ nhưng dù bị xa lánh những người đã gia nhập thiên đình vẫn không bỏ cuộc hễ đã vào thiên đình họ luôn mặt dày mày dạn dùng đủ thủ đoạn để kéo những người thân cận nhất cùng gia nhập họ luôn miệng nói cũng vì người thân suy nghĩ muốn cho họ cùng lên thiên đình hưởng phúc về cơ bản hễ ai gia nhập thiên đình những người thân cận sẽ không còn yên bình từ đó người ta kết luận rằng nếu thật sự đến cái thiên đ ỉ n h kia không những sẽ bị tẩy não mà còn gây họa cho cả đời sau vừa vào thiên đ ỉ n h sâu như biển từ đây thân nhân như người xa lạ dần dần thiên đ ỉ n h trong mắt người tu tiên đã biến thành một tổ chức tẩy não cỡ lớn huyền vi không hiểu vì sao lại ra nông nỗi này nàng chỉ muốn thiên đ ỉ n h náo nhiệt hơn khó khăn lắm mới gọi về được một số người sao có thể để họ chạy mất được để tránh họ chạy mất huyền vi liền tẩy sạch hết t h ả i trên người họ còn dùng lời hiền lành chấn ăn đồng thời để thiên đình phát triển về sau nàng hứa sẽ trả lại hết cho những ai có thể giúp nàng tuyển đủ người vào thiên đình để tăng thêm tính tích cực nàng còn đặc biệt hứa mỗi người được thiên đình tuyển sẽ nhận được phần thưởng phong phú chỉ là vì hiện tại thiên đình phát triển gặp khó phần thưởng trước mắt sẽ lấy từ những gì thu hoạch được trên người những người bị gọi về lúc đầu có người không chịu nhưng sức mạnh của huyền vi quá khủng khiếp những người này trong mắt huyền vi đã là người của thiên đình nếu ai dám bỏ trốn thì đó là phản đồ của thiên đình sẽ bị xử lý ngay nếu thời gian dài mà không c h i ê u được người mới thì đó là tiêu cực biến nhắc sẽ bị thiên quy trừng phạt tư vị thiên quy bọn họ đã nếm một lần như ác mộng không muốn thử lại lần hai theo nguyên tắc không thể một mình xui xẻo thế là những người này bắt đầu ra tay với người thân cận đến nước này cũng đành chịu dù sao lừa người ngoài thực sự quá khó khăn tốt xấu gì cũng là người thân cận đủ kiểu dối trá lừa vào thiên đình cũng không đến mức quá đáng đối với truyền thuyết về thiên đình hiện tại ôn nhã nhàn cùng h ỏ a linh nhi cũng có nghe qua chỉ là vì trí nhớ của các nàng chưa khôi phục không biết người đứng sau thiên đình là huyền vi nên cũng thật sự như người đời xem thiên đình là một tổ chức tẩy não nhìn huyền vi lúc này đột nhiên xuất hiện nghĩ lại những hành động của thiên đình mấy năm gần đây quả thực khiến các nàng giờ khóc giờ cười đây đúng là việc huyền vi sẽ làm huyền vi nhìn hai người đang nhìn mình trên mặt lộ ra nụ cười thấu hiểu tất cả ôn nhã nhàn và h ỏ a linh nhi tìm đến được đây cho thấy đã phát giác ra sự khác thường của tiêu dương đã xem như khá lắm rồi nhưng rõ ràng hai người ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi chắc hẳn vẫn chưa biết sự tình rốt cuộc là như thế nào tất cả vẫn nằm trong lòng bàn tay của nàng trước mắt không phải lúc ôn chuyện thấy lòng tiếu tiếu mất khống chế huyền vi nói với hai người ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi c á c ngươi tránh ra để ta thuần phục nàng ô n nhã nhàn cùng hỏa linh nhi nghe vậy liền liếc nhìn nhau tuy nói huyền vi nhìn có vẻ không đáng tin nhưng thật ra lại rất đáng tin lập tức hai người ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi buông lỏng long tiếu tiếu mà mình khó khăn lắm mới miễn cưỡng vây khốn được mất đi trói buộc long tiếu tiếu liền lập tức muốn phát điên nhưng đúng lúc này một vệt thần quang của huyền vi đánh lên người long tiếu tiếu khiến nàng cưỡng chế bình tĩnh lại đôi mắt to đỏ như máu của cự long hóa dòng kia lập tức trở nên mờ mịt nhưng rất nhanh liền nổi giận lại muốn phát cuồng với điều đó huyền vi lại đánh một vệt thần quang lên người long tiếu tiếu lần nữa cưỡng chế nàng tỉnh táo lại cứ thế lặp đi lặp lại mỗi khi lòng tiếu tiếu trên bờ vực phát cuồng huyền vi đều khiến nàng cưỡng chế tỉnh táo lòng tiếu tiếu có sụp đổ hay không thì chưa biết mà mạnh vũ nhu đang quan sát một bên thì lại thấy choáng lại còn có loại thao tác này theo một ý nghĩa nào đó người này thật sự rất đáng sợ huyền vi cứ thế không ngừng rằng co với lòng tiếu tiếu cuối cùng sau khi tinh thần lòng tiếu tiếu không ngừng bị tích thích rốt cuộc cũng dần dần khôi phục lý trí sau khi biến trở lại hình người lòng tiếu tiếu hung tận chừng mắt nhìn huyền vi với điều đó huyền vi lại đánh một vệt thần quang lên người long tiếu tiếu sắc mặt long tiếu tiếu trong nháy mắt thay đổi lộ ra vẻ hiền lành hữu i hảo thấy vậy huyền vi lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng nàng không thích lấy bạo chế bạo từ trước đến nay lấy đức phục người về điểm này những người gia nhập thiên đình hiện tại đều đã thấm nhuần hiểu rất rõ vấn đề hiện tại đã giải quyết nên nói chuyện chính ôn nhã nhàn hỏi thăm về sự việc liên quan đến tiêu dương từ long t i ê u tiếu long t i ê u tiếu tự nhiên là không muốn nói bởi vì theo nàng thấy những người trước mặt đều là đến tranh giành sư phụ tiêu dương với nàng để lấy được lòng tin của long t i ê u tiếu ôn nhã nhàn chỉ có thể trước hết kể lại hết thảy về mình và tiêu dương cùng những phỏng đoán về chuyện này sư phụ chỉ là phân thân long t i ê u tiếu rõ ràng là không tin những lời thoái thác này nàng cảm thấy đây chỉ là lời nói dối lừa bịp của ôn nhã nhàn ngược lại mạnh vũ nhu đứng bên cạnh sau khi nghe lời của ôn nhã nhàn nói thì lập tức hiểu ra mọi chuyện hóa ra những gì nàng thấy ở long minh sơn và yêu vực đều là các phân thân khác nhau của tiêu dương thấy long tiếu tiếu khó chơi hỏa linh nhi liền lập tức nổi giận con dông xuẩn này điên hay không điên cũng căn bản không có gì khác nhau một chút việc cũng không giúp được ôn nhã nhàn ra hiệu cho hỏa linh nhi yên tâm đừng vội việc long tiếu tiếu có loại cảm xúc phản kháng này hoàn toàn nằm trong dự liệu của nàng bởi vậy khi nói rõ mọi chuyện nàng cố ý không tránh mặt mạnh vũ nhu là người không liên quan này mạnh vũ nhu không chỉ mang hơi thở của công tôn nhã nhu mà còn có hơi thở của tiêu dương hiển nhiên là biết một số chuyện ôn nhã nhàn nhìn về phía mạnh vũ nhu ôn nhu nói cô nương có thể xin ngươi nói cho chúng ta biết tất cả những gì liên quan đến tiêu dương không loại cảm giác ấm áp như gió xuân của ôn nhã nhàn khiến mạnh vũ nhu cảm thấy vô cùng thoải mái đây là một vị cương giả cung cấp bậc với yêu tộc nữ đế lại có thể bình dị gần gũi như vậy thật sự khiến nàng có chút bất ngờ một kỳ nữ tử như vậy lại chỉ là một trong số những hồng nhan c h i kỷ của tiêu dương mạnh vũ nhu càng thấy rõ hiện thực thở dài thất vọng mạnh vũ nhu không hề giấu giếm nói ra hết những gì mình biết chỉ là mạnh vũ nhu cố tỉnh xóa đi tâm ý của mình với tiêu dương nói rằng mình cứu tiêu dương là vì muốn báo đáp ân cứu mạng của tiêu dương ở long minh sơn đối với nàng khi mạnh vũ nhu nói đến việc tiêu dương có khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại công tôn nhã nhu lựa chọn từ bỏ tất cả cùng tiêu dương vĩnh viễn ngủ sâu cả hai người ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi đều cảm thán vô cùng thật ra thì mạnh vũ nhu không hiểu biết về chuyện của công tôn nhã nhu và tiêu dương ở thế giới mộng cảnh chỉ là cho rằng tiêu dương rốt cuộc không tỉnh lại công tôn nhã nhu chọn cùng tiêu dương tự vẫn sau khi hiểu rõ mọi chuyện ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi nhìn nhau một cái xem ra các nàng vẫn đến chậm một bước long tiếu tiếu sau khi nghe những lời này thì trong lòng không khỏi dao động rõ ràng là dựa theo cách nói của ôn nhã nhàn sư phụ tiêu dương bên cạnh nàng chỉ là một phân thân không phải là bị công tôn nhã nhu cướp đi mà là đã biến mất trong lúc nhất thời long tiếu tiếu có chút không thể chấp nhận được điều này so với hiện thực tàn khốc này nàng còn tình nguyện sư phụ tiêu dương bị công tôn nhã nhu đoạt đi hơn thấy long tiếu tiếu lại sắp mất lý trí một vệt thần quang của huyền vi lại đánh tới người long tiếu tiếu tiên tâm đừng vội tiêu dương còn có thể cứu huyền vi cười nói đầy tính toán nghe vậy ánh mắt long tiếu tiếu lập tức tỉnh táo lại ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi cũng chăm chú nhìn huyền vi từ đầu đến cuối huyền vi luôn tỏ ra hết sức bình tĩnh như thể khống chế mọi chuyện rõ ràng là huyền vi hẳn biết nhiều chuyện hơn các nàng thậm chí rất có thể biết bản thể của tiêu dương ở đâu ánh mắt của mấy người ôn nhã nhàn gắt gao nhìn vào người huyền vi phải nói rằng v ầ n g thần quang trói l ó a trên người huyền vi quả thực có chút quá trói mắt nếu là người khác mà nhìn chằm chằm như vậy ai là mắt cũng sẽ mù mất thấy mấy người bộ dáng gấp gáp huyền vi không nhanh không chậm mở miệng nói muốn cứu tiêu dương các n g ư ờ i phải nghe lời ta mặc dù mấy người đều có chút bất mãn với thái độ này của huyền vi nhưng vì cứu tiêu dương các nàng đành nhẫn nhịn thấy mấy người đã khuất phục huyền vi cười nhạt nói vậy thì trước hết các ngươi lôi công tôn nhã nhu ra cho ta không được đối mặt yêu cầu bất thình linh của huyền vi ôn nhã n h à n mấy người còn chưa kịp nói gì mạnh vũ nhu đã dẫn đầu lên tiếng phản đối mặc dù nàng và công tôn nhã nhu luôn đối địch nhau nhưng trong lòng nàng vẫn mang một chút kính ý với công tôn nhã nhu công tôn nhã nhu đã từ bỏ tất cả chọn ngủ say vĩnh viễn cùng phân thân của tiêu dương dù phân thân này của tiêu dương cuối cùng vẫn không tránh khỏi biến mất nàng vẫn không oán không hối sự lựa chọn này của công tôn nhã nhu thực tế đã là một sự nhượng bộ công tôn nhã nhu chỉ muốn có thể ở bên cạnh tiêu dương trước khi chàng biến mất an táng cùng nhau mà thôi lẽ nào công tôn nhã nhu đã làm đến mức này rồi mà vẫn không thể buông tha cho nàng sao khuôn mặt mạnh vũ nhu tràn đầy vẻ phẫn nộ bây giờ nàng đã là nữ đế yêu tộc có trách nhiệm bảo vệ tất cả của yêu tộc dù biết rõ đánh không lại bất kỳ ai trước mắt nàng vẫn muốn dùng lý lẽ biện luận nhưng khi mạnh vũ nhu sắc mặt sụp sôi muốn tiếp tục lên tiếng ngăn lại thì huyền vi tung ra một đạo thần quang đánh lên người mạnh vũ n h u sắc mặt mạnh vũ nhu trong nháy mắt biến thành bộ dạng nhu thuận sau khi giải quyết được kẻ nhiều chuyện mạnh vũ nhu huyền vi thúc giục ba người ôn nhã nhàn còn muốn cứu tiêu dương hay không mau nhanh chóng đào công tôn nhã nhu ra cho ta lòng tiếu tiếu trong lòng nóng lòng muốn cứu tiêu dương dù bất mãn với huyền vi nhưng vẫn ngoan ngoãn tìm kiếm tung tích của công tôn nhã nhu trong yêu vực còn ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi nhìn nhau không có bất kỳ hành động nào rất rõ ràng các nàng không muốn làm như vậy dù sao công tôn nhã nhu chỉ chôn cất một phân thân của tiêu dương nói không chừng phân thân này của tiêu dương đã biến mất rồi cái gọi là hợp táng của công tôn nhã nhu chỉ là lừa mình dối người nhưng với sự lựa chọn của công tôn nhã nhu trong lòng các nàng có chút cảm động cho nên không muốn đi quấy rầy công tôn nhã nhu huống chi sau khi đào công tôn nhã nhu ra nếu nàng biết tiêu dương còn có thể cứu thì các nàng sẽ có thêm một đối thủ cạnh tranh khó chơi về tình về lý các nàng đều không nên đi quấy rầy sự lựa chọn ngủ say vĩnh viễn của công tôn nhã nhu trong mắt các nàng việc huyền vi muốn các nàng đào công tôn nhã nhu ra hoàn toàn xuất phát từ ân oán cá nhân thấy ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi t h ở ơ huyền vi buồn bã nói đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi nếu không đào công tôn nhã nhu ra thì tiêu dương sẽ không cứu được đâu ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi nghe vậy lập tức hoảng hôn rốt cuộc là chuyện gì chẳng phải thứ hợp táng với công tôn nhã nhu là phân thân của tiêu dương sao ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi nhìn chăm chăm vào huyền vi thấy hai người khẩn trương như vậy huyền vi không trả lời ngay mà chỉ lạnh nhạt vừa thần bí cười cười một bộ dáng không nhanh không chậm ôn nhã nhàn và h ỏ i linh nhi thấy thế thì lập tức tức giận không thể kiềm chế các nàng sắp điên rồi huyền vi còn cố tình làm ra vẻ huyền bí thật đáng ghét nếu không phải thấy huyền vi có vẻ như biết rõ chuyện gì đã xảy ra với tiêu dương thì hiện tại các nàng đã chỉ còn có thể gửi gắm hy vọng ở huyền vi nếu không thì có lẽ giờ này các nàng đã trở mặt thấy ôn nhã nhàn và h ỏ i linh nhi thực sự không thể nhịn được nữa huyền vi mới lên tiếng giải thích thứ được hợp táng cùng công tôn nhã nhu hoàn toàn chính xác là một phân thân của tiêu dương đồng thời phân thân này của tiêu dương đã biến mất vì cạn năng lượng nhưng ý thức của phân thân này lại không quay về vì một nguyên nhân nào đó cho nên muốn cứu tiêu dương thì nhất định phải đào công tôn nhã nhu ra giải thích xong huyền vi có chút đắc ý dù sao nàng là người duy nhất biết tất cả mọi chuyện nhưng khi ôn nhã nhàn nghe xong lời huyền vi rất nhanh liền nắm được mấu chốt đó chính là tại sao huyền vi lại biết ý thức phân thân của tiêu dương có quay về hay không hay nói cách khác ý thức phân thân của tiêu dương đã trở về đâu mặc dù huyền vi không nói cách cứu tiêu dương nhưng từ lời huyền vi nói không khó đoán ra muốn cứu tiêu dương thì nhất định phải tập hợp tất cả ý thức phân thân của c h à n g lại một chỗ mà với thái độ khống chế mọi thứ của huyền vi nói không chừng ý thức của các phân thân khác của tiêu dương đã hội tụ ở một chỗ hơn nữa có thể đang nằm trong tay huyền vi nhận thức được điều này ôn nhã nhản liếc h o a linh nhi một cái đúng lúc h o a linh nhi cũng nhìn lại hiển nhiên h o a linh nhi cũng ý thức được điều này mặc dù mục đích của các nàng và huyền vi là giống nhau đều muốn cứu tiêu dương nhưng không chỉ có tính cách không đáng tin cậy của huyền vi khiến các nàng bất an mà thái độ áp chế uy hiếp dụ dỗ của huyền vi càng làm các nàng bất mãn các nàng đều thật lòng mong muốn cứu tiêu dương còn huyền vi thì cứ chậm rãi cố tình làm ra vẻ huyền bí không nói rõ ràng thật đáng ghét để cứu tiêu dương tốt hơn các nàng nhất định phải ép huyền vi nói hết mọi chuyện mới được chỉ là thần quang của huyền vi thật sự rất khó giải quyết thấy ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi không những không nhanh chóng tìm kiếm mà còn ở đó liếc mắt đưa tình huyền vi lập tức bất mãn nói chẳng lẽ các ngươi không muốn cứu tiêu dương sao ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi nghe vậy lết nhau một cái muốn khống chế huyền vi nhất định phải thừa lúc bất ngờ đánh lén để huyền vi không kịp đánh ra thần quang mới được trước mắt không có cơ hội đánh lén các nàng dự định tìm được công tôn nhã nhu trước rồi tính sau nhưng ngay khi ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi vừa chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm thì từ xa bỗng vang lên một giọng nói vô cùng tức giận huyền vi cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi chỉ thấy một đạo lưu quang màu trắng trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mấy người ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi nhìn kỹ thì ra là người quen cũ lãnh nhược tuyết lại tới một người mạnh vũ nhu hoàn toàn tê liệt lãnh nhược tuyết vừa xuất hiện ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào huyền vi huyền vi thấy thế thì cảm thấy rất im lặng để cứu tiêu dương nàng sớm đã thu phân thân của tiêu dương bên cạnh lãnh nhược tuyết rồi sau đó nàng muốn giải thích với lãnh nhược tuyết nhưng rõ ràng lãnh nhược tuyết không tin nàng nếu không thể nói lý vậy thì nàng cũng lời giải thích trực tiếp bỏ chạy thấy lãnh nhược tuyết khí thế hung hăng bộ dạng như không chết không thôi huyền vi muốn cho nàng tỉnh táo lại trước đã lập tức huyền vi muốn tung ra một đạo thần quang đánh lên người lãnh nhược tuyết nhưng rõ ràng lãnh nhược tuyết đã từng nếm phải trái đ á n g này rồi đâu có ngoan ngoãn đứng đó chở bị cưỡng chế tỉnh táo huyền vi thấy thần quang không đánh c h ú n g lãnh nhược tuyết lập tức nói với ôn nhã nhàn và h ỏ i linh nhi các ngươi giúp ta khống chế nàng lại ôn nhã nhàn và h ỏ i linh nhi nghe vậy liếc mắt một cái chẳng phải cơ hội đến rồi sao khi huyền vi đang đợi ôn nhã nhàn và h ỏ i linh nhi đi khống chế lãnh nhược tuyết thì lại kinh ngạc phát hiện ô n nhã nhàn và h ỏ i linh nhi đã xuất hiện bên cạnh mình huyền vi có chút mông lung ta bảo cờ cờ ngươi đi khống chế nàng Các chế người khống gì? ta làm h u y ề n vi tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lại thảm tao ám toán h u y ề n vi vừa tức giận vừa trừng mắt nhìn ôn nhã nhàn cùng hỏa linh nhi không nghĩ tới hai người này lại là đồ khốn nạn quả thực là quá chủ quan lã nhược tuyết nhìn cảnh tượng trước mắt cũng có chút kinh ngạc nàng vốn cho rằng ô n nhã nhàn cùng hỏa linh nhi đều là cùng một bọn với huyền vi không ngờ trong nháy mắt tình thế lại đảo ngược mặc dù nàng cũng không biết ô n nhã nhàn và hỏa linh nhi rốt cuộc là địch hai bạn nhưng trước mắt huyền vi đã bị khống chế việc cấp bách là phải nhanh chóng ép hỏi mục đích của huyền vi khi bắt sư phụ tiêu dương đến cùng là gì huyền vi người đã cầm tù sư phụ ở đâu lãnh nhược tuyết mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm huyền vi vốn dĩ nàng cùng sư phụ tiêu dương lang bạt k ề hồ hành hiệp trợ nghĩa như một đôi thần tiên quyến lữ không gì sánh được nhưng đột nhiên huyền vi xuất hiện sau đó không biết thi triển loại thủ đoạn nào sư phụ tiêu dương lại đột nhiên biến mất không thấy khi nàng chất vấn huyền vi huyền vi luôn miệng nói với nàng là vì cứu tiêu dương nhưng tiêu dương rõ ràng không có chuyện gì cần nàng cứu cái gì rõ ràng là huyền vi muốn dùng lý do này để đạt được bí mật không muốn cho ai biết của nàng thế là nàng liền một đường tìm kiếm huyền vi cuối cùng bắt được huyền vi tại yêu vực ngoại này huyền vi đối mặt với chất vấn của lãnh nhược tuyết nhách miệng bộ dạng không thèm để ý nàng không muốn nói cho những người này biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với tiêu dương dù sao chân lý vĩnh viễn chỉ có thể nằm trong tay một số ít người ngược lại ôn nhã nhàn cùng h ỏ a linh nhi nghe được điều này thì trong lòng lập tức dâng lên một chút kinh ngạc mặc dù những lời chất vấn của lãnh nhược tuyết với huyền vi không chứa nhiều tin tức nhưng cũng đủ để suy đoán ra một điểm mấu chốt đó chính là tiêu dương ở bên cạnh lãnh nhược tuyết không phải tự nhiên biến mất mà là bị huyền vi cưỡng ép làm cho biến mất chỉ là lãnh nhược tuyết không biết chuyện phân thân của tiêu dương cho nên tưởng rằng tiêu dương bị huyền vi bắt giam xem ra huyền vi biết rõ hết thảy còn nhiều hơn so với các nàng nghĩ hơn nữa rất rõ ràng là huyền vi không chỉ biết làm thế nào để cứu tiêu dương trở về mà những phân thân đã biến mất của tiêu dương từ lâu đã ở trong tay huyền vi vì cứu tiêu dương trở về nhất định phải để huyền vi thổ lộ tất cả mới được rất nhanh ôn nhã nhàn đã nói hết những gì mình biết cho lãnh nhược tuyết người đi cùng ta chỉ là phân thân của sư phụ lãnh nhược tuyết rất khó chấp nhận sự thật này nhưng sự thật bày ra trước mắt cũng không cho phép nàng không tin dù sao coi như ôn nhã nhàn cùng hỏa linh nhi đang lừa nàng nhưng dáng vẻ lúc này long tiếu tiếu đang sốt u ruột bận bị hoảng hốt tìm công tôn nhã nhu cũng không giống giả vờ bây giờ không phải lúc để nàng thương cảm nhất định phải cùng ôn nhã nhàn và những người khác đồng tâm hiệp lực cứu tiêu dương mới được muốn cứu tiêu dương việc đầu tiên là phải ép hỏi huyền vi làm thế nào để cứu tiêu dương dù sao huyền vi con vịt chết mạnh miệng dù các nàng có uy hiếp d ụ d ỗ thế nào cũng không chịu nói ra hết bất kể thế nào các nàng cũng không dám thật sự làm gì huyền vi huyền vi nhìn thấu điểm này nên không hề hoảng sợ trong lúc nhất thời ôn nhã nhàn và những người khác cũng bế tắc không biết phải làm gì với huyền vi ngược lại mạnh vũ nhu đang im lặng đứng ở một bên không xen lời đột nhiên mở miệng nói ta ngược lại có một biện pháp có thể thử một lần nghe vậy ôn nhã nhàn và những người khác nhìn về phía nàng tuy cảm giác tồn tại của mạnh vũ nhu ở đây tương đối thấp các nàng cũng không hy vọng mạnh vũ nhu có thể đưa ra biện pháp gì nhưng bây giờ cũng chỉ có thể coi như ngựa chết thành ngựa sống mạnh vũ nhu kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn chỉ bất quá dù nàng đã bình thường trở lại với tiêu dương nhưng vẫn muốn góp một phần sức để cứu tiêu dương thấy ôn nhã nhàn và những người khác đều nhìn mình mạnh vũ nhu lập tức mạnh dạn nói ra nói đến phương pháp này thì tương đối đơn giản ngây thơ đó chính là gãi ngứa ôn nhã nhàn và những người khác nghe xong không khỏi bất đắc dĩ cười cười các nàng thật sự là quá mất trí lại còn đặt hy vọng lên người mạnh vũ nhu nhưng mà khi huyền vi nghe được phương pháp của mạnh vũ nhu thần quang trói mắt trên người trong nháy mắt run lên một cái tiểu yêu nữ ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện người khác huyền vi cảnh cáo mạnh vũ nhu ngươi cho rằng trò hề trẻ con này ta sẽ sợ sao đúng là có tật giật mình huyền vi không giải thích còn tốt vừa giải thích đã lộ ra sự chột dạ h ỏ a linh nhi vốn đã đầy cam phẫn với huyền vi trên đầu lập tức bùng lên ngọn lửa hưng phấn nhỏ ngay lập tức hoả linh nhi nói với ôn nhã nhàn và lãnh nhược tuyết các ngươi đè nàng xuống cho ta vừa nói hoả linh nhi vừa mang theo vẻ mặt dữ tợn chậm rãi tiến về phía huyền vi vừa tiến tới hoả linh nhi vừa cố ý cử động các ngón tay huyền vi thấy vậy thì hoảng hốt thần quang trên người một trận loạn lai động liều mạng muốn trốn thoát cũng may ôn nhã nhàn và lãnh nhược tuyết sớm đã đề phòng gắt gao đè huyền vi xuống thấy không thể thoát được huyền vi tuyệt vọng gầm nhẹ về phía hoả linh nhi ngươi không được qua đây hắc hắc hắc hoà linh nhi mặt tươi cười tâm tình chưa từng vui sướng như vậy sau một lúc ta nói hai chữ này gần như đã hao hết tất cả khí lực của huyền vi lúc này thần quang trên người huyền vi đã tắt n g ú n thân thể mềm mại vô lực tê liệt trên mặt đất k h o e mắt lưu lại những giọt nước mắt nhục nhã hoà linh nhi hài lòng đứng dậy chỉnh tê lại bộ quần áo có chút sộc sạch của mình cười nhạt với huyền vi ta vẫn thích cái dáng vẻ mạnh miệng của ngươi khi nãy hơn cuối cùng huyền vi không chịu nhục nổi hay là khuất phục đối mặt mấy người h o a linh nhi ép hỏi huyền vi nổi lên một phen cảm xúc sau đó ngữ khí buồn bã nói chuyện này nói ra thì dài dòng lắm vậy ngươi nói ngắn gọn thôi h o a linh nhi không n h ị được thúc giục nói được thôi huyền vi bất mãn bĩu môi rồi mở miệng nói tiêu dương xuất hiện tiêu dương biến mất một lúc lâu im lặng trôi qua hết rồi h o a linh nhi nhíu mày ngọn lửa nhỏ trên đầu lại bắt đầu cháy rừng rực không phải ngươi bảo ta nói ngắn gọn sao huyền vi tức giận liếc nhìn h o a linh nhi một cái hoả linh nhi cảm giác mình bị huyền vi lừa gạt lập tức tức tối nhào tới người huyền vi lần nữa sau một hồi rằng co khóe mắt huyền vi lại giấm nước mắt tủi thân thật sự là quá khi dễ người xem ngươi còn dám đùa ta nữa không hoả linh nhi hử lạnh nói ôn nhã nhàn nhìn đôi người ngốc ngách này cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ mà lãnh nhược tuyết thì giận không chỗ phát tiết đã đến lúc nào rồi chẳng lẽ các ngươi không chút nào lo lắng cho sư phụ sao ôn nhã nhàn và hoả linh nhi nghe vậy liền nghiêm túc lại ngược lại huyền vi một mặt nhẹ nhõm nói yên tâm tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ta khi nói lời này trong giọng huyền vi mang theo vẻ đắc ý nhưng chính vì thế càng khiến họa linh như mấy người cực kỳ nóng nảy các nàng lo lắng sắp chết huyền vi lại ở đây thảnh thơi lập tức mấy người trợn mắt nhìn huyền vi ánh mắt đó có ý gì thì không cần nói cũng biết nếu huyền vi lại không chịu nói thật các nàng cũng sẽ không nương tay huyền vi thấy vậy cũng biết không thể lừa gạt thêm được nữa để tránh bị trà đạp vô ích nàng cũng chỉ đành kể lại toàn bộ sự tình mọi chuyện phải kể từ một năm trước tiêu dương từ trong kính hạo thiên đi ra biết được mình chỉ là một đạo phân thân đạo phân thân này của hắn sở dĩ tồn tại chính là vì không yên lòng với đồ đệ huyền vi này chỉ cần hắn cùng huyền vi gặp mặt một lần xác nhận huyền vi hiện giờ vẫn khỏe mạnh thì coi như đã hoàn thành sứ m ệ n h lúc trước hắn biến mất khi huyền vi đã kế thừa vị trí thiên đình c h i chủ bây giờ nếu muốn gặp huyền vi nói cách khác hắn hẳn là phải đến thiên đình sau đó tiêu dương liền trực tiếp đi tới thiên đình nhưng khi tiêu dương đứng ở bên ngoài thiên môn vẫn không khỏi c a o mày thiên đình là nơi thần thánh nhất của giới tu tiên lẽ ra phải phòng thủ nghiêm ngặt người không có phận sự không thể nào tới gần nhưng lúc này không những ngay cả một người thủ vệ thiên môn cũng không có mà thiên môn còn lộ ra vẻ rách nát trong lòng tiêu dương không khỏi dâng lên một tia dự cảm không tốt chẳng lẽ bây giờ thiên đình đã không còn tồn tại nếu thật là như thế vậy huyền vi hiện tại lại đang ở đâu để xác nhận tình hình hiện tại của thiên đình tiêu dương định đi vào xem xét nhưng đúng lúc này nơi xa có hai tư tiên giả đang hướng về phía thiên đình bay tới tiêu dương thấy thế liền lập tức ẩn nấp thân hình tình hình thiên đình hiện giờ không rõ hắn nên bí mật quan sát một phen sẽ tốt hơn hai người tu hành này mờ tờ người mặc áo b ả o trắng một người mặc áo xanh tu tiên giả áo b ả o trắng nhiệt tình mời tu tiên giả áo xanh xuyên qua thiên môn tiến vào thiên đình nhưng t u tiên giả áo xanh nước mắt nhìn tòa thiên môn rát nát này lại đột nhiên dừng bước lão trương thiên đình bây giờ thật sự có huyền diệu như ngươi nói tài nguyên tu luyện lấy mãi không hết dùng mãi không cạn tờ ưu tiên giả áo xanh lộ vẻ nghi ngờ trên mặt vị tu tiên giả áo xanh trong ánh mắt mang theo vẻ chất vấn nhìn tu tiên giả áo bảo trắng hắn cùng tu tiên giả áo bảo trắng lão t r ư ơ n g này quen biết hơn trăm năm giao tình rất sâu nếu không phải như vậy hắn cũng sẽ không mạo hiểm đi theo lão trương đến đây lão trương một mực thổi p h ồ n g thiên đình tốt đẹp đến mức nào còn nói những đánh giá của ngoại giới về thiên đình đều hoàn toàn là nói xấu bởi vậy ôm lòng tin với giao tình hơn trăm năm này với lão trương hắn liền dự định đến xem thử bây giờ đứng trước cửa nhìn cái thiên môn rách nát không chịu nổi này thế nào cũng không giống với miêu tả thần thánh của lão trương mà lúc này lão trương thấy hắn do dự không tiến rõ ràng là đang gấp còn không ngừng nói đây hết thảy đều là giả tượng để che mắt người thổi phồng việc hắn tiến vào thiên đình t u tiên giả áo xanh càng xem càng thấy không ổn lập tức nói với t u tiên giả áo bào trắng lão trương ta đột nhiên nhớ ra lúc g i ờ động phủ không đóng cửa ta phải về trước một chuyến nhưng vừa dứt lời t u tiên giả áo bào trắng đột nhiên không biết từ đâu móc ra một pháp khí hình t r ù y mờ tờ t r ù y l i ề n n ệ lên đầu tu tiên giả áo xanh trong nháy mắt tu tiên giả áo xanh chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng hắn tuyệt đối không ngờ rằng người bạn tốt quen biết hơn trăm năm vậy mà lại ám toán mình n g ư ơ i t u tiên giả áo xanh dùng ánh mắt khó tin t r ừ n g mắt tu tiên giả áo bào trắng nhưng rất đáng tiếc ý thức của hắn rất nhanh liền mất đi thấy tu tiên giả áo xanh ngất đi tu tiên giả áo bào trắng không khỏi thở phào nhẹ nhõm lập tức tờ ưu tiên giả áo bào trắng cẩn thận từng lê từng tí nhìn xung quanh vẻ mặt khẩn trương khiêng tu tiên giả áo xanh tiến vào thiên đình sợ người khác tranh đoạt với hắn thấy hết thảy những điều này tiêu dương đang định đi theo lên thì không ngờ lại có người đi đến bên ngoài thiên đình đồng thời cũng là hai tu tiên giả kết bạn mà đến một người nhiệt tình mời người kia tiến vào thiên đình tiêu dương hơi nghi hoặc một chút liền quyết định ở lại tiếp tục quan sát không ngờ sự việc trước đó lại lặp lại ngay trước mặt hắn đồng thời lại dùng cùng một loại pháp khí hình c h ù y chẳng lẽ cái pháp khí c h ù y này lại là hàng bán buôn đại trà hay sao cái này tiêu dương mờ mịt để làm rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra tiêu dương quyết định quan sát thêm một chút xem có còn chuyện tương tự xảy ra nữa không rất nhanh đã có người đến nhưng lần này đến lại chỉ có một người chỉ thấy hắn vẻ mặt ủ rũ cúi đầu quanh quẩn một chỗ bên ngoài thiên môn không chọn tiến vào thiên đình sau đó không biết nghĩ ra điều gì cắn răng đột nhiên ẩn thân trốn bên cạnh thiên môn vị trí hắn ẩn nấp lại vừa đúng trong tầm mắt của tiêu dương tiêu dương có chút hiếu kỳ nhìn hắn không biết hắn muốn làm gì sau một hồi chờ đợi lại có người đến lần này cũng giống như trước là hai người đi cùng một người mời người kia tiến vào thiên đình người kia đột nhiên do dự không phối hợp cuối cùng bị đánh bất tỉnh ngay khi người này định khiêng chiến lợi phẩm tiến vào thiên đình thì lão lục đang nấp trong tầm mắt tiêu dương đột nhiên nhảy ra dùng pháp khí trụy ám toán người kia cuối cùng lão lục này khiêng trái quả thắng lợi của người khác mặt hưng phấn tiến vào thiên đình sau khi bị ám toán tỉnh lại lập tức tức giận đùng đùng không ngừng chửi rủa nhưng hiển nhiên tất cả đều vô dụng sau một hồi chuyển động điên cuồng có vẻ như người này nghĩ đến cái gì lập tức cũng ẩn mình nấp vào tầm mắt của tiêu dương sau đó trước mắt tiêu dương liên tục diễn lại màn kịch cũ sau một phen bí mật quan sát tiêu dương mất thấy vô số vụ lừa gạt đánh nhất bắt cóc tuy rằng quá trình có chút khác biệt nhưng không có ngoại lệ mục đích của những người này đều là đem người mang vào bên trong thiên đình tâm tiêu dương t r o nháy g n mắt liền trầm xuống thông qua một hồi lâu quan sát rất rõ ràng bây giờ thiên đình đã biến thành một ổ trộm cướp vừa nghĩ tới thiên đình bây giờ không chỉ bị tạc nhân xâm chiếm mà còn biến thành ổ trộm cướp trong lòng tiêu dương liền tràn đầy phẫn nộ để làm rõ những người này mang người vào thiên đình rốt cuộc là có mục đích gì tiêu dương quyết định tự mình mạo hiểm điều tra rõ hết thảy đồng thời bắt được tên trùm phía sau màn để tốt hơn thăm dò rõ ràng thiên đình rốt cuộc đã biến thành ổ trộm cướp như thế nào kẻ đầu t ê u phía sau màn là ai tiêu dương không lựa chọn ẩn mình lén lướt tiến vào thiên đình mà quyết định quang minh chính đại đi vào qua một thời gian dài quan sát hắn đã nhìn ra mục đích của những kẻ trộm này chỉ có một đó là dụ dỗ người tiến vào bên trong thiên đình dù là hãm hại lừa gạt hay á m toán cũng chỉ là thủ đoạn đưa người vào thiên đình mà thôi từ đầu đến cuối bọn chúng dường như không có ý định làm hại người chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp thực tế thì những tên trộm này tỏ ra rất h i ể u hảo hơn nữa qua thời gian dài quan sát tiêu dương cũng phát giác ra một vài manh mối đó là bọn trộm này dường như không muốn làm hại ai ngược lại giống như đang muốn hoàn thành một loại nhiệm vụ đưa người mới vào thiên đình nếu không hoàn thành nhiệm vụ bọn chúng sẽ phải nhận một loại trừng phạt nào đó Mà bọn chúng vô cùng sợ hãi tiêu dương không khỏi phỏng đoán những kẻ trộm này có lẽ không thật sự muốn hại người mà bị người khác khống chế ép buộc nếu thật là như vậy thì tính chất lại khác rồi lúc này sắc mặt tiêu dương trở nên vô cùng ngưng trọng cho dù cải đầu têu i đứng sau màn rốt cuộc có mục đích gì đi chăng nữa đều là tội ác tay chơi cứ nghĩ đến việc huyền vi bây giờ không rõ tung tích thiên đình vốn thần thánh lại biến thành một nơi ô chọc như hiện tại trong lòng tiêu dương lại càng phẫn nộ dù thế nào hắn cũng phải c h ừ n g trị nghiêm khắc kẻ đầu tiêu phía sau mà này chỉ có điều hiện tại hắn chỉ là một phân thân năng lượng của phân thân có hạn mà thực lực của kẻ đứng sau mà lại chưa rõ nhưng việc đối phương có thể chiếm cứ thiên đình chắc hẳn thực lực cực kỳ không tầm thường cho nên chuyện này chỉ có thể dùng mưu trí thay vì mạo hiểm bị phát hiện rồi lén lút chui vào thiên đình t h ả cứ quang minh chính đ ạ i đi vào còn hơn hắn ngược lại muốn xem thử kẻ đứng sau mà n bắt nhiều người vào thiên đình như vậy đến tột cùng là muốn làm gì trước đó hắn cần tìm một ứng cử viên thích hợp để dẫn mình vào thiên đình đã sau một hồi chờ đợi tiêu dương cuối cùng cũng chở được tên xui xẻo kia đó là một thanh niên mày kiếm mắt sáng khí vũ hiên ngang bộ dạng và khí chất này cho thấy đây là một thanh niên tài tấn thiên tử c h ắ c tuyệt vốn dĩ thanh niên này đang định phiêng chiến lợi phẩm vào thiên đình ai ngờ lại bị lão lục mai phục âm thầm ám toán khi thanh niên tỉnh dậy định hóa thành sáu giờ tiêu dương bước ra xin hỏi đạo hữu nơi này có phải là thiên đình thanh niên vừa thấy có con mồi tự tìm đến cửa lập tức kích động vội vàng lên tiếng hỏi han tiêu dương đủ kiểu thân mật như quen từ lâu nhất là điều khiến tiêu dương khó chịu là thanh niên còn động tay động chân nhưng tiêu dương nhận ra được sở dĩ thanh niên động tay động chân là đang kiểm tra tư chất của hắn chẳng lẽ muốn trở thành người bị hại còn nhất định phải thiên phú đầy đủ mới được sao điều này lúc trước hắn không nhận ra sau một hồi kiểm tra có lẽ là tiêu dương đã vượt qua bài kiểm tra tư chất hắn chưa kịp nói gì thì đã bị thanh niên này kéo vào thiên đình sau khi tiến vào thiên đình tiêu dương đột nhiên phát hiện toàn bộ thiên đình được bao phủ bởi một tầng bình c h ư ớ n g bên ngoài không nhìn thấy lớp bình c h ư ớ n g này đồng thời có thể tùy ý tiến vào nhưng một khi đã ở bên trong lại dường như không thể tùy ý ra ngoài có lẽ cảm thấy tiêu dương giờ phút này đã không thể chạy thoát thanh niên kia cũng không còn giả vờ nữa huynh đệ quay đầu ngươi đừng trách ta muốn trách thì trách chính ngươi không nghe tin đồn bên ngoài tự mình đưa đến cửa có lẽ xuất phát từ lương tâm trỗi dậy thanh niên thấm thía nói với tiêu dương huynh đệ ta nhắc nhở ngươi một câu lát nữa dù có chuyện gì xảy ra ngươi cũng đừng nên phản kháng hay ngỗ nghịch dù ngươi có bối cảnh lớn thế nào thiên phú cao ra sao ở đây hết thảy đều vô dụng ngươi chỉ cần nhớ kỹ hai chữ phục tùng nói đoạn thanh niên không biết nhớ ra điều gì mà dùng mình sợ hãi thống khổ nhắm mắt khóe mắt d ư ơ m rướm nước đối với lời nhắc nhở của thanh niên tiêu dương t i không hề cảm thấy kinh ngạc xem ra đúng như hắn đoán vậy đám người này không phải tự nguyện mà là bị ép buộc chẳng qua để tránh đánh rắn động cỏ tiêu dương vẫn tỏ vẻ ngây thơ nhìn thanh niên cười nói đạo huynh huynh đừng hù ta ta nghe nói thiên đình bây giờ không chỉ tài nguyên tu luyện vô số khắp nơi đều có thiên tài địa bảo chính là nơi mà tu tiên giả tha thiết mơ ước tiêu dương thuật lại những lời lừa gạt mà lúc trước hắn nghe được khi ở chỗ ẩn nấp của thiên môn vừa nói trên mặt tiêu dương còn lộ ra vẻ ước mơ nói xong tiêu dương cười hề hì nhìn thanh niên nói nói này huynh chẳng lẽ huynh lo lắng tu vi của ta rất nhanh sẽ vượt qua huynh sao thanh niên nhìn vẻ mặt ngây thơ của tiêu dương có vẻ hơi ngạc nhiên trong lòng càng tràn đầy cảm giác tội lỗi một người ngây thơ đơn thuần cỡ nào vậy mà cũng tin những chuyện hoang đường này lập tức thanh niên không nói thêm gì nữa chỉ nhắc tiêu dương lát nữa chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp là được rất nhanh thanh niên dẫn tiêu dương đến trước một cung điện lớn ngoài cửa ngoài mấy tên i thủ vệ gia còn có một lão giả đầu đội mũ cao có vẻ tiên phong đạo cốt lão giả tay cầm ngọc giản và bút lông tựa hồ đang ghi chép gì đó lão giả thấy thanh niên dẫn tiêu dương đến thì mỉm cười thế nhưng tiêu dương lại để ý thấy bên cạnh thanh niên nhìn lão giả tiên phong đạo cốt này thân thể rõ ràng bày ra một loại phản ứng khiếp sợ e ngại hai người đi lên thanh niên có chút thấp thỏm hỏi lão giả thần quan đại nhân thêm người này thì tích hiệu tháng này của ta đã đạt tiêu chuẩn chưa ạ nghe vậy lão giả không nói gì chỉ nheo mắt vuốt râu thanh niên thấy thế lập tức hiểu ý vội móc túi càn khôn nhét vào tay lão giả sau khi thu túi càn khôn vào tay áo lão giả mới cười hít mắt nói với thanh niên không sai tích hiệu tháng này của người đã đạt tiêu chuẩn nghe được câu trả lời khẳng định của lão giả thanh niên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tích hiệu mỗi tháng nếu không đạt tiêu chuẩn sẽ phải chịu thiên quy trừng phạt nếm chải mùi vị đó một lần rồi thì hắn không muốn lần thứ hai thấy toàn bộ quá trình tiêu dương nghĩ đến thiên đình trang nghiêm thần thánh ngày xưa nay lại trở thành nơi mục nát đến thế lòng hắn tràn đầy phẫn nộ dù thế nào hắn cũng không thể ngồi yên mặc kệ sau khi nói chuyện với thanh niên xong ánh mắt của lão giả liền chuyển sang tiêu dương không tệ nói rồi lão giả vẫy tay bọn thủ vệ bên cạnh lão liền tiến về phía tiêu dương cùng lúc đó thanh niên không biết từ khi nào đã đứng sau lưng tiêu dương khống chế hắn nhớ những gì ta vừa nói ngoan ngoãn phục tùng tránh gặp phải trừng phạt không cần thiết thanh niên nhỏ giọng nhắc nhở bên tai tiêu dương vì thực lực có hạn tiêu dương không muốn nhanh chóng nổi xung đột thế là giả bộ thấp thỏm lo â rất nhanh đám thủ vệ đưa đôi tay tội ác về phía tiêu dương đồng thời nở nụ cười tà ác trên mặt thấy vẻ mặt đó trong lòng tiêu dương nhất thời có chút hoảng hốt các ngươi muốn làm gì đừng đừng mà mấy người sau khi khám xét một hồi trên người tiêu dương lập tức nhíu mày thật sâu bởi vì bọn hắn vậy mà không thu hoạch được gì túi càn khôn hay nạp giới gì đó đều không lục soát được quả là nghèo chưa từng gặp ai nghèo như vậy thanh niên cuối cùng cũng hiểu tại sao tiêu dương tin lời đồn bên ngoài chủ động đến thiên đình thì ra là lan lộn bên ngoài không nổi nên đến thiên đình thử vận may theo quy tắc mỗi khi lôi kéo được một người mới thì bọn họ sẽ được chia một thành tài nguyên hiện tại trên người tiêu dương không có gì đương nhiên làm bọn hắn cực kỳ thất vọng thanh niên thì còn đỡ dù sao tiêu dương chủ động đến cũng giúp hắn hoàn thành chỉ tiêu giúp hắn tránh được thiên quy trừng phạt coi như đã trúng số độc đắc rồi về phần lão già làm thần quan thấy không có vớt vát được gì thì thái độ tự nhiên là không thể tốt được chỉ tiêu của ngươi sau này là một trăm lão già lạnh lùng liếc nhìn tiêu dương một cái rồi viết tên tiêu dương và con số một trăm vào ngọc giản tiêu dương còn chưa hiểu chỉ tiêu là cái gì thì thanh niên bên cạnh đã không kiềm được dùng ánh mắt thương hại nhìn tiêu dương hắn một tháng chỉ tiêu mười người đã kêu khổ thấu trời giờ tiêu dương một trăm người chắc tháng nào cũng phải nhận thiên quy trừng phạt rõ ràng là lão già làm thần quan thấy không moi được gì từ tiêu dương cố tình làm khó dễ đã từng lão già cũng giống như bọn họ bị lừa đến cái ổ cướp này làm kẻ bị hại không ngờ kẻ diệt rồng cuối cùng lại thành ác long lão già sau khi leo lên được vị trí thần quan thì chẳng những không thương cảm gì cho kẻ đến sau mà còn tăng thêm sự chèn ép tại cái ổ cướp này chỉ có ngươi leo lên được vị trí thần quan thần tướng thì mới được coi là nhân viên chính thức của thiên đình được miễn kiểm tra chỉ tiêu mà trực tiếp lên cấp quản lý còn những người như bọn họ bây giờ mỗi tháng phải hoàn thành chỉ tiêu thì mới có cái d a n h mỹ nhiều là khảo nghiệm dành cho người mới nếu có thể liên tục hoàn thành khảo hạch trong một trăm năm coi như thông qua khảo nghiệm có thể lên cấp quản lý dù chỉ gián đoạn một lần cũng không được phải làm lại từ đầu mà đến ngay cả hắn mỗi tháng chỉ tiêu mười người còn không mong gì đến chuyện vượt qua khảo nghiệm mà lên cấp quản lý huống hồ chi là tiêu dương mỗi tháng một trăm người ai、e、là tiêu dương không những đời này kiếp này đừng hòng lên được cấp quản lý mà còn thỉnh thoảng phải nếm trải thiên quy thanh niên tuy đồng tình với tiêu dương nhưng cũng đành bó tay tiêu dương thấy ánh mắt thương hại của thanh niên nhớ lại mọi chuyện đã chứng kiến lúc trước dường như đã hiểu chỉ tiêu có ý nghĩa gì rõ ràng là lão thần quan kia cố tình đặt ra một chỉ tiêu khó hoàn thành cho hắn tuy rằng chuyện này đối với hắn không có ý nghĩa quá lớn nhưng từ đó cũng khiến hắn suy đoán ra tình hình hiện tại của thiên đình vì câu thượng bất chính hạ t á c loạn đến cả người dưới đáy còn tham ô hủ bại như thế thì kẻ chủ mưu phía sau chắc chắn cũng không phải hạng người tốt lành gì dù sao đi nữa hắn cũng phải quét sạch cái thiên đình này mới được chỉ là bây giờ năng lực hắn còn hạn chế nếu tìm được huyền vi thì tốt rồi hiện tại tiêu dương vẫn chưa biết huyền vi đã rời thiên đình hay là bị cầm tù tại đây chưa để tiêu dương kịp suy nghĩ thêm lão giả ghi chép xong thông tin của tiêu dương l i ề n dục thanh niên đưa tiêu dương vào cung điện tiêu dương lập tức giả vờ một bộ dáng hồn vía lên mây run rẩy hỏi thanh niên đạo huynh thiên đình rốt cuộc là nơi nào chẳng lẽ là ẩu cướp giết người ánh mắt tiêu dương hoảng sợ suýt nữa thì hét lên x i n tha thanh niên thấy tiêu dương sợ hãi như vậy thì vỗ vỗ vai tiêu dương an ủi yên tâm đi người còn sống giá trị còn lớn hơn nhiều s o v ớ i chết nghe vậy tiêu dương lập tức làm ra vẻ mặt như chút được gánh nặng đạo huynh thiên đình rốt cuộc là địa phương nào vậy tiêu dương thấp thỏm hỏi thanh niên thanh niên nghe vậy thở dài một hơi chuyện này nói ra thì phức tạp lắm thanh niên vừa định nói tiếp chợt nhận thấy ánh mắt không vui của lão thần quan thanh niên d ù n g mình vội kéo tiêu dương đẩy cửa lớn cung điện đi vào đây là một cung điện vô cùng rộng lớn lúc tiêu dương đi theo thanh niên vào cung điện thì bên trong đã chật kín người tiêu dương tùy ý l ư ớ t mắt một c á i đã thấy rất nhiều người bị lừa vào thiên đ ỉ n h trước đó lúc này có người hung hổ có người thân s á t đờ đẫn lại có người muốn phản kháng bỏ trốn tóm lại trong cung điện lúc này vô cùng ồn ào thanh niên dẫn tiêu dương đến một chỗ phía cuối rồi nhỏ giọng dặn dò lát nữa bất kể thấy gì nghe được gì cũng phải nhớ kỹ lời ta dặn phải phục tùng nói xong thanh niên liền vội vàng rời đi tiêu dương tuy không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì nhưng vẫn gật nhẹ đầu hắn có một dự cảm chùm sò、so、đằng sau màn hình tự hồ sắp xuất hiện rồi trải qua một khoảng thời gian chờ đợi người được đưa vào cung điện ngày càng nhiều cuối cùng bỗng một luồng hào quang trói mắt tràn ngập cả cung điện khiến tất cả mọi người đều không mở được mắt nhưng tiêu dương vốn tưởng sẽ nhanh chóng thấy được c h n g cuối sau màn giờ khác này lại có chút mộng bức bởi vì cách ra sân ngơm cuồng thế này trong ấn tượng của hắn dường như chỉ có một người tất cả mọi người bị ánh sáng trói lóa làm lóa mắt không ai mở mắt ra được chỉ có tiêu dương cứ chân chân nhìn chăm chăm vào đạo thân ảnh phát sáng kia lúc trước hắn chỉ kinh ngạc và nghi ngờ nhưng khi nhìn rõ được dung mạo đối phương tiêu dương rốt cuộc xác nhận được thân phận của người đó tiêu dương bất đắc dĩ vỗ c h á n vọng trước đó còn lo lắng về tung tích của huyền vi không ngờ màn kịch sau cùng lại chính là huyền vi ban đầu hắn còn thấy huyền vi là người khiến hắn bớt lo nhất chỉ cần đến thiên đình gặp huyền vi mọi sự bình an quản lý thiên đình đâu vào đấy thì sứ mệnh của hắn cũng coi như hoàn thành có thể an tâm rời đi không ai ngờ được thiên đình bây giờ dưới sự quản lý của huyền vi lại biến thành ổ trộm cướp điều này khiến hắn làm sao an tâm rời đi cho được vừa nghĩ đến thiên đình thần thánh cao thượng trước đây biến thành cái bộ dạng này tiêu dương lại càng cảm thấy bất lực xem ra vấn đề của huyền vi rất lớn hiển nhiên là trước khi xử lý mọi chuyện đâu vào đấy hắn không thể nào an tâm rời đi được dù đã nhận ra huyền vi nhưng tiêu dương không vội vàng đi gặp nàng ngược lại hắn muốn xem xem huyền vi rốt cuộc đang dở cho gì tiêu dương cứ thế ẩn mình trong đám đông để tránh sự chú ý của huyền vi tiêu dương còn cúi đầu giả bộ như bị ló mắt huyền vi nhìn đám gương mặt mới trong đại điện trên mặt lộ rõ vẻ hài lòng thiên đình hiện tại ngày càng lớn mạnh tin chắc không bao lâu nữa sẽ tái hiện được vinh quang của năm xưa huyền vi h ắ n g giọng một cái cất giọng thánh khiết uy nghiêm nói bản đế chính là chủ của thiên đình tồn tại tối cao vô thượng trong thế gian này huyền vi ra sức hoang hoang tự miêu tả mình cao cả thần thánh bọn họ những người này may mắn được gặp nàng cũng là phúc phận tu luyện được qua nhiều đời đồng thời bọn họ muốn chính thức gia nhập thiên đình còn phải trải qua thí luyện cống hiến cho sự phát triển lớn mạnh của thiên đình mới được tiêu dương nghe những lời tự biên tự diễn của huyền vi mà vẻ mặt lộ rõ sự kỳ lạ những lời này của huyền vi nếu nói vào lúc trước thì việc tu tiên giả bình thường có thể diện kiến thiên đế tự nhiên là vinh quang tối cao vô thượng nhưng giờ phút này lời này được thốt ra từ miệng của huyền vi sao mà kỳ quặc vậy tiêu dương ngẫm nghĩ một lát liền hiểu ra sự khác biệt nằm ở đâu trước kia dù là thiên đình hay thiên đế đều là sự tồn tại được thế nhân sùng bái và tín ngưỡng một cách chân thành vốn không cần những lời sáo rỗng sao giống như huyền vi bây giờ cần tự mình bịa đặt ra chứ đừng nói những người này mà ngay cả tiêu dương giờ phút này nghe cũng cảm thấy huyền vi đang nói xạo đến cả tiêu dương là người biết rõ căn cơ của huyền vi mà còn cảm thấy huyền vi đang lừa bịp vậy thì những người bị lừa gạt tới đây chắc chắn càng không tin bộ mặt này của huyền vi bọn họ chỉ biết bọn họ không chỉ bị lừa đến ổ trộm cướp này mà còn bị vét sạch của cải hiện tại cái đồ phát sáng kia còn định tẩy não bọn họ không ít người đã đoán ra nếu như bị tẩy não thì họ cũng sẽ giống những người của thiên đình đã lừa gạt họ trước đây giúp trụ làm điều bạo ngược hãm hại lừa gạt thêm nhiều người vô tội đến ổ trộm cướp này sĩ có thể nhẫn nhưng việc này thì không thể nhẫn bọn họ n ề u là thanh niên có chí hướng tuyệt đối không khuất phục mà làm ra những chuyện hãm hại lừa gạt như vậy nhưng hiện tại người là d a o thớt ta là cá thịt không ai dám đứng mũi chịu sao đúng lúc này một thanh niên lạnh lùng đột nhiên bước ra từ trong đám người thanh niên lạnh lùng dù cũng bị thần quang trên người huyền vi làm trói mắt không mở ra được chỉ có thể nheo mắt lại nhưng sắc mặt của thanh niên lại rất bình tĩnh chỉ thấy thanh niên lạnh lùng chậm rãi tiến lên rồi hướng về phía huyền vi mà từ tốn nói ta là lục thanh trần thủ tịch đại đệ tử của hạng nhiên tông mong các hạ thả những người này ra đồng thời giải tán cái ổ trộm cướp này lục thanh trần nói những lời khiêu khích đó mà sắc mặt không hề run rẩy rõ ràng là khí thế mười phần cực kỳ tự tin vào bản thân mình đám người nghe thấy thanh niên lạnh lùng này là lục thanh trần thủ tịch đại đệ tử của hạ o n h i ê n tông trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi lục thanh trần thủ tịch đại đệ tử của hạ o n h i ê n tông thế lực lớn nhất trung châu đứng đầu trung châu thập kiệt tông chủ tương lai của hạ o n h i ê n tông không những tu vi đạt tới thánh cảnh mà còn được chấn tông chi bảo của hạ o n h i ê n tông đ ể k h í hạ o n h i ê n kiếm thừa nhận lục thanh trần mang theo hạ o n h i ê n kiếm chính là tồn tại vô địch dưới đế cảnh đây là một nhân vật lớn thật sự trong giới t ư tiên có thể gây sóng gió mọi người đều có chút không dám tin một nhân vật lớn như lục thanh trần lại giống như họ bị lừa đến cái ổ trộm cướp này phải biết phần lớn bọn họ sở dĩ bị lừa tới đây về cơ bản là vì tài nguyên tu luyện có hạn mới bất đắc dĩ đi thử vận may một phen nhưng rõ ràng là với thân phận và địa vị của lục thanh trần chắc chắn không thể nào có những phiền não như vậy được rất nhanh mọi người liền phản ứng lại lục thanh trần căn bản không phải bị lừa đến mà là cố ý đến đây vì chính là xâm nhập vào nội bộ địch nhân một lưới hốt gọn xem ra những hành vi tội ác của thiên đình rốt cuộc đã thu hút được sự chú ý của một nhân vật lớn rồi nghĩ rõ những điều này trên mặt mọi người lộ rõ vẻ mừng rỡ như điên có lục thanh trần xuất hiện xem ra bọn họ sắp được cứu rồi nhưng lục thanh trần là thân phận gì quyền vi căn bản chẳng để ý quyền vi mặt mày khó chịu nhìn lục thanh trần cái tên thích làm bộ ra vẻ này với việc lục thanh trần gọi thiên đình là ổ trộm cướp huyền vi cảm thấy cực kỳ không vui trong đám người tiêu dương lúc nghe lục thanh trần gọi thiên đình là ổ trộm cướp cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu thiên đình đối với hắn có ý nghĩa đặc biệt vô cùng dù nói thiên đình bây giờ dưới sự quản lý của huyền vi quả thật có hơi nhưng vẫn không dung người ngoài xúc phạm nhìn ngươi thật khó ưa vừa vặn thiên đình tiên s ĩ đang thiếu người dọn dẹp sau này ngươi không những phải hoàn thành nhiệm vụ gia tăng hiệu quả của thiên đình mà còn phải mỗi ngày quét dọn toàn bộ tiên sĩ của thiên đình huyền vi nhanh chóng sắp xếp xong nhiệm vụ cho lục thanh trần rõ ràng là lục thanh trần một người ngạo khí cao mút như vậy sau khi nghe huyền vi nói xong liền cảm thấy một nỗi nhục nhã vô cùng mặt lục thanh trần ngày càng đen lại dần dần mất kiểm soát cảm xúc hạo nhiên kiếm một tiếng kiếm reo văng lên sau lưng lục thanh trần dần dần xuất hiện một thanh thần kiếm h ư ảnh tỏa ra kiếm ý kinh khủng khiến người ta không thể nào đến gần mọi người xung quanh thấy thế liền lập tức tản ra rõ ràng là lục thanh trần không định nhiều lời nữa dự định trực tiếp tiêu diệt cái ổ trộm cướp này trên mặt mọi người lộ rõ vẻ kích động hiển nhiên theo họ nghĩ họ sắp thoát khỏi ổ trộm cướp này rồi kiếm ý trên người lục thanh trần không ngừng ngưng tụ dù là hắn không cảm nhận được chút cảm giác nguy hiểm nào từ người huyền vi đồng thời thấy được thần quang trói mắt trên người đối phương chỉ là thủ đoạn phô trương thanh thế nhưng hắn vẫn không chút coi thường đối thủ trước mắt vì từ đầu đến cuối đối phương vẫn không hề bộc lộ chút thực lực nào lại còn luôn giữ bộ dạng ung dung không vội vàng điều này khiến trong lòng hắn có chút không chắc chắn vì vậy hắn phải tung ra một kích t o à lực đ ể phòng hậu họa ngay lúc lục thanh trần đang chăm chú ngưng tụ kiếm ý kinh khủng sợ ẫu lưng ảo ảnh thần kiếm cả ngưng thực thì tiêu dương không biết đã đến phía sau lục thanh trần từ khi nào hắn nhấc thân cho một cước nếu lục thanh trần đã nói thiên đình hôm nay là ổ trộm cước vậy hành vi của sư phụ cái tên trộm con như hắn cũng cực kỳ phù hợp với thiết lập nhân vật xin lỗi tiêu dương một cước đá ra dự định kết thúc màn náo kịch này đầu đệ của hắn hắn sẽ tự mình dạy dỗ không cần người ngoài nhúng tay huống chi với thực lực của lục thanh trần hành động này căn bản là tự tìm khổ mà thôi huyền vi ra tay không nặng không nhẹ không hề biết nương tay nếu lục khuynh thành chọc giận huyền vi lục thanh trần e là không dễ thù xếp về chuyện này dù sao huyền vi có chút không đúng vì để tránh làm tổn thương người vô tội tiêu dương không thể không tự mình nhúng tay hơn nữa hắn thật sự không thể nhìn nổi màn náo kịch này một cái thiên đình tốt đẹp bị huyền vi làm thành ổ trộm cướp điều này khiến lục thanh trần xấu hổ đồng thời cũng có chút tự trách nhận thấy huyền vi muốn phát triển thiên đình lớn mạnh nhưng rất rõ ràng là với năng lực của huyền vi căn bản không biết phải quản lý thiên đình như thế nào mà tất cả chuyện này là do thiếu sự dạy bảo từ sư phụ lần này sứ mệnh chân chính của hắn có lẽ chính là dạy dỗ huyền vi trở thành một người lãnh đạo đúng mực nhưng trước đó cần phải kết thúc tốt màn náo kịch này đã vì hôm nay những người này gần như không mấy ai thật lòng muốn ở lại thiên đình phần lớn đều bị cưỡng ép dù không bị cưỡng ép thì cũng đều như lão giả ghi danh kia chỉ muốn bóc lột người khác để có lợi cho mình thiên đình bây giờ có thể nói là rối loạn mớ hỗn loạn này đã đến lúc nên kết thúc sau đó sẽ là lúc hắn người sư phụ giáo dục huyền vi rõ ràng là không phù hợp có mặt những người ngoài này ở đây dù sao làm sư phụ vẫn cần phải suy tính đến vấn đề mặt mũi của đồ đệ chỉ nghe một tiếng bịch lục thanh trần trực tiếp cắm đầu xuống đất cảnh tượng này làm mọi người ở đây bất ngờ vì không chỉ mọi người không nghĩ rằng lại có người đ ã lén lục thanh trần vào lúc này mà còn một cước đá tan kiếm ý cường đại mà lục thanh trần ngưng tụ cần biết rằng lục thanh trần có đế khí hạo n h i ê n kiếm hộ thể nhưng người đ ã lén lại một cước hời hợt đá tan kiếm ý cường đại mà hạo n h i ê n kiếm của lục thanh trần ngưng tụ chuyện này thật sự quá khó tin điều này đủ chứng minh tu vi của kẻ đá lén không hề kém so với lục thanh trần có hạo nhiên kiếm hộ thể cũng chính vì vậy sau khi bị đá lén mặc dù lục thanh trần tức giận nhưng bên ngoài lại hết sức kiềm chế tâm tình lục thanh trần chậm rãi đứng dậy mặt lạnh nhìn chằm chằm tiêu dương hành động lần này của các hạ không phải là hành vi của quân tử lục thanh trần thản h i ê n phủi bụi trên người không hề xấu hổ vì chuyện mình ngã lộn nhào xuống đất vừa rồi mọi người đều bị khí độ này của lục thanh trần khuất phục quả nhiên không hổ là thiên kiêu nổi danh lừng lẫy trong giới tu tiên khí độ và hàm dưỡng này thật không ai sánh bằng những người vốn còn có chút lo lắng lập tức lại yên lòng vẫn tin tưởng lục thanh trần có thể cứu vớt bọn họ thực tế lục thanh trần lúc này nhìn có vẻ lạnh nhạt nhưng trong lòng lại hoảng loạn lúc nãy khi hắn toàn lực ngưng tụ kiếm ý của hạo nhiên kiếm lại bị tiêu dương một cước đá tan không chỉ mọi chuyện đổ bể trong gang tấc mà còn bị phản p h ệ đến hắn lúc này khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn vô cùng cần tĩnh tâm điều tức đừng nói là đối địch vận k h í thôi cũng tốn sức hơn nữa đối phương có thể một cước đá tan kiếm ý mà hạo nhiên kiếm của hắn ngưng tụ thực lực vốn đã cao hơn hắn dù là lúc toàn thịnh chỉ sợ hắn cũng không phải là đối thủ của đối phương huống chi là tình trạng hiện giờ hắn hiện tại hoàn toàn đang cố gông dù sao thiên đình hôm nay tuy là ổ trộm cướp nhưng theo như hắn biết bọn họ cũng không hại người đến lúc đó những người ở đây sẽ tuyên dương tất cả những gì đã chứng kiến hôm nay vì thế dù thế nào mặt mũi này cũng không thể mất cũng may hắn đã nghĩ xong đối sách tiếp theo kết quả đã định lần này hắn cố ra vẻ thật lớn tay l a sẽ chết ở đây lát nữa hắn sẽ nói là để tránh làm nhiều người ở đây bị thương nên buộc phải thúc thủ chịu c h ó i dùng điều này để giữ gìn hào quang hình tượng của hắn nói làm là làm lục thanh trần thu liễm kiếm ý trên người nhào mắt nhìn huyền vi đang phát sáng rồi lãnh đạm nói với t i ê u dương ta tuy không sợ hai người các người nhưng ta lấy một địch hai chắc chắn không thể bảo toàn cho nhiều người ở đây ta không muốn thấy nhiều người vô tội bị liên lụy coi như hôm nay lục thanh trần ta nhận thua lời vừa dứt mọi người ở đây đều ngẩn người ra không hiểu tại sao lục thanh trần đột nhiên lại nhận thua nhưng rất nhanh mọi người đã hiểu ra lục thanh trần đây là bận tâm cho bọn họ lo sợ họ bị chiến đấu lan đến nên mới buộc phải nhận thua trong phút chốc mọi người đều vô cùng cảm động cần biết rằng phần lớn bọn họ từ trước đến nay đã quen bị coi thường dngi mới có người để ý đến họ như lục thanh trần lục sư huynh ngươi không cần quản chúng ta ngươi tuyệt đối không thể nhận thua tất cả mọi người đều không muốn trở thành vướng bận của lục thanh trần không ngừng khuyên lục thanh trần trước những điều này lục thanh trần chỉ cười ảm đạm hôm nay ta lục thanh trần không thể giải cứu chư vị đều là do ta lục thanh trần vô năng câu nói này vừa thốt ra mọi người thực sự muốn khóc không phải lục sư huynh không thể trách ngươi muốn trách thì trách bọn họ quá đê hèn vô sỉ vậy mà trong chúng ta lại có nội gián đến đây mọi người đều oán giận nhìn chằm chằm tiêu dương lúc này tiêu dương nhìn lục thanh trần với vẻ mặt quái dị một loạt thao tác này của lục thanh trần đã khiến những người này sửng sốt mất một lúc nhưng khi nhìn thấy giờ phút này những người ở đây đồng lòng đoàn kết với nhau tiêu dương không khỏi liếc nhìn lục thanh trần nhiều hơn hai cái không thể không nói lục thanh trần quả là có tài lấy lòng người khác kiểu nhân tài này chính là thứ mà thiên đình đang thiếu ban đầu tiêu dương còn định để lục thanh trần đưa những người này rời đi nhưng nghĩ lại nếu thật sự có thể thu phục lục thanh trần về thiên đình thì có vẻ là lựa chọn tốt hơn dù sao để thiên đình thực sự phát triển lớn mạnh khôi phục vinh quang của ngày xưa điều cần chính là nhân tài sau khi hạ quyết tâm quyết định giữ lục thanh trần nhân tài này ở lại tiêu dương vốn muốn hỏi ý kiến của huyền vi một chút dù sao hiện tại huyền vi mới là thiên đình c h i chủ hắn có thể bày mưu tính kế cho huyền vi nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn nằm trong tay huyền vi hắn không định vượt mặt huyền vi trực tiếp quyết định dù sao mọi việc tương lai đều cần huyền vi tự mình quyết định hắn không thể nào vĩnh viễn ở bên cạnh huyền vi nhưng khi tiêu dương nhìn về phía huyền vi lại phát hiện huyền vi lúc này đang chăm chú nhìn mình ánh mắt vừa mơ màng lại hỗn loạn căn bản không chú ý đến sự việc xung quanh rõ ràng huyền vi đang dần nhớ lại ký ức trước kia thấy vậy tiêu dương biết bây giờ không phải lúc làm phiền huyền vi trước mắt hắn người sư phụ này chỉ có thể tạm thời thay huyền vi giải quyết những chuyện này tiêu dương lần nữa rời mắt đến lục thanh trần người đang được chúng tin phủng nguyệt nhìn lục thanh trần lúc này đang ở đỉnh cao danh vọng tiêu dương mỉm cười muốn phá hủy hoàn toàn tín niệm của một người trước tiên phải khiến người đó bành trướng lục thanh trần đang hưởng thụ cảm giác được tôn sùng vô cùng không thể không nói chu này của hắn quá thành công rõ ràng hắn bại nhưng vẫn có thể giữ được tư thế của người thắng chuyện này nếu được lan truyền ra ngoài không những không tổn hại danh dự của hắn mà còn trở thành một giai thoại nhận thấy thời cơ không sai biệt lắm tiêu dương l i ề n lập tức tỏ vẻ hết sức kính nể nói với lục thanh trần lục đạo hữu có phẩm hạnh cao thượng như vậy tại hạ cảm thấy hết sức kính phục vì lục đạo hữu anh hùng như thế tại hạ nguyện cùng lục đạo hữu đánh một canh bạc nếu lục đạo hữu thắng tại hạ sẽ lập tức giải tán thiên đình hôm nay để tất cả mọi người ở đây bình yên rời đi đồng thời tự mình tiễn lục đạo hữu đi mọi người nghe vậy l i ề n lộ vẻ vui mừng không ngờ ngay cả tên tạc nhân này cũng bị phẩm chất cao thượng vô tư của lục thanh trần cảm hóa trong nháy mắt ánh mắt sùng kính của mọi người dành cho lục thanh trần càng trở nên nồng đậm lục thanh trần cũng không ngờ rằng mờ tờ phen thao tác của mình lại có thể đánh lừa được cả đối thủ không khỏi ngẩn cả người lục thanh trần ngẩng cao đầu ướn ngực mặt lạnh lùng nói với tiêu dương cược gì cược việc lục đạo hữu bảo vệ những người này có thể cùng chung tiến thoái với lục đạo hữu hay không tiêu dương cười nhẹ nói từ giờ trở đi trong vòng một nén nhang tất cả mọi người ở đây có thể tự do rời đi nếu sau ba canh giờ mà không có ai rời đi thì lục đạo h i ể u thắng ngược lại nếu có người rời đi lục đạo h i ể u thua lục đạo h i ể u sẽ phải lập huyết thệ cam tâm tình nguyện gia nhập thiên đình vĩnh viễn không phản bội lục đạo h i ể u người có dám cược tiêu dương buồn dầu nói nghe thấy nếu mình thua sẽ phải lập huyết thệ cam tâm tình nguyện gia nhập thiên đình vĩnh viễn không phản bội lục thanh trần lập tức do dự một khi đã lập huyết thệ tuyệt đối không có chuyện thay đổi ý định nếu không chắc chắn sẽ bị tâm ma đột ngột bộc phát vạn kiếp b ấ t phục ngay lúc lục thanh trần đang do dự đám người bên dưới liền lên tiếng lục sư huynh huynh cứ yên tâm mà cược chúng ta sẽ cùng chung tiến thoái với lục sư huynh đúng đó lục sư huynh chỉ cần qua ba c a n h giờ là chúng ta có thể rời đi rồi lẽ nào lại để lục sư huynh thua được sao lục thanh trần nghĩ ngợi thấy đúng là đạo lý này qua ba c a n h giờ bọn họ có thể rời đi không có lý do gì để quay lưng lại với hắn cả hơn nữa hắn đã đặt mình vào tình thế này rồi nếu không đáp ứng hình tượng của hắn sẽ sụp đổ mất lập tức lục thanh trần ngạo nghễ nói với tiêu dương hôm nay chúng ta cùng chung tiến thoái ta nhận vụ cực này vậy thì chúng ta hãy chờ xem tiêu dương nhìn lục thanh trần với ánh mắt đầy ẩn ý toàn bộ cuộc cá cực dường như cho thấy lục thanh trần không có lý do gì để thua cả chỉ cần s ớ m qua ba canh giờ tất cả mọi người có thể rời đi nhưng ba canh giờ này là một sự thử thách lớn đối với tình người và nhân tính vốn dĩ không chịu được sự khảo nghiệm lúc đầu mọi người cười nói vui vẻ không ngừng vây quanh lục thanh trần khen ngợi sát mặt lục thanh trần cũng tỏ ra rất thong dong nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua nhưng khi một canh giờ trôi qua tiếng cười nói giảm đi rất nhiều có nhiều người bắt đầu run chân đứng ngồi không yên đi tới đi lui rõ ràng lúc này mỗi một giây đều rất dài đối với họ đúng lúc này trong đám người đột nhiên có người lên tiếng tên tạc nhân này sẽ không nuốt lời chứ câu nói vừa thốt ra lập tức như một viên đá ném vào hồ nước nổi lên từng cơn sóng sau một hồi yên tĩnh lại có người tiếp lời chắc là không đâu sao mà biết được phải biết chúng ta đều bị hắn hãm hại lừa gạt tới đây đối với thiên đình hiện tại họ hoàn toàn không có một chút tin tưởng nào mọi người không khỏi nhìn về phía tiêu dương trước tình huống này tiêu dương chỉ cười đầy ẩn ý mà không nói thêm gì chính vào lúc này tín niệm của không ít người đã lung lay lục thanh trần thấy vậy lìa luống cuống rõ ràng hiện tại có rất nhiều người đã không còn kiên định như trước ngay lúc đó có người mở miệng nói mọi người đừng tự loạn c ư ớ p bộ nếu sau ba canh giờ mà tạc nhân này không giữ lời chẳng lẽ bây giờ hắn sẽ giữ lời để chúng ta bình yên rời đi sao mọi người nghe vậy thấy cũng đúng đạo lý này đang định yên lòng thì lại có người phản bác chuyện đó chưa chắc đâu rõ ràng là tạc nhân này muốn giữ lục sư huynh một nhân vật thiên kiêu còn những nhân vật nhỏ bé như chúng ta hoàn toàn chỉ là quân cờ cái này người kia không biết nói gì hơn bởi vì ngẫm kỹ lại dường như toàn bộ cuộc cá cược đều là để giữ lục thanh trần ở lại rất nhanh không ít người đã bắt đầu rục dịch khoảng một canh giờ giữa trôi qua có người cuối cùng cũng không nhịn được nữa nhảy ra quỳ xuống trước mặt lục thanh trần kêu cha gọi mẹ lục sư huynh mẹ già ở nhà bệnh tình nguy kịch nếu ta còn trì hoãn không về chỉ sợ mẹ già sẽ không qua khỏi nghe vậy khóe miệng lục thanh trần không khỏi co giật lời nói dối như vậy chẳng phải là quá vụng về sao lục thanh trần vốn cho rằng sẽ có người đứng ra trách cứ những kẻ tiểu nhân dối trá này không ngờ sau đó lại có những người khác cũng vì những lý do vụng về không thể không rời đi cùng lúc đó giống như đã mở một công tác nào đó liên tục có người quỳ xuống trước mặt hắn nói ra những lý do vì sao phải lập tức rời đi sắc mặt lục thanh trần tái mét đám người này sao lại có thể hèn hạ vô sỉ đến vậy thấy lục thanh trần chậm chạp không trả lời người đầu tiên nói vì mẹ già bệnh nặng phải rời đi cắn răng quay người bay thẳng đến cửa điện đi ra ngoài Đánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn muốn xem hắn có thể bình yên rời đi được không nhưng ngay khi người kia mở cửa điện đi ra ngoài lập tức bị lão giả thần quan và đám hộ vệ ngăn lại mọi người thấy vậy nghĩ bụng quả nhiên tên tạc n h â n này đang lừa dối bọn họ nhưng đúng lúc này huyền vi vẫn luôn im lặng đột nhiên quát lớn đem đồ vật trả lại cho hắn thả hắn đi nghe thấy tiếng của huyền vi lão giả và đám hộ vệ đều run lên rất nhanh người kia đã cầm lại những đồ vật bị cướp đoạt trước đó rời đi mọi người thấy cảnh này không chỉ được bình yên rời đi mà còn có thể cầm lại đồ vật của mình làm sao còn có thể nhẫn nhịn được rất nhanh đám người chen chúc x ô đẩy nhau lao ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng này lục thanh trần lập tức tức giận đến mức thở hồng hộc cũng không quan tâm đến hình tượng gì nữa điên cuồng ngăn cản những người muốn rời đi cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn còn tiêu dương đang định khen ngợi huyền vi vì chiêu thần lai nhất bút này thì huyền vi đã không biết từ lúc nào đứng bên cạnh hắn thổi hơi vào tai hắn và nói sư phụ ngươi thật là xấu a đối với hành động bất ngờ của huyền vi tiêu dương dù cảm thấy toàn thân không được tự nhiên nhưng trong lòng vẫn có chút cao hứng chính là cái mùi vị này đây chính là huyền vi mà hắn nhận biết rõ ràng là huyền vi đã nhớ lại tất cả quá khứ hai thầy trò bọn họ sau khi trải qua hơn vạn năm tuế y nguyệt cuối cùng cũng gặp lại không có quá nhiều lời hỏi han cùng ôn nhu hai thầy trò bọn họ liền như hôm qua vừa gặp trực tiếp tiến vào khâu làm chính sự sư phụ thật sự để bọn họ rời đi như vậy sao huyền vi ghé vào tai tiêu dương khẽ hỏi hay là đợi lát nữa ta lại bắt bọn họ trở về tốn bao nhiêu công sức mới chiêu mộ được nhiều người như vậy cho thiên đình cứ vậy để bọn họ tùy tiện rời đi trong lòng huyền vi dù sao cũng hơi không vui lúc trước nàng chỉ là phối hợp tiêu dương nên mới nói vậy nếu thiên đình lập tức thật sự tổn thất nhiều người như vậy thì đến bao giờ mới có thể phát triển lớn mạnh được chứ đối với chút tâm tư nhỏ này của huyền vi tiêu dương cảm thấy hết sức bất đắc dĩ thiên đình đã từng huy hoàng không liên quan gì đến việc số lượng người nhiều hay ít ngược lại chính vì bây giờ cá mẻ một lứa khiến cho thiên đình trở nên ô chập tiêu dương liền dùng lời lẽ thấm thiế nói với huyền vi lòng của bọn họ căn bản không ở thiên đình dưa hái xanh không ngọt cứ để bọn họ đi thôi dưa hái xanh không ngọt nhưng mà còn giải khát được huyền vi đương nhiên biết rõ phần lớn trong số những người này đều là hạng người vô dụng không giúp được gì cho việc thiên đình tái hiện lại sự huy hoàng năm xưa nhưng nếu thiên đình hiện tại chống không ít nhất những người này lưu lại cũng có thể mạo xưng tăng thêm chút số lượng chỉ cần trải qua quá trình đào thải khắc nghiệt có thể chọn lựa ra được tinh anh trong đó đợi sau khi thiên đình phát triển lớn mạnh lại trực tiếp khai trừ những kẻ ăn hại cũng không muộn dù sao thiên đình chỉ nhận người tinh anh không chứa kẻ vô dụng sau khi nghe huyền vi nói ra những suy nghĩ này tiêu dừng nhất thời có chút cạn lời quả là một chiêu mượn đao giết lừa thì ra trong lòng huyền vi căn bản không có ý định thật sự giữ lại hết những người này ở thiên đình chỉ là tạm thời xem những người này như công cụ hình người đồ trang trí mà thôi xem ra hắn có chút coi thường đồ đệ của mình rồi nhưng cách nuôi cổ tai hại này của huyền vi cũng rất rõ ràng đó chính là danh tiếng của thiên đình đã rớt xuống vực sâu vạn trượng mà nng ờ hờ ờ ờ kẻ như lão thần quan ép bức kẻ bị hại hiển nhiên không phải là ví dụ duy nhất nếu cái gọi là tinh anh đều là loại người này thiên đình e rằng thật sự sẽ trở thành ổ trộm cướp mất thôi rõ ràng huyền vi cũng không thực sự ý thức được ý nghĩa và trọng trách thực sự của hai chữ thiên đình thiên đình có chức trách thủ hộ sinh linh của chư thiên vạn giới trở thành người bảo vệ thế giới chứ không phải là đơn thuần ai mạnh thì người đó là tốt đây cũng là lý do tại sao hắn muốn giữ lục thanh trần lại mặc dù lục thanh trần thích khoe mẽ thích gây sự chú ý nhưng hắn có một tấm lòng hiệp nghĩa điểm này có thể thấy được qua việc lục thanh trần một mình đến thiên đình định giải cứu mọi người cũng không biết lục thanh trần sau khi bị chính những người mình muốn cứu đâm cho một nhát thì có còn giữ được lòng hiệp nghĩa nữa không giờ phút này lục thanh trần ở giữa sân khi nhìn thấy từng người từng người bội bạc chạy trốn thật sự tức giận không thể kìm được nhưng hắn có biện pháp nào ngăn cản chẳng lẽ lại đi giết hết những người đó sao cuối cùng lục thanh trần sau một hồi ngăn cản không có kết quả thì hoàn toàn buông xuôi thấy lục thanh trần không ngăn cản nữa một ít người vốn còn chút nghĩa khí vẫn còn do dự chưa rời đi cũng rốt cuộc không do dự nữa đi theo đại quân rời đi trước khi đi những người này không quên quay lại hướng lục thanh trần bày tỏ sự biết ơn giả dối nhưng những lời này lọt vào tai lục thanh trần nghe thật mỉa mai làm sao rất nhanh ba canh giờ còn chưa đến người đông như kiến cỏ trước kia đều đã chạy mất dạng lục thanh trần thất thần đứng tại chỗ giống như người mất hồn vừa nghĩ đến việc sau này mình phải trải qua những tháng ngày bị lừa gạt hãm hại ở nơi thiên đình này cái gì mà thủ tịch đại đệ tử của hạo nhiên tông hay đứng đầu trùng châu thập kiệt cũng đều đã hoàn toàn cách xa hắn rồi hắn liền trở nên tuyệt vọng chẳng lẽ sau này hắn thật sự phải gánh cái bóng đèn này sao trên thực tế lúc này huyền vi cũng đang rất đau lòng bao nhiêu công cụ hình người cứ vậy mà để bọn họ đi không công vừa nghĩ đến mình phí công bận rộn một trận thần quang trên người huyền vi lại càng trở nên ảm đạm cùng với việc thần quang trên người huyền vi trở nên ảm đạm ngoài tiêu dương ra lục thanh trần cũng có thể thấy rõ dung mạo của huyền vi khi nhìn thấy khuôn mặt i n h ế mỹ mạo mang đầy thần tính của huyền vi lục thanh trần trợn tròn hai mắt cảm giác linh hồn mình như được quay trở lại làm đèn thì làm đèn ngay sau khi mọi người trong cung điện đã lộ hàng xong vẫn chưa hết tiêu dương tiếp tục phân phát những người khác trong thiên đình đặc biệt là những kẻ sâu mọt như lão thần quan sự chèn ép kéo dài cuối cùng vào khoảnh khắc này đã được giải tỏa những người đó đều cảm kích tiêu dương chỉ có điều sau khi làm xong tất cả tiêu dương lại phát hiện huyền vi đang tức giận bỏ chạy ra ngoài tiêu dương nghĩ ngợi một chút liền hiểu ra nguyên do hắn đem tất cả mọi người phân phát có nghĩa là trực tiếp xóa bỏ và phủ định thành quả từ trước đến nay của huyền vi mặc dù những gì huyền vi làm không được hoàn hảo cho lắm nhưng chẳng phải nàng làm như vậy là vì muốn thiên đình phát triển lớn mạnh tái hiện sự huy hoàng năm xưa hay sao bây giờ không những không được tiêu dương tán thành mà còn bị xóa bỏ phủ định nên đương nhiên có chút hờn rỗi tiêu dương cũng ý thức được mình đã quá trực tiếp không quan tâm đến cảm nhận của huyền vi nên muốn đi tìm huyền vi xin lỗi an ủi một chút lập tức tiêu dương tìm được huyền vi đang giận dỗi một mình trong hậu hoa viên của thiên đình đừng giận được không lờ sư phụ sai rồi tiêu dương nói nhỏ hư huyền vi quay mặt đi tha thứ cho sư phụ lần này được không tiêu dương tiến lên phía trước tha thứ cho ngươi cũng được nhưng mà phải xem biểu hiện của ngươi đã huyền vi bị ưu môi nói biểu hiện gì tiêu dương hơi nghi hoặc chính là cái kia trước kia thôi mặt huyền vi hơi đỏ lên bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ vốn dĩ tiêu dương vẫn chưa hiểu ra cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của huyền vi lúc này mới nhớ lại hình ảnh khiến hắn giật mình năm đó cái này được thôi tiêu dương vốn định từ chối nhưng nghĩ đến việc mình sắp biến mất nên không nỡ từ chối yêu cầu này của huyền vi ở lối vào hậu hoa viên lục thanh trần sau khi r ử a mặt và ăn mặc triển chu tay cầm một bó hoa tươi hái trên đường đi đến đây từ lúc trước nhìn thấy dung mạo của huyền vi hắn đã cảm giác tình yêu của mình đã đến chỉ có điều lần gặp mặt trước đó thật sự quá mức tùy tiện nên sau khi ăn mặc triển chu hắn quyết định tự giới thiệu bản thân lại với huyền vi một lần nữa nhưng khi lục thanh trần vừa đến hậu hoa viên chợt nghe thấy bên trong chuyển đến từng đợt âm thanh quái dị bốp bốp bốp mạnh một chút sư phụ lại dùng sức một chút lục thanh trần không khỏi tò mò bước tới xem một giây sau lục thanh trần lần nữa trợn tròn hai mắt bốp bó hoa trên tay lục thanh trần rụng xuống đất kết thúc rồi mối tình của hắn kết thúc rồi cụ cụ chú ý tới lục thanh trần đang đứng ở lối vào hậu hoa viên với vẻ mặt kinh sợ tiêu dương cảm thấy lúng túng bẻ lui lại ho khan vài tiếng hai tiếng ho khan này cũng làm huyền vi đang đắm chìm trong đó tỉnh lại huyền vi bất mãn nói sư phụ sao lại dừng ta vẫn muốn mà nghe vậy tiêu dương ho sặc sụa dữ dội huyền vi nhíu mày cảm thấy khác thường không khỏi đứng lên nhìn về phía tiêu dương vừa nhìn huyền vi tự nhiên phát hiện lục thanh trần đang đứng ở lối vào với vẻ mặt kinh sợ mà giờ phút này huyền vi không hề để ý xem lục thanh trần như không tồn tại vậy sư phụ tiếp tục trong mắt nàng lục thanh trần cũng chẳng khác gì mấy con c ú n nhỏ đi ngang qua cửa không cần để ý tới tiêu dương thật muốn thổ huyết huyền vi có thể xem lục thanh trần như không khí nhưng hắn thì không thể hắn vẫn cần sĩ diện hắn không thể nào tiếp tục làm chuyện xấu hổ này được nữa cũng là lúc nên làm việc đứng đắn rồi hiện tại thiên đình trăm bề chờ khôi phục có rất nhiều chuyện cần giải quyết muốn để thiên đình khôi phục vinh quang năm xưa hiển nhiên còn một chặng đường dài hiện tại thiên đình ngoài hắn và huyền vi ra chỉ có lục thanh trần tuy rằng lúc trước hắn chọn ít người như vậy vì cho rằng việc phục hưng thiên đình không phải là cứ đông người là được nhưng không có ai thì cũng tuyệt đối không xong nhưng người này cũng không phải loại a m i u a cẩu nào cũng được mà phải là nhân tài thật sự vì thế việc cấp bách trước mắt chính là phải chiêu mộ nhân tài cho thiên đình không có nhân tài thì nói gì đến phát triển không để ý tới yêu cầu tiếp tục của huyền vi tiêu dương đi tới trước mặt lục thanh trần trầm giọng nói ta biết trong lòng ngươi chưa thật sự muốn gia nhập thiên đình đi theo ta ta dẫn ngươi đi một chỗ tuy tiêu dương nói chuyện có vẻ đứng đắn bình thường nhưng sau khi thấy cảnh tượng làm trấn kinh tam quan của mình lúc trước lục thanh trần nhìn tiêu dương với ánh mắt đầy đề phòng có chuyện gì không thể nói thẳng ở đây ta là người đứng đắn ngươi đừng có làm can lục thanh trần vẻ mặt hơi sợ sệt nhìn chằm chằm tiêu dương sợ hắn có sở thích đặc biệt nào đó thấy bộ dạng cẩn thận cùng ánh mắt kỳ lạ kia của lục thanh trần tiêu dương cảm thấy cạn cả lời để xua tan nghi ngờ của lục thanh trần tiêu dương đành nói thẳng yên tâm ta sẽ không đối với ngươi như vậy nơi ta muốn dẫn ngươi đến là thánh điện của thiên đình ở đó ngươi có thể hiểu được lịch sử chân chính của thiên đình n ế mà ngươi vẫn muốn rời đi thì cứ việc đi không tính là ngươi vi phạm huyết thệ tiêu dương vừa dứt lời lục thanh trần liền ngạc nhiên hỏi chuyện này là thật sao ngươi sẽ tùy tiện để cho ta thủ tịch đại đệ tử của hạo nhiên tông đứng đầu trung châu thập kiệt lục thanh trần người mà tiếng tăm vang r ộ i trong lòng biết bao thiếu nữ tùy tiện rời đi sao trong tích tắc tiêu dương thực muốn đạp cho lục thanh trần một cước nhưng vì sự phát triển tương lai của thiên đình tiêu dương vẫn cố nhịn lại có câu nói là dư hái xanh không ngọt thiên đình cần những người thật tâm muốn ở lại và cống hiến cho thiên đình tiêu dương trầm giọng nói được thôi ta ngược lại muốn xem chỗ quỷ quái này có lịch sử gì lục thanh trần có chút khinh thường nói theo lục thanh trần hắn có chuyện gì mà chưa từng trải qua chứ sao có thể vì nhìn cái lịch sử tàn tạ của cái thiên đình này mà bằng lòng ở lại được điều đó là không thể nào tiêu dương chỉ cười nhạt thế giới tư tiên bây giờ hoàn toàn không biết thiên đình xưa kia đã từng thần thánh và cao thượng như thế nào cũng đã đến lúc để thiên đình chân chính tái hiện trước thế gian trong khi tiêu dương dẫn lục thanh trần đến thánh điện quyền vi đang buồn chán cũng chỉ đành đi theo đứng trước đại môn của thánh điện nhìn cánh cửa lớn mang đậm phong cách cổ xưa lục thanh trần chỉ cảm thấy một luồng khí tức hùng vĩ và thần thánh ập vào mặt khiến bản thân cảm thấy mình thật nhỏ bé thậm chí không kìm được muốn phủ phục quỳ lạy lúc này tiêu dương trịnh trọng nói trong thánh điện thờ thần vị của các đời thiên đình c h i chủ sau khi vào không được có chút bất kính nào nghe vậy lục thanh trần hít sâu một hơi sau khi cảm nhận được áp lực mà cánh cửa lớn này mang lại lục thanh trần cũng thu lại sự khinh thường trước đó dù sao hắn cũng là thủ tịch đại đệ tử của hạo nhiên tông đứng đầu trung châu thập t h i ệ t lục thanh trần người mà tiến g vang dội trong lòng biết bao thiếu nữ chút nhãn lực này hắn vẫn có rốt cuộc là giả thân giả quỷ hay là thật sự có nội tình hắn vẫn có thể phân biệt được ngưỡng vọng ngọn núi cao thánh điện này cho hắn một cảm giác áp bức mà trước đây chưa từng cảm thấy xem ra hết sức phi phàm có lẽ cái thiên đình này không đơn giản như hắn thấy mang theo một chút mong đợi và hiếu kỳ lục thanh trần bước nhanh vào thánh điện khi lục thanh trần bước ra khỏi thánh điện cả người sáng bừng lên ánh mắt kiên định lạ thường phảng phất như tâm hồn vừa được gột rửa tại thánh điện hắn đã được thấy lịch sử chân chính của thiên đình biết được thiên đình rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào giờ phút này trong lòng hắn vô cùng phấn khởi trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất đó là muốn tái hiện vinh quang và huy hoàng năm xưa của thiên đình ngay lập tức lục thanh trần nhìn tiêu dương với ánh mắt nóng rực phấn khởi nói lục thanh trần nguyện cúc cung tận tụy vì sự phục hưng của thiên đình chết mới thôi quá lời rồi tiêu dương cười nhạt tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn không có bất kỳ thanh niên nhiệt huyết nào có thể giữ được bình tĩnh sau khi chứng kiến lịch sử của thiên đình tiêu dương vừa định bảo lục thanh trần bình tĩnh lại một chút thì lục thanh trần đã sớm không kịp chờ đợi muốn đóng góp vào sự phát triển và phục hưng của thiên đình hiện tại thiên đình tram bề chờ khôi phục cần gấp nhân tài phát triển ta lập tức đi dụ dỗ chín người còn lại trong trung châu thập kiệt đến bọn họ tuy không bằng ta nhưng cũng là nhân tài hiếm có nói xong lục thanh trần liền vội vàng rời đi nhìn bóng lưng vội vã của lục thanh trần tiêu dương nhớ mày vì sao hắn luôn cảm thấy có gì đó sai sai sau khi suy nghĩ cẩn thận tiêu dương lập tức nhận ra đây chẳng khác gì cách làm của huyền vi lúc trước chỉ là đổi một cách tẩy não khác thôi cái này tiêu dương chỉ vài ba câu liền lừa gạt lục thanh trần hận không thể bán đứng mình cho thiên đình lập công huyền vi cảm thấy sâu sắc sư phụ không hổ là sư phụ xem ra nàng còn kém xa lắm huyền vi cười tủm tỉm nhìn tiêu dương sư phụ quả nhiên là sư phụ sau này thiên đình có sư phụ ở đây ta cũng không cần phải lo thật tình mà nói tuy nàng có ý muốn trùng kiến thiên đình để thiên đình khôi phục vinh quang ngày xưa nhưng nàng căn bản không biết phải thực hiện thế nào kết quả cuối cùng mọi người đều thấy trong lúc nàng vung tay thiên đình trực tiếp biến thành một ổ trộm cướp cũng may bây giờ sư phụ tiêu dương đã trở về nàng cũng không cần phải lo lắng nhiều mọi thứ cứ giao cho sư phụ là được huyền vi tươi cười nhìn tiêu dương có chỗ dựa cảm giác thật tốt tiêu dương đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của huyền vi nhưng hắn chỉ có thể giúp huyền vi nhất thời không thể giúp mãi chẳng bao lâu nữa hắn sẽ biến mất vì vậy hắn không thể để huyền vi sinh ra tâm lý ỉ lại vào hắn tiêu dương lập tức chân thành nói với huyền vi ngươi là thiên đình c h i chủ lẽ ra phải gánh vác sứ m ệ n h trùng kiến thiên đình về việc này huyền vi có chút q á n trách nói sư phụ đã người trở về rồi vậy vị trí thiên đình c h i chủ này cứ để người làm đi ta sắp mệt chết rồi đối với lời nói có phần vô trách nhiệm này của huyền vi tiêu dương không khỏi co chặt may nghiêm khắc của trách vị trí thiên đình c h i chủ sao có thể nói để là có thể để sao người có thể coi đây là trò đùa dù sao ta cũng không muốn làm huyền vi tỏ thái độ nằm thẳng nàng vốn tính tình tự do phóng khoáng nhưng vì sứ m ệ n h đã từng đành phải cố thủ thiên đình ngày một suy tàn bây giờ tiêu dương đã về sứ mạnh đã từng của nàng xem như đã hoàn thành nàng cũng được giải thoát rồi nàng không muốn bị trói buộc vào vị trí này nữa tiêu dương tuy hiểu lời huyền vi nói có phần bất công nhưng hắn không thể không làm vậy trước mắt nhất định phải để huyền vi tìm được hứng thú với vị trí thiên đình tri chủ này mới được thấy tiêu dương cứ im lặng không nói huyền vi tưởng tiêu dương còn đang lưỡng lự liền lập tức tung chiêu cuối cùng sư phụ người cứ yên tâm đi ta sẽ không rời người đâu sau này người làm thiên đình tri chủ ta sẽ là hậu thuẫn vững chắc của người quản lý hậu cung cho người bảo đảm người không có chút lo lắng nào huyền vi tuy không nói rõ nhưng ý ám chỉ đã quá rõ ý tứ chính là chỉ cần tiêu dương đồng ý làm thiên đình c h i chủ nàng sẽ giúp tiêu dương xử lý ổn thỏa chuyện của những đồ đệ khác để tiêu dương không phải lo lắng gì theo nàng thấy nếu bây giờ tiêu dương đã về chẳng bao lâu nữa mấy người phụ nữ kia chắc chắn sẽ tìm đến đến lúc đó tiêu dương chắc chắn sẽ rất đau đầu theo sự hiểu biết của nàng về tiêu dương tiêu dương không thể bỏ rơi một ai trong số mấy người phụ nữ này chỉ cần tiêu dương lên vị trí thiên đình c h i chủ nàng có thể danh chính ngôn thuận giúp tiêu dương xử lý tốt mối quan hệ giữa mấy người này với tư cách tuyển phi dù sao đường đường thiên đế có vài phi tử cũng là chuyện quá bình thường việc muốn độc chiếm tiêu dương là không thể nào đến lúc đó mấy người phụ nữ kia chắc chắn sẽ tranh giành nhau địa vị cao hơn nghĩ đến cảnh tượng lục đục với nhau đấu đá ngầm ngươi lừa ta gạt quyền vi vô cùng hưng phấn chuyện này so với làm thiên đình c h i chủ còn có ý nghĩa hơn nhiều huyền vi càng nghĩ càng hào hứng thậm chí đã bắt đầu chờ mong cảnh mình tham gia vào cuộc chiến theo nàng thấy đây là một đề nghị khó lòng từ chối với tiêu dương thế nhưng tiêu dương tuy không biết huyền vi đang nghĩ gì với vẻ mặt hớn hở kia nhưng cũng đoán được tám chín phần thật lòng mà nói khi nghĩ đến những cảnh tượng như vậy nếu nói trong lòng không có chút cảm xúc nào thì chắc chắn là giả nhưng tiêu dương hiểu rõ tình hình hiện tại của mình những cảnh tượng đó cuối cùng chỉ là một ảo tưởng tốt đẹp mà thôi tiêu dương đành phải vô tình từ chối đề nghị của huyền vi gặp tiêu dương từ chối huyền vi kinh ngạc dù có nghĩ thế nào huyền vi cũng không thể nghĩ ra tiêu dương có lý do gì để từ chối lẽ nào tiêu dương lại nguyện ý vì nàng mà dứt bỏ mối quan hệ với mấy người phụ nữ kia nghĩ đến điều này huyền vi vừa sợ vừa thẹn nhìn tiêu dương nũng nịu nói sư phụ không ngờ nguyên lai ta mới là người phụ nữ mà người yêu nhất tiêu dương thấy huyền vi phản ứng như vậy bất lực xoa chán giờ phút này hắn chỉ muốn biến mất ngay lập tức sau đó tiêu dương thật sự biến mất trước mặt huyền vi tuy sự hiểu lầm đẹp đẽ này khiến tiêu dương hết sức im lặng nhưng ít ra cũng tạm thời đánh lừa được huyền vi để tránh huyền vi phát hiện sơ hở tốt nhất là không nên tiếp tục theo đuổi đề tài này nhưng trên thực tế huyền vi rất nhanh đã phát hiện có gì đó không đúng với phẩm chất trọng tình trọng nghĩa của tiêu dương sợ ao hắn có thể hoàn toàn không quan tâm đến mấy người phụ nữ kia dù sao tiêu dương đã vì các nàng mà chết một lần vậy chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó khiến tiêu dương chỉ có thể đưa ra lựa chọn này trong mấy ngày tiếp theo quyền vi tuy không còn đề cập đến chuyện này nhưng lại âm thầm quan sát hành vi cử chỉ của tiêu dương rất nhanh nàng phát hiện khi tiêu dương không ngừng dạy dỗ nàng cách để trở thành một thiên đình c h i chủ xứng đáng cảm xúc của hắn có vẻ hơi vội vàng dù tiêu dương đã cố gắng hết sức để kiềm chế nhưng vẫn vô tình để lộ ra cảm giác cấp bách đó tất cả những dấu hiệu này đều cho thấy tiêu dương dường như đang chuẩn bị rời đi ý thức được điều này huyền vi đã trực tiếp chất vấn tiêu dương sư phụ có phải người đang giấu ta chuyện gì không đối diện với chất vấn của huyền vi tiêu dương có chút bất đắc dĩ huyền vi hằng ngày nhìn như ham chơi không làm việc gì nghiêm chỉnh nhưng có đôi khi ở một vài sự việc lại đặc biệt nhạy cảm tiêu dương hiểu rõ không thể đi sâu vào đề tài này nếu không sớm muộn sẽ bị huyền vi phát hiện chân tướng lập tức tiêu dương một mặt nghiêm khắc nhìn huyền vi nghiêm túc nói không cần đánh c h ố n g lẳng làm thiên đình c h i chủ người nhất định phải gánh vác trách nhiệm của mình a huyền vi hở h ữ n g lên tiếng sau đó liền cũng không tiếp tục đề tài này nữa nhưng hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo xuống thì rất khó trừ tận gốc huyền vi mười phần vững tin tiêu dương đang che giấu bí mật nào đó chỉ có điều với sự hiểu biết của nàng về tiêu dương nếu tiêu dương không muốn nói thì có ép hỏi thế nào cũng vô dụng thế là để tiêu dương tự nói ra bí mật quyền vi bắt đầu con đường hố sư phụ có khi tiêu dương đi trong đ ệ n h viện bất ngờ liền t r ú n g phải một ám côn có khi tiêu dương đi đến bên cạnh ao nước không hiểu l i ề n bị người một cước đạp xuống ao mỗi khi tiêu dương chật vật đứng dậy huyền vi đều sẽ xuất hiện đầu tiên để thân thiết hỏi h a n sư phụ sao lại bất cẩn như vậy chứ huyền vi cười hít mắt nhìn tiêu dương trên mặt hoàn toàn không có chút ý tứ quan tâm nào đối phó với tiêu dương kiểu người cố chấp đặc biệt thích suy nghĩ cho người khác thích hy sinh bản thân thì phải dùng một chút thủ đoạn lưu manh tiêu dương thật sự có chút kinh sợ huyền vi điều đáng sợ nhất ở huyền vi là mỗi lần hành hung xong đều có thể thản nhiên nói chuyện như không có gì xảy ra vừa xem đã biết đây là thiên tài làm thần côn trời sinh ban đầu khi mới xảy ra loại sự kiện đánh lái này tiêu dương còn tưởng rằng huyền vi cảm thấy hắn quá nghiêm khắc đứa trẻ tính tình kháng nghị lại hắn ngay lúc hắn định nghiêm túc phê bình huyền vi thì nàng lần nữa hỏi câu đó sư phụ có phải người đang giấu ta chuyện gì không tiêu dương tự nhiên không trả lời mỗi khi nghe tiêu dương trả lời câu đó huyền vi cũng không truy vấn chỉ nhàn nhạt a một tiếng nhưng huyền vi nhìn như đã tin câu trả lời của tiêu dương nhưng lần ám côn tiếp theo nàng tuyệt không mập mờ kiếp số kiếp số lần này vẫn y như vậy nhìn huyền vi trước mắt một mặt thành khẩn có vẻ như đã nhận ra lỗi của mình tiêu dương cảm thấy thật sự muốn buông xuôi hắn đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ huyền vi ám toán hắn lần sau có ngươi là đồ đệ này đúng là phúc khí của ta ai ra sư phụ nói chuyện thật buồn nôn nha huyền vi mặt mày thẹn thùng nói sao n g ư ờ i có thể làm nhục hắn như vậy nghe huyền vi dương dương tự đắc miêu tả việc ám toán tiêu dương như thế nào lãi nhược tuyết và hỏa linh nhi hai người nóng tính lập tức bùng nổ hai người làm bộ muốn xông lên x é nát miệng của huyền vi lại định lấy nhiều đánh y tà n g ư ờ i tưởng ta sợ các ngươi chắc huyền vi không chịu yếu thế nói chỉ có điều dù lời nói vậy huyền vi vẫn nhanh chóng trốn sau lưng ôn nhã nhàn ban đầu ôn nhã nhàn cũng không có ý định giúp huyền vi dù sao nghe huyền vi tra tấn tiêu dương như vậy trong lòng nàng cũng có chút tức giận nhưng mà huyền vi ở bên tai ôn nhã nhàn nhỏ giọng nói đợi đến khi tiêu dương ngồi lên vị trí thiên đế ta sẽ cho ngươi làm chính phi hai người bọn họ làm t r ắ c phi mỗi tháng số lần thị tẩm của ngươi còn nhiều hơn của hai người kia cộng lại ôn nhã nhàn mặt không đổi sắc đưa tay ngăn l ã n h nhược tuyết và hỏa linh nhi lại nàng hoàn toàn không có hứng thú với việc huyền vi nói đến chính phi hay thị tẩm chỉ đơn thuần là không quen nhìn nhiều người bắt nạt ít người thấy ôn nhã nhàn lại ra tay ngăn cản các nàng giáo huấn huyền vi hỏa linh nhi cùng lãnh nhược tuyết hai người nhíu mày hỏa linh nhi lập tức lạnh giọng nói người muốn giúp nàng phải không ôn nhã nhàn đương nhiên sẽ không lúc này đối đầu với hỏa linh nhi cùng lãnh nhược tuyết đang nổi nóng ngữ khí dịu dàng khuyên bảo bây giờ còn cần nhờ nàng tìm biện pháp cứu tiêu dương về đừng manh động nghe ôn nhã nhàn nói vậy thái độ gay gắt của hỏa linh nhi cũng dịu đi một chút nhưng ánh mắt nhìn huyền vi vẫn hung hăng yên tâm chúng ta sẽ không thật sự làm gì nàng chỉ là muốn cho nàng nếm thử những đau khổ mà nàng đã gây ra cho tiêu dương thôi vừa nghĩ đến việc huyền vi lấy đủ bớn tiêu dương làm vui h o a linh như liền nổi cơn thịnh nộ toàn thân bộc phát sát khí mãnh liệt tràng diện lập tức căng thẳng vô cùng ngột ngạt cuộc chiến giữa bốn người phụ nữ trước mắt đã vượt quá khả năng tham gia của mạnh vũ nhu nhìn bốn tiên tử siêu phàm thoát tục không vướng bụi chân vì tiêu dương mà một lời không hợp liền như bà tám muốn xông vào đánh nhau mạnh vũ nhu cảm thấy có chút ảo mộng chỉ là người ngoài cuộc sáng suốt người trong cuộc u mê nàng có thể nhận ra sự tức giận của hỏa linh nhi và lãnh nhược tuyết nói là vì banh vực tiêu dương chẳng bằng nói là sự đố kỵ và tham muốn giữ lấy đang bộc phát nói ra cũng không kỳ quái dù sao các nàng ưu tú như vậy sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc chung chồng với người khác sự thật đúng như mạnh vũ nhu suy đoán khi nghe huyền vi muốn tiêu dương làm trời cao đế lại còn muốn thụ các nàng làm phi tử hỏa linh nhi trong lòng đã bất mãn từ trước đến giờ các nàng đều nghĩ chỉ một mình mình với tiêu dương chưa từng nghĩ sẽ có người thứ ba huống chi đây không chỉ là vấn đề người thứ ba mà còn là người thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy nghĩ đến đây hỏa linh nhi và lãnh nhược tuyết không khỏi liếc nhìn mạnh vũ như một cái trong lòng thầm nghĩ rất có thể còn không chỉ có người thứ bảy dù trong lòng các nàng hiểu rõ việc chỉ một mình mình với tiêu dương là không thực tế khó có khả năng xảy ra nhưng biết là một chuyện thật sự phải đối mặt và chấp nhận lại là chuyện khác bây giờ huyền vi trực tiếp mang chuyện này ra bàn bắt buộc các nàng phải nhận rõ sự thật này vì vậy các nàng luôn kìm nén một cỗ bực dọc đối với huyền vi vừa vặn mượn danh nghĩa banh vực tiêu dương để xả cơn giận lên người huyền vi cho nên huyền vi muốn nếm mùi đau khổ này cũng phải chịu không chịu cũng không được nếu không các nàng sẽ mãi như nghẹn ở cổ họng không sao xả được cục tức này h o a linh nhi hung hăng nhìn huyền vi đồng thời ra hiệu l ã n nhược tuyết vòng sang bên cạnh bao vây huyền vi không cho nàng trốn thoát thấy hai người không ngừng đến gần huyền vi đương nhiên không chọn ngồi chờ chết ngoan ngoãn chịu trận nếu là một đánh một nàng không sợ nhưng bây giờ hai đánh một nàng có chút bất lợi để thực hiện kế hoạch hôm nay nhất định phải khiến ôn nhã nhàn đứng vững về phía nàng mới được ôn nhã n h à n thấy không khuyên được họa linh nhi và lãnh nhược tuyết tính để huyền vi chịu chút đau khổ lúc này huyền vi đột nhiên ghé t a y nàng mập mờ nói nhỏ chỉ cần ngươi bằng lòng đứng về phía ta ta đảm bảo có thể giúp ngươi trở thành người phụ nữ đầu tiên đúng nghĩa của tiêu dương lời vừa nói ra thân thể mềm mại của ôn nhã nhàn khẽ run mặc dù sắc mặt ôn nhã nhàn không có nhiều biến đổi nhưng tim nàng đã đập loạn như nai con giờ khác này ôn nhã nhàn thật sự không thể bình tĩnh không bằng thành toàn mình mặc dù ôn nhã nhàn đã cố hết sức kiềm chế bản thân không để lộ ra ý động trong lòng nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng có thể xảy ra trong ánh mắt nàng khó nén vẻ ngượng ngùng cùng mong chờ đây là một giao dịch mà nàng không thể và cũng khó có thể cự tuyệt dù cho từ trước đến nay điều nàng nghĩ không phải là chiếm hữu tiêu dương mà là mong tiêu dương được hạnh phúc dù cho cuối cùng mình không thể ở bên cạnh tiêu dương nàng cũng cam tâm tình nguyện nhưng khi huyền vi đưa ra giao dịch này nội tâm của nàng hoàn toàn rối loạn bởi vì đó là dục vọng sâu thẳm bên trong nàng câu nói của huyền vi đã khơi dậy dục vọng thực sự từ tận đáy lòng nàng. nàng không thực sự làm được việc hoàn toàn không có chút tư tâm nào cho nên lúc này dục vọng sâu trong nội tâm nàng đang không ngừng va chạm vào lý trí nàng biết mình không nên bị huyền vi mê hoặc nhưng lại không thể giữ được lý trí giờ khắc này họa lên nhi và lãnh nhược tuyết cũng không biết huyền vi đã nói gì với ôn nhã nhàn nhưng qua ánh mắt đột ngột thay đổi của ôn nhã nhàn sau khi nghe huyền vi nói cũng có thể thấy rằng huyền vi đang dùng một giao dịch nào đó để mê hoặc ôn nhã nhàn cả hai đều tò mò rốt cuộc huyền vi đã hứa hẹn điều gì với ôn nhã nhàn mà lại khiến một người luôn lý trí như ôn nhã nhàn cũng dao động và hành vi của huyền vi đã khiến hỏa linh nhi và lãnh nhược tuyết tức giận không thể kéo dài thêm được nữa nhất định phải cho huyền vi một bài học mới được nếu không đợi ôn nhã nhàn bị huyền vi mê hoặc thì đã muộn nghĩ đến đây hỏa linh nhi và lãnh nhược tuyết liếc nhau không hề có bất kỳ dấu hiệu báo t r ư ớ c nào cả hai như thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ lao về phía huyền vi trong lúc huyền vi đang đắc ý cho rằng đã mê hoặc được ôn nhã nhàn đứng về phía mình và không cần phải lo lắng về hỏa linh nhi cùng lãnh nhược tuyết nàng tuyệt nhiên không ngờ hai người này lại không có đạo đức võ thuật như vậy lấy đồng hiếp k i ế u đã đành còn đánh lén kết quả là huyền vi ngay lập tức bị hỏa linh nhi và lãnh nhược tuyết bao vây và rơi vào thế hạ phong một mình chống lại hai người không thể nào trốn thoát e rằng không cần đến vài chiêu nàng sẽ bị bắt nếu thật sự rơi vào tay hai người huyền vi có thể tưởng tượng ra cảnh mình bị hai nàng tàn phá những người phụ nữ ghen tị vô cùng đáng sợ trong nhất thời huyền vi thực sự hoảng loạn vội vàng kêu cứu ôn nhã nhàn ôn nhã nhàn còn không mau tới giúp ta chẳng lẽ người không muốn câu nói tiếp theo huyền vi không nói ra chủ yếu là lo sợ nói ra sẽ khiến hỏa linh nhi và lãnh nhược tuyết nổi điên hiện tại hỏa linh nhi và lãnh nhược tuyết chỉ muốn cho nàng một bài học nhưng nếu hai người đó biết nàng đã hứa hẹn điều gì với ôn nhã nhàn chắc chắn sẽ liều mạng với nàng cho nên nàng nói lường chừng để ôn nhã nhàn hiểu ý mình là được lúc này ôn nhã nhàn có chút do dự nhưng nàng không do dự việc có nên cùng huyền vi giao dịch hay không mà là đang do dự liệu huyền vi có thật sự có khả năng giúp nàng trở thành người phụ nữ đầu tiên của tiêu dương không dù sao ngẫm kỹ thì việc này chủ yếu vẫn là xem ý muốn của tiêu dương thế nào huyền vi là người thông minh l ư ớ t mắt đã nhận ra sự trần trừ của ôn nhã nhàn lập tức tức tối nói thiên đình là địa bàn của ta lẽ nào ngươi còn không tin thủ đoạn của ta sao nghe vậy ôn nhã nhàn lập tức nhớ tới những thủ đoạn lưu manh của huyền vi trong phút chốc ôn nhã nhàn đã hiểu ra k h ó e miệng huyền vi không khỏi hơi nhách lên màn mê hoặc của huyền vi đã triệt để kéo mặt tối trong lòng ôn nhã nhàn ra thành toàn cho người khác không bằng thành toàn cho chính mình sau khi ôn nhã nhàn gia nhập cuộc chiến huyền vi lập tức thoát khỏi nguy hiểm cùng hỏa linh nhi và lãnh nhược tuyết tạo thành thế cân bằng sắc mặt huyền vi từ bối rối ban đầu dần trở nên t h ô n g rong thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một tia đắc ý trái lại hỏa linh nhi và lãnh nhược tuyết sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi các nàng tuyệt đối không ngờ ôn nhã nhàn lại phản bội nhanh như vậy hơn nữa lần này ôn nhã nhàn không còn nói những lý do đường hoàng kia mà biểu hiện rất thẳng thắn thái độ muốn cấu kết với huyền vi làm việc xấu điều này làm các nàng vô cùng khó hiểu tại sao ôn nhã nhàn dễ dàng làm phản nhanh như thế huyền vi rốt cuộc đã hứa hẹn cho ôn nhã nhàn lợi ích gì nhưng rất hiển nhiên đây là bí mật giữa huyền vi và ôn nhã nhàn thấy trận chiến rằng co không kết thúc hoạ linh nhi lập tức giận dữ quát ôn nhã nhàn ôn nhã nhàn n g ư ơ i nhất định muốn giúp nàng sao đúng ôn nhã nhàn trả lời vô cùng quả quyết trước đây nàng vẫn nghĩ chỉ cần tiêu dương hạnh phúc mình nguyện ý bỏ ra bất kỳ sự hy sinh nào nhưng bây giờ nàng muốn mang hạnh phúc đến cho tiêu dương bằng chính mình vì vậy nàng sẽ không nhường nhịn nữa nàng muốn tận sức giành lấy tất cả những gì mình muốn câu trả lời không chút do dự của ôn nhã nhàn khiến hoạ linh nhi nổi trận lôi đình tốt nếu ngươi muốn cấu kết với nàng làm việc xấu vậy ta sẽ thu thập cả ngươi luôn nói rồi hỏa linh nhi ra hiệu cho lãnh nhược tuyết sau đó không chút do dự xuất thủ chiến ý trên người thẳng t ắ p tăng lên lãnh nhược tuyết cũng sầm mặt huyền vi chỉ vài ba câu đã có thể khiến ôn nhã nhàn vốn lý trí và trầm ổn làm phản thật sự quá nguy hiểm hơn nữa bây giờ dường như chỉ có huyền vi biết cách cứu tiêu dương trở về nên nhất định phải bắt huyền vi để nàng thành thật một chút mới được lập tức lãnh nhược tuyết ra tay càng thêm sắc bén không hề lưu thủ thấy h ỏ a linh nhi và lãnh nhược tuyết chiến ý dâng cao huyền vi lúc này có ôn nhã nhàn hỗ trợ đã sớm trở nên có chút ngẩn người không chỉ trên mặt không hề sợ hãi ngược lại còn lên giọng châm chọc người nghĩ ta sợ hai n g ư ờ i chắc dù phải đánh một trọi hai thu thập hai người cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi tuy nói vậy nhưng thân thể huyền vi lại rất thành thật nép sát v à ôn nhã nhàn sợ bị h ỏ a linh nhi và lãnh nhược tuyết vơi lại đại chiến lập tức bùng nổ bốn người không hề kiêng r è ra tay ai nấy đều đánh đến s à n g khoái toàn bộ vô tận yêu vực xem như bị tai họa cho dù là tùy tiện tiết lộ một tia tản lực đối với yêu vực mà nói đều giống như tận thế mặt đất dung chuyển biển cả nghiêng ngả toàn bộ thế giới đều đảo lộn đám yêu tộc trong vô tận yêu vực lập tức chạy trốn tán loạn thấy tiếp tục đánh súng toàn bộ yêu vực sẽ sụp đổ nữ đế yêu tộc mới nhậm chức mạnh vũ nhu nhìn mà nóng ruột nhưng nàng cũng bất lực nàng căn bản không thể ngăn cản bốn người đại chiến này thậm chí là chen vào một câu nói cũng không làm được ánh mắt mạnh vũ nhu tràn đầy uể oải chẳng lẽ vừa mới tiếp nhận vị trí nữ đế yêu tộc yêu tộc đã bị hủy diệt trong tay nàng sao ngay lúc mạnh vũ nhu bất lực một tiếng lòng ngâm lớn vang lên rung trời chuyển đất tiếng lòng ngâm kinh thiên động địa này cũng làm hỏa linh nhi và huyền vi tạm thời dừng tay nơi xa cự long hóa long tiếu tiếu hai mắt đỏ tươi c a m hần nhìn hỏa linh nhi và huyền vi nàng ở đây liều mạng tìm kiếm sư phụ tiêu dương và công tôn nhã nhu ẩn thân hỏa linh nhi bốn người không những không giúp đỡ mà lại còn làm âm mỹ ở đó điều này khiến long tiếu tiếu cực kỳ phẫn nộ nếu như các ngươi không hề quan tâm đến sư phụ vậy các ngươi đừng có tranh giành với ta long tiếu tiếu giận dữ quát lời nói của long tiếu tiếu cũng khiến h o a linh nhi bốn người lập tức nhận ra việc khẩn cấp trước mắt rốt cuộc là gì nếu không tìm lại được tiêu dương các nàng rằng cô ở đó có ích gì ý thức được điều này h o a linh nhi và lãnh nhược tuyết lập tức thu liễm chiến ý dù sao bây giờ có ôn nhã nhàn hỗ trợ các nàng muốn bắt huyền vi cũng không phải chuyện dễ xem ra chỉ có thể vậy thôi huyền vi đương nhiên cũng ý thức được điều này mặc dù nàng cũng biết hiện tại việc chính là gì nhưng vẫn không quên chế nhạo hỏa linh nhi và lãnh nhược tuyết vài câu coi như hai người các ngươi gặp may ta tạm thời không so đo với các ngươi hỏa linh nhi và lãnh nhược tuy ế tức giận nhưng vì cứu tiêu dương cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn đợi đến khi cứu được tiêu dương các nàng nhất định phải cho huyền vi một bài học sau khi bốn người dừng đại chiến không gian yêu vực cũng dần ổn định lại tuy yêu vực lúc này không sụp đổ nhưng đã sớm tan hoang khắp nơi còn đám yêu tộc trong yêu vực thì thương vong không ít giữ được một mạng đã là may mắn chỉ là bây giờ lại không thể không gia nhập vào việc tìm kiếm tiêu dương sau khi tìm kiếm tiêu dương và công tôn nhã nhu nửa ngày một thiếu niên yêu tộc từ dưới đáy vô tẫn c h i hải chui lên thiếu niên yêu tộc này bị dư chấn của trận chiến bốn người lúc trước hất văng đến vô tẫn c h i hải hắn cũng không biết mình bị đánh bay bao xa chỉ biết mình phải bơi nửa ngày mới trở về vốn cũng không ai để ý thiếu niên yêu t ộ c này nhưng khi biết đang có nhiệm vụ tìm kiếm tiêu dương và nữ đế yêu t ộ c ẩn thân thiếu niên yêu t ộ c này rõ ràng hơi ngẩn người sau đó thiếu niên yêu t ộ c có chút e dè không quá chắc chắn lên tiếng ta hình như biết ở đâu tuy âm thanh của thiếu niên yêu t ộ c rất nhỏ nhưng vẫn đủ để thu hút sự chú ý của mọi người họa linh nhi nhanh như chớp giơ tay ra muốn bắt thiếu niên yêu t ộ c này đến hỏi han cẩn thận nhưng dù h ỏ a linh nhi phản ứng đã rất nhanh vẫn bắt hụt lúc này thiếu niên yêu tộc đã xuất hiện trước mặt huyền vi huyền vi đắc ý nhìn h ỏ a linh nhi một cái ngay lập tức khiến h ỏ a linh nhi g i ậ n đến bốc khói rất nhanh h ỏ a linh nhi và lãnh nhược tuyết liền vây quanh lúc bình thường hẳn là rất vui vẻ khi được nhiều mỹ nữ kinh thế vây quanh mình nhưng giờ phút này thiếu niên yêu tộc sợ đến chân run rẩy đứng cũng không vững cuối cùng vẫn là mạnh vũ n h u tiến lên c h ấ n an thiếu niên yêu tộc vài câu lúc này mới khiến thiếu niên yêu tộc không bị hoảng sợ quá mức đừng sợ hãy kể hết những gì ngươi biết sau khi được mạnh vũ nhu chấn an thiếu niên yêu tộc hơi bình tĩnh lại kể lại tình huống quái dị mà mình đã thấy trong vô tẫn c h i hải lúc trước thiếu niên yêu tộc này khi bị đánh bay đến đáy vô tẫn c h i hải lúc đang suy nghĩ tìm đường bơi về đã vô tình đi ngang qua một địa điểm quái dị chỉ cần đến gần dòng nước sẽ đưa hắn lách qua đồng thời không hề có bất kỳ dấu vết linh lực dao động nào nghe xong lời miêu tả của thiếu niên yêu tộc huyền vi và những người khác lập tức mắt sáng lên rõ ràng đây chính là pháp trận công tôn nhã nhu bày ra để không ai có thể quấy dày đến nàng và tiêu dương bây giờ đã có mục tiêu mấy người lập tức dẫn theo thiếu niên yêu tộc chạy đến địa điểm quái dị kia bước vào nơi được đám thiếu niên yêu tộc gọi là khu vực quái dị chút lo lắng còn sót lại trong lòng hỏa linh nhi và những người khác cuối cùng cũng biến mất mặc dù quan sát bằng mắt thường thì mọi thứ ở khu vực quái dị này vẫn như bình thường không có bất kỳ g i a o động linh lực nào nhưng khi h o a linh nhi đến gần tất cả đều nhận ra đây là một trận pháp được bày bố tinh diệu tuyệt luân trận pháp tinh mỹ tuyệt luân khó phát giác như vậy ngoại trừ các nàng thì chỉ có công tôn nhã như mới có thể làm được nhìn trận pháp trước mắt h o a linh nhi và những người khác không khỏi cảm thấy may mắn nếu không có vận may cực tốt khiến đám thiếu niên yêu tộc phát hiện ra nơi dị thường này các nàng không biết sẽ còn phải mất bao lâu mới tìm được việc này không nên chậm trễ huyền vi l i ề n lập tức lớn tiếng phát ra mạnh lạnh còn ngẩn người ra đó làm gì mau đưa công tôn nhã nhu cho ta lôi ra mặc dù hỏa linh nhi và lãnh nhược tuyết đều vô cùng bất mãn với thái độ đắc ý vanh vang của huyền vi nhưng vì tiêu dương các nàng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn dù trận pháp này do công tôn nhã nhu bố trí có tinh d i ệ u đến đâu nhưng dưới sự đồng thời ra tay của hỏa linh nhi và những người khác cũng không mất nhiều công sức liền bị phá giải khi các lớp trận pháp bị phá giải công tôn nhã nhu người đã tiêu hao toàn bộ tiên lực hóa thành tiên nguyên để bao bọc bản thân cùng tiêu dương cũng hiện ra trước mặt mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt hỏa linh nhi và những người khác đều có chút xúc động rất hiển nhiên công tôn nhã nhu đã lựa chọn từ bỏ tất cả chỉ để an nghỉ cùng tiêu dương ở nơi này nhưng đáng tiếc là giờ phút này thân thể tiêu dương bên trong tiên nguyên đã cực kỳ suy yếu dường như lúc nào cũng có thể hoàn toàn biến mất kết quả rất rõ ràng dù công tôn nhã nhu từ bỏ tất cả cuối cùng cũng không thể an nghỉ cùng tiêu dương tất cả chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi trong mộng cảnh công tôn nhã nhu và tiêu dương đã trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc mỹ mãn nhưng đoạn hạnh phúc này cuối cùng cũng đi đến hồi kết tiêu dương trong mộng cảnh cũng giống như tiêu dương trong hiện thực thân ảnh dần dần hư hóa công tôn nhã nhu đương nhiên cũng rất rõ r à n g nàng đã hao hết tất cả cuối cùng cũng chỉ tạo nên một đoạn mộng đẹp ngắn ngủi có thể có được một đoạn mộng đẹp ngắn ngủi này nàng đã mãn nguyện liền để ý thức của nàng chìm đắm trong mộng đẹp này triệt để mất đi nhưng mà ngay lúc công tôn nhã nhu trong mộng cảnh đang chuẩn bị trân trọng khoảng thời gian tốt đẹp cuối cùng trước khi tiêu dương biến mất thì tiêu dương trong mộng cảnh đột nhiên biến mất việc tiêu dương đột nhiên biến mất là không hợp lẽ thường công tôn nhã nhu trong nháy mắt liền ý thức được tiêu dương biến mất chắc chắn là do nhận lấy yếu tố ngoại lực và công tôn nhã nhu không cần nghĩ cũng biết loại yếu tố ngoại lực này là chuyện gì xảy ra ý thức được điều này công tôn nhã nhu vô cùng phẫn nộ nàng đã nhường nhị đến vậy không tiếp tục tranh giành với các nàng chỉ nguyện được mai táng cùng phân thân của tiêu dương không ngờ các nàng lại còn muốn đến phá hỏng trong hiện thực ôn nhã nhàn cùng hỏa linh nhi và những người khác đang hợp sức hỏa tan tiên nguyên để tiên nguyên hóa thành tiên lực một lần nữa quay về trong cơ thể công tôn nhã nhu trên thực tế mấy người không quá muốn cứu công tôn nhã nhu trở về dù s a u đây cũng là một đối thủ cực kỳ khó đối phó nhưng huyền vi lại khăng khăng phải cứu công tôn nhã nhu việc này liên quan đến mấu chốt cuối cùng để cứu tiêu dương nghe đến việc có liên quan tới cứu tiêu dương các nàng chỉ có thể toàn lực cứu công tôn nhã nhu trở về ngay khi mấy người hợp lực triệt để hòa tan tiên nguyên đang bao quanh công tôn nhã nhu và tiêu dương thân ảnh hư hóa của tiêu dương cũng bại lộ trước mắt mọi người đúng lúc hỏa linh nhi và những người khác không kịp chờ đợi muốn đến gần tiêu dương thì huyền vi đột nhiên lấy ra hạo thiên kính theo hạo thiên kính xuất hiện phân thân tiêu dương trong nháy mắt liền bị hút vào trong hạo thiên kính nhìn cảnh tượng trước mắt h ỏ a linh nhi và những người khác lập tức ngẩn người ra một chút nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng chiếc hạo thiên kính này các nàng đã quá quen thuộc không khó để suy đoán phương pháp cứu tiêu dương mà huyền vi nói đến chắc chắn có liên quan đến chiếc hạo thiên kính này chỉ là chiếc hạo thiên kính này không biết vì sao lại vỡ thành bảy mảnh lớn nhỏ không đều đúng lúc h ỏ a linh nhi và những người khác chuẩn bị hỏi thăm huyền vi chuyện gì đã xảy ra thì huyền vi thấy công tô nhã nhu vẫn chưa tỉnh lại liền vội vàng hô lớn với h ỏ a linh nhi nhanh ấn nàng xuống không hề nghi ngờ công tôn nhã nhu muốn phát điên rồi nghe huyền vi nhắc nhở h ỏ a linh nhi lãnh nhược tuyết cùng ôn nhã nhàn ba người vốn dĩ không mấy để ý dù sao hiện tại bốn người các nàng ở đây cho dù công tôn nhã nhu sau khi tỉnh lại phát cuồng cũng không làm nổi sóng gió gì nhưng ngay lúc đó không gian xung quanh bỗng nhiên như ngưng kết tản ra một luồng lạnh lẽo thấu xương ngoài các nàng bốn người toàn bộ sinh linh xung quanh đều vô cùng sợ hãi chạy tán loạn q u a n h ngay khi công tôn nhã nhu mở mắt ra một cỗ năng lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát nước biển trong khoảnh khắc bốc hơi thành khí thời gian và không gian phảng phất như ngừng trệ một luồng lực lượng khổng lồ đang cực nhanh ngưng tụ và bành trướng bên trong cơ thể công tôn nhã nhu nhanh mau đè nàng xuống huyền vi liên tục hối hả hô lúc này h ỏ a linh n h i mấy người cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề công tôn nhã nhu không phải muốn phát điên mà là muốn cùng các nàng đồng quy v u tận sự thật đúng như các nàng nghĩ công tôn nhã nhu chính là muốn cùng các nàng đồng quy vô tận nếu không để nàng sống tốt hơn thì tất cả mọi người không ai sống nổi ý thức được sự nghiêm trọng h ỏ a linh nhi mấy người vội vàng dấp toàn lực áp chế tiên lực không ngừng bành trướng trong cơ thể công tôn nhã nhu nếu tiên lực trong người công tôn nhã nhu hoàn toàn bạo phát các nàng dù không chết cũng chắc chắn bị tổn thương nguyên khí nghiêm trọng hơn nữa theo như lời huyền vi lúc trước nếu muốn cứu tiêu dương cả bảy người bọn họ thiếu một ai cũng không được vì vậy dù thế nào đi nữa các nàng cũng phải khống chế được công tôn nhã nhu dưới sự hợp lực của hỏa linh nhi mấy người các nàng tạm thời chế trụ được tiên lực đang bành trướng trong người công tôn nhã nhu nhưng đây chỉ là sự trì hoãn trong chốc lát dù sao công tôn nhã nhu đã quyết tâm đồng quy v u tận với các nàng không chết không thôi việc có thể làm các nàng đã làm sau đó chỉ còn trông chờ vào huyền vi ai cũng biết huyền vi có một chiêu kỹ năng lưu manh cưỡng chế tỉnh táo công tôn nhã nhu giờ phút này bị tạm thời áp chế chắc hẳn phải hiểu rất rõ chiêu này nhìn công tôn nhã nhu đang bị h ỏ a linh như mấy người ngăn cản huyền vi lúc này mới thở dài rồi ung dung không vội nói tốt lắm bây giờ để nàng tỉnh táo một chút nói rồi huyền vi phóng một đạo thần quang tới người công tôn nhã nhu đột nhiên lệ khí trên người công tôn nhã nhu biến mất tiên lực không ngừng bành trướng trong cơ thể cũng tạm thời dừng lại hai mắt của công tôn nhã nhu trong nháy mắt khôi phục vẻ thanh minh ngay lúc h ỏ a linh như mấy người cho rằng mọi chuyện đã kết thúc thì tiên lực bị áp chế trong người công tôn nhã nhu lại bạo động đồng thời còn bạo ngược và hỗn loạn hơn trước lại là ngươi ánh mắt công tôn nhã nhu nhìn huyền vi tựa như thấy kẻ oan gia vô cùng tức giận và mang theo chút sỉ nhục dù sao nàng đã từng nếm trải sự hãm hại của huyền vi giờ đây huyền vi vậy mà lại thi triển thủ đoạn lưu manh này với nàng lần này dù thế nào nàng cũng không chịu khuất phục họa linh nhi mấy người không ngờ phản ứng của công tôn nhã nhu lại lớn như vậy nếu không sớm có phòng bị có lẽ t ê lực bạo ngược của công tôn nhã nhu đã đánh bay các nàng dùng sức đè chặt nàng cho ta ta không tin huyền vi tỏ vẻ không chịu thua nàng ngược lại muốn xem xem rốt cuộc ai là người đầu hàng trước nói rồi huyền vi lại phóng thêm một đạo thần quang về phía công tôn nhã nhu kết quả là công tôn nhã nhu bị cưỡng chế tỉnh táo sau đó hiệu quả biến mất công tôn nhã nhu lại bùng nổ cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy chục lần huyền vi tức đến nghiến răng nghiến lợi nàng tuyệt đối không ngờ công tôn nhã nhu lại không chịu khuất phục đến mắng nàng cũng mắng đến mệt cả miệng nhưng nàng chắc chắn sẽ không nhận thua chỉ có điều tinh lực của nàng có thể tiếp tục nhưng hỏa liên nhi lãi nhược tuyết và ôn nhã nhàn ba người thì không chịu nổi công tôn nhã nhu rõ ràng muốn đồng quy v u tận với các nàng nên tuyệt đối không thể khuất phục mà huyền vi chỉ là động động môi nên dễ dàng hơn nhiều khổ sở nhất chính là ba người bọn họ không chỉ phải toàn lực áp chế tiên lực bạo ngược bành trướng trong người công tôn nhã nhu mà còn phải luôn luôn đề phòng cát nàng đã sớm kiệt sức nếu cứ tiếp tục a i rằng ba người bọn họ sẽ bị hành chết trước mắt ngay khi huyền vi còn định tiếp tục lặp lại hỏa linh nhi lãi nhược tuyết ôn nhã nhàn liếc nhìn nhau một cái rồi đồng thanh hỏi công tôn nhã nhu chẳng lẽ ngươi không muốn cứu tiêu dương sao câu nói này vừa thốt ra đã khiến công tôn nhã nhu đang nổi giận thoáng tỉnh táo lại một chút tiêu dương còn có thể cứu trở về sao công tôn nhã nhu do dự hỏi trong mộng cảnh tiêu dương đã nói cho nàng tất cả sau khi tiêu dương phân hóa bản thân đi hoàn thành tất cả những tiếc n ú i chàng sẽ trở lại trong hạo thiên kính rồi dung hợp hoàn toàn với hạo thiên kính đến lúc đó tiêu dương sẽ hoàn toàn không tồn tại nữa đó cũng là lý do vì sao nàng lựa chọn cùng tiêu dương mất đi trong mộng đẹp bởi vậy nàng không quá tin những gì họa linh nhi nói nhưng dù chỉ có một phần ngàn tỳ hy vọng có thể cứu được tiêu dương nàng cũng không muốn từ bỏ thấy công tôn nhã nhu tỉnh táo lại hoả linh n h i mấy người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm về phần phương pháp cứu tiêu dương bọn họ đương nhiên là không biết người duy nhất có thể cứu được tiêu dương chỉ có huyền vi lập tức mấy người đều hướng ánh mắt về phía huyền vi huyền vi thấy công tôn nhã nhu tỉnh táo lại theo cách này thì có chút khó chịu nhất niệm nàng biết rằng sau này mình muốn quản lý hậu cung của tiêu dương nhưng hôm nay ngay cả một công tôn nhã nhu cũng không thuần phục nổi thật sự quá thất bại để công tôn nhã nhu biết toàn bộ sự việc ôn nhã nhàn đã kể lại đầu đuôi sự tình bên cạnh công tôn nhã nhu nghe đến việc huyền vi định để tiêu dương cùng thiên đế các nàng còn làm p h i tử cho tiêu dương thì công tôn nhã nhu rõ ràng nhíu mày biểu hiện có chút ý vị thâm trường chỉ có điều từ đầu đến cuối công tôn nhã nhu không hề nói gì chỉ im lặng lắng nghe còn trong lòng nàng nghĩ gì thì không ai rõ trên thực tế không chỉ công tôn nhã nhu mà hỏa linh nhi lã nhược tuyết và ôn nhã nhàn ba người đều có tính toán riêng chỉ là điều quan trọng nhất hiện tại là cứu tiêu dương những chuyện khác thì để sau sau khi hiểu rõ mọi chuyện công tôn nhã nhu lạnh lùng nhìn huyền vi giọng nói lạnh lẽo rốt cuộc phải làm thế nào mới cứu được tiêu dương nghe vậy hỏa linh nhi lãnh nhược tuyết và ôn nhã nhàn cũng nhìn chằm chằm vào huyền vi nhưng lúc này huyền vi người trước đó vẫn tràn đầy tự tin lại đột nhiên ấp úng đứng lên kỳ thật ta cũng không biết có cứu được tiêu dương hay không lời vừa nói ra công tôn nhã nhu cùng hỏa linh nhi mấy người đầu tiên là khẽ giật mình sau đó chính là giận tím mặt cảm giác như các nàng bận rộn lâu như vậy đều bị huyền vi đùa bớn càng quan trọng hơn là tia hy vọng cuối cùng cứu trở về tiêu dương dường như cũng đã bị giật t ắ t hoàn toàn dù bị huyền vi trêu đùa thế nào các nàng đều có thể bỏ qua nhưng khi nghĩ đến việc tiêu dương rất có thể không thể nào cứu được nữa các nàng không thể giữ được bình tĩnh lúc này các nàng gần như mất hết lý trí mặt mày dữ tợn giận dữ lao về phía huyền vi nhìn tình thế đó rõ ràng là muốn x é xác huyền vi mới hạ giận giờ k h ắ c này ngay cả ôn nhã nhàn vốn đứng về phía huyền vi không những không bảo vệ nàng mà còn nhanh chóng gia nhập đội hình muốn x é xác huyền vi dù sao nếu không thể cứu tiêu dương trở về những lời hứa hẹn mà huyền vi đã nói với nàng cũng chỉ là lời sáo rỗng nhìn vào tình thế này huyền vi trợn tròn mắt nàng đã nghĩ đến phản ứng của các nàng sẽ rất lớn khi nghe được sự thật nhưng không ngờ lại mất lý trí đến mức này nàng cứ nghĩ có thể thương lượng chút xem ra nàng vẫn đánh giá thấp vị trí của tiêu dương trong lòng họ bốn đánh một hơn nữa là trong tình huống bọn họ giận dữ đến mất hết lý trí huyền vi đương nhiên không có cơ hội chiến thắng bây giờ nàng cũng chỉ có thể cầm cự được một lát nhưng huyền vi chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết các ngươi nghe ta nói tuy ta không biết có thể cứu được tiêu dương hay không nhưng ta tin chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc nhất định sẽ có hy vọng cứu được tiêu dương huyền vi vội vang giải thích chỉ tiếc lúc này mặc kệ nàng nói gì hỏa linh nhi và những người khác đều không để lọt t a y huống chi lời này của huyền vi hoàn toàn vô nghĩa các nàng đương nhiên không từ bỏ bất kỳ tia hy vọng nào có thể cứu tiêu dương sau đó sẽ cố gắng tìm mọi khả năng cứu được tiêu dương nhưng trước đó phải thu thập con hồ ly giả danh lừa bịp này đã huyền vi thấy nói xung ô không có tác dụng lúc sáp bị hỏa linh nhi và những người khác xa s á t đến nơi liền lấy ra con át chủ bài quan trọng nhất của mình chẳng lẽ các ngươi quên đây là cái gì sao chỉ thấy trong tay huyền vi đột m ộ t xuất hiện hạo thiên kính hỗn độn thần k h í kia chỉ có điều lúc này mặt g ư ơ n g của hạo thiên kính đã vỡ thành bảy mảnh trông rất cổ xưa khng hề có chút thần uy nào họa linh nhi và những người khác nhìn thấy hạo thiên kính quen thuộc kia thần sắc bỗng khựng lại lập tức dừng tay năm đó chính hạo thiên kính này đã mang tiêu dương đi khiến trời đất niết bàn thế giới giành lấy sự sống mới hiển nhiên việc có thể cứu được tiêu dương hay không có liên quan mật thiết đến hạo thiên kính này lúc trước huyền vi đưa hạo thiên kính ra các nàng đã định hỏi huyền vi tại sao hạo thiên kính lại vỡ nhưng chưa kịp hỏi công tôn nhã nhu nhìn chằm chằm vào hạo thiên kính vỡ trong tay huyền vi trong mộng cảnh tiêu dương đã nói cho nàng biết mọi chuyện rằng sau khi hoàn thành hết những chấp niệm và tiếc nuối tiêu dương sẽ quay về hạo thiên kính hòa là một với nó chẳng phải có nghĩa là nếu không để tiêu dương hoàn toàn dung hợp với hạo thiên kính tiêu dương sẽ không biến mất sao mặc kệ chuyện này có đúng hay không nhưng có một điều rất rõ ràng đó là người khống chế hạo thiên kính là người duy nhất có thể cứu tiêu dương đồng thời triệt để có được tiêu dương nghĩ đến đây công tôn nhã nhu lạnh lùng nói với huyền vi đưa hạo thiên kính cho ta cùng lúc đó hỏa linh nhi và những người khác cũng chăm chăm nhìn hạo thiên kính trong tay huyền vi công tôn nhã nhu nghĩ ra được thì đương nhiên bọn họ cũng nghĩ ra được ngay lập tức mục tiêu của mọi người từ huyền vi chuyển sang hạo thiên kính rất nhanh đội quân lúc nãy còn nhất tâm muốn thu thập huyền vi giờ đã bị phân hóa hoàn toàn lúc này đối với các nàng ai cũng là đối thủ cạnh tranh của nhau h u y ề n vi nhìn tình thế mỉm cười quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng thái độ của nàng lập tức ngông n g a n g trở lại đưa cho các ngươi dù đưa cho các ngươi các ngươi biết làm sao để cứu được tiêu dương sao h u y ề n vi vẻ mặt đau lòng lên án mạnh mẽ đã đến lúc này rồi các ngươi vẫn ích kỷ như vậy chỉ biết tranh giành tình nhân biết vì sao ta muốn gom các ngươi lại không h u y ề n vi ra vẻ hiểu đại nghĩa nói không phải là vì nghĩ nhiều người sức mạnh lớn mọi người đồng lòng hợp sức cùng nhau tìm cách cứu tiêu dương sao nói đến đây huyền vi cực kỳ thất vọng thở dài thật không ngờ các ngươi lại thật uổng công tiêu dương đã dành cho các ngươi sau khi huyền vi nói xong ai nấy đều nên cảm thấy xấu hổ h ỏ a linh nhi cùng công tôn nhã nhu dù biết lời huyền vi nói có lý nhưng từ miệng huyền vi nói ra thì cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng đúng là như lời huyền vi nói trước mắt quan trọng nhất không phải tranh đoạt hạo thiên kính mà là cùng nhau nghĩ cách cứu tiêu dương công tôn nhã nhu lạnh lùng nhìn huyền vi đi đừng nói nhảm nữa đem tất cả những gì ngươi biết nói cho chúng ta nghe hạo thiên kính làm sao đến được tay ngươi lại vì sao bị vỡ thì ra trước đó dưới một loạt thủ đoạn lưu manh của huyền vi tiêu dương vẫn không hề nói ra chân tướng sự việc tiêu dương lo lắng tính cách không đáng tin của huyền vi lo rằng huyền vi sau khi biết được chân tướng sẽ làm ra những chuyện khó lường chỉ khi hắn và hạo thiên kính hoàn toàn dung hợp mới có thể hình thành thiên đạo mới củng cố pháp tác thiên đạo của thế giới mới này nếu nửa đường xảy ra biến cố gì chắc chắn sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng không thể vãn hồi cho nên dù thế nào hắn cũng không thể để huyền vi biết được tất cả những điều này chỉ tiếc dù tiêu dương không nói huyền vi cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định thông qua một loạt quan sát huyền vi càng xác định tiêu dương đang che giấu điều gì đó đồng thời nàng phát hiện thực lực của tiêu dương ngày càng trở nên yếu đi nhận thức được những điều này huyền vi rất lo lắng tiêu dương sẽ lại rời đi và lần này rất có thể sẽ hoàn toàn biến mất từ khi phụ thân nàng là tiên đến mất đi tiêu dương người sư phụ này chính là người thân cận nhất của nàng trên thế gian này vì vậy dù thế nào nàng cũng tuyệt đối không cho phép tiêu dương hoàn toàn biến mất bởi thế huyền vi không ngừng suy tư làm sao cứu vớt tiêu dương rất nhanh huyền vi liền ý thức được nhân tố mấu chốt nhất trong chuyện này đó chính là hạo thiên kính lúc trước tiêu dương cùng hạo thiên kính cùng nhau biến mất bây giờ tiêu dương trở về nhưng hạo thiên kính lại không hề xuất hiện có lẽ tìm được hạo thiên kính sẽ có thể biết được chân tướng sự tình nói đến nàng cũng là người trưởng khống hạo thiên kính nhiệm kỳ cuối cùng lúc trước chính là nàng thúc đẩy hạo thiên kính giúp tiêu dương hoàn thành sứ mệnh khởi động lại thế giới chỉ là không biết bây giờ đã qua lâu như vậy hạo thiên kính còn có nhận nàng là người trưởng khống nữa không hay là nói bây giờ hạo thiên kính còn tồn tại không với tâm thái thử một lần huyền vi cố gắng cảm ứng vị trí của hạo thiên kính không ngờ thật sự cảm ứng được hạo thiên kính dường như được t r ô n giấu tại nơi sâu nhất của nguyên thủy đế thành mà tiêu dương cảm nhận được sự dị động của hạo thiên kính thì nghĩ thầm hỏng rồi hắn sợ nhất chính là điều này nên mới một mực không muốn cho huyền vi biết tất cả n g à y lúc huyền vi chuẩn bị đến nguyên thủy đế thành tìm kiếm hạo thiên kính tiêu dương đành phải nói cho huyền vi biết mọi chuyện để ngăn nàng lại tiêu dương khuyên nhủ huyền vi một cách thấm thía nói cho nàng biết việc hắn và hạo thiên kính hoàn toàn dung hợp hóa thành thiên đạo đã là điều chắc chắn tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sự cố nào nếu không chắc chắn sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng không thể vãn hồi đến lúc đó người gặp nạn tất nhiên sẽ là thiên hạ thương sinh ai ngờ huyền vi nghe xong lời này của tiêu dương lại chẳng hề để tâm nói ngươi có quyền cứu vớt thiên hạ thương sinh của ngươi nhưng ta cũng có quyền cứu vớt sư phụ của ta nói rồi huyền vi ánh mắt kiên định nhìn tiêu dương một cái rồi phóng đi đến nguyên thủy đế thành tìm kiếm hạo thiên kính nàng không quên cái gọi là đại ái là vì người bảo vệ thiên hạ thương sinh nàng chỉ muốn cứu sư phụ của mình có lẽ nàng từ đầu đến cuối không thích hợp làm thiên đình chi chủ bảo hộ thế gian này về phần cái gọi là hậu quả nghiêm trọng không thể vãn hồi cuối cùng có xảy ra hay không vẫn còn là hai chuyện coi như thật sẽ xảy ra thì hãy để nó xảy ra rồi tính sau chính những lời này của huyền vi khiến những lời muốn ngăn cản trong miệng tiêu dương không khỏi phải dừng lại vì hắn biết mặc kệ hắn nói gì đều không thể thay đổi được trái tim muốn cứu hắn của huyền vi thực tế không chỉ có tiêu dương ngay cả hỏa linh nhi và những người đang nghe huyền vi kể lại cũng có chút thay đổi cách nhìn về nàng dù huyền vi có không đáng tin đến đâu thì trái tim muốn cứu tiêu dương vẫn luôn kiên định chuyện sau đó là huyền vi thành công tìm được hạo thiên kính tại nguyên thủy đế thành nhưng huyền vi cũng không biết phải làm sao để ngăn tiêu dương dung hợp với hạo thiên kính năng lượng tiên giới trong hạo thiên kính sớm đã phóng thích dần hết phảng phất như rơi vào giấc ngủ say nhìn thì bình thường không có gì khác biệt trong vẻ cổ xưa lại lộ ra một tia cũ k ĩ hoàn toàn không có chút thần uy nào nhưng huyền vi có thể cảm nhận được mỗi một phân thân của tiêu dương đều liên lạc chặt chẽ với hạo thiên kính có lẽ chỉ khi các phân thân của tiêu dương hoàn thành sứ mệnh và trở về hạo thiên kính thì hạo thiên kính mới có thể một lần nữa tỏa sáng uy năng sau một hồi nghiên cứu đều không có cách nào khả thi huyền vi tức giận l i ề n trực tiếp đấm nát hạo thiên kính ý nghĩ của huyền vi cũng rất đơn giản nghĩ rằng khi hạo thiên kính bị hủy tiêu dương sẽ không có cách nào quay về và dung hợp với nó bởi vì bị huyền vi phá hủy hạo thiên kính vừa hay phân thành bảy mảnh khiến các p h â n thân khác của tiêu dương đều bị ảnh hưởng ở những mức độ khác nhau nhưng điều này cũng không làm thay đổi kết quả là các p h â n thân của tiêu dương vẫn trở về hạo thiên kính sau khi nghe huyền vi giải thích hoạ linh nhi cùng công tôn nhã nhu tức giận trừng mắt huyền vi h u y ề n vi tập hợp mọi người lại không phải để gọi là nhiều người thì sức mạnh lớn mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp rõ ràng là biết mình gây họa biết mình không giải quyết được hoảng loạn nên mới tìm đến mọi người để giúp đỡ nhưng bây giờ không phải lúc trách cứ huyền vi việc cấp bách vẫn là tìm ra biện pháp để cứu tiêu dương quan trọng hơn mọi người nhìn chằm chằm vào hạo thiên kính đã vỡ rất nhanh công tôn nhã nhu lên tiếng chúng ta cùng nhau thi pháp xem có thể chữa trị hạo thiên kính hay không được hỏa linh nhi và những người khác nghe vậy gật đầu lập tức sáu người cùng nhau thi pháp muốn chữa trị hạo thiên kính nhưng kết quả là mặc dù hạo thiên kính có vẻ như có thể được chữa trị nhưng vẫn luôn có cảm giác thiếu một chút gì đó sắp sửa thành công thì cuối cùng vẫn thất bại sau một hồi suy nghĩ công tôn nhã nhu trầm giọng nói việc hạo thiên kính phân thành bảy mảnh không phải là ngẫu nhiên mà tương ứng với bảy phân thân của tiêu dương muốn chữa trị hạo thiên kính nhất định phải thu hồi lại được phân thân cuối cùng của tiêu dương nói đến đây công tôn nhã nhu nhìn về phía huyền vi n g ư ờ i có thể thông qua hạo thiên kính cảm giác được vị trí phân thân cuối cùng của tiêu dương h ỏ a linh nhi và những người khác cũng nhìn về phía huyền vi bây giờ trong bảy người chỉ còn giao hy là chưa xuất hiện chắc hẳn phân thân cuối cùng của tiêu dương đang ở bên cạnh giao hy nghe vậy huyền vi nhíu mày có chút bất đắc dĩ nói biết thì biết nhưng tình huống có chút phức tạp dưới sự dẫn đường của huyền vi h ỏ a linh nhi cùng công tôn nhã nhu và những người khác đã đến một nơi vô cùng quen thuộc nơi này chính là đào nguyên cốc nơi giao hy và tiêu dương định tình k h i trước chỉ là còn chưa vào đến đào nguyên cốc mọi người đã cảm nhận được một loại g i a o động p h á p tác vô cùng đặc biệt có một nguồn lực lượng bao phủ toàn bộ đào nguyên cốc lại tự tạo thành một tiểu thế giới riêng biệt huyền vi lập tức trịnh trọng nói đây là thế giới thuộc về giao hy sau khi tiêu dương biến mất mỗi người chúng ta đều có một đoạn ký ức trống rỗng giao hy cũng vậy có thể dù ký ức bị xóa bỏ nhưng tình cảm không thể dứt bỏ này cũng không hề mất đi nói đến đây huyền vi nhìn về phía lãnh nhược tuyết và công tôn nhã nhu cùng những người khác hơi xúc động nói đối mặt với đoạn ký ức chống rỗng này mỗi người chúng ta lựa chọn chỉ là chẳng có mục đích tìm kiếm có thể là thuận theo tự nhiên chờ đợi nhưng giao hy lại bị đoạn ký ức chống rỗng này giam cầm nàng bỏ hết tất cả cũng quên đi hết tất cả bị vây trong thế giới hình thành từ những mảnh vỡ ký ức này nghe xong giải thích của huyền vi công tôn nhã nhu hơi không vui c a o mày nàng không muốn nghe những câu chuyện thâm tình của giao hy với tiêu dương h o a linh nhi và những người khác cũng vậy lời huyền vi nói rõ ràng là muốn ám chỉ giao hy yêu tiêu dương hơn thâm tình hơn so với các nàng cho nên những điều này các nàng hoàn toàn không để ý điều các nàng nghe được hiện tại chỉ có một trọng điểm đó chính là muốn chữa trị hạo thiên kính cứu tiêu dương trở về thì phải t r ư ớ c đánh thức giao hy đang bị vây trong trí nhớ trống rỗng nóng nảy như h o a linh nhi liền mở miệng nói trước việc này không nên chậm trễ chúng ta trực tiếp phá hủy tiểu thế giới này hẳn là lúc đó giao hy tự nhiên cũng sẽ tỉnh cũng được với đề nghị này của hỏa linh nhi những người còn lại đều không hề phản đối theo các nàng đây là cách nhanh nhất và đơn giản nhất chỉ có huyền vi sau khi nghe lời của hỏa linh nhi thì không hề lên tiếng chỉ đứng một bên cười không nói lập tức hỏa linh nhi ra hiệu cho ôn nhã nhàn và công tôn nhã nhu cùng những người khác đồng loạt ra tay phá hư tiểu thế giới này nhưng rất nhanh mấy người đã phát hiện sự việc không hề đơn giản như các nàng nghĩ tiểu thế giới này đã là một thế giới độc lập có pháp tác riêng không phải đơn thuần phá hư rào chắn là được các nàng muốn phá hư cũng chỉ có thể phá hư người và sự việc trong tiểu thế giới này nhưng nếu làm như vậy chẳng phải là các nàng đang lạm sát kẻ vô tội sao đồng thời chẳng bao lâu các nàng lại phát hiện ra một mánh khóe quan trọng nhất trong đó đó là thời gian trong tiểu thế giới này dường như đang không ngừng lặp lại tuần hoàn sau khi lãnh nhược tuyết cùng hỏa linh nhi và những người khác nhìn ra huyền cơ trong đó huyền vi mới lên tiếng chắc hẳn các ngươi cũng đã nhìn ra kiểu thế giới này đang không ngừng lặp lại tuần hoàn cho dù các ngươi có phá hủy mọi thứ bên trong cũng vô dụng tuần hoàn qua đi mọi thứ sẽ khôi phục như lúc ban đầu nghe những điều này ôn nhã nhàn trầm tư một chút rồi nói đã vậy muốn đánh thức giao hy hẳn là phải để giao hy thoát khỏi vòng tuần hoàn thời gian này về phần làm sao để giao hy thoát khỏi vòng tuần hoàn thời gian này có lẽ phải liên quan đến tiêu dương nói đến đây ôn nhã nhàn nhìn huyền vi hỏi đã ngươi sớm viết mọi chuyện có biết đạo phân thân cuối cùng của tiêu dương có ở bên trong không đồng thời theo lý thuyết năng lượng của đạo phân thân cuối cùng này của tiêu dương cũng phải cạn kiệt rồi biến mất vì sao giao hy vẫn chưa tỉnh lại sau khi các nàng trùng phùng với phân thân của tiêu dương các nàng đều nhớ lại tất cả mọi chuyện tờ hơi e o lý thuyết giao hy cũng nên như vậy mới đúng nhưng sự việc không phát triển như thế giao hy vẫn cứ bị vây trong vòng tuần hoàn thời gian khi ôn nhã nhàn hỏi lã nhược tuyết cùng công tôn nhã nhu Và những người khác cũng nhìn về phía huyền vi các nàng cũng có cùng những nghi vấn này với những nghi vấn này huyền vi có chút lúng túng nói bởi vì hạo thiên kính bị ta đánh nát phân thân của tiêu dương kia nhận lấy ảnh hưởng cũng bị vây trong vòng tuần hoàn thời gian nghe điều này lãnh nhược tuyết cùng những người khác càng thêm nghi ngờ chờ năng lượng của phân thân tiêu dương cạn kiệt thì cũng biến mất sao có thể bị vây trong vòng tuần hoàn thời gian được chờ chút mấy người đột nhiên phát hiện một điểm mấu chốt trong đó đó là đây là một tiểu thế giới độc lập có pháp tác riêng và pháp tác này chính là không ngừng lặp lại tuần hoàn nói cách khác p h â n thân của tiêu dương luôn ở trong này lặp lại tuần hoàn năng lượng căn bản không có lúc nào cạn kiệt kết thúc một lần rồi lại bắt đầu một lần mới mỗi lần đều là trải nghiệm mới mẻ mãi mãi không kết thúc vậy chẳng phải giao hy đang sung sướng chết đi sao nghĩ rõ ràng mọi chuyện lãnh nhược tuyết hỏa linh nhi và những người khác đều mộng mị còn có thể chơi như vậy sao mà công tôn nhã nhu lúc này đã sắp tức giận chết rồi chuyện này so với giấc mơ của nàng còn lợi hại hơn nhiều lập tức công tôn nhã nhu nổi trận lôi đình lao thẳng vào lãnh nhược tuyết h ỏ a linh nhi ôn nhã nhàn cùng long tiếu tiếu và những người khác cũng theo sát phía sau huyền vi nhìn mấy người kích động như vậy cũng chỉ im lặng còn có chuyện quan trọng nhất nàng vẫn chưa nói rõ ràng mấy người hiện tại xông vào cũng là phí công công tôn nhã nhu một đoàn người xông vào tiểu thế giới này l i ề n không kịp chờ đợi muốn tìm giao hy trong mắt các nàng giao hy trong tiểu thế giới này không biết đã cùng tiêu dương tuần hoàn bao nhiêu lần e là đã sớm nguội lạnh giờ phút này trong lòng các nàng đều tràn ngập phẫn nộ không d ì t sánh được lúc đầu các nàng còn muốn sau khi cứu tiêu dương về sẽ công bằng cạnh tranh nhưng ai biết giao hy vậy mà làm ra một cái tiểu thế giới r a lận như thế đã sớm không biết đem tiêu dương ăn xong lau sạch bao nhiêu lần rồi đây là điều các nàng không thể chấp nhận và dễ dàng tha thứ ngươi có thể đi trước chúng ta một bước nhưng cũng không thể trước nhiều như vậy chứ hiện tại điều các nàng cần làm là nhất định phải để giao hy lập tức thoát ra khỏi vòng tuần hoàn thời gian này các nàng cũng không có ý định làm m â u me mà định trực tiếp tìm đến giao hy mạnh mẽ bắt giao hy ra khỏi cái tiểu thế giới độc lập này nếu cái tiểu thế giới tuần hoàn này là do giao hy mà ra vậy chỉ cần mang giao hy ra khỏi tiểu thế giới này chắc cũng có thể làm cho giao hy thoát ra vòng tuần hoàn thời gian này vừa vào tiểu thế giới đập vào mắt chính là khung cảnh phồn hoa ồn ào náo nhiệt của đào nguyên cốc người đến người đi xe ngựa như nước vô cùng náo nhiệt bốn phía cảnh tượng răng đèn kết hoa người đi đường qua lại đều vui vẻ rạng rỡ cảnh tượng như thể đang diễn ra ngày hội đào nguyên thường niên ở đào nguyên cốc thời điểm nam thanh nữ tú tìm kiếm lương duyên họa linh nhi và công tôn nhã nhu mấy người cũng không có đủ kiên nhẫn để từ từ tìm kiếm tung tích của giao hy trong đám người ồn ào náo động này sau khi liếc nhìn nhau mấy người liền thi triển thần niệm định tìm kiếm khắp tiểu thế giới nhưng thần niệm vừa mới phóng ra không gian xung quanh liền sinh ra rung động dữ dội tất cả cảnh tượng trước mắt nhanh chóng sụp đổ hủy diệt mà hỏa linh nhi và công tôn nhã nhu mấy người cũng bị tiểu thế giới này bắn ra ngoài nhìn mấy người bị bắn ra ngoài huyền vi âm dưng quái khí nói nếu dễ dàng như vậy đã có thể mang dao h y ra ngoài thì cần gì đến các ngươi công tôn nhã nhu không để ý ngữ khí âm dưng quái khí của huyền vi cao m ả y hỏi đây là chuyện gì giờ phút này hỏa linh nhi mấy người cũng ý thức được sự tình không đơn giản như vậy ánh mắt chăm chú nhìn huyền vi huyền vi thấy thế cũng không thừa nước đục thả câu trực tiếp mở miệng giải thích sau nhiều lần thăm dò và tìm tòi trước đó của ta đây là một tiểu thế giới chỉ cho phép phạm nhân tồn tại không có khái niệm tu luyện hay tiên nhân tồn tại một khi xuất hiện bất kỳ một tia dị thường dao động nào liền sẽ ảnh hưởng đến pháp tắc trong tiểu thế giới này và tiểu thế giới này liền sẽ kết thúc nhanh chóng chỉ khi cách ly được dị thường và rời đi nơi đây tiểu thế giới này mới có thể một lần nữa mở ra vòng tuần hoàn mới nói đến đây huyền vi một mặt nghiêm túc nhìn mấy người nghĩ rằng các n g ư ờ i bây giờ cũng đã hiểu sau khi tiến vào chúng ta nhất định phải giống như một phàm nhân không thể ảnh hưởng đến pháp tắc của tiểu thế giới này về phần đến tột cùng phải làm sao để giao hy thoát khỏi vòng tuần hoàn thời gian này ta cũng không tìm ra được bất cứ biện pháp nào huyền vi có chút ủ dũ bực bội nói trước đó nàng đã tiến vào tiểu thế giới này thử rất nhiều lần nhưng thủy trung không có cách nào để giao hy ra khỏi vòng tuần hoàn thời gian này bây giờ cũng chỉ có thể để h o a linh nhi và công tôn nhã nhu các nàng đi thử một lần sau khi nghe huyền vi giải thích và phân tích công tôn nhã nhu cao may sắc mặt nặng nề không biết đang suy nghĩ gì mà long tiếu tiếu thì lại vội vàng muốn một lần nữa tiến vào tiểu thế giới h o a linh nhi và lãnh nhược tuyết thì chút hết cơn giận lên mặt nghiến răng nghiến lợi mắng giao hy trong mắt các nàng rõ ràng giao hy cố ý đề phòng các nàng sợ các nàng đến phá hỏng chuyện tốt của nàng về phần ôn nhã nhàn nghĩ đến lời huyền vi lúc trước nói giao hy quên hết thảy tất cả bị mắc kẹt trong thế giới tạo thành bởi ký ức vụn vặt sau một hồi suy tư ôn nhã nhàn cảm thấy có lẽ sự tình không phải giống như những gì lãnh nhược tuyết và hỏa linh nghĩ chỉ là bây giờ có nghĩ nhiều cũng vô ích chân tướng cuối cùng ra sao e rằng chỉ có thể đợi đến khi các nàng một lần nữa vào tiểu thế giới gặp được giao hy mới có thể tìm hiểu hư thực có kinh nghiệm từ lần trước mấy người tiến vào tiểu thế giới đều thu liễm khí tức từ trong ra ngoài đều giống như phàm nhân bình thường lần nữa tiến vào tiểu thế giới đào nguyên cốc lúc này không còn vẻ ăn mừng náo nhiệt như trước hiển nhiên tiểu thế giới này đã bắt đầu một vòng thời gian tuần hoàn mới chỉ là nghe những tiếng người dân xung quanh vui vẻ bàn tán hình như ngày đào nguyên tiết cũng chỉ còn một tháng nữa đào nguyên tiết ở đào nguyên cốc là dịp để trai gái độc thân tìm kiếm lương duyên các chàng trai sẽ tặng những chiếc c h â n cải tóc gỗ đào được chuẩn bị tỉ mỉ cho cô gái mà mình ngưỡng mộ trong ngày đào nguyên t ế t nếu cô gái đó cũng có ý với chàng trai nàng sẽ cài chiếc châm gỗ đào này lên búi tóc coi như chuyện hôn sự đã thành trên thực tế chỉ có số ít người gặp may trong ngày đào nguyên tiết phần lớn mọi người đều đã có đối tượng ngưỡng mộ từ trước vì vậy tuy rằng còn một tháng nữa mới tới đào nguyên tiết nhiều người đã chuẩn bị sẵn sàng vừa đi vừa nghe mọi người xung quanh bàn tán về chuyện đào nguyên tiết huyền vi nói thêm quyên nói thời gian tuần hoàn trong tiểu thế giới này là một chu kỳ tính từ thời điểm này cho tới khi đào nguyên tiết kết thúc kéo dài một tháng vì thế sau khi tìm ra phương pháp giúp giao hy thoát khỏi vòng tuần hoàn thời gian này chúng ta cũng phải hoàn thành trong một tháng đó hỏa linh nhi và công tôn nhã n h ư nghe vậy trong lòng cũng trùng xuống các nàng không phải không nghĩ đến việc tìm được giao hy rồi cưỡng ép mang nàng ra khỏi tiểu thế giới này dù sao sáu người các nàng hợp sức thì cũng có thể đưa được giao hy ra nhưng có một vấn đề là người bình thường căn bản không thể rời khỏi tiểu thế giới này một khi các nàng sử dụng tu vi thế giới sẽ lại một lần nữa tuần hoàn đây là một vòng tuần hoàn ác tính chỉ khi giao hy tự mình thoát ra khỏi vòng thời gian luân hồi này mới được nếu không tìm được cách giúp giao hy thoát khỏi vòng tuần hoàn thời gian chỉ sợ mọi chuyện vẫn sẽ bế tắc rõ ràng đào nguyên cốc chính là nơi giao hy và tiêu dương lúc còn ngốc ngách định tình những hình ảnh hạo thiên kính chiếu lại trước đó vẫn còn khác sâu trong tâm trí các nàng dưới sự dẫn đường của huyền vì mấy người đi đến nơi ở của giao hy tại đào nguyên cốc nơi đó cũng chính là tòa nhà giao hy đã mua cho tiêu dương khi xưa cùng với chú ngựa nhỏ mặc dù bây giờ huyền vi cùng năm người kia an mặc đều như người thương không có gì đặc biệt nhưng dung mạo của các nàng quá mức nổi bật khó mà không khiến người khác chú ý người dân xung quanh nhìn sáu người huyền vi đều thốt lên cảm thán đúng là tiên nữ giáng trần ban đầu sự xuất hiện của một giao hy xinh đẹp như tiên nữ đã khiến dân làng kinh ngạc không ngờ thoáng cái lại đến thêm sáu người nữa sau khi kinh ngạc họ tò mò liệu sáu cô gái xinh đẹp như tiên này có quen biết với giao hy không dù sao lúc này cả sáu người đang đứng trước cửa nhà giao hy xem ra là tìm đến nàng đứng trước cửa nhà h o a linh nhi hận không thể đá một cước cho văng cánh cửa h o a linh nhi cũng không hề do dự giơ chân lên đá ôn nhã nhàn định n g ă n lại dù sao giờ các nàng cũng chỉ là phàm nhân bình thường không thể đá bay được cửa lớn còn có thể bị phản lực làm ngã nhào nhưng điều không ai ngờ là cửa lớn lại không hề khóa hỏa linh nhi vừa đá thì cửa đã mở cửa vừa mở hỏa linh nhi không chút do dự nhanh chóng bước vào đúng lúc này một bóng hình đỏ rực xuất hiện nghe tê một tiếng chú ngựa nhỏ không biết từ đâu trôi ra một vó đạp trúng mặt hỏa linh nhi thì ra cửa lớn không khóa là do chú ngựa nhỏ t r o n g nhà chưa kịp phản ứng hỏa linh nhi đã bị chú ngựa nhỏ đá bay ra ngoài hỏa linh nhi lập tức nổi giận từ trước đến giờ nàng chưa từng chịu thiệp như vậy ngay lập tức nàng định nướng luôn chú ngựa nhỏ đáng ghét này ngay khi h ỏ a linh nhi mất kiên nhẫn chuẩn bị trả thù thì không gian xung quanh rung chuyển dữ dội đến rồi lại là một lần nữa bị truyền tống ra ngoài h ỏ a linh nhi nhận một trận mắng nhiếc thậm tệ nếu h ỏ a linh nhi còn mất bình tĩnh sẽ không cho nàng tham gia nữa h ỏ a linh nhi cũng tự biết mình đuối lý cắn răng im lặng sau đó mấy người lại lần nữa tiến vào tiểu thế giới một lần nữa đến trước cửa nhà giao hy ôn nhã nhàn tiến lên gõ cửa lễ phép hỏi có ai ở nhà không cộc cộc cộc một loạt tiếng vó ngựa vang lên sau đó trong nhà truyền ra tiến g bước chân cửa lớn mở ra giao hy ngáp dài ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn sáu người ôn nhã nhàn các n g ư ờ i tìm t a sao giao hy đánh giá kỹ càng sáu cô gái trước mặt dung mạo không hề thua kém mình trong lòng đầy mông lung dường như nàng đã quên hết tất cả cũng không nhớ vì sao mình lại ở đây nàng chỉ nhớ tên mình là giao hy giờ phút này thấy có người đặc biệt tìm đến trong lòng nàng có chút bất ngờ nhìn thấy ánh mắt mờ mịt không chút giả tạo của giao hy ôn nhã nhàn không hề do dự nói thẳng tất cả mọi chuyện muốn giúp giao hy khôi phục trí nhớ nhưng khi giao hy nghe xong những lời ôn nhã nhàn nói đột nhiên bật cười c h è miệng cười khúc khích người nói ta không chỉ không phải p h à m nhân mà còn là giao chỉ nữ đế giao hy ôm bụng cười rõ ràng là không tin lời ôn nhã nhàn nói xem ra bị ảnh hưởng bởi quy tắc của tiểu thế giới này dù ký ức trống rỗng giao hy cũng không tin có người tu luyện hay tiên nhân tồn tại lúc ôn nhã nhàn chưa biết nên làm thế nào để giao hy tin thì công tôn nhã nhu đột nhiên tiến lên ôm lấy giao hy muội muội tốt của ta ơi các tỷ tỷ coi như tìm được ngươi rồi tỷ tỷ giao hy một mặt hồ nghi nhìn công tôn nhã n h u mặc dù nàng mất trí nhớ nhưng bản năng nội tâm nàng cảm thấy nữ tự yêu diễm trước mắt đang nói dối thấy vậy trong ánh mắt công tôn nhã nhu lộ ra vẻ thương cảm chẳng lẽ n g ư ờ i thật không biết tỷ tỷ sao tỷ tỷ từ nhỏ thương yêu nhất chính là cô muội muội này lời này vừa thốt ra mặc kệ giao hy tin hay không h ỏ a linh nhi bọn người đều nổi ra gà đ i ê u nữ quả nhiên là yêu nữ nói dối trơn tru chẳng qua các nàng cũng rất nhanh hiểu được ý của công tôn nhã nhu nếu giao h y không tin chân tướng sự việc vậy thì trước tìm cách ở lại rồi tính tiếp hơn nữa giờ phút này các nàng đã nhận ra giao h y này không phải giao trì nữ đế mà là giao h y ngây thơ đơn thuần hiền lành trước đây vừa nghĩ đến chuyện từng bị giao trì nữ đế ức hiếp lòng các nàng cũng dâng lên chút ác ý đúng đó muội muội chẳng lẽ người thật không nhận ra tỉ tỉ sao họa linh nhi cùng l ã nhược tuyết tranh nhau tiến đến trước mặt giao hy có lợi không chiếm là đ ồ ngốc sau này cho dù giao hy khôi phục trí nhớ các nàng vẫn sẽ đè đầu giao hy các nàng làm lớn giao hy chỉ có thể làm nhỏ quyền vi thấy vậy gấp gáp vội vàng chen vào nói mình mới là đại tỷ ô n nhã nhàn có chút bất đắc dĩ xem ra tạm thời cũng chỉ có thể như vậy long tiếu tiếu thấy tất cả mọi người chen vào lập tức cũng vội xông lên hô muội muội giao hy thấy những người trước mắt ai nấy đều gọi tỉ tỉ thân mật cờ chút đau đầu dừng lại giao h y ôm đầu kêu lớn ai có thể nói cho ta biết suốt cuộc chuyện gì xảy ra nghe vậy công tôn nhã nhu thản nhiên cười nói thật ra ngươi là thất tiên nữ trên trời vì trái với thiên quy nên bị đ ầ y xuống trần gian mất hết ký ức bây giờ các tỷ tỷ tới tìm ngươi chính là muốn tìm cách đưa ngươi về trời công tôn nhã nhu thuận miệng bịa một câu chuyện nàng cũng không mong giao h y tin câu chuyện này chỉ cần giao h y biết các nàng quen biết nàng sẽ đồng ý để các nàng ở lại thực tế đúng là như vậy giao hy căn bản không tin những lời công tôn nhã nhu nói đầu tiên là viện ra gia giao chỉ nữ đế bây giờ lại bịa ra chuyện thất tiên nữ rõ ràng là lừa người nhưng có một điều rất rõ ràng đó chính là sáu nữ từ trước mắt rất có thể thật sự quen biết nàng dù sao bây giờ nàng cũng không biết đi đâu nên cứ để các nàng ở lại rồi tính rất nhanh họa linh nhi và công tôn nhã nhu ở lại nhà giao hy đào nguyên cốc nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ đột nhiên có bảy vị tiên nữ đến đ e rằng chẳng bao lâu sẽ lan truyền khắp đào nguyên cốc chẳng qua giao h y và công tôn nhã nhu có lẽ không để ý đến những chuyện này giờ phút này sau khi công tôn nhã nhu giới thiệu xong giao h y có chút tò mò hỏi công tôn nhã nhu các ngươi định làm cách nào để đưa ta về chơi mặc dù nàng cho rằng những lời công tôn nhã nhu nói đều là giả dối nhưng vẫn muốn nghe xem công tôn nhã nhu định tiếp tục lừa gạt như thế nào đối với việc này công tôn nhã nhu lại không thèm để ý chút nào hờ hững đáp không vội tạm thời chưa nghĩ ra cách câu trả lời của công tôn nhã nhu từ một ý nghĩa nào đó thì lại là sự thật đưa giao hy trở lại thiên giới thật ra là để giao hy thoát khỏi vòng lặp thời gian nàng quả thật chưa nghĩ ra biện pháp chỉ là thời khắc này tâm tư của nàng không ở chuyện này trước khi để giao hy thoát khỏi vòng lặp thời gian nàng còn có tính toán của mình cẩn thận quan sát cả ngôi nhà công tôn nhã nhu hơi nghi ngờ bởi vì nàng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của tiêu dương chuyện này kỳ lạ theo lý thuyết mỗi phân thân của tiêu dương đều sẽ xuất hiện xung quanh các nàng nói cách khác p h â n thân của tiêu dương trong thế giới nhỏ này hẳn phải xuất hiện bên cạnh giao hy nhưng hiện giờ quan sát kỹ nàng lại không thấy dấu vết tiêu dương chuyện này có chút bất thường chẳng lẽ thời cơ chưa đến tương tự họa linh n h i mấy người cũng đang tìm bóng dáng tiêu dương dù sao mấu chốt để giao hy thoát khỏi vòng lặp thời gian rất có thể nằm ở tiêu dương hơn nữa mục đích chính của các nàng trong chuyến này là giúp giao hy thoát khỏi vòng lặp thời gian nhưng các nàng cũng có tư tâm của riêng mình đây là một thế giới nhỏ có thể lặp lại vô hạn coi như thất bại một lần cũng không sao như vậy hắc hắc ngay khi hỏa linh nhi và công tôn nhã nhu đang chờ tiêu dương xuất hiện huyền vi lén lút chạy ra ngoài với kinh nghiệm của một người chơi từng trải nàng sớm biết tiêu dương sẽ xuất hiện ở đâu sau đó chỉ cần yên lặng chờ tiêu dương xuất hiện liền có thể giành tiên cơ mang tiêu dương hiệu lệnh các nữ nhân lần này nàng nhất định phải khôi phục địa vị chủ hậu cung của mình tướng công ta đến rồi huyền vi cười hì hì đứng trong viện mặt mày hớn hở giờ phút này nàng đang ở nhà hàng xóm trương thẩm vì trước đó trải qua mấy lần tuần hoàn nàng biết nơi này là chỗ tiêu dương xuất hiện đầu tiên sau mỗi lần tuần hoàn trong tiểu thế giới này thân phận của tiêu dương là một l ữ khách lang thang gặp biến cố mất trí nhớ rồi ngã trước cửa nhà trương thẩm vì tiêu dương có vẻ ngoài tuấn tú lịch sự phong nhã nên nhanh chóng được trương giao con gái trương thẩm coi trọng và cho ở lại trong mấy lần tuần hoàn ở tiểu thế giới này tiêu dương từng có lần tặng châm gỗ đào cho trương giao vào ngày đà nguyên tiết để định hôn ước trong thời gian tuần hoàn của tiểu thế giới này tùy theo diễn biến khác nhau nhiều kết quả hiếm thấy có thể xảy ra vì vậy nàng nhất định phải nhanh chân chiếm thế thượng phong sớm tuyên bố chủ quyền với tiêu dương để mọi chuyện phát triển theo hướng có lợi cho nàng đầu tiên phải đá cái thứ d â u ria trương giao kia đi đã giờ phút này nàng tự cho mình thân phận là nương tử đến t ì m phu quân tiêu dương trương giao muội những ngày này làm phiền muội chiếu cố tướng công nhà ta rồi về sau không cần làm phiền muội nữa huyền vi tỏ vẻ đắc ý như thể đang nói ta là nương t ư chính quy ở đây rồi đừng s i tâm vọng tưởng đến tiêu dương nữa huyền vi không khỏi có chút bội phục sự cơ chí của mình chỉ cần mình giữ vai trò chủ đạo ấn tượng ban đầu lần tuần hoàn này tiêu dương nhất định sẽ thích nàng có được vương bài tiêu dương nàng cũng sẽ dễ dàng nắm được công tôn nhã nhu và hỏa linh nhi lúc đi ra để tránh bị công tôn nhã nhu phát hiện nàng còn cố ý đi đường vòng lớn giả bộ như đang ăn uống vui chơi không để ý đến chuyện của tiêu dương đợi xác định không ai đi theo sau mới tới đây chắc chắn công tôn nhã nhu và lãnh nhược tuyết vẫn đang ở nhà giao hy chờ tiêu dương xuất hiện ngay lúc huyền vi nghĩ rằng sự xuất hiện của mình với tư cách chính quy nương tử sẽ làm trương giao thất vọng ủ rũ thì nàng phát hiện biểu hiện của trương giao khi nhìn mình không hề thất vọng mà ngược lại có vẻ không ngạc nhiên không đợi huyền vi hỏi nguyên do cửa phòng tiêu dương đột nhiên mở ra huyền vi không khỏi nhìn vào trong phòng chỉ một cái nhìn huyền vi liền ngây người vì người mở cửa lúc này không phải ai khác mà là ôn nhã nhàn người tính tình ôn hòa am hiểu y thuật đồng thời nhìn vào trong phòng lãnh nhược tuyết họa linh nhi long tiếu tiếu cờ ng tôn nhã nhu và giao hy lúc này đều ở trong phòng ngoài giao hy ra mọi người đều vây quanh một nam tử mặt hơi tái nhợt nằm trên giường mà người nằm trên giường không ai khác chính là phân thân của tiêu dương người đã mất trí nhớ vì bị thương chuyện gì đang xảy ra vậy huyền vi mộng mị ô n nhã nhàn nhìn huyền vi xuất hiện ở cửa không những không hề bất ngờ mà thậm chí còn hơi xem nhẹ sự tồn tại của huyền vi ô n nhã nhàn nhìn về phía trương giao ngữ khí dịu dàng nói trương giao muội muội ta muốn đi bốc thuốc cho phu quân ta còn có lao muội muội dẫn ta đến y quán vâng ôn tỉ tỉ trương giao như thuận vật đầu nhìn người đẹp như tiên nữ tính tình dịu dàng này trong mắt trương giao tràn đầy ý cười không nghi ngờ gì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tiêu dương nàng đã bị khí c h ấ t khác thường của tiêu dương thu hút cảm thấy tiêu dương không giống những người nam tử mà nàng từng thấy nàng có hảo cảm với tiêu dương nên mới để mẹ mình đưa tiêu dương về nhà dưỡng thương vì vậy khi có một người phụ nữ đẹp như thiên tiên tự xưng là nương tử của tiêu dương đến tìm nàng đã cảm thấy tự ti và thất vọng thế nhưng khi mọi chuyện chuyển biến thành sáu người như bây giờ tâm trạng của nàng đã hoàn toàn thay đổi ngoài giao hy mà nàng đã quen từ trước sáu cô gái xuất hiện đột ngột đều tự xưng là nương tử của tiêu dương sáu cô gái này không chỉ mỗi người một vẻ khuynh quốc khuynh thành mà tính tình cũng khác nhau chỉ cần nhìn thôi đã là một sự hưởng thụ lớn cả nam và nữ đều có chung sự yêu thích và thưởng thức đối với những thứ đẹp đẽ vậy nên bây giờ so với tiêu dương trương giao lại càng ao ước có thể được nhìn thấy các tỷ tỷ xinh đẹp mỗi ngày đặc biệt là ôn tỷ tỷ vừa dịu dàng quan tâm lại gần gũi nói chuyện với nàng đều có cảm giác ấm áp như gió xuân mọi muộn phiền trong lòng đều tan biến hết kết quả là trương giao từ chỗ rung động trước tiêu dương đã hoàn toàn chuyển thành ngưỡng mộ và ghen t ị với tiêu dương ghen t ị với tiêu dương khi được nhiều tỷ tỷ tiên nữ vây quanh đến vậy sau khi trương giao đưa ôn nhã nhàn rời đi huyền vi có chút ngơ ngác đi vào phòng rõ ràng mọi chuyện ngay từ đầu đã không diễn ra theo kế hoạch của nàng trong phòng tiêu dương mặt hơi tái sắc mặt không được tốt lắm nằm trên giường nhắm mắt thấy huyền vi xuất hiện lãnh nhược tuyết và hỏa lên n h i nhíu mày sau đó h ỏ a linh nhi bất mãn nói chỉ biết chơi chẳng lẽ ngươi quên mục đích của chúng ta là gì còn nữa tiêu phu quân rốt cuộc khi nào mới tỉnh lại nghe vậy huyền vi lúc này không biết nên khóc hay nên cười rõ ràng những hành động tự cho là che mắt người của nàng đã thực sự trở thành một trò đùa rồi mau tỉnh lại thôi huyền vi có chút bất đắc dĩ nói sự tình quả thực đúng như vậy dựa vào kinh nghiệm trước đó tiêu dương chắc là sẽ tỉnh lại ngay thôi nàng tính toán thời gian chuẩn xác mà chỉ là bây giờ tình hình phát triển có vẻ không nằm trong tầm kiểm soát của nàng nữa kế hoạch dùng tiêu dương để điều khiển các cô gái khác xem ra sắp thất bại điều khiến huyền vi có chút bực mình chính là nàng đã dựa vào kinh nghiệm tích lũy từ trước mới có được chút thiện cảm và lòng tin từ tiêu dương phải tạo được ấn tượng ban đầu tốt mới được thế nhưng tại sao hỏa liên nhi mấy người lại mở miệng gọi tiêu dương là phu quân mà bọn họ lại làm sao biết tiêu dương ở đây lập tức huyền vi kín đáo hỏi lãnh nhược tuyết về sự nghi ngờ này sau đó nàng nhận được một câu trả lời khiến người ngơ ngác thì ra sau khi tìm không thấy tung tích của tiêu dương trong nhà giao hy các nàng dứt khoát hỏi thẳng giao hy xem có biết tiêu dương không so với việc nghĩ cách để giao hy hoàn thành nhiệm vụ theo vòng lặp thời gian các nàng có vẻ quan tâm đến việc tiêu dương ở đâu hơn giao hy cảm thấy cái tên tiêu dương này rất xa lạ chỉ muốn sau đó kể lại việc nhà hàng xóm trương thẩm hai ngày trước cứu được một người lữ khách hôn mê không biết có phải tiêu dương mà các nàng nhắc đến hay không ngay sau đó các nàng liền khẳng định đây chắc chắn là tiêu dương lập tức đến tìm còn về việc tại sao bọn họ đều gọi tiêu dương là phu quân là vì công tôn nhã nhu vừa đến đã mở miệng gọi tiêu dương là phu quân bọn họ tự nhiên cũng không thể chịu thiệt nên cũng đều gọi tiêu dương là phu quân nghe lãnh nhược tuyết giải thích xong huyền vi hết cắt rồi hóa ra nàng đều bận rộn toi công một chút y ê u thế kinh nghiệm của người chơi kỳ cựu cũng không có tác dụng lúc này lãnh nhược tuyết hỏa linh nhi đều vây quanh bên giường đôi mắt thâm tình nhìn tiêu dương lẳng lặng chờ hắn tỉnh lại chỉ có g i a o h y là có chút khinh thường liếc nhìn tiêu dương một cái dù nàng vốn không quen tiêu dương nhưng ấn tượng đầu tiên đã không tốt rồi mặc dù nàng cũng không rõ sáu nữ tử thần bí này và tiêu dương có phải quan hệ vợ chồng hay không nhưng nhìn ánh mắt thâm tình của sáu người này cũng có thể thấy nam nhân tên tiêu dương này chắc chắn có quan hệ dây dưa không rõ với họ một người đàn ông mà có thể khiến sáu đại mỹ nhân tranh giành tình nhân không nghi ngờ gì tiêu dương này không chỉ là kẻ phong lưu đa tình mà chắc hẳn còn rất thủ đoạn vậy nên tiêu dương chắc chắn không phải là người tốt nàng không có chút thiện cảm nào với loại đàn ông này còn về mẫu đàn ông nàng thích thì chắc chắn là một người ta thích nam nhân nghĩ đến đây giao h y đột nhiên hoảng hốt một chút trong đầu tựa hồ thoáng hiện lên một bóng hình nờ h ờ nờ g lúc cố nhớ lại thì lại không còn gì cả giao h y cũng không quá để ý nếu thực sự có người như vậy nàng tin rằng cuối cùng sẽ nhớ ra thôi nghĩ đến đây giao hy lại khinh bỉ liếc tiêu dương đang nằm trên giường dù người kia là ai đi chăng nữa chắc chắn không phải loại đàn ông lăng nhăng như thế này không biết có phải cảm nhận được sự xem thường của giao hy không trong lúc hôn mê mí mắt tiêu dương đột nhiên khẽ động khụ khụ tiêu dương ho khan hai tiếng bờ môi hơi trắng bạch và khô khốc thấy vậy lãnh nhược tuyết vội vàng rót nước rót định ế tuyết n ngay lãnh nhược lúc đ đút nước cho tiêu dương uống thì công tôn nhã nhu đã nhanh tay đoạt lấy chén nước để ta n g ư ơ i lã nhược tuyết lập tức tức giận không biết chút vào đâu nhưng trong tình huống này nàng cũng không tiện trở mặt chỉ có thể tắn răng nhẫn nhịn nhưng khi lã nhược tuyết nhìn thấy hành động tiếp theo của công tôn nhã nhu thì lập tức sốt ruột ngươi làm gì vậy chỉ thấy công tôn nhã nhu nhận lấy chén nước cũng không đưa lên miệng tiêu dương mà lại đưa đến miệng mình cười nhạt nói hắn bây giờ không uống được nước chỉ có thể tự mình đút cho hắn nói rồi môi đỏ công tôn nhã nhu khẽ hé mở nhanh chóng ngậm hết chỗ nước trong chén thấy công tôn nhã nhu sắp cúi đầu xuống miệng đối miệng đút cho tiêu dương đừng nói l ạ i nhược tuyết vội ở đây trừ g i a o hy ra thì không ai không sốt u ruột im miệng h ỏ a linh nhi tính nóng nảy một tay đẩy công tôn nhã nhu ra để công tôn nhã nhu đút nước cho tiêu dương uống đã là sự n h ư ờ n g nhịn quá lớn của họ không ngờ công tôn nhã nhu lại còn dám được nước lấn tới như vậy ánh mắt h ỏ a linh nhi giận dữ chừng công tôn nhã nhu như đang nói cho dù là miệng đối miệng đút cũng không đến lượt ngươi đối mặt với điều này công tôn nhã nhu không hề tức giận ngược lại có chút hăng hái nhìn các cô gái còn cực kỳ phong tình c a o môi lên động tác ấy vừa vũ mị lại đầy vẻ khiêu khích tự hồ đang nói nếu các ngươi không để ta đút thì các ngươi hãy tiếp nhận nó từ miệng ta đi yêu nữ không biết xấu hổ lãnh nhược tuyết và hỏa linh nhi đều thầm mắng trong lòng bọn họ tự nhiên sẽ không mắc bẫy của công tôn nhã nhu dù sao ngoài miệng công tôn nhã nhu ra thì đâu có thiếu nước công tôn nhã nhu đương nhiên cũng biết điều này cho nên chủ yếu chỉ là muốn chơi đùa Các、cô gái một chút mà thôi nhưng nàng vẫn quá coi thường độ toàn cơ bắp của một số dòng độc tử nhìn thấy bộ dạng tiêu dương lúc này long tiếu tiếu hoàn toàn quên mất việc suy nghĩ phải làm thế nào giờ phút này tất cả những gì trong đầu nàng nghĩ chỉ là sư phụ phu quân đang khát nước mà trong miệng công tôn nhã nhu thì lại có nước sau đó thân thể bản năng liền bắt đầu hành động chỉ thấy một bóng người đột nhiên lao về phía công tôn nhã nhu hình ảnh quá đẹp khiến người không dám nhìn thẳng công tôn nhã nhu muốn phản kháng nhưng trong tình huống cả hai đều là người bình thường thì phải nói rằng sức của dòng độc tử này là thật sự rất lớn công tôn nhã nhu lập tức bi kịch nhìn cảnh tượng trước mắt lã nhược tuyết và h ỏ i linh nhi chợt cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn không ít để xem yêu nữ này còn phát l ố i được nữa không lần này thì biết tay rồi đúng lúc này ôn nhã nhàn mua thuốc trở về vừa bước vào cửa ôn nhã nhàn liền chứng kiến một màn làm nàng kinh hãi t ổ t độ cứ ngỡ như đang mơ nàng vừa ra ngoài mua thuốc thôi mà sao mọi chuyện lại thay đổi lớn đến vậy rồi vừa hay lúc này giao hy cảm thấy ở đây chẳng có gì thú vị nên đang chuẩn bị rời đi lúc ra đến cửa thì chạm mặt ôn nhã nhàn ôn nhã nhàn liền vội hỏi giao hy xem đã có chuyện gì xảy ra sau khi được giao hy giải thích ôn nhã nhàn mới vỡ lẽ ra việc công tôn nhã nhu và long tiếu tiếu đang tranh nhau từng lê từng tý để xem ai là người được mướm nước cho tiêu dương chuyện này ôn nhã nhàn nhất thời cũng không biết nên đánh giá thế nào cho phải nhưng trước khi đánh giá chuyện này ôn nhã nhàn hơi kinh ngạc nhìn giao hy đang chuẩn bị rời đi nghi ngờ hỏi giao hy muội muội muội không định ở lại chăm sóc tiêu dương sao ta tại sao phải ở lại chăm sóc hắn giao hy không khỏi cảm thấy có chút buồn cười trong lúc nói chuyện nàng cũng chẳng hề che giấu vẻ khinh thường và khinh bỉ ra mặt đối với cái tên tiêu dương hoa tâm đại củ cả kia nói xong giao hy cũng không dây dưa với ôn nhã nhàn nữa quay người x ả i bước rời đi nhìn bóng lưng không chút do、so、dự của giao hy ôn nhã nhàn không khỏi nhíu mày tình huống này thật sự nằm ngoài dự liệu của nàng bất kể là nàng hay lãi nhược tuyết và công tôn nhã nhu sau khi trùng phùng với tiêu dương dù là chưa khôi phục ký ức thì trong tiềm thức vẫn sẽ có cảm giác thân cận với tiêu dương nhưng giao hy bây giờ lại không những coi thường tiêu dương mà còn tràn đầy xem thường và khinh bỉ thật khiến người ta khó hiểu chẳng lẽ trong tiềm thức giao hy căn bản không quan tâm đến tiêu dương s a o mọi chuyện có lẽ không đơn giản như các nàng nghĩ giờ phút này ô nhã n n h à n mới cuối cùng hiểu ra vì sao huyền vi đã nhiều lần đến đây mà đều không thành công trở về thực ra nàng cũng không phải không nghĩ xem làm cách nào mới có thể đưa giao hy thoát khỏi vòng tuần hoàn thời gian này nếu giao hy bị mắc kẹt trong vòng tuần hoàn này chắc là cần giúp giao hy hoàn thành một tâm nguyện nào đó thì mới có thể kết thúc vòng tuần hoàn này đào nguyên cốc lễ hội đào nguyên chính là thời gian và địa điểm mà năm đó giao hy và tiêu dương định tình muốn đưa giao hy thoát khỏi vòng tuần hoàn này hẳn là cần để mọi thứ lặp lại một lần ôn nhã nhàn vốn dĩ cũng nghĩ như vậy nhưng vừa nhìn thấy thái độ của giao hy đối với tiêu dương ôn nhã nhàn đột nhiên nhận ra một vấn đề rất mấu chốt đó chính là người mà giao hy chờ đợi có lẽ căn bản không phải tiêu dương mà là cái tên ngốc tử đơn thuần và si tình kia có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khi nhìn thấy tiêu dương bị các nàng vây quanh giao hy lại tỏ ra khinh bỉ vì trong tiềm thức của giao hy người mà nàng yêu từ đầu đến cuối không phải là tiêu dương mà là cái tên ngốc tử kia nghĩ thông suốt những điều này ôn nhã nhàn chợt nhận ra đây hoàn toàn là một nan đề vô phương giải quyết bởi vì sau khi tiêu dương tước đ o ạ t đoạn ký ức đó thì cái tên ngốc tử xem giao hy là duy nhất đã không còn tồn tại nữa rất có thể giao hy sẽ vĩnh viễn không đợi được ngốc tử của nàng nếu đúng là như vậy e rằng các nàng có làm gì đi chăng nữa cũng chỉ là phí công vô ích nghĩ đến đây ôn nhã nhàn cũng có những tính toán riêng của mình thay vì hao tổn thiên tân vạn khổ làm việc vô ích chỉ bằng tính toán cho bản thân nhiều hơn cho dù ở trong thế giới nhỏ của vòng tuần hoàn này mỗi lần đều phải làm lại từ đầu nhưng ít ra nàng có thể vĩnh viễn ở bên tiêu dương huống chi cho dù các nàng có thật sự giúp giao h y thoát khỏi vòng tuần hoàn này đồng thời lại có thể sửa chữa được hạo thiên kính nhờ sự giúp đỡ của giao h y nhưng sau khi hạo thiên kính được sửa chữa liệu có chắc chắn tìm được cách cứu tiêu dương không tất cả vẫn chỉ là ẩn số có lẽ để một phân thân cuối cùng của tiêu dương vĩnh viễn mắc kẹt trong vòng tuần hoàn nhỏ này đã là một kết quả tốt đẹp nhất rồi sau khi đã quyết định ôn nhã nhàn không còn do dự nữa việc cấp bách trước mắt là phải chăm sóc tốt cho tiêu dương mới được lúc này công tôn nhã nhu và long tiếu tiếu vẫn còn đang cãi nhau trí choé long tiếu tiếu thì đúng là toàn cơ bắp nhất định phải bắt công tôn nhã nhu dùng nước trong miệng đuốt cho tiêu dương còn công tôn nhã nhu dù bị long tiếu tiếu đ è xuống không thể động đậy nhưng vẫn cắn chặt răng nhất quyết không cho phép mình thất thủ về phần lãnh nhược tuyết hỏa linh nhi và huyền vi thì lại đang xem náo nhiệt hăng say chỉ đợi xem công tôn nhã nhu có thể kiên trì được bao lâu hoàn toàn quên mất trên giường còn một người tiêu dương đang miệng đắng lưỡi khô yếu ớt nằm đó ôn nhã nhàn cũng bất đắc dĩ nhưng đây cũng lại là cơ hội cho nàng đã các ngươi mải mê xem náo nhiệt thì đừng trách ta n h a n chân đến trước nhé ô n nhã nhàn ngậm một chén nước ấm trong miệng t h ô n g thả b ư ớ c đến bên cạnh tiêu dương l ã n h nhược tuyết và những người khác mải mê xem náo nhiệt chẳng hề hay biết gì ô n nhã nhàn cứ thế chậm rãi cúi xuống môi tiêu dương khổ k h ó c dần dần trở nên ướt át nhờ dòng nước ấm thấm vào dần dần có một chút sắc huyết còn trong mắt ôn nhã nhàn thì vô thức dâng lên những giọt nước mắt cảnh tượng này giống hệt với lần đầu tiên nàng gặp tiêu dương nàng cũng đã từng mớm nước cho tiêu dương như bây giờ mà bây giờ thời gian đã trôi qua dài đằng đẵng mọi thứ đều đã cảnh còn người mất đang dây dưa công tôn nhã nhu cùng long tiếu tiếu ngơi người như phỗng lãnh nhược tuyết và hỏi linh nhi có chút hứng thú xem trò vui huyền vi cùng thâm tình nhìn chăm chú tiêu dương ôn nhã nhàn chính là cảnh tượng mà trương d i ệ u lúc này nhìn thấy trong phòng trương d i ệ u bưng chén thuốc đã nấu xong đi vào phòng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đi đến trước mặt ôn nhã nhàn ôn tỉ tỉ thuốc nấu xong rồi ánh mắt trương d i ệ u có vẻ hơi thẹn thùng một khuê nữ như nàng thấy cảnh tượng vừa rồi như thế ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy ngại ngùng mà lúc này ôn nhã nhàn cũng đã lấy lại tinh thần đồng thời cũng nhận thấy những ánh mắt tràn ngập sát khí xung quanh càng là lúc này lại càng phải tỏ ra thản nhiên ôn nhã nhàn từ tốn tiếp nhận chén thuốc từ tay chương d i ệ u làm phiền rồi nói rồi ôn nhã nhàn định l ặ p lại chiêu cũ lại dùng cách thức cũ đút tiêu dương uống thuốc nhưng hiển nhiên những người đã tỉnh táo lại như lãnh nhược tuyết sẽ không thể nào cho mắt nhìn chuyện này xảy ra lúc trước các nàng ngậm bồ hòn coi như nhịn dù sao đúng là các nàng không nắm bắt được cơ hội nhưng bây giờ thế nào cũng không thể để ôn nhã nhàn được lợi lãnh nhược tuyết và hỏa linh nhi cùng lúc đưa tay nắm lấy vành chén thuốc gần như đồng thanh nói hay là để ta đi vừa dứt lời lãi nhược tuyết và hỏa lên nhi nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy mùi thuốc súng bản thân hai nàng một người lạnh một người nóng vốn đã không hợp nhau lúc này lại càng trực tiếp đối đầu ta thấy cũng không cần làm phiền ngươi lời này hẳn là ta nói với ngươi mới phải ngón tay hai người càng xiết càng mạnh chén thuốc bắt đầu rung lắc nước thuốc bên trong cũng suýt thì tràn ra ô n nhã nhàn cũng không chịu yếu thế nắm chặt chén thuốc không buông tay lúc này công tôn nhã nhu cuối cùng cũng đẩy long tiếu tiếu đang bám trên người mình ra công tôn nhã nhu đỏ bừng cả khuôn mặt không biết là vì ngạt hay vì tức giận công tôn nhã nhu hung hăng c h ở n g long tiếu tiếu một cái rồi lập tức nhìn sang ba người lãnh nhược tuyết ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi đang tranh giành nhau bây giờ chưa phải lúc thu thập con rồng ngốc ngách này may là vừa rồi dù để ôn nhã nhàn đắc lợi một lần nhưng may mắn tiêu dương vẫn chưa tỉnh nàng nhất định phải là người đầu tiên tiêu dương nhìn thấy khi tỉnh dậy điều này vô cùng quan trọng nàng đoán chỉ cần là người đầu tiên tiêu dương nhìn thấy khi tỉnh lại tự nhiên sẽ có ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng tiêu dương và cũng sẽ có khả năng được tiêu dương yêu mến hơn trong lần tuần hoàn thời gian này từ đầu đến cuối nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giúp dịu huy thoát khỏi vòng tuần hoàn thời gian này bởi vì trong lòng nàng cũng lo lắng giống như ôn nhã nhàn dù các nàng bảy người cùng nhau chữa trị tốt hạo thiên kính cũng không có nghĩa là chắc chắn sẽ tìm được biện pháp cứu tiêu dương trở lại thay vì đi tìm kiếm cơ hội hư vô mờ mịt c h ỉ bằng cứ mãi đắm chìm trong thế giới tuần hoàn vô tận này lần lượt yêu tiêu dương ta thấy ba vị không cần tranh giành để ta tự mình đút thuốc chẳng phải tốt hơn sao công tôn nhã nhu không chút khách khí đưa tay nắm lấy chén thuốc long tiếu tiếu mặc dù đôi khi thiếu suy nghĩ nhưng cũng biết ai giành được chén thuốc người đó có thể cho tiêu dương uống thuốc nên đương nhiên cũng tham gia vào cuộc chiến huyền vi vốn đang xem kịch thấy mọi người đều tranh giành nghĩ mình không tranh giành thì có chút không hợp lý kết quả là một cái chén thuốc nhỏ bé xuất hiện đến sáu bàn tay khác nhau mấy người không ai nhường ai lại không dám dùng quá sức làm vỡ chén thuốc nên chỉ có thể cứ giằng coi như thế cuối cùng vẫn là t r ư ơ n g dịu không chịu nổi rụt rèn ó i mấy vị t ỷ t ỷ đã các người đều là thê tử của tiêu ca ca vậy thì hay là các người cùng nhau đút tiêu ca ca uống thuốc đi mấy người nghe xong cũng đúng thật đây đúng là một cách công bằng dù sao cũng không thể cứ mãi rằng có thế này được lập tức mấy người mỗi người ngậm một ngụm nhỏ thuốc trong miệng sau đó vì vấn đề ai trước ai sau mà lại nháo loại lên một chút cũng không ai chịu nhường ai kết quả cuối cùng là mấy người cùng nhau chu môi đỏ mọng mặt đối mặt sát tới đôi môi tá nhợt của tiêu dương đúng vào lúc này tiêu dương đang hôn mê từ từ mở mắt ánh mắt tiêu dương đầu tiên có vẻ hơi ngây ngốc mờ mịt nhưng khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt trong mắt trong nháy mắt tràn đầy kinh hoàng khoảnh khắc bóng ma này hắn sẽ dùng cả đời để chữa lành chỉ thấy công tôn nhã nhu cùng hỏa linh như bọn người mím môi trong ánh mắt mang theo một chút nóng nảy cùng lo lắng ai cũng không chịu nhường ai ai cũng không muốn tụt lại phía sau tranh nhau che lấn tới gần tiêu dương từng gương mặt vặn vẹo từng đôi môi đỏ mọng đang mấp máy tạo thành một hình ảnh vô cùng quỷ dị tiêu dương một mặt sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt ý thức vốn còn mơ hồ trong khoảnh khắc này đã bị dọa tỉnh táo lúc này thân thể tiêu dương dường như không còn chút suy yếu nào nhanh như chớp xoay người lăn xuống giường thành công thoát khỏi phạm vi công kích của những đôi môi đỏ đó sau đó tiêu dương lộn nhào lao ra ngoài cửa mặc dù hắn còn chưa rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhưng một ý nghĩ trong đầu mãnh liệt thôi thúc hắn rằng không thể ở lại đây lâu hơn nếu không không bị ăn tươi cũng bị ăn sạch mất hành động của tiêu dương khiến công tôn nhã nhu và hỏa linh nhi trở tay không kịp các nàng hoàn toàn không ngờ tiêu dương lại tỉnh lại vào đúng thời điểm này càng không nghĩ tới hắn có thể lan nhanh nhẹn đến thế hoàn toàn không cho các nàng chút thời gian phản ứng nào có lẽ do nhìn thấy tiêu dương sinh động như vậy lần nữa các nàng cũng có chút bối rối trong thoáng chốc tất cả đều ngẩn người tại chỗ ngơ ư ngác nhìn theo bóng lưng đang lộn nhào bỏ chạy đến lan cũng tuân tú như vậy không hổ là ta không đúng các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì còn không mau chóng đuổi theo hắn về cuối cùng vẫn là công tôn nhã nhu là người đầu tiên hoàn hồn nàng cũng bị mấy người phụ nữ vô dụng này làm cho hồ đồ đầu óc trong lúc tranh giành nhau nên phản ứng có chút chậm trễ nói xong công tôn nhã nhu liền muốn xông ra ngoài tìm tiêu dương vừa rồi nàng không thể trở thành người duy nhất mà tiêu dương nhìn thấy lần này nhất định nàng phải là người đầu tiên tìm thấy tiêu dương để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn mới được sau khi hoàn hôn lãnh nhược tuyết cùng hỏa linh nhi và những người khác cũng vội vàng lao ra t ì m tiêu dương vì công tôn nhã nhu là người đầu tiên phản ứng nên đã chiếm một vị trí thuận lợi nhưng ngay lúc công tôn nhã nhu chuẩn bị lao ra cửa vài đôi tay đột ngột nắm chặt lấy quần áo của nàng kiêu nữ đừng hào một mình vượt lên trước thấy chân mình đã sắp bước ra cửa đột nhiên bị người ta giữ chặt quần áo công tôn nhã nhu lập tức giận tím mặt quay đầu mắng chửi mấy người kia mấy người này đúng là quá hèn hạ vô liêm sỉ kết quả là vì tranh giành xem ai là người ra khỏi cửa trước mấy người lại bắt đầu so đo nhau ở cửa ra vào thanh này trương giao thấy thế cũng hết c á t rồi trước đây nàng coi các nàng là tiên nữ bây giờ xem ra cũng chẳng khác gì mấy bà tám ở thôn quê tiêu dương l ộ n nhào chạy ra khỏi nhà trương thẩm nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh nhất thời không biết nên đi đâu nhất là vào lúc này đầu óc của hắn bắt đầu mờ mịt tầm mắt cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ hắn nhất định phải nhanh chóng tìm một chỗ an toàn để dừng chân mới được tiêu dương một tay chống vào tường vây bước chân lảo đảo nhanh chóng men theo tường đi trong thoáng chốc tiêu dương nhìn thấy một cánh cửa lớn tiêu dương thật sự là có chút không chịu nổi nữa bèn g i ò xét đẩy cửa lớn cửa lớn thuận thế mở ra và tiêu dương cũng theo đó ngã xuống tt ê ê tiếng kêu của tiểu hồng mã vang lên trong sân g i a o h y trong lầu c á t nghe thấy tiếng kêu bèn mở cửa sổ nhìn xuống sân chỉ thấy một bóng người ngã thẳng vào cửa nha nang nhìn dáng người và quần áo thì có vẻ là một nam tử còn tiểu hồng mã thì đang không ngừng dậm chân xung quanh người nam tử đó có vẻ như đang rất lo lắng và bất an điều này khiến g i a o h y cảm thấy có chút kinh ngạc tiểu hồng mã ngoại trừ thân thiết với nàng thì từ trước đến giờ chưa bao giờ có biểu hiện khẩn trương với một người nào khác như vậy chẳng lẽ người này chính là người mà nàng vẫn đang chờ đợi trong tiềm thức sao nhận ra điều này giao hy vội vàng chạy xuống dưới vào đến sân giao hy cẩn thận lật người nam tử lại muốn nhìn rõ tướng mạo của hắn nhưng khi nhìn rõ mặt của nam tử giao hy không khỏi c a o mày sao lại là hắn tiêu dương lần nữa mở mắt ra lần này cảnh tượng trước mắt liền bình thường hơn nhiều chỉ thấy một vị người mặc y phục đỏ xinh đẹp mà không mất vẻ t h ầ n khiết nữ tử tuyệt mỹ đang dùng đôi mắt sáng trong sâu thẳm nhìn mình c h ầ m c h ầ m chỉ một thoáng tiêu dương trong lòng có một loại xung động như chạm đến linh hồn tựa hồ giữa mình và nữ tử tuyệt mỹ này có một mối liên hệ nào đó khó nói khó tả chỉ là lúc này ánh mắt của nữ tử tuyệt mỹ nhìn lên dường như không mấy thân thiện mang theo vẻ dò xét dù vậy tiêu dương vẫn không t ì m được mở miệng hỏi cô nương chúng ta quen biết nhau sao à xem như quen biết giao hy ngữ khí có vẻ hơi kỳ quái ta có sáu người tỉ tỉ đều là nương tử của ngươi phụt tiêu dương thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đây là lúc nào phát sinh chuyện vậy vì sao hắn một chút ký ức cũng không có rất nhanh trong đầu tiêu dương lập tức hiện lên những hình ảnh khiến hắn hoảng sợ trước đó cô nương chắc chắn có hiểu lầm gì đó ở đây tiêu dương vội vàng giải thích hiểu lầm hay không ta không biết ta chỉ biết là các nàng hẳn là lập tức trở về vừa dứt lời cửa viện liền bị đẩy mạnh ra hỏa linh nhi cùng công tôn nhã nhu sáu người sốt ruột chạy tới tìm không hay rồi công tôn nhã nhu nhìn giao hy cùng tiêu dương bốn mắt nhìn nhau trong lòng cảm thấy bất an e rằng vẫn chậm một bước sợ là giờ phút này giao hy đã để lại một ấn tượng đặc biệt trong lòng tiêu dương thấy công tôn nhã nhu và những người khác trở về giao hy đứng dậy không nhìn tiêu dương nữa mà dắt con ngựa nhỏ màu hồng đi ra ngoài cửa viện hỏa linh nhi và mấy người thậm chí còn không nhìn giao hy một cái càng không muốn quản nàng ta muốn đi đâu thật ra hiện tại cơ bản không ai nghĩ cách giúp giao hy thoát khỏi vòng luân hồi thời gian này điều các nàng nghĩ bây giờ là làm thế nào để cùng tiêu dương sánh bước trong vòng luân hồi này thậm chí các nàng còn hơi lo lắng giao hy thoát khỏi vòng luân hồi thời gian một khi giao hy thoát khỏi vòng luân hồi thời gian này tiểu thế giới này cũng sẽ không còn tồn tại nữa không phải là các nàng không muốn cứu tiêu dương mà là các nàng cũng không biết có thể cứu được tiêu dương hay không So、với việc đặt cược vào những điều không chắc chắn chi bằng cứ đám chìm như vậy thì hơn ngược lại huyền vi biết rõ điều này là sai nhưng lại cảm thấy thú vị quyết định cứ tranh giành với các nàng một phen thôi vậy dù sao tiểu thế giới này cứ liên tục tuần h o à lặp lại lần này không được thì lần sau vậy phu quân tướng công tiêu lang hoạ linh nhi cùng công tôn h ã nhu sáu người tranh nhau chen lấn đến trước mặt tiêu dương gọi hết sức thân mật nhưng đối với tiêu dương lúc này không chỉ không cảm thấy chút hài lòng nào mà ngược lại thấy đầu óc ong ong cả người choáng váng giao h y dắt con ngựa nhỏ màu hồng tản bộ trên đường phố phồn hoa náo nhiệt nhưng con ngựa nhỏ lại lắc đầu dữ dội t ự hồ muốn lơi giao h y trở lại ngươi muốn ta trở lại tranh giành với các nàng sao giao h y hơi ngạc nhiên nhìn con ngựa nhỏ phi phi phi phi con ngựa nhỏ cực kỳ dồn dập gật đầu nhưng ta cảm thấy hắn không phải là người ta muốn chờ giao h y nhíu mày nghĩ đến bộ dáng tiêu dương bị đám nữ nhân vây quanh trong lòng chỉ thấy chán ghét nàng xuất hiện ở đây mất hết mọi ký ức tự hồ là vì chờ một người đây là phán đoán hiện tại của nàng nhưng có thực sự có người đó hay không nàng cũng không rõ chỉ có điều cho dù có nàng cũng cảm thấy không phải người đàn ông tên tiêu dương kia bởi vì hai lần nhìn thấy tiêu dương suy nghĩ của nàng không cảm nhận được bất kỳ dao động đặc biệt nào nhưng con ngựa nhỏ vẫn cứ ra sức muốn kéo giao hy trở lại ngay khi giao hy và con ngựa nhỏ đang rằng co giao hy vô tình nhìn thấy một chiếc mặt nạ cười trên sạp hàng bán mặt nạ bên đường chỉ một thoáng giao h y liền không thể rời mắt giao h y không tự chủ hướng phía quầy hàng bán mặt nạ tươi cười kia đi đến sắp đến đào nguyên tiết theo tập tục n g à y đào nguyên tiết những nam nữ độc thân muốn tìm được lương duyên đều sẽ mang mặt nạ tìm kiếm người định mạnh trong biển người mênh mông vì vậy cứ đến trước đào nguyên tiết sẽ có không ít quầy hàng bán mặt nạ kiểu này nhưng lúc này giao h y thấy những mặt nạ tươi cười này dù là về chất liệu hay kiểu dáng đều rất bình thường không có gì đặc biệt nhưng không hiểu vì sao vừa thấy mặt nạ tươi cười này trong lòng giao hy lại có một loại rung động khó hiểu đến trước gian hàng giao hy chậm rãi cầm lên chiếc mặt nạ tươi cười cẩn thận quan sát nhưng kỳ lạ là cảm giác rung động vừa nãy dường như chưa từng xuất hiện cô nương nếu thích ta tiện nghi bán cho ngươi chỉ năm văn tiền thôi người bán hàng r o nhiệt g n tình chào mời không cần giao hy mặt không đổi s ắ c buông mặt nạ tươi cười xuống nắm dây cương tiểu hồng mã trực tiếp rời đi có lẽ chỉ là ảo giác của nàng thôi dù sao cũng chỉ là một cái mặt nạ nàng thật sự không nghĩ ra nó có quan hệ gì với mình ngay khi giao hy đang muốn đi dạo tiếp xem còn cảm giác rung động nào khác không thì tiểu hồng mã không vui nó hung hăng kéo dây cương muốn nàng trở về giao hy không hiểu tiểu hồng mã luôn nghe lời sao giờ lại để ý đến tiêu dương như vậy vừa nghĩ đến giờ này ở nhà có lẽ đang hỗn loạn tranh giành tiêu dương nàng cũng thấy đau đầu lẽ nào nàng cũng phải trở về tranh giành tình nhân đi tranh đoạt tiêu dương lúc nàng tỉnh táo lại sau những suy nghĩ mông lung thì tiểu hồng mã vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ từ trước đến nay nó luôn rất nghe lời chỉ có lần này đột nhiên vì tiêu dương mà trở nên bất an và nàng cũng thấy rõ sáu người phụ nữ tự xưng là tỷ tỷ của nàng đột nhiên xuất hiện kia cũng vì tiêu dương mà đến nghĩ một lúc giao hy quyết định cũng được nếu hiện tại nàng không có manh mối nào thì chẳng bằng xem thử tiêu dương rốt cuộc có gì đặc biệt lúc giao hy về đến nhà bị lục nữ vây quanh tiêu dương xem như đã nhớ được tên của sáu người phụ nữ này phu quân ngươi lại không nhớ cả nô gia lẽ nào ngươi quên quãng thời gian hạnh phúc của chúng ta ở thảo nguyên cả con của chúng ta nữa sao công tôn nhã nhu nước mắt lã chã đột nhiên một mặt ủy khuất mảnh ma nhào vào lòng tiêu dương con tiêu dương trong lòng kinh hãi sao lại có cả con nữa rồi đôi mắt đẫm lệ của công tôn nhã nhu thoáng qua một tia giả hoạt nếu nói về quan hệ thân mật thì mối quan hệ của nàng với tiêu dương còn hơn các nữ nhân còn lại chỉ cần nàng kể lể những trải nghiệm tình cảm t r o n g mộng cảnh với tiêu dương nhất định có thể xây dựng lại tình cảm với tiêu dương nhưng nàng chưa kịp cao hứng bao lâu thì lãnh nhược tuyết và hỏa linh nhi không chút nể nang mà c h â m chọc nói đừng tưởng chúng ta không biết chuyện gì xảy ra cô làm mộng xuân mà cũng không biết xấu hổ đem ra nói không thấy xấu hổ sao các người muốn chết công tôn nhã nhu giận dữ dám đem quãng thời gian hạnh phúc của nàng với tiêu dương nói thành là nàng mộng xuân điều này là công tôn nhã nhu không thể tha thứ coi bà đây sợ các người chắc nói xong công tôn nhã nhu liền nhào về phía hai người ai sợ ai lãnh nhược tuyết và hỏa linh nhi tự nhiên cũng không chịu yếu thế vì ở thế giới nhỏ này các nàng đều là người bình thường đánh nhau tự nhiên cũng dùng phương pháp nguyên thủy nhất túng tóc cả mặt kéo quần áo đủ các loại thủ đoạn đi tiện đưa ra các ngươi đừng đánh nữa ôn nhã nhàn đi lên muốn can ngăn ngươi giả bộ làm người tốt làm gì ta đã sớm không ưa cái vẻ giả mù s a mưa của ngươi đúng đó đúng đó người dối trà nhất là ngươi đồ trà xanh tượng đất còn có ba phần nóng giận huống chi ôn nhã nhàn giờ cũng là người bình thường ôn nhã nhàn cũng không muốn làm cái gì đó tốt đẹp muốn phát điên đúng không tốt thôi ta cũng điên với các ngươi lập tức ôn nhã nhàn gia nhập cuộc chiến lòng tiếu tiếu nhìn cảnh tượng trước mắt rất rõ ràng ai đánh thắng sẽ được ở cùng sư phụ tiêu dương nhanh chóng cũng tham gia vào về phần huyền vi tự nhiên không có chuyện không hóng chuyện náo nhiệt vì khung cảnh quá hỗn loạn quần áo các nàng đều bị xé rách tơi tả khung cảnh dần dần có chút biến vị ôi nhỏ như vậy cũng không biết ngại mà đòi tranh giành với ta đừng tưởng ta không biết bên trong ngươi nhét cái gì ta lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu so cái gì mà so ta cũng phải cho các ngươi biết thế nào là sóng lớn mãnh liệt nhìn cảnh tượng trước mắt giao h y kinh hãi trợn mắt há mồm còn t i ê u dương đang nằm trên rừng thì không tận mắt chứng kiến chỉ có thể nhắm mắt giả bộ hôn mê đủ rồi giao hy không thể nào nhìn tiếp được nữa nếu không lên tiếng ngăn cản không biết đám phụ nữ điên này sẽ làm ra chuyện gì theo tiếng quát chói tai của giao hy các cô gái cũng trong chốc lát khôi phục lại lý trí nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt tất cả đều ngượng đỏ mặt ngay lập tức bọn họ vội vàng im lặng chỉnh sửa lại quần áo sọc sạch tuy nói các nàng đều từng trải qua biển dâu sống những năm tháng dài đằng đẵng nhưng bản chất vẫn là những cô nương chưa hiểu sự đời nghĩ đến việc mình lại làm càn trước mặt tiêu dương như vậy ai nấy đều thấy xấu hổ vô cùng chẳng qua nói đi cũng phải nói lại người đó dù sao cũng là tiêu dương tỉnh lang mà các nàng đêm ngày mong nhớ ngoài sự xấu hổ các nàng cũng muốn biết tiêu dương sẽ có phản ứng gì thậm chí các nàng còn muốn xem tiêu dương rốt cuộc thích lớn hay nhỏ trong lúc chỉnh sửa quần áo các cô gái vừa mong chờ vừa len lén liếc nhìn tiêu dương nhưng điều khiến các nàng tức giận là tiêu dương nhắm chặt mắt vẻ mặt cứng đờ thân thể nằm trên giường cũng cứng đờ không nhúc nhích các nàng đâu phải đồ ngốc nhìn một cái đã biết tiêu dương đang giả vờ ngủ đôi khi người ta lạ lùng như thế nếu bị tiêu dương nhìn thấy cảnh tượng nháo loạn vừa rồi của mình các nàng sẽ cảm thấy xấu hổ nhưng nếu tiêu dương cố ý làm ngơ các nàng lại cảm thấy tức giận thấy đám phụ nữ tranh giành tình nhân với tiêu dương mà tiêu dương lại i m thiên thiết giả chết phản ứng đầu tiên của giao hy là đây quả thực là một tên cha nam không chịu trách nhiệm đến cả chút dũng khí đối mặt cũng không có lãnh nhược tuyết và công tô n nhã nhu cùng các cô gái khác cũng có chút tức giận trước phản ứng của tiêu dương thế là tất cả đều hết sức an im lặng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào tiêu dương bọn họ ngược lại muốn xem xem tiêu dương có thể giả bộ ngủ đến bao giờ trong nháy mắt bốn phía chìm vào tĩnh lặng như tờ thời gian cứ thế trôi qua từng chút vẻ mặt tiêu dương cũng ngày càng mất tự nhiên tuy nhắm mắt nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ được mấy ánh mắt s ắ c như dao đang nhìn mình chằm chằm nếu ánh mắt có thể giết người chỉ sợ giờ phút này hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rõ ràng đang nằm trên giường nhưng chán và lưng hắn không ngừng toát mồ hôi lạnh không biết vì sao khi nhìn thấy tiêu dương bộ dạng như đang nếm trái đắng sao hy lại thấy tâm tình thư sướng có lẽ nàng chính là thích nhìn cha nam ăn trái đắng không biết qua bao lâu tiêu dương cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm sau một hồi rằng co tâm lý tiêu dương thật sự không thể giả vờ được nữa hơn nữa nghĩ lại thì có vẻ mình cũng đâu làm gì sai dù hắn không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng những lời lãnh nhược tuyết và công tô nhã n nhu vừa nói có trăm ngàn chỗ hở hoàn toàn không hợp lý sự tình chắc chắn không như các nàng nói hắn văn bản không phải là phu quân của bọn họ đã vậy thì còn sợ gì nữa chứ ngay lập tức tiêu dương từ từ mở mắt ra tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi vừa mở mắt đã thấy bảy cặp mắt trực tiếp nhìn chằm chằm mình tiêu dương vẫn có chút giật mình khụ khụ giả vờ ho hai tiếng để giảm bớt xấu hổ tiêu dương sắc mặt bình thản nhìn mọi người làm phiền các vị cô nương chiếu cố tiêu mẫu vô cùng cảm kích không ai trả lời l ạ i nhược tuyết công tôn nhã nhu và những người khác vẫn im lặng nhìn chằm chằm tiêu dương các nàng cũng là lần đầu tiên phát hiện tiêu dương lại có thể giả vờ đến thế đồng thời các nàng cũng hết sức bất mãn với những lời tiêu dương vừa nói lộ ra vẻ xa cách thấy mãi mà không ai phản ứng mình tiêu dương cũng bốc hỏa sắc mặt dần dần lạnh xuống nếu vậy tiêu m ư ơ sẽ không làm phiền chư vị cô nương nữa dứt lời tiêu dương đứng dậy định rời đi nhìn cảnh tượng này ban đầu giao hy cứ tưởng lãnh nhược tuyết công tôn nhã nhu và những người khác chắc chắn sẽ có người ngăn tiêu dương lại nhưng điều nàng không ngờ là lãnh nhược tuyết công tôn nhã nhu lại cứ thế nhìn tiêu dương một mình rời đi chuyện này làm giao hy vô cùng kinh ngạc chẳng hiểu vì sao vốn dĩ giao hy vô cùng chán ghét tiêu dương nhưng khi nhìn thấy bóng lưng cô đơn của tiêu dương lúc rời đi một mình trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một nỗi thương cảm trong lúc vô thức giao hy cũng đi theo ra ngoài chờ chút ngay lúc tiêu dương sắp bước ra khỏi cửa lớn giao hy đột ngột cất tiếng gọi tiêu dương dừng bước quay người lại nhìn về phía người con gái xinh đẹp động lòng người đối diện với người con gái từ đầu đến cuối luôn lạnh nhạt với mình trong lòng hắn lại có một loại cảm xúc khác lạ người có chỗ nào để đi không giao hy hỏi nhưng vừa dứt lời giao hy trong lòng đã có chút hối hận nàng không hiểu sao mình lại có chút xót xa cho tên cha nam này bây giờ lại hỏi như vậy chẳng lẽ nàng muốn giữ tên cha nam này lại sao giao hy lập tức cảm thấy hơi đau đầu nàng hoàn toàn đang tự mình gây phiền phức nghe giao h y hỏi vậy tiêu dương do dự một chút rồi bất đắc dĩ lắc đầu bởi vì ngẫm kỹ lại hắn thật sự không nghĩ ra mình nên đi đâu hiện tại hắn cảm thấy vô cùng mơ hồ về mọi thứ sau khi bước ra khỏi cánh cửa này có lẽ hắn sẽ phải lang thang đầu đường nghĩ đến đó tiêu dương nhìn về phía cô gái trước mắt có vẻ không mấy thiện cảm với mình trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp sáu cô gái tự xưng là vợ hắn trong phòng tuy nói là rất trung t ì n h với hắn nhưng lại chẳng hề quan tâm đến tình cảnh của hắn chỉ lo tranh giành tình nhân ngược lại cô gái trước mắt đối với hắn không chút giả tạo giờ phút này lại đặt mình vào hoàn cảnh của hắn mà suy nghĩ so sánh hai bên lập tức thấy rõ cao thấp giao hy thấy tiêu dương vậy mà thật sự lắc đầu dừng lại vẻ như đang chờ nàng mở lời giữ lại lập tức cảm thấy tâm phiền ý loạn ta chỉ thuận miệng hỏi một câu sao ngươi lại thật sự định ở lại nhưng vì nàng đã gọi người ta dừng lại nàng cũng không tiện nói rằng mình đã lỡ lời n g à y lúc giao h y đang bối rối không biết phải hóa giải sự xấu hổ này thế nào thì một ý nghĩ chợt lóe lên nàng nghĩ ra một chủ ý tuyệt vời khụ khụ tiểu hồng mã hình như rất thích ngươi nếu ngươi không ngại thì cứ ở lại mã cứu lý bầu bạn với tiểu hồng mã đi thực ra giao h y nói những lời này là muốn để t i ê u dương biết khó mà lui dù sao việc ở lại mã cứu lý ít nhiều có chút ý tứ nhục nhã nhưng điều giao h y không ngờ là t i ê u dương vậy mà không hề do dự đồng ý cũng tốt vậy từ nay về sau ta sẽ chăm sóc tiểu hồng mã nghe giao hy nói vậy tiêu dương ngược lại thở phào nhẹ nhõm nếu giao hy trực tiếp để hắn ở lại hắn lại cảm thấy ngại hắn nghĩ rằng ý của giao hy hoàn toàn là lo lắng việc hắn ở lại đây mà không có việc gì làm bây giờ có nhiệm vụ chăm sóc tiểu hồng mã hắn có thể an tâm ở lại rồi về phần ở tại mã cứu lý hắn càng không hề cảm thấy có chút gì nhục nhã hắn lại thấy rằng giao hy đang đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ dù sao nếu hắn ở cùng với sáu người tự xưng là vợ của hắn có lẽ hắn không có được một chút thanh tĩnh nào chắc hẳn không có mấy cô gái nguyện ý đến những chỗ như chuồng ngựa hắn có thể an tâm tu dưỡng lúc này ánh mắt tiêu dương nhìn giao hy tràn đầy vẻ cảm kích đây đúng là một cô gái tốt bụng thấu tình đạt lý và dịu dàng đến nhường nào giao hy hoàn toàn bó tay rồi đáng lẽ nàng không nên tự tìm phiền phức tình hình trước mắt đã vậy rồi chỉ có thể để như vậy trước đã về phần trang phòng lã nhược tuyết và công tôn nhã nhu cũng chuẩn bị đi t i ề tiêu dương lúc nãy không phải là các nàng không quan tâm đến tình cảnh của tiêu dương ngược lại là do các nàng biết rõ tuyệt đối không thể để tiêu dương ở lại nhà giao hy để hai người có cơ hội ở bên nhau vì thế mới khiến tiêu dương rời đi cuối cùng thì ai cướp được tiêu dương cũng được chỉ là không thể để giao hy đắc lợi mà thôi đây mới là nguyên nhân các nàng không giữ tiêu dương ở lại và trong quá trình không ngừng tranh đấu các nàng cũng đã hiểu ra một điều đó là ép tiêu dương cũng vô ích nhìn nhiều người vây quanh tranh cãi như vậy có lẽ tiêu dương đã loạn cả đầu rồi vì thế các nàng âm thầm thỏa thuận với nhau mỗi người sẽ tự dùng khả năng của mình để công lực tiêu dương nhưng ngay khi thỏa thuận vừa đạt được đã có người không tuân thủ luật lệ lãnh nhược tuyết nghĩ rằng nếu như một mình tranh giành thì phần thắng của mình không lớn nếu như có thể liên minh với người khác thì có lẽ phần thắng sẽ cao hơn thế là lãnh nhược tuyết lén lướt tìm đến bên hỏa linh nhi hỏa linh nhi sau khi biết được ý định của lãnh nhược tuyết thì ban đầu không mấy vui vẻ dù sao nàng rất tự tin vào bản thân mình dựa vào đâu phải chia sẻ với người khác nhưng mà khi thấy công tôn nhã nhu một bộ dáng nắm chắc phần thắng trong lòng nàng cũng có chút không chắc đối thủ này q u ả thật quá mạnh nếu có thể liên thủ với lãnh nhược tuyết một người lạnh lùng một người nóng bỏng chắc chắn sẽ có thể nắm chắc tiêu dương trong tay đến lúc đó thì yêu nữ công tôn nhã nhu cũng không còn đáng sợ nữa thật không ngờ rằng công tôn nhã nhu lại là một người giữ luật lệ công tôn nhã nhu lặng lẽ lung lạc long tiếu, tiếu. con dòng ngốc này hứa hẹn đủ thứ lợi ích khiến long tiếu tiếu tiên sái cổ nàng định sẽ dùng sức mạnh của con dòng ngốc này để đối phó với lãnh nhược tuyết và những người khác cuối cùng chính mình sẽ đắc lợi về phần huyền vi người vốn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cũng lén lút đến bên cạnh ôn nhã nhàn trong số những người này ta thấy ngươi là người hơi thuận mắt một chút sao nào ngươi có muốn ta giúp ngươi không được ôn nhã nhàn trả lời rất quả quyết giờ nàng không còn muốn nhường nhịn nữa cứ như vậy lãnh nhược tuyết và ôn nhã nhàn vội vàng bàn mưu tính kế với nhau hoàn toàn không chú ý đến cuộc đối thoại giữa tiêu dương và giao hy ở ngoài phòng lúc đầu lãnh nhược tuyết đều đã chuẩn bị ra ngoài tìm chỗ ở khác ai ngờ tiêu dương lại được giao hy giữ lại kỷ nữ nhìn ánh mắt tiêu dương mang theo ý cười nhìn giao hy lập tức hối hận ruột gan đều say mép hành động lúc trước của các nàng ngược lại tăng cơ hội được tiêu dương yêu thích cho giao hy hèn hạ thật sự quá hèn hạ giờ xem ra vẻ mặt thờ ơ của giao hy đối với tiêu dương hoàn toàn là diễn cho các nàng xem quay đầu liền đâm sau lưng các nàng lãnh nhược tuyết và những người khác vội vàng muốn lên tiếng níu kéo tiêu lăng sao ngươi có thể ở chùa ngựa chứ chúng ta thuê phòng khác nhất định để tiêu lăng ở thoải mái lãnh nhược tuyết và công tôn nhã như vây quanh tiêu dương lời nói cơ bản giống nhau nếu là người khác bị sáu vị tiên nữ tranh giành thế này sợ là đã sớm nở hoa trong bụng nhưng tiêu dương lại nhíu mày có chút không vui nói xin các cô nương tự trọng đừng chơi đ ù a ta nữa nếu còn hồ ngôn loạn ngữ đừng chắt ta tiêu dương vốn muốn nói nặng lời nhưng nhìn những đôi mắt đẹp long lanh ngấn lệ cùng gương mặt dần trở nên tủi thân những lời làm tổn thương người sao cũng nói không nên lời thấy tiêu dương muốn mắng lãnh nhược tuyết cùng mọi người thật sự tủi thân và đau lòng cũng may tiêu dương không quen biết các nàng nhưng tấm lòng lương thiện không hề thay đổi tiêu dương bất đắc dĩ cảm thấy mình không có cách nào đối phó với những nữ tử này ha ha một tiếng cười k h ở i đầy chế diễu vang lên giao h y khinh bỉ nhìn tiêu dương quả nhiên là một tên cha nam không chủ động không từ chối không chịu trách nhiệm giao h y lập tức quay người bước về phía cửa lớn nàng muốn được một mình yên tĩnh thấy mình lại bị giao h y coi khinh tiêu dương vội theo sau muốn giải thích nếu không mình không biết sẽ biến thành hạng người gì trong mắt giao h y lãnh nhược tuyết mấy người cũng muốn đi theo tuyệt đối không thể để tiêu dương và giao h y ở riêng cùng nhau sau đó các nàng vừa định nhúc nhích tiêu dương đã lớn tiếng quát không cần đi theo ta nghe vậy lãnh nhược tuyết bọn họ nhìn nhau nếu không thể trắng trợn đi theo thì chỉ còn cách lén lút theo dõi dù sao không thể để tiêu dương và giao hy ở riêng một chỗ tiêu dương bước nhanh đuổi kịp giao hy bất đắc dĩ giải thích giao hy cô nương chuyện không như nàng nghĩ tuy ta không nhớ nổi có quan hệ gì với sáu cô nương kia nhưng ta chắc chắn không phải quan hệ vợ chồng phải hay không không liên quan gì đến ta n g ư ờ i không cần giải thích giao hy đáp nhẹ không hề dừng bước chủ yếu chủ yếu là ta không muốn cô nương hiểu lầm tiêu dương ta tuyệt đối không phải kẻ bội tình bạc nghĩa không biết vì sao tiêu dương lại muốn giải thích rõ ràng với người con gái chỉ mới gặp vài lần này nghe tiêu dương nói vậy giao hy rốt cuộc dừng chân xoay người nhìn tiêu dương cao m à i nói sao định đánh chủ ý lên người ta ta không phải tiêu dương vội muốn giải thích nhưng giao hy không cho hắn cơ hội không cần theo ta giao hy lặp lại lời tiêu dương nói với lãnh nhược tuyết rồi không nhìn hắn mà bước nhanh rời đi chỉ là dáng đi của giao hy có vẻ hơi lộn xộn hoàn toàn là đi bừa lực chú ý không hề đặt trên đường nàng rõ ràng cho rằng tiêu dương là tên cha nam đang hoa ngôn xảo ngữ với mình nhưng tại sao trong lòng vẫn có cảm xúc khác lạ điều này khiến nàng thấy rất mâu thuẫn rất khó hiểu tiêu dương nhìn theo bóng lưng giao hy rời đi khẽ thở dài xem ra muốn thay đổi ấn tượng của giao hy về mình không thể cưỡng cầu chỉ có thể thuận theo tự nhiên lãnh nhược tuyết và những người khác đi theo sau tiêu dương thấy hắn và giao hy tách ra cũng thở phào xem ra các nàng vẫn còn cơ hội lấy lại được trái tim tiêu dương sau khi giao hy mang mặt nạ tươi cười rời đi tiêu dương không tiếp tục đuổi theo mà có chút mất phương hướng đi dạo trên đường phố sau khi phát hiện lãnh nhược tuyết và những người khác đang vụng trộm theo dõi mình tiêu dương bất giác bước nhanh hơn không phải do hắn có khả năng quan sát nhạy bén đến thế mà vì dung mạo của đám người lãnh nhược tuyết thực sự quá nổi bật người đi đường nào cũng phải ngoái nhìn điều này khiến cho hắn muốn không phát hiện cũng khó đối với lãnh nhược tuyết và hỏa linh nhi mấy người hắn cũng không thể nói là chán ghét chỉ là hành vi và lý do thoái thác của các nàng thật sự làm hắn có chút khó đối phó lúc này hắn chỉ muốn một mình yên tĩnh một chút đúng dịp gặp ngày lễ đào nguyên sắp đến đột nhiên xuất hiện mấy gương mặt xinh đẹp như tiên nữ của lãnh nhược tuyết khiến không ít thanh niên độc thân đều mạnh dạn đến bắt chuyện mong có một cuộc gặp gỡ bất ngờ tốt đẹp nên duyên vợ chồng cút ngay lãnh nhược tuyết và hỏa linh nhi tức giận quát vào mặt mấy thanh niên bình thường trước mặt nếu không phải không thể vận dụng tu vi các nàng đã tát chết mấy người này rồi cũng vì thế mà bị chậm trễ các nàng đã mất dấu tiêu dương đáng ghét chúng ta chia nhau ra tìm tuyệt đối không thể để bọn họ g i à n h trước l ã i nhược tuyết và h ỏ a linh nhi liếc nhau một cái rồi chia nhau ra đi tìm tiêu dương hiện giờ sáu người các nàng chia thành ba phe mờ tờ phe của công tôn nhã nhu là cùng với long tiếu tiếu thấy mấy tên bình thường đến vây quanh bắt chuyện công tôn nhã nhu không chút do、so、dự liền đẩy long tiếu tiếu ra cản còn mình thì lẳng lặng rời khỏi đám đông nhanh chóng đi theo hướng tiêu dương rời đi về phần ôn nhã nhàn vốn có tính tình ôn tồn lễ độ đối xử với mọi người cũng tương đối hiền h ò a vì vậy mà bị mấy tên đó c u ố n lấy dù trong lòng có chút không vui nàng cũng chỉ khéo léo từ chối nhưng chính vì vậy ngược lại khiến những tên kia cảm thấy có cơ hội nên nàng bị tụt lại phía sau huyền vi có chút tiếc nuối nhìn ôn nhã nhàn lúc này n g ư ờ i còn giả bộ ôn nhu làm gì tiêu dương một mình đi trên đường phố nói đến sau khi tỉnh dậy hắn vẫn chưa có dịp tìm hiểu thật kỹ về hoàn cảnh xung quanh nhìn khu phố chung quanh phồn hoa náo nhiệt có vẻ như đang chuẩn bị cho thứ gì đó sau khi hỏi thăm qua loa tiêu dương cuối cùng cũng biết nơi mình đang ở là đào nguyên cốc mà còn đúng vào dịp đào nguyên cốc sắp đến lễ hội đào nguyên hàng năm sau khi biết được lễ hội đào nguyên là ngày lễ để nam nữ độc thân tìm kiếm người tâm đầu ý hợp tiêu dương trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút rung động trong đầu không tự chủ hiện lên một gương mặt xinh đẹp động lòng người ý thức được điều này tiêu dương không khỏi đỏ mặt chẳng lẽ hắn đang tư xuân tiêu dương lắc đầu cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ linh tinh trong đầu đầu óc đang rối bời thì tiêu dương đi ngang qua một sạp bán mặt nạ mặt nạ và châm c à i tóc hình hoa đào là hai vật không thể thiếu trong ngày lễ đào nguyên vào ngày này mọi người sẽ mang mặt nạ nam tử sẽ tìm kiếm người trong mộng giữa đám đông rồi sau đó tặng cho nàng chiếc châm c à i tóc hoa đào tự tay làm nếu nữ tử nhận châm cài và đeo lên đầu thì có nghĩa là duyên phận đã thành tiêu dương nhìn những chiếc mặt nạ trên quầy hàng đúng là nhập ra tuổi tục dù hắn còn chưa nghĩ tới chuyện duyên phận nhưng mua một chiếc mặt nạ hình như cũng không có gì nhìn một hồi tiêu dương vẫn không tìm thấy chiếc mặt nạ ưng ý mãi đến khi một chiếc mặt nạ tươi cười có vẻ đơn giản đột nhiên xuất hiện trước mắt tiêu dương như bị ma xuôi quỷ khiến cầm chiếc mặt nạ tươi cười lên đeo vào mặt đúng lúc tiêu dương ngẩng đầu lên khi đeo mặt nạ ánh mắt hắn như có linh tê vô tình chạm vào mắt của một nữ tử cũng đang mang chiếc mặt nạ tươi cười ở phía bên kia sông tiêu dương không khỏi chấn động trong lòng mở to hai mắt muốn nhìn rõ hơn nhưng dòng người qua lại tấp nập rất nhanh bóng dáng của cô gái kia đã bị che khuất trong dòng người tiêu dương theo bản năng muốn đuổi theo nhưng chưa kịp bước được hai bước thì bị chủ quán gọi lại công tử người còn chưa trả tiền đâu bao nhiêu tiền tiêu dương có chút xấu hổ dừng lại năm văn tiền chủ quán đáp được tiêu dương định móc tiền ra nhưng sờ vào túi lại thấy có chút lúng túng lúc tiêu dương định cởi chiếc mặt nạ trả lại thì một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai hắn tiền chiếc mặt nạ này ta trả ngay khi tiêu dương thoáng chốc nhận ra người kia nhanh chóng kéo hắn đi tới phía sau quầy hàng một gương mặt tuyệt sắc đẹp đến mức hại nước hại dân chản ngập khí chất yêu kiều lúc này đang cười duyên dáng nhìn hắn là công tôn nhã như tiêu dương tự nhiên nhận ra nàng một trong sáu người tự xưng là vợ của hắn đối với người trước mắt này tiêu dương vẫn có ấn tượng khá rõ bởi vì nàng dù cũng như những người kia đều gọi mình là phu quân nhưng trong đôi mắt nàng vẫn luôn ẩn hiện một nỗi u sâu cũng như lúc này dù công tôn nhã nhu cười duyên dáng nhìn hắn nhưng ở đáy mắt sâu thẳm của nàng lại lộ ra một chút cảm giác cô đơn bi thương tiêu dương cảm thấy có chút kinh ngạc khi bản thân có thể nhạy cảm phát hiện ra những điều này dù hắn không biết vì sao mình có thể cảm nhận được nhưng hắn linh cảm rằng giữa mình và công tôn nhã nhu chắc chắn có một mối dây liên kết rất sâu sắc chỉ là lúc này trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh cô gái đeo mặt nạ tươi cười mà hắn đã nhìn thấy ở bờ sông đối diện đáng tiếc là khi hắn nhìn lại bóng dáng kia đã biến mất từ lâu cho đến khi tiêu dương chạm mắt với đôi mắt đẹp mang theo vẻ giận dỗi của công tôn nhã nhu hắn mới ý thức được hành động và phản ứng của mình vừa rồi bất ổn đến mức nào nghĩ đến đây tiêu dương cũng thay đổi tâm thái ban đầu có lẽ ít nhất về mặt thái độ hắn nên đối xử tốt hơn với công tôn nhã nhu và những người khác một chút xin lỗi cảm ơn nàng đã giúp ta mua chiếc mặt nạ này tiêu dương nhìn công tôn nhã nhu với ánh mắt ôn hòa mang theo ý cười cái nhìn đó tựa như gió xuân nhẹ thổi khiến trái tim của công tôn nhã nhu vốn đang dần chìm vào đáy vực một lần nữa bùng lên hơi ấm trong khoảnh khắc đó công tôn nhã nhu như thấy lại tiêu dương trong mộng người mà nàng từng hẹn ước chung sống sinh con đẻ cái công tôn nhã nhu trong nhất thời không khỏi ngơ ngác trong mắt mang theo vô vàn suy tư kinh ngạc nhìn tiêu dương sau một thoáng bàng hoàng công tôn nhã nhu thu lại tâm thần khóe miệng nở một nụ cười đắng chát bởi nàng biết tất cả chỉ là ảo giác của mình nhưng rất nhanh nàng lại tỉnh táo trở lại nàng tin rằng không bao lâu nữa nàng sẽ tìm lại được tiêu dương trong lòng ngay lập tức công tôn nhã nhu lại lần nữa cười dịu dàng nhìn tiêu dương khẽ cười nói ta nghĩ chúng ta có thể nhận thức lại một chút chàng có thể gọi ta là nhã nhu đây là chiến lược của nàng quên hết quá khứ cùng tiêu dương bắt đầu lại từ đâu nếu tiêu dương không nhớ gì về quá khứ vậy hãy để nó tan thành mây khói tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu nàng tin mình có thể khiến tiêu dương yêu nàng thêm lần nữa nhưng điều công tôn nhã nhu không ngờ tới là ngay khi nàng quyết định buông bỏ quá khứ bắt đầu lại tiêu dương lại thản nhiên nhìn nàng ôn hoa hỏi nhã nhu nàng có thể kể cho ta nghe về quá khứ được không công tôn nhã nhu lưỡng lự nàng không biết có nên kể hết cho tiêu dương nghe nhất là việc cả hai đang ở trong tiểu thế giới do giao hy tạo ra hay không đồng thời nếu không để giao hy hoàn thành tiếc n u i khiến phần thân của tiêu dương trở về mảnh vỡ của hạo thiên kính thì thế giới bên ngoài rất có thể sẽ lần nữa đứng trước vận mạnh hủy diệt theo những gì nàng biết về tiêu dương nếu hắn biết điều này nhất định sẽ lại chọn hy sinh bản thân mình nhưng đối với nàng việc thế giới có bị hủy diệt hay không hoàn toàn không quan trọng nàng chỉ muốn vĩnh viễn cùng tiêu dương trầm luân trong vòng tuần hoàn vô tận này dù có phải bắt đầu lại bao nhiêu lần đi nữa đó là tư tâm của nàng dù cuối cùng tiêu dương có oán trách hận nàng nàng cũng cam tâm tình nguyện bọn họ ở đây giữa lúc đang suy nghĩ h ỏ a linh nhi cùng lãnh nhược tuyết và những người khác đã tìm thấy họ công tôn nhã nhu thấy vậy không rảnh lo lắng điều gì khác cầm chiếc mặt nạ tươi cười lên đeo cho mình và tiêu dương rồi kéo tay tiêu dương lẫn vào đám đông ồn ào sung mạo của hoả linh nhi và những người khác thực sự quá kinh diễm vừa xuất hiện họ đã gây ra sự hỗn loạn trong đám người nhất là trong ngày đào nguyên tiết thời điểm người người đổ xô đi tìm kiếm tình yêu đích thực dù cho những chàng trai tự ti mặc cảm ban đầu cũng không khỏi r ụ c r ị c h đứng dậy rất nhanh vô số chàng trai đeo mặt nạ đã vây quanh lại khiến khu phố vốn đã náo nhiệt càng trở nên đông đúc hơn lúc này bóng đêm cũng dần buông xuống b ị c h đùng theo ánh pháo hoa rực rỡ tung lên đào nguyên tiết cũng chính thức bắt đầu trong bảy ngày của đào nguyên tiết những nam nữ độc thân đều có thể đeo mặt nạ mạnh dạn đi tìm kiếm duyên phận của mình thấy số người vây quanh ngày càng nhiều tiêu dương và công tôn nhã nhu nhanh chóng biến mất trong dòng người tấp nập bất đắc dĩ họa linh nhi và những người khác cũng nhập ra tùy tục đeo mặt nạ nhanh chóng hòa vào đám đông mọi chuyện xảy ra quá đột ngột tiêu dương còn chưa kịp phản ứng khi tiêu dương hoàn hồn lại phát hiện mình và công tôn nhã nhu đã sớm bị đám đông che lấn tách ra vì muốn biết rõ mọi chuyện đã qua từ miệng của công tôn nhã nhu tiêu dương chỉ có thể tìm kiếm nàng trong đám người nhưng khi vừa định tìm thì hắn mới nhận ra rằng mình đã không để ý đến trang phục của công tôn nhã nhu nên bây giờ hắn hoàn toàn không biết phải tìm nàng từ đâu tuy vậy hắn nhớ rằng công tôn nhã nhu cũng đang đeo mặt nạ tươi cười giống như hắn thế là hắn bắt đầu tìm kiếm những cô gái đeo mặt nạ tươi cười giống mình trong đám đông một cô gái đeo mặt nạ tươi cười trông có vẻ hơi bối rối đó chính là giao h y khi đang đi dạo trên phố một cách vô định giao h y vô thức lại đến quầy hàng bán mặt nạ lần này nàng đã chọn mua mặt nạ tươi cười đó nhưng khi vừa đeo chiếc mặt nạ tươi cười lên đột nhiên trong lòng cảm thấy có điều gì đó nàng như bị ma xuôi quỷ khiến liếc nhìn bờ sông phía xa bốn mắt nhìn nhau giao h y cảm thấy linh hồn mình rung động kịch liệt chỉ tiếc rằng đúng lúc đó lại có người đi ngang qua che khuất tầm nhìn của nàng khi nàng muốn tìm kiếm lại người kia thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa lần này nàng rất chắc chắn người kia chính là mấu chốt giúp nàng tìm lại được tất cả mọi thứ ngay lập tức nàng nhanh chóng đi về phía bờ sông nhưng vì đào nguyên tiết đã bắt đầu vô số người đeo mặt nạ tươi cười đã xuất hiện trước mặt nàng lúc này mà còn muốn tìm được người kia thì chẳng khác nào mò kim đáy biển khi nàng cảm thấy có chút mệt mỏi mà cụp đầu xuống tim bỗng nhiên run lên một nhịp một bóng hình đeo mặt nạ tươi cười xuất hiện trước mặt lần thứ hai bốn mắt nhìn nhau vô số mảnh ký ức trong đầu nàng dần hiện lên là hắn dù hắn là tiêu dương hay là ngốc tử kia hắn vẫn là hắn ngốc tử giọng g i a o h y run run xen lẫn những cảm xúc khó diễn tả thành lời tiêu dương vốn vẫn còn đôi chút mơ hồ khi nghe được thanh âm gọi ngốc tử trong đầu cũng dần hiện lên những ký ức về quá khứ hai người cứ thế lẳng lặng nhìn nhau dù không nói lời nào nhưng ánh mắt đã chứa đựng tất cả những cảm xúc sâu kín ngay sau đó cả hai đều đồng thời chậm rãi tháo chiếc mặt nạ tươi cười trên mặt xuống trong khoảnh khắc quang cảnh xung quanh trượt xoay vần mọi thứ đều nhanh chóng biến đổi tan biến cho đến khi trở về hư vô vào khoảnh khắc đó hỏa linh nhi và những người khác khi phát hiện ra sự biến đổi không gian thì đều bất lực nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt rõ ràng là kế hoạch của họ đã thất bại có lẽ cũng chính bởi vì họ mà lại dẫn đến việc tiêu dương và giao hy nhận ra nhau ánh mắt công tôn nhã nhu cô đơn nhìn tiêu dương và giao hy trung quy là nàng chậm một bước có lẽ tất cả là do ý trời định sẵn ngay lúc này khi tiểu thế giới tuần hoàn biến mất phần thân cuối cùng của tiêu dương cũng sắp trở lại hạo thiên kính đang vỡ vụn trước khi rời đi tiêu dương nhìn giao hy rồi lại nhìn hòa linh nhi và công tôn nhã nhu cùng những người khác hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng dù hắn không còn ở đây hắn vẫn mong họ có thể sống hạnh phúc nhưng hiển nhiên hắn hiểu rất rõ dù hắn có nói gì đi chăng nữa thì các nàng cũng sẽ không sống một cuộc đời vui vẻ không ngay khi phân thân của tiêu dương sắp biến mất trong hạo thiên kính giao hy hai mắt đỏ ngầu gào thét nếu chàng muốn hy sinh vậy ta sẽ cùng chàng vừa nói rất lời nhục thân của giao hy lập tức tự bạo thần hồn lao thẳng vào hạo thiên kính đang vỡ nát tự hủy nhục thân để chặn đường lui của chính mình cũng là để tiêu dương không có lý do cự tuyệt tiêu dương nhìn thấy quyết định của giao hy k h ó e môi nở một nụ cười khổ hắn cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này có lẽ ý thức của hắn sẽ tan biến như vậy hoặc vĩnh viễn bị giam trong hạo thiên kính nhưng nếu giao hy đã đưa ra quyết định vậy điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là đưa tay ra ôm giao hy đây là điều duy nhất mà hắn có thể làm ngay lúc này nhìn hai người đang ôm nhau dường như muốn cùng nhau bay lượn mắt của hỏa linh nhi và công tôn nhã nhu cùng những người khác như muốn nhỏ máu dựa vào đâu mà chỉ có hai người bọn họ được s a n g túc song phi chúng ta cũng muốn ở bên nhau lập tức tất cả bọn họ cũng chọn cách tự hủy nhục thân thần hồn bay về phía hạo thiên kính các nàng cũng không biết điều gì sẽ xảy ra khi dung hợp vào hạo thiên kính nhưng dù cho cuối cùng phải tan biến đi chăng nữa các nàng cũng hoàn toàn không quan tâm chỉ cần các nàng được vĩnh viễn bên cạnh tiêu dương là đủ rồi nhìn thấy những người làm hỏng chuyện song túc song phi của mình và tiêu dương giao hi nhíu mày khó chịu nói các người đến thật không đúng lúc không chúng ta đến đúng thời điểm hết chọn bộ chuyện này nhé các bạn